Tuy là đồng nam cùng đồng nữ, nhưng hai người nhưng là nam dáng dấp nhân cao mã đại, nữ tịnh lệ là thường, đã đều là chuẩn thánh cảnh giới cao thủ. Có đạo tổ tầng này thân phận, bởi vậy cho dù là Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người cũng không dám chậm trễ hai người. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người tự mình đem Hạo Thiên cùng Giao trì hai người mời vào lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, ngồi xuống Vu Thượng tân Chi Toạn, diên phần mình vào chỗ, tự có phong phú tiệc rượu cùng ca múa đi lên. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, hoan thanh thiếu nữ, không có gì giấu nhau. Từ Hạo Thiên Cung Giao Chỉ trong miệng. Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người biết Hạo Thiên cùng giao chỉ hai người lần này rời đi Tử Tiêu Cung, đi tới trong Hồng Hoang, bất quá là du lịch tới thôi. Nghĩ đến là đạo tổ cho hai người thả ngắn ngủi ngày nghỉ, hai người phải thoát, mới chạy vào trong Hồng Hoang. Hai người tiến vào trong Hồng Hoang, lập tức bị trong Hồng Hoang rực rỡ đại thiên thế giới chỗ sâu đậm hấp dẫn. Hạo Thiên nghe nói bất chu sơn ngoài có 36 trọng thiên, chính là yêu tộc Thiên đỉnh, liền muốn chạy tới yêu tộc xem, như thế mới có hai người yêu yêu đỉnh chi chuyện. Đế Tuấn một ngụm rượu vào trong bụng, trong đôi mắt thần quang chớp động, đột nhiên thở dài. Hạo Thiên sững sờ, vẫn nói Đế Tuấn đạo hưu vì cái gì vô cớ thở dài. Thế nhưng là có cái gì không hài lòng sự tình. Đế Tuấn lại một lần nữa thở dài, lắc đầu nói, thực rượu ở giữa, không nói nói chuyện, uống rượu, uống rượu sấu, nói, làm bộ lại uống một ngụ rượu. Hạo Thiên nhíu mày, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, Vẫn nói, nhận được Đế Tuấn đạo hưu nhiệt huyết khoản đãi, không thể phân ưu. Đế Tuấn đạo hưu nếu là có cái gì không thoải mái sự tình, đã nói đi ra, xem Hạo Thiên phải chăng có thể vì đạo hưu phân ưu. Đế Tuấn nhìn xem Hạo Thiên, làm bộ đạo, ai, chuyện này nói đến mất mà đa, cực kỳ mất mặt. Hạo Thiên sững sở, vừa nói, như thế nào mất mặt? Đế Tuấn gương mặt khổ bức cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Đạo ngưỡng mộ cái kia Thái Âm Tinh hai vị thần nữ thường hi cùng hi hòa lâu rồi, vốn nghĩ đi Thái Âm Tinh cầu thần, cầu hôn hai vị thần nữ vì đế hậu cùng thiên phi, ai có thể nghĩ xấu? Vị hai vị thần nữ ở trước mặt cự tuyệt, ngươi nói chuyện này mất mặt hay không? Hạo Thiên như mày, vừa nói, đây là vì cái gì? Đế Tuấn đạo hiu chính là yêu tộc thiên đế, phối hai vị kia Thái Âm thần nữ giữ sài, theo lý thuyết hai vị thần nữ không phải cự tuyệt mới đúng, đây là vì cái gì? Đế Tuấn lại làm ra vẻ làm dạng đạo, ai, Bần đạo về sau sau khi nghe ngóng, mới hiểu hai vị kia thái âm thần nữ càng là ưa thích một cái gọi Liễu Minh người, người này bình thường không có gì lạ, bất quá một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền, hơn nữa hai vị kia thái âm thần nữ đã từng buông lời, nói tình nguyện cùng cái kia gọi Liễu Minh làm thị nữ, cũng không muốn cùng Bần đạo làm đế hậu cùng thiên phi. Hạ tiên, giao chỉ hai vị đạo hữu, ngươi nói cái này mất mặt hay không? Ta yêu tộc mặt mũi, đều để, để Bần đạo mất hết, ai sáu? Mối hận cất vợ, không đội trời chung, đạo hữu vì cái gì không đem cái kia Liễu Minh trầm giết? để tiết mối hận trong lòng. Hạo Thiên uống một ngụm rượu, vấn đạo. Đế Tuấn thở dài nói, "Ai, cái sáu. Cái kia Liễu Minh có tiệt giáo chỗ dựa, sau lưng có thánh nhân, Bần đạo sáu. Bần đạo cũng không có biện pháp à, Bần đạo đã từng thả xuống hào nôn, ai nếu là có thể giết cái kia Liễu Minh, Bần đạo nguyện ý đem yêu tộc nửa giang sơn phân cùng hắn, nhưng sáu. Nhưng thiên hạ này ai lại dám đắc tội thánh nhân a?" Nói, Đế Tuấn lại buồn bực cực một hớp rượu, chỉ là lúc uống rượu, lại vụng trộm nhìn Hạo Thiên một mắt. Hạo Thiên sững sờ, lập tức cười to nói, "Vất quá là một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên mà thôi." Thông Thiên Thánh Nhân lại như thế nào sẽ để ý? Nếu là Đế Tuấn Đạo Hưu tin được ta, ta liền thay Đạo Hưu giết cái kia liếu minh, Thay Đạo Hưu xuất này ngủ ác khí, như thế nào? Đế Tuấn sững sờ, lập tức mừng lớn nói, Hạo Thiên Đạo Hưu lời ấy quả thật. Hạo Thiên cười to nói, Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, tự nhiên quả thật. Đế Tuấn mừng lớn nói, tốt. Nếu như thế, Hạo Thiên Đạo Hưu nếu như thật có thể chém giết cái kia liếu minh, bần đạo nguyện ý lấy yêu tộc nửa Giang Sơn nhường cho. Tốt, vậy thì cảm ơn Đế Tuấn Đạo Hưu. Hạo Thiên đại hỉ, bái tạ đạo. Tiếp lấy, tuyệt rượu ở giữa. Đế Tuấn cùng Hạo Thiên hai người ăn uống linh đình, trò chuyện vui vẻ. Cái này trước sau hai vị thiên đế, lần thứ nhất gặp mặt, liền tranh đấu tâm nhãn. Hạo Thiên cùng giao trì lại tại Thiên Đình ở trong ở mấy ngày, liền ly khai Thiên Đình, hướng về trong Hồng Hoang tìm Liễu Minh đi. Nam Thiên Môn bên ngoài, Đế Tuấn đưa tiễn Hạo Thiên cùng giao trì hai người, trong đôi mắt thần quang lấp lóe yên, khóe miệng liệt lên một vòng âm nhu được như ý đường cong. Đông Hoàng Thái nhất cao mày nói, đại ca, ngươi tại sao đáp ứng hắn đem ta yêu tộc nửa giang sơn tặng cho hắn a? Cái này xấu." Đế Tuấn trong đôi mắt thần quang lấp lóe, cười nói, "Hiện đại bần đạo bất quá là đang ngượn đao giết người thôi, đến nỗi nửa giang sơn, bất quá chỉ là câu nói đùa thôi. Ta yêu tộc bên trong người, làm sao lại nghe một ngoại nhân lời nói? Đông Hoàng Thái nhất hiểu rõ, nhẹ gật đầu, lại nói: đại ca, ngươi lại như thế nào biết được cái này? Hạo Thiên nhất định sẽ đi giết liễu mình. Đế Tuấn Dương con khoe miệng rất lớn, trong đôi mắt có thái dương chân hỏa nhảy lên, cười nói: cái kia Hạo Thiên từ từ tiêu cung vào hờn mang, nơi nào cũng không đi, chuyện làm thứ nhất chính là tới chúng ta yêu tộc thiên đỉnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này Hạo Thiên đối với muốn quyền lực mong cực nặng. Bần đạo lấy yêu tộc nửa giang sơn làm mồi nhử, không phải do cái kia Hạo Thiên không mắc câu. Ha ha ha sáu. Đông Hoàng Thái nhất con mắt sáng lên, ha <cười> ha cười nói, đại ca quả nhiên rượu kế à, đã như thế, chúng ta vừa giết Liễu Minh tên kia, thay đại ca xả được cơn giận, cái kia thông thiên thánh nhân cũng trách tội không đến chúng ta yêu tộc trên đầu, rượu <cười> kế, đẹp thay, đẹp thay a sáu. Đi, trở về đi, chúng ta chờ tin tức tốt chính là. Đế Tuấn cười ha ha, chắp tay sau lưng, hướng về thiên đỉnh bên trong đi đến. Đông Hoàng Thái nhất vội vàng đuổi kịp. Cái này Thái Dương tinh huynh đệ hai người Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người Mặc dù cũng là Tam Túc Kim Ô biến thành, nhưng hai người này tính cách nhưng là hoàn toàn tương phản. Đế Tuấn Kỳ nhân giỏi về mưu lược, tu chính là đế vương chi đạo, tốt võ, đơn giản chính là một cái võ sĩ, si, say mê tại tu luyện, chính là yêu tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chiến thần. Điểm này, từ hậu thế ở trong, đông hoàng thái nhất có thể chọi cứng 5 cái tổ vu, không rơi vào thế hạ phòng, liền có thể nhìn lướt. Mà đổi thành một bên, Hạo Thiên cùng giao yêu tộc thiên đỉnh, đi tìm Liễu Minh rơi xuống. Trên đường, giao Chỉ cao mày nói, sư huynh vì sao muốn đáp ứng cái kia đế tuấn giết Liễu Minh? Như thế chẳng phải là ác thông thiên thánh nhân? Sư Minh à, cái kia đế tuấn rõ ràng là đang lợi dụng sư Minh, sư Minh cần phải hiểu rõ a." Hạo Thiên trong đôi mắt thần quang lấp loé, trầm giọng nói, "Hừ, bần đạo lại như thế nào không biết cái kia đế tuấn đang lợi dụng bần đạo, bất quá bần đạo không thèm để ý, ác thông thiên thánh nhân lại như thế nào? Người ta chính là đạo tổ đồng tử, cái kia thông thiên thánh nhân lại có thể cầm ta các loại như thế nào?" Giao Chỉ đại mi nhíu chặt, vội la lên, "Sư Minh, cùng thánh nhân kết xuống nhân quả, tóm lại là không tốt xấu." Hạo Thiên nhìn về phía Dao Chỉ, cau mày nói, "Sư muội a, Ngươi ta tử biến hóa lên, liền đi theo đạo tổ trước mặt, cùng người vì nô. Sư Minh ta không nghĩ tới cuộc sống như vậy, ta muốn vượt hơn mọi người, ta phải giống như Đế Tuấn cùng Thái Nhất như vậy, làm cái này hùng hoàng chúa tể, Một ngày nào đó, ta sẽ thay vào đó, trở thành phương thiên địa này mới chúa tể. Giao chỉ lông mày cau chặt, âm thanh lạnh lùng nói, Sư Minh, ngươi làm sao có thể có ý tưởng như vậy? Chúng ta ngày đêm đi theo đạo tổ trước mặt tu hành, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a, cái này xấu. Hạo Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quét đạo. Sư Mụi đừng nói nữa, bần đạo ý đã quyết, chém giết Liễu Minh lấy liễu minh xem như bẩn đạo nhân sinh trên đường khối thứ nhất bàn đạo từ đó một bước lên mây lên như diều gặp gió giao chỉ không khuyên nổi hạo thiên đành phải tùy theo hạo thiên tới chỉ là nàng đối với hạo thiên trong lòng sinh ra khúc mắc mà đổi thành một bên liễu minh cùng thông thiên giáo chủ ra vu tộc tổ địa sau đó liền một đường hướng ngũ trang quán chạy tới thông thiên mau tới tử tiêu cung đi tới nửa đường đột nhiên thông thiên giáo chủ trong đầu vang lên một đạo hùng vĩ vô cùng đạo âm đó là đạo tổ hồng quân âm thanh thông thiên giáo chủ cả kinh quay đầu nhìn về phía liễu minh đạo liễu minh đạo hữu Bần đạo có chuyện quan trọng phải ly khai một hồi, ngươi sáu." Liêu Minh mỉm miệng cười nói, "Ngươi tự đi chính là, không cần phải để ý đến ta. Tốt lắm, bần đạo đi một chút sẽ trở lại." Thông Thiên giáo chủ gật đầu, trực tiếp xé rách hư không, cưỡi châu đi vào. Thời không thay đổi, dị tinh hoán đầu. Trở lại xuất hiện lúc, Thông Thiên giáo chủ cũng tại Tử Tiêu cung ngoài cửa. Thông Thiên giáo chủ xuống quên nhu, nhường quên nhu chờ tại Tử Tiêu cung bên ngoài, hắn tắc thì sửa sang lại y quan, cất bước hướng về trong Tử Tiêu cung đi đến. Trở vào Tử Tiêu cung, Thông Thiên giáo chủ gặp đạo tổ kê cao gối mà ngủ bên trên giường mây vội vàng thi lên nói, đồ nhi bái kiến lão sư, đạo tổ quanh thân huyền quang lấp lóe không yên, đạo âm lượn lờ, hư đỡ dậy thông thiên giáo chủ, cười nói, đứng lên đi. Thông thiên giáo chủ đứng dậy, nhìn về phía đạo tổ hồng quân, chắp tay vừa nói, không biết lão sư đột nhiên gọi đồ nhi tới tử tiêu cung, có gì chuyện gì? đạo tổ hồng quân nhìn xem thông thiên giáo chủ, đạo, thông thiên A, nghe nói gần đây ngươi cùng cái kia tiểu tuyển sơn liễu minh cùng nhau khai sáng một bộ thành thánh chi pháp, không biết nhưng có chuyện này. thông thiên giáo chủ nhếch nhếch miệng, hướng đạo tổ chắp tay nói, hồi bẩm lão sư này thành thánh chi pháp chính là liễu minh sáng tạo, đồ nhi sáu, đỗ nhi cũng chỉ là đem hắn hoàn thiện mà thôi sáu, cái gì là liễu minh tự mình sáng tạo ra, cái này sáu, đạo tổ cả kinh trợn mắt hốt mồm, thân hình đạo đảo một cái, suýt chút nữa từ trên giường mây ngã xuống tới, thông thiên giáo chủ gặp đạo tổ biểu lộ trong lòng rất là hài lòng, bởi vì hắn lúc đó chính là cái này biểu lộ, trở lại yên tĩnh thật lâu, đạo tổ mới đứng vững tâm thần, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thông thiên giáo chủ, vừa nói cái kia liễu minh mới thái ớt kim tiền à, thông thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, đạo. Hồi Bẩm Sư Tôn, là Thái Ức Kim Tiên. Đạo Tổ mặt mơ kịch liệt run rẩy, thầm nói, Thái Ức Kim Tiên liền nghị đến thành thánh chi pháp, biến Thái A6. Thông Thiên Giáo chủ cảm giác sâu sắc đồng dạng nhẹ gật đầu, "Đạo, đúng, biến thái." Đạo Tổ thở ra một ngụm chọc khí, tựa hồ rất khó tưởng tượng ra một cái Thái Ức Kim Tiên là như thế nào khai sáng ra thành thánh phương pháp, nhìn xem Thông Thiên Giáo chủ đạo, "Thông Thiên a, phải chăng có thể đem cái kia thành thánh chi pháp biểu thị cho bần đạo nhìn?" Thông Thiên Giáo chủ nhếch mép, vội nói, "Là, lão sư." Nói Thông Thiên Giáo Chủ liền bắt đầu vì đạo tổ giảng giải Liễu Minh sáng tạo Tam Nguyên về Thánh Thành Thánh Chi Pháp. Đạo tổ nghe tấm tác lấy làm kỳ lạ, khiếp sợ trong lòng không thôi. Nhiều năm giếng cổ không gợn sóng đạo tâm bên trong giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng, thật lâu khó mà lắng lại. Yêu nghiệt, yêu nghiệt ta 6 Đạo tổ nghe xong Thông Thiên Giáo Chủ giảng phải Tam Nguyên về Thánh Chi Pháp, không khỏi mặt mo kịch liệt run rẩy, hoàng sợ nói, cái này Liễu Minh thật đúng là biến thái à? Vậy mà có thể sáng chế như vậy huyền diệu chi pháp sáu. Đột nhiên, đạo tổ cùng Thông Thiên Giáo Chủ hai người sắc mặt biến hóa, thân hình lóe lên, liền biến mất trong tử tiêu cung. Đạo tổ cùng Thông Thiên giáo chủ sở dĩ hốt hoảng như vậy, là bởi vì Hồng Hoang bên trong, Hạo Thiên gặp Liễu Minh, đang muốn đối với Liễu Minh độc thủ. Hạo Thiên có đạo tổ đưa Hạo Thiên kính, có thể quan sát Hồng Hoang cựu thiên thập địa. Nhưng quỷ dị chính là, hắn duy chỉ có quan sát không đến Liễu Minh bất luận cái gì hành tung, Liễu Minh thật giống như từ Hồng Hoang phía trên bước hơi đồng dạng, hắn tìm không được bất kỳ dấu vết gì. Đương nhiên, đây là bởi vì Liễu Minh có hỗn độn châu bản thân, che giấu vạn vật nguyên nhân. Không cần nói Hạo Thiên tìm không thấy Liễu Minh, cho dù là đại đạo cùng thiên đạo cũng tìm không được Liễu Minh. Chỉ bất quá Hạo Thiên vận khí này không tệ. Hạo Thiên tìm kiếm lượn tước vạn dặm xa, cũng không có tìm kiếm được Liễu Minh, lại vận khí tốt đến tăng mạnh, vừa vận đụng phải Liễu Minh. Hạo Thiên hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng vừa nói, ngươi thế nhưng là tiểu tuyển sơn Liễu Minh. Liễu Minh gặp Hạo Thiên cùng giao trì ngăn cản đường đi của hắn, không khỏi cau mày đạo, không tệ, ta chính là Liễu Minh, ngươi thì là người nào? Vì sao muốn ngăn ta đi đường? Thực sự là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, ha ha ha sáu. Hạo Thiên đại hỉ, ha <cười> ha cười nói, ngươi nghe cho kỹ, bần đạo tiên cứ gọi Hạo Thiên. Hôm nay là tới lấy tính mạng ngươi. Hạo Thiên. Liễu Minh sững sở, đưa tay nói, đợi lần nữa, Hạo Thiên đạo hữu, bần đạo cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn lấy bần đạo tính mệnh. Hạo Thiên nét miệng cười nói, cái này ngươi không cần biết, ngươi có thể đi chết. Nói, Hạo Thiên tay vừa lộn, hiện ra một cây kiếm, chính là cái kia Hạo Thiên kiếm, một kiếm hướng Liễu Minh đâm tới. Cái này Hạo Thiên chính là chuẩn thánh hậu kỳ thực lực, Liễu Minh cùng Hạo Thiên tranh lệch rất xa. Cho dù là Liễu Minh người mang rất nhiều linh bảo, cũng căn bản ngăn không được Hạo Thiên một kích này. Trừ phi 6 Liêu Minh sử dụng Hỗn Độn Châu đòn sát thủ này, chỉ là đã như thế, Hỗn Độn Châu sẽ bị bại lộ, sợ là sẽ phải dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Dù sao Hỗn Độn Châu cái đồ chơi này, không chỉ có Chư Thiên Thánh Nhân sẽ đỏ mắt, sợ là liền đạo tổ cũng sẽ nhớ thương. Phải biết, đạo tổ vẹn vẹn được một khối Tạo Hóa Ngọc Điệp mạnh vụt, liền thành liền Hỗn Nguyên Đạo quả, Thiên Đạo Thánh Nhân. Chớ đừng nhắc tới cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng là Hỗn Độn trí bảo hoàn chỉnh Hỗn Độn Châu. Liêu Minh hai con ngươi kịch có lại, ngay tại hắn muốn sử dụng Hỗn Độn Châu, ngăn lại Hạo Thiên một kích này, chuẩn bị chạy trối chết thời điểm, một cây trâm vàng đột nhiên xuất hiện ngăn trở Hạo Thiên Tiếm, Hạo Thiên quay đầu một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giao Chỉ, cả giận nói: Giao Chỉ sư muội, ngươi làm cái gì? Giao Chỉ đại mi hơi nhíu, lách mình ngăn tại Liễu Minh phía trước, trầm giọng nói: Sư Minh, ngươi không thể giết hắn. Hạo Thiên nhìn một chút Giao Chỉ, lại nhìn một chút Liễu Minh, cả giận nói: Sư muội, mau tránh hình ra, người này hôm nay phải chết. Giao Chỉ thái độ kiên quyết, chính là không đồng ý, hét lớn: Liễu Minh đạo hữu, mau mau đi! Liễu Minh thôi động hỏa kỳ lần, quay đầu liền chạy. Hạo Thiên giận dữ, tay vừa lộn. Hiện ra một tòa bảo tháp, chính là Hạo Thiên tháp, Hạo Thiên tháp tách ra xuất ra đạo đạo kim quang, vây khốn giao trì. Giao trì cực kỳ hoàn sợ. "Hừ, giao trì sư muội, ngươi liền ở chỗ này đợi, chờ Bần đạo chém giết cái kia Liễu Minh, lại đến tìm ngươi." Hạo Thiên lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, liền chặn Liễu Minh đừng đi, lại là một kiếm hướng Liễu Minh đâm tới. Liễu Minh kinh hãi, đang muốn sử dụng Hỗn Độn Châu. Đúng lúc này, một đạo thanh sắc che chắn tại Liễu Minh trước người giơ lên, một mực bảo vệ Liễu Minh quanh thân. Cùng lúc đó, một cỗ mêng ngông vô cùng đại lực tuôn ra, trực tiếp đem Hạo Thiên nhấc lên lão đạo lui lại xa vạn dặm, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đạo tổ cùng Thông Thiên giáo chủ thân ảnh đồng thời nổi lên sáu. Chương 84, Hạo Thiên thằng này có đại đế chi tư. Lão 6. Hạo Thiên sợ hết hồn, đang muốn thi lễ, đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên đạo tổ cùng Thông Thiên giáo chủ hai người âm thanh. Chớ có bại lộ bản đạo thân phận, bản đạo chính là Đại Hồng đạo nhân. Chớ có bại lộ bản đạo thân phận, bản đạo tên gọi Thông Thông đạo nhân. Dắt. Cái tình huống gì? Hạo Thiên gương mặt ngộp bức, vội vàng bay đến hai người trước mặt, hướng hai người chắp tay nói gặp qua đại hồng đạo hữu cùng thông thông đạo hữu. thông thiên giáo chủ mắt lạnh nhìn hạo thiên trong đôi mắt hàn mang chớp động sắc ý không giữ lại chút nào tuôn ra hạo thiên chỉ cảm thấy quanh thân lạnh phát run giống như là bị một tòa núi lớn đặt ở đầu vai tựa như ép tới hắn không thở nổi đạo tổ lạnh rên một tiếng trầm giọng nói hạo thiên ngươi như thế nào cùng liễu minh đạo hữu đánh nhau ngày hô. cái tình hữu gì đạo tổ vậy mà xưng hô liễu minh vì đạo hữu? liễu minh chẳng qua là một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền cái này sao có thể hạo thiên nghe trợn mắt ốm mồm cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay thế giới quan tại ẩm vàng sụp đổ giây lát hắn mới kích linh linh phản ứng lại không người không dám đứng lên chắp tay nói hồi bẩm đại hồng tiền bối văn bối cũng là thụ yêu tộc đế tuấn châm nói mới sáu mới nhất thời hồ đồ đối với liễu minh đạo hưu ra tay thứ tội thứ tội sáu đạo tổ lạnh rên một tiếng trầm giọng nói hừ ngươi không phải muốn cùng bần đạo thứ tội mà là muốn cùng liễu minh đạo hưu thứ tội hạo thiên mặt mo hung hăng du lên vội vàng xoay người hướng liễu minh chắp tay nói liễu minh đạo hưu bần đạo nhất thời sơ suất thủ cái kia đế tuấn che đợi còn xin liễu minh đạo hưu bỏ qua cho bần đạo lần này Bần đạo cũng không dám nữa. Liêu Minh xuống hỏa kỳ lần, đi đến Hạo Thiên trước mặt, trầm giọng nói, "Hừ, lấy ra." Hạo Thiên sững sờ, nghi ngờ nói, "Cái gì?" Liêu Minh bình tĩnh mặt mò, bày ra tay, trầm giọng nói, "Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Tháp cùng Hạo Thiên Kiếm, đều cầm tới cho ta." Liêu Minh cũng biết, Hạo Thiên là đạo tổ đồng tử, một kiếm làm thịt Hạo Thiên, cũng không thích hợp, sợ đạo tổ trách tội, dù sao đắc tội hồng Hoàng Hoang phía trên nhiều nhất người, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, chẳng bằng dứt khoát vứt mấy món bảo vật. Phải biết, cái này Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Tháp cùng Hạo Thiên Kiếm đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là đạo tổ tặng cho hạo thiên cái này tương lai thiên đế, giúp ngươi giữ mã bề ngoài. Muốn cái này ba loại cực phẩm tiên thiên linh bảo, so giết hạo thiên càng thêm tươi thông khoái. Hạo thiên nghe ra mặt run lên cầm cựp, chê cười nói, cái thứ sáu, cái thứ cái này ba loại bảo bối là bần đạo chứng đạo chi bảo, mà lại là đạo tổ bàn tặng sáu. Hừ, lấy ra. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói. Hạo thiên chán nổi gân xanh lên, nếu không phải thông thiên giáo chủ cùng đạo tổ ở bên, sợ là đã sớm bạo khởi một cái tát chụp chết Liễu Minh, ngẩng đầu nhìn đạo tổ đạo tổ trợn trắng mắt, gương mặt bất đắc dĩ, tiếp đó nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Ngay ôu, đây là đồng ý. Hạo Thiên khỏe mắt bạo khiêu không thôi, gương mặt khổ bức, tay vừa lột, hiện ra Hạo Thiên kính, lại đưa tới Hạo Thiên tháp, đem Hạo Thiên kiếm cùng nhau nâng lên, đưa về phía Liễu Minh. Đạo, còn xin Liễu Minh đạo hưu vui vẻ nhận. Giao Chỉ phải thoát, vội vàng bay tới. Thông Thiên giáo chủ cùng đạo tổ lần nữa truyền âm, nhường Giao Chỉ không muốn bại lộ hai người bọn họ thân phận. Giao Chỉ gặp qua đạo tổ cùng Thông Thiên giáo chủ hai người, gặp Liễu Minh vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liễu Minh mắt lạnh nhìn Hạo Thiên không chút khách khi đem ba kiện bảo bối trực tiếp đoạt lại. Hạo Thiên một trương anh tuấn mặt mơ trong nháy mắt thành mặt khổ qua. Hắn vốn là có ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, cũng coi như là phú hào một cái, lần này thành nghèo rất một trời, cũng bởi vì hắn đắc tội Liêu Minh. Một cái hắn không đắc tội nổi người. Bây giờ, Hạo Thiên hối hận tím cả ruột, trong nội tâm thẳng ân cần tham hỏi đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất hai người tổ tông 18 đời. Liêu Minh mắt lạnh nhìn Hạo Thiên, tay vừa lộn, hiện ra ba đám công đức, trực tiếp đánh vào ba kiện bảo vật ở trong, đem ba kiện bảo vật ngay trước Hạo Thiên mặt luyện hóa, cười lạnh nói, bảo bối tốt, bảo bối tốt đi theo ta, dù sao cũng so đi theo ngươi cái kia đồ bỏ đi chủ nhân mạnh. Liễu Minh nói Hạo Thiên bất tức, là bởi vì hậu thế ở trong, Hạo Thiên mặc dù làm thiên đế, nhưng lại khắp nơi bị quản chế tại Trư Thiên Thánh Nhân. Nhưng Hạo Thiên cũng không muốn như vậy, cho là Liễu Minh là tại thành tâm ác tâm hắn, không khỏi tức giận toàn thân phát run. Chỉ là đạo tổ cùng thông thiên giáo chủ lại bên cạnh, hắn đoán không được Liễu Minh thân phận, nào dám động thủ, chỉ là bực mình chẳng dám nói ra mà thôi. Liễu Minh mặt coi thường nhìn xem Hạo Thiên, trầm giọng nói, như thế nào? Không phục a? Nói, Liễu Minh đại thủ dối ra, ba một tiếng không có dấu hiệu nào một cái tát đánh vào trên mặt dày Hạo Thiên trực tiếp đem Hạo Thiên đánh trên mặt dày xuất hiện ngộ đạo ưn ưn Hạo Thiên bị đánh ngộ bức đầu tiên là sưng sở lập tức giận tím mặt cả giận nói ngươi xấu ngươi lại dám đánh bần đạo ngươi xấu hừ đúng lúc này Thông Thiên Giáo chủ trọng trọng lạnh rên một tiếng bên Ngông Thánh Uy để hướng Hạo Thiên Hạo Thiên giống như là xương đánh quả cả đồng dạng lập tức yên một mặt khổ bức nhìn xem Liễu Minh xin tha chỉ cần Liễu Minh đạo hữu có thể bỏ qua cho bẩn đạo vậy thì xấu đánh đi đây là ngươi nói để cho ta đánh Hạo Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong, Liễu Minh liền tắt hai tạ hưu khởi công, ba ba ba cuồng rút Hạo Thiên một trận, một mực đánh tay mình đau, Liễu Minh mới ngừng lại được. Một trận này tắt thai xuống, Hạo Thiên thẳng một bước. Dù là Hạo Thiên là chuẩn Thánh hậu kỳ cao thủ, cũng bị đánh mặt mo xương đầu, khe miệng không ngừng chảy máu, thậm chí một cái răng bị Liễu Minh rút sạch, đã hoàn toàn người tàn tật. Ngay ô, ngươi thật đúng là đánh, ta bất quá là một cái lời khách sáo thôi. Hạo Thiên bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có, thật không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Hạo Thiên cùng dao chỉ cùng một chỗ bị đạo tổ điểm hóa. Từ biến hóa ngày lên, liền một mực làm bạn tại Tử Tiêu Cung bên trong, muốn nói Hạo Thiên đối với giao Trì không có điểm ý nghĩ, đó là không có khả năng sự tình. Hạo Thiên sớm đã đem giao Trì trở thành chính mình nữ nhân. Hơn nữa Hạo Thiên một mực tại giao Trì bên cạnh cố gắng duy trì lấy cao lớn quang huy hình tượng. Đạo tổ tại Tử Tiêu Cung ba lần giảng đạo, Hạo Thiên bức đều trang rất tốt, thậm chí Tam Thanh Thần thấy hắn, đều phải tiếng kêu đạo hữu, gửi lời thăm hỏi. Chỉ là một lần, hắn bị Liễu Minh ngay trước nữ nhân mình thích mặt, cuốn rút tắt hai, mấy trăm vạn năm xây dựng lên hào quang hình tượng, trong nháy mắt ầm vàng sụp đổ. Hạo Thiên bây giờ có một loại muốn chết, kích động đến mức phát điên. Chỉ là hắn tại đạo tổ cùng thông thiên giáo chủ trước mặt, thở mạnh cũng không dám một tiếng, lại như thế nào dám đối với Liễu Minh như thế nào? Liễu Minh nhìn Hạo Thiên một mắt, hứ một miếng nước bọt, vuốt vuốt tay của mình, tức miệng mắng to, "Đánh lão tử tay đều đau, xéo đi, đừng để lão tử lại nhìn thấy ngươi, bằng không lão tử thấy ngươi một lần liền đánh ngươi một lần." Lan. Hạo Thiên mặt mày kịch liệt run rẩy, đáy mắt thoáng qua một đạo hàn mang, ngẩng đầu nhìn đạo tổ. Đạo tổ gật đầu. Hạo Thiên hít sâu một hơi, đành phải trước tiên hóa thành một vệ sáng rời đi. Hạo Thiên sau khi đi, Liễu Minh nít nít miệng, hướng Giao Chỉ chắp tay nói, nhiều tạ Giao Chỉ đạo Hiu ân cứu mạng. Giao Chỉ vội nói, đạo Hiu khách khí. Liễu Minh nít miệng cười nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Giao Chỉ đạo Hiu ân tình, ta nhớ ở trong lòng, đợi ngày sau, ta tất báo đáp. Giao Chỉ chắp miệng, có chút thẹn thùng. Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, đạo, tiểu Thông Thông, ta sợ là lại gây hoạn, cần tiểu Thông Thông đi làm phiền Thông Thiên giáo chủ đi tử tiêu cùng một chuyến. Thông Thiên giáo chủ điên cuồng mắt trợn trắng, đạo, ngươi cũng biết cái kia Hạo Thiên là đạo tổ đồng tử a ngươi đánh thời điểm đánh nghiện, bây giờ lại hối hận." Liêu Minh chê cười nói, mới đang gượng bội, nhất thời không dừng tay đi, "Ha ha ha sáu. Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ nói, "Tốt, mới bần đạo sớm đã lấy thần thông truyền tin cùng gia sư, nghĩ đến gia sư sẽ đi Tử Tiêu cung thay người cầu tha thứ." Liêu Minh nhẹ nhàng thở ra, cười hắc hắc nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chờ có cơ hội, ta sẽ đích thân đi chuyến bích du cùng, hướng Thông Thiên giáo chủ nói lời cảm tạ." Thông Thiên giáo chủ nhất miệng, im lặng đến cực điểm. Đạo tổ nhìn xem Liễu Minh, cười nói, "Liễu Minh đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt." Liễu Minh cũng liếc miệng cười nói, lần này cũng nhiều thua thiệt hai vị đạo hiếu chạy đến, mới đã cứu ta một mạng, mười phần cảm tạ. Một bên giao chỉ cả kinh trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Một là nàng không thể tin được đạo tổ vậy mà cùng Liễu Minh lấy đạo hiếu sướng, mà là nàng có chút ngọng bức đạo tổ đối với Liễu Minh thái độ. Theo lý thuyết, Liễu Minh đánh đạo tổ đồng tử hạ tiên, đạo tổ hẳn là sinh khí mới đúng, thế nhưng là đạo tổ thái độ này có chút khác thường à? Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng không biết nội tình trong đó nguyên nhân. Ngày đó, đạo tổ bái phỏng Liễu Minh sau đó kiên định cùng Thiên đạo đánh cờ quyết tâm. Muốn thoát ly Thiên đạo gò bó, liền phải trước hết nghĩ biện pháp suy yếu Thiên đạo lực lượng, đến nỗi như thế nào suy yếu Thiên đạo lực lượng, Liêu Minh cũng cho ra phương pháp, chính là muốn phá toái Hưng Hoang. Nhưng cái này phá toái Hưng Hoang, cũng không phải chuyện dễ dàng, phải có lý có căn cứ. Bởi vậy, đạo tổ liền muốn ra hy sinh toàn bộ Tiệt giáo biện pháp. Đương nhiên, đạo tổ cũng đem cái này biện pháp cùng Thông Thiên giáo chủ nói. Tiệt giáo hủy diệt là đạo tổ thoát khỏi Thiên đạo đại giới. Đương nhiên, đạo tổ cũng đáp ứng Thông Thiên giáo chủ một lần nữa trấn hưng Tiệt giáo, nhưng cái này trấn hưng Tiệt giáo mấu chốt liền tại Liễu Minh. đến lúc đó, hồng hoang pha thoái, thiên đạo lực lượng yếu bớt, đạo tổ thoát khỏi thiên đạo gò bó, như vậy liền cùng thiên đạo ở vào mặt đối lập. thiên đạo tất nhiên sẽ một lần nữa tìm một chút một nhiệm kỳ người phát ngôn, lần này một nhiệm kỳ thiên đạo người phát ngôn liền rất có thể là Tây Phương giáo bên trong người. bởi vậy, đạo tổ cũng bị quản chế hẹn. từ nơi sâu xa, đạo tổ thôi diễn đến một chút tin tức, đó chính là Liễu Minh cái này dị số, chính là chấn Hưng Thần Giáo khôi phục huyền môn mấu chốt. chỉ có huyền môn hưng thịnh, đạo tổ mới có thể hưởng thụ huyền môn khí vận, cùng thiên đạo tiếp tục đánh cờ bằng không vẹn vẹn lấy đạo tổ lực lượng một người, sợ là vẫn là rất khó cùng thiên đạo tranh đấu. bởi vậy, cái này liễu minh liền lộ ra đặc biệt mấu chốt. cái này cũng là đạo tổ như vậy dễ dàng tha thứ liễu minh nguyên nhân. đạo tổ nhìn xem liễu minh, quỷ thần xui khiến và nói, liễu minh đạo hữu, mới cái kia hạo thiên, ngươi cho rằng kỳ nhân như thế nào? liễu minh nghĩ nghĩ, đạo, hạo thiên kỳ nhân mặc dù không ra thế nào tích, nhưng lại có đại đế chi tư à? đạo tổ kinh hãi, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chỗ này liễu minh, hoàng sợ nói, liễu minh đạo hữu, nói như thế nào? đạo tổ chân kinh là bởi vì đạo tổ hoàn toàn chính xác trong lòng vừa manh động lập hạo thiên vì thiên đế ý niệm dù sao vu yêu đại kiếp buông xuống giữa thiên địa vô chủ cần phải có người tới làm cái này thiên đế chỉ là đạo tổ khiếp sợ là liễu minh là thế nào biết hắn ý nghĩ này chẳng lẽ liễu minh thực sự là đại đạo chi tử có đôi khi đạo tổ thật đúng là hoài nghi tới liễu minh thân phận thông thiên giáo chủ cũng là khiếp sợ không thôi giao chỉ càng là cả kinh miệng há thành nó hình liễu minh tay vừa lộn, hiện ra ba loại bảo vật chính là hạo thiên tháp hạo thiên kính cùng hạo thiên kiếm cười nói đại hồng đạo hiu thông thông đạo hiu các ngươi nhìn, cái này ba loại bảo vật là đạo tổ ban cho hạo thiên, một công một thủ, đây là cho hạo thiên chống đỡ chẳng tử. nhìn lại hạo thiên kính, có giám sát chư thiên công hiệu, này liền có ý tứ, đạo tổ vì sao muốn cho hạo thiên một bảo vật như vậy đâu? vì cái gì? đạo tổ vấn đạo. Liêu minh cười híp mắt nói, giám sát chư thiên à, điều này nói rõ à, đạo tổ tại ban cho hạo thiên món bảo vật này thời điểm, liền đã động lập hạo thiên vì tân thiên đế ý nghĩ. đạo tổ nghe trợn mắt hốt mồm, một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem liễu minh, mặt mo kịch liệt run rẩy, đạo, liễu minh đạo hiếu. Ngươi thật đúng là một yêu nghiệt à, chỉ bằng vào món này bảo vật, ngươi liền có thể đoán được đạo tổ tâm tư. Ngươi sáu, ngươi thật biến thái à? Thông thiên giáo chủ lớn một chút đầu, đồng ý nói là đại hồng đạo hưu nói rất đúng, liễu minh chính là một cái biến thái, đại biến thái. Một bên giao chỉ cả kinh trợn mắt hốt mồm, một đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục, mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem liễu minh. Đạo tổ nói như vậy, nhất định là liền nghĩ như vậy, có thể thông qua một kiện đơn giản bảo vật, liền có thể phân tích ra đạo tổ tâm tư, đây là kinh khủng bậc nào yêu nghiệt cũng khó trách đạo tổ cùng thông thiên giáo chủ cùng Liễu Minh lấy đạo hữu xứng đâu. Liễu Minh một mặt im lặng nhìn xem đạo tổ, không biết nói gì, đại hồng đạo hữu, ngươi cũng cùng Tiểu Thông Thông học xấu, ngươi như thế nào cũng mắng chửi người đâu. Tiểu Thông Thông? Ngại âu, gọi thánh nhân như thế kỳ hoa danh tự. Giao chỉ lại là cả kinh, đối với Liễu Minh lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đạo tổ ra mặt run lên, hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, cười nói, Liễu Minh đạo hữu, vẫn đạo còn có chút sự tình, ngày khác, ngươi tới bần đạo đạo trưởng ngồi một chút. Tốt, nhất định, nhất định. Liễu Minh mếch miệng cười nói. Đạo Tổ nhìn về phía Giao Chỉ, "Đạo, Giao Chỉ, chúng ta đi thôi." Giao Chỉ chép miệng, rõ ràng không muốn bây giờ trở về Tử Tiêu Cung đi, chỉ là Đạo Tổ lên tiếng, nàng cũng không dám phản kháng. Liễu Minh nhìn ra Giao Chỉ không muốn, cười nói, "Đại Hồng Đạo Hữu, ngươi gọi Nhân Gia Giao Chỉ làm cái gì? Nhân Gia không muốn cùng ngươi đi." Đạo Tổ sững sờ, lúc này mới phản ứng lại, Liễu Minh còn không biết thân phận của hắn, vội vàng giải thích, "Bần đạo đang muốn đi trong Tử Tiêu Cung, thuận đường cùng Giao Chỉ Đạo Hữu một đường đi." "A, nguyên lai like là dạng này a." Liễu Minh nhìn xem Đạo Tổ, cười híp mắt nói, Đại Hồng Đạo Hưu nếu là muốn đi Tử Tiêu Cung, vậy liền giúp ta thay đạo tổ truyền một tiếng lời nói, liền nói Giao Chỉ Đạo Hưu còn không muốn trở về. Đạo tổ mặt mo hung hăng run lên, chê cười nói, bần đạo biết. Nói từng bước đi ra, không có tin tức biến mất. Thông Thiên Giáo chủ một mặt im lặng nhìn xem liễu mình, lại nhìn một chút Giao Chỉ, mặt mo kịch liệt run rẩy, ám nói, song con nhé, cái thằng này đây là muốn đem đạo tổ đồng nữ muốn bắt cóc, bần đạo phải xem nhanh điểm xấu. Tiếp lấy ba người liền tiếp theo đường lớn, chạy tới Tử Tiêu Cung, mà đạo tổ trở về Tử Tiêu Cung sau đó. Thiệu Thiên gặp giao chỉ không cùng lấy trở về, sao có thể không biết giao chỉ đây là bị Liễu Minh bắt cóc, trong lòng đối với Liễu Minh càng căm hận cháu. Chương 85, Tiểu Thông Thông dùng thần lôi đánh thịt rừng bảo đảm đánh chuẩn. Một con ốc sen tinh bệnh, ngồi ở trên lưng rùa đen, rùa đen tinh mang theo ốc sen tinh đi ra phơi nắng. Đúng lúc này, ốc sen tinh nói ta có chút nhì chóng đầu. Rùa đen tinh hỏi, có phải hay không thái dương quá độc? Ốc sen tinh nói, không phải, tốc độ quá nhanh, tang ất. Liễu Minh nhìn xem giao chỉ, cười híp mắt nói, ha ha ha cháu. Dọc theo đường đi, Liễu Minh kể cái này đến cái khác chê cười tiết mục ngắn, chọc cho giao chỉ không ngừng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Phục, cho dù là Thông Thiên giáo chủ nghe cũng sắp cười phun ra. Khuê Nhu trên đường đi muốn cười lại không dám cười, thân thể khổng lồ không ngừng run lên dậy, nhị được có chút khổ cực, phát ra ấp há ấp úng quái thanh. Ngược lại là Hỏa Kỳ Lân muốn cười liền cười, có chút hào sảng. Điều này cũng làm cho Hỏa Kỳ Lân khinh bị Khuê Nhu một đường. Đi một hồi, Liễu Minh ngừng Hỏa Kỳ Lân, ôm giao chỉ từ Hỏa Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống tới, cười híp mắt nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, đạo: "Tiểu Thông Thông, ngươi đi cho ta thu xếp thịt rừng tới, ta cho các ngươi làm đồ ăn ngon. ngày hôm, nhường thông thiên thánh nhân cho ngươi đi đánh thịt rừng. giao trì nghe nụ cười trên mặt cứng đờ, da mặt hung hăng run lên. thông thiên giáo chủ nghe cứng lại, thân hình lảo đảo một cái, suýt chút nữa từ khuê nhưu trên lưng ngã xuống, cả giận nói: đạo hiu, ngươi nhường bẩn đạo đi đánh thịt rừng, cái này cái này cái này xấu. liêu minh một mặt hồ nghi nhìn xem thông thiên giáo chủ, bĩu môi nói: thế nào, nhường ngươi đánh cái thịt rừng, làng nhà làng nhằng, như cái nương muôn, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ nhường giao trì một cái bội tử đi cho ngươi đánh thịt dương ăn? Trừ phi ngươi thừa nhận ngươi không phải nam nhân. Phốc. Mãng Thông Thiên giáo chủ là nương môn, không phải nam nhân. Thương Thiên A, Đại Địa A. Này hắn mẹ nó nếu không phải chính thai nghe được, đánh chết bọn hắn cũng không dám tí tưởng. Giao trì cả kinh miệng nhỏ há thật to, ước chừng có thể tắt hạ một cái năm đấm. Khuê Nhu nghe trợn mắt húp muỗng, miệng châu ba mở ra, sững sờ tại chỗ, một mặt sùng bái nhìn xem Liễu Minh, giống như Liễu Minh trên mặt viết nhu bức hai chữ tựa như. Thông Thiên giáo chủ tức giận râu rịa run lên bảy cố nén một cái tắt chụp chết liễu minh xúc động hung hăng gõ xuống khuê nhu đầu cả giận nói ngươi cái này trâu đần đi à còn lo lắng cái gì khuê nhu kích linh linh lấy lại tinh thần vội vàng thay đổi thân hình mang theo thông thiên giáo chủ chui vào sau lưng trong rừng cây đi đánh thịt rừng đi nhớ kỹ dùng thượng thanh thần lôi đánh đánh một cái chuẩn ngay tại thông thiên giáo chủ sắp tiến vào rừng cây thời điểm liễu minh giống cổ hét lớn thông thiên giáo chủ nghe thân hình lạo đảo một cái suýt chút nữa một đầu từ khuê nhiêu trên lưng cắm rơi xuống vội vàng thúc giục khuê nhiêu đi về phía trước chui vào rừng ở trong Liễu Minh tắt thì tiếp tục cùng giao trì nhắc tới tiền, chọc cho giao trì khanh khách cười không ngừng không thôi. Đợi nửa ngày, Liễu Minh cũng không thấy Thông Thiên giáo chủ trở về, không khỏi nhếch nhếch miệng, thầm nói, cái này tiểu Thông Thông chuyện gì xảy ra? Làm sao còn không trở lại? Đánh cái thịt rừng có lao lực như vậy sao? Đều nói dùng Thượng Thanh Thần Lôi đánh, đánh một cái chuẩn sáu. Một bên giao trì nghe lại một lần nữa cười khanh khách. Muốn Thông Thiên giáo chủ lấy Thượng Thanh Thần Lôi đánh thịt rừng, sợ là Thông Thiên giáo chủ đợi này cũng không làm được. Liễu Minh nhìn một chút rừng, lười chờ Thông Thiên giáo chủ, liền tay vừa lột, hiện ra lôi môn châu trực tiếp đem lôi nguyên châu hướng về trên không ném đi, đi ngang qua hai cái đại điểu lập tức bị quần cuộn lôi đỉnh bổ xuống dưới. Liêu Minh run tay thu lôi nguyên châu, cười híp mắt nói, cái này lôi nguyên châu ném chìm cũng không tệ đi. Một bên Giao Chỉ nghe lại là không còn gì để nói, dùng một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo tới ném chìm, cái này trong thiên hạ ta sợ là chỉ có Liêu Minh có thể làm ra loại chuyện này tới. Liêu Minh hành vi mặc dù tại Giao Chỉ xem ra có chút ngốc bên trong ngu đần, nhưng bất quá cũng khiến cho Giao Chỉ đối với Liêu Minh càng thêm tò mò. Liêu Minh buốt buốt lôi nguyên châu đúng lúc này một đạo thanh sắc lưu quang lấy cực nhanh tốc độ hướng liêu minh phong tới liêu minh sững sờ giun tay tiếp lấy tập trung nhìn vào nhưng là một khỏa màu xanh đen hạt châu không khỏi hoảng sợ nói đây là sáu phong nguyên châu không nghĩ tới ta ném chim còn có thu hoạch ngoài ý muốn lôi nguyên châu đưa tới phong nguyên châu xem ra nhân phẩm của ta vẫn là rất tốt đi ha ha ha sáu những thứ này đi giao chỉ nhìn trợn mắt úp mồm một mặt cười khổ nhìn liêu minh đúng lúc này lại có một vệ sáng phong tới lưu quang thu lại lộ ra một bóng người người này là nữ tử khí tức quanh người của bạo rõ ràng là một cái thái ớt kim tiên đỉnh phong cao thủ, cảnh giới càng là so Liễu Minh còn cao một cái cấp bậc. Nữ tử kia nhìn xem Liễu Minh trong tay Phong Nguyên Châu, cả giận nói: ngươi cái thằng này cũng dám cướp bản cung Phong Nguyên Châu, mau đem bản cung Phong Nguyên Châu trả lại, bằng không đừng trách bản cung không khách khí. Liễu Minh nhíu mày, nhíu môi nói: đây là ngươi Phong Nguyên Châu, vậy làm sao chạy đến nơi này? Ta nói ngươi là từ đâu tới dội nương môn, không giảng đạo lý như vậy. Nữ tử kia nghe xong, lập tức tức giận toàn thân phát run, nổi giận nói: ngươi tự tìm cái chết, ngươi nghe cho kỹ bản cung chính là tiệt giáo thông thiên giáo chủ giới trương tứ đại thân truyền đệ tử một trong quy linh thánh mẫu ngươi cái thằng này cũng dám đối bản cung vô lễ quả thực là tự tìm cái chết Liêu minh nếu mày nét miệng nở nụ cười đạo nguyên lai là quy linh sư muội à hạnh ngộ hạnh ngộ ta chính là tiểu tuyển sơn Liêu minh dù chưa vào tiệt giáo nhưng cùng tiệt giáo có rất sâu nọ nguồn quy linh thánh mẫu nghe xong lập tức càng nổi giận hơn chầm giọng quát lên ngươi cái này ta tử cũng dám vô lễ như vậy bản cung chính là lão sư tứ đại thân truyền đệ tử một trong ngươi là cái thá gì cũng dám gọi bản cung sư muội Liễu Minh vốn là thấy đối phương là quy linh thánh mẫu, trong lòng có tốt, ai có thể nghĩ lại là mặt nóng dàn cái mưu lạnh, hơn nữa còn là ngay trước một cái mũi tử mặt, cái này gọi là Liễu Minh làm sao có thể không giận? Liễu Minh bạo tính khí này, tại chỗ liền cũng giận, khuôn mặt kéo một phát, trầm giọng nói, ta nói ngươi cái này bản đường, ta bảo ngươi một tiếng sư mũi, là để mắt ngươi, ngươi thật đúng là lên mũi lên mặt, nếu không phải xem ở tiểu thông thông mặt mũi, ta liền quất ngươi, ngươi tự tìm cái chết. Quy linh thánh mẫu nổi giận, quát một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra ngày mưa châu, dùng tay liền hướng Liễu Minh mặt tới. Giao chỉ lông mày cao chặt, đang muốn tiến lên ngăn cản, Liễu Minh liền sớm đã nhào tới, hắn cũng không nguyện ý nhường nữ nhân thay mình ra mặt. Cùng ta chơi hạt châu, ngươi còn kém một chút. Liễu Minh cười ha ha, tay vừa lộn, hiện ra 24 khỏa Định Hải Thần Châu, Thượng Thanh Bảo Châu, Định Quang Châu, Trọng Thủy Châu, Địa Nguyên Châu cùng Lôi Nguyên Châu, một mạch gào thét đánh tới hướng Quy Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu liền thấy một đống hạt châu lóe lóe mắt vô cùng hào quang, linh quang gào thét, hướng nàng gào thét mà đến, không khỏi sợ hết hồn. Nàng thật sự là không nghĩ ra, Liễu Minh từ đâu tới nhiều như vậy tiền thiên linh bảo hơn nữa không phải thực phẩm, chính là cực phẩm, càng kỳ quái hơn cũng đều là hạt châu loại linh bảo. phanh sáu dù là nàng cảnh giới so liễu minh cao một cái tiểu cảnh giới, nhưng ở nhiều như vậy linh bảo phô thiên cái địa một dạng nghiền ép phía dưới, quy linh thánh mẫu căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. ngày nguyệt châu trực tiếp bị liễu minh nhiều như vậy hạt châu linh bảo đụng bay, mấy cái này hạt châu thế đi không chỉ lập loẹt các loại hào quang, phô thiên cái địa một dạng hướng quy linh thánh mẫu tiếp tục đập tới. a năm quy linh thánh mẫu bị hù gương mặt xinh đẹp trắng bệnh lên tiếng kinh hô. Nếu là bị nhiều như vậy tiên tiên linh bảo hành tự tới, cái kia nơi nào còn có khả năng khả năng khả năng sống sót, sợ là tại chỗ liền phải thân tử đã vẫn. Ngay tại Quy Linh Thánh Mẫu cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, những cái này hạt châu linh bảo ở tại trước người một tước chỗ cứng rắn ngừng lại. Nàng có thể rõ ràng cảm thấy mấy cái này trên hạt châu tản ra kinh khủng thần uy. Quy Linh Thánh Mẫu dọa đến mặt tái nhợt, một mặt kinh hồn phủ định bộ dáng. Liêu Minh gọi trở về chính mình một đống hạt châu linh bảo, nhếch miệng, khinh thường nói, "Quy Linh Thánh Mẫu, ta không phải là xem ở tiểu thông thông mặt mũi, đã sớm huynh sắt người, cứ đi." Quy Linh Thánh Mẫu gương mặt xinh đẹp kịch liệt run rẩy, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, gọi trở về chính mình ngày ngựa châu, đang muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, liền thấy Thông Thiên Giáo Chủ cười khoe như từ trong rừng cây chui ra, trong hai tay còn cầm hai cái cực lớn gà rừng. Trang diện này, muốn nhiều cây con mắt, liền có nhiều cây con mắt. Hán Vĩ Đại Anh Minh vô cùng lão sư, cái này muốn đi trong rừng chơi gái đi. Ngay hô, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Quy Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu cũng sẽ không tin tưởng. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn thấy Quy Linh Thánh Mẫu dùng quái dị như vậy ánh mắt nhìn xem hắn. Không khỏi khuôn mặt mo đỏ lên, hắn không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, mặt mo kịch liệt run rẩy đạo. Cái kia sáu, cái kia quy linh sư muội, không phải sáu, không phải ngươi nghĩ cái dạng kia sáu. Cùng lúc đó, thông thiên giáo chủ chỉ sợ quy linh thánh mẫu bại lộ thân phận của hắn, vội truyền âm đạo, không muốn bại lộ bần đạo thân phận, bần đạo bây giờ là thông thông đạo nhân. Nói thật, điều này cũng tại liễu minh, liễu minh có huấn độn châu bằng thân, thiên nhiên có thể che đậy hết thảy, chỉ cần là dựa vào gần liễu minh trùng quanh bất kỳ cái gì sự vật, đều có thể che đậy. Thông thiên giáo chủ cũng chỉ là cảm ứng được liễu minh cùng người đánh nhau mới gấp gáp treo chọc hỏa chạy ra, trong lúc nhất thời quên mình trong tay còn sách lấy hai cái gà rừng, quy linh thánh mẫu nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. ai nha, ta nói tiểu thông thông, nhờ ngươi đánh hai cái gà rừng, ngươi như thế nào lao lực như vậy à? đúng lúc này liêu minh tới một câu thần bổ lao. ngay ô, lao sư lại là trong miệng hắn tiểu thông thông, mà lại là cái thằng này gọi lao sư đi chơi gái, hơn nữa thông thiên giáo chủ còn ngoan ngoãn mà nghe lời liền thật đi chơi gái. này hắn mẹ nó cái tình huống gì? ta được quy sinh còn a? quy linh thánh mẫu một hồi lộn xộn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn một hồi nhìn liễu minh nhìn một hồi nhìn thông thiên giáo chủ trong lòng đối với liễu minh thân phận càng hiểu kỳ. nàng cung phần lớn người ý tưởng giống nhau liễu minh có thể là trò chơi gì nhân gian lão quái vật xong con é, vân đạo hào quang hình tượng cao lớn đều bị cái thằng này làm hỏng xấu thông thiên giáo chủ một mặt buồn bực cười khêu như đi tới liễu minh trước mặt đem gà rừng trực tiếp ném xuống đất một bộ vào đã mẹ không sợ rơi lợn chết không sợ bỏng nước sôi gián vẽ quy linh thánh mẫu lúc này mới kích linh linh phản ứng lại gấp hướng thông thiên giáo chủ chắp tay nói gặp qua thông thông sư hình Thông Thiên giáo chủ hữu khí vô lực quát tay nói: "Miễn lễ a." Quy Linh Thánh Mẫu lúc này mới đứng dậy, một mặt lúng túng nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, tay cũng không biết nên để ở nơi đâu. Bây giờ Quy Linh Thánh Mẫu, đầy trong đầu cũng là bột náo. Đầy trong đầu đều đang nghĩ, nàng phá vỡ Thông Thiên giáo chủ rất quính một màn, lão sư có thể hay không cho ta xuyên tiểu hải sáu. Liễu Minh liếc mắt nhìn Quy Linh Thánh Mẫu, lại nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, cười hắc hắc nói: "Tiểu Thông Thông, mới ta dùng 24 khỏa định hải thần châu, trọng thủy châu, định quan châu, địa nguyên châu, lỗi nguyên châu cùng thượng thanh bảo châu, một mạch đánh tới hướng Quy Linh sư muội." Quy Linh sư muội căn bản liền sức hoàn thủ cũng không có, Quy Linh sư muội thế nhưng là cao hơn ta một cảnh giới a, này liền lại một lần nữa chứng minh ngươi nói câu kia cái gì mượn nhờ ngoại, lực không tốt cẩu thí lời sai lầm. Thông Thiên giáo chủ nghe không còn gì để nói, không biết nên trả lời như thế nào liễu Minh, trên trán nổi lên gân xanh, hận không thể một cái tát đem liễu Minh đánh thành thịt nát. Quy Linh thánh Mô nghe cũng là một hồi bất đắc dĩ, trong lòng chửi ầm lên liễu Minh vô sỉ, có ngươi như vậy đánh nhau sao, ngươi gọi là khi dễ người thật là. Một đống linh bảo đánh lên tới, vậy liền coi là cao hơn ngươi một cảnh giới, cũng chịu không được ga. Thông Thiên giáo chủ tựa hồ lười đến tiếp tục trong vấn đề này, tiếp tục cùng Liễu Minh tầm kéo, nhìn về phía Quy Linh Thánh Mẫu, vẫn nói: "Hai người các ngươi đánh như thế nào dạy rồi?" Quy Linh Thánh Mẫu nghe xong, liếc mắt nhìn Liễu Minh, đạo: "Thông Thông sư huynh, cái thằng này đoạt ta Phong Nguyên Châu 6." Nói đến, Quy Linh Thánh Mẫu cũng là rất mệt quổng. Nàng phát hiện Phong Nguyên Châu mừng rỡ như điên, đang muốn đi luyện hóa, kết quả Phong Nguyên Châu lại bị Liễu Minh lôi Nguyên Châu trò dẫn dắt đi. Cái này con vịt đã đun sôi bay mất, hơn nữa còn suýt chút nữa bị Liễu Minh giết. Càng chết là, nàng phá vỡ Thông Thiên giáo chủ quân thái. Nhắc tới cũng là khổ cực đến cực điểm, cái này vốn là là một chuyện tốt, gặp Liêu Minh, lại cứng rắn đã biến thành liên tiếp chuyện xấu. Quy Linh Thánh Mẫu trong lòng đau khổ bởi vậy có thể thấy được luống nỗi. Liêu Minh nghe xong Quy Linh Thánh Mẫu lời nói, lập tức không vui, không biết nói gì, "Quy Linh sư muội, ta hỏi ngươi, ngươi có thể đem Phong Nguyên Châu luyện hóa sao?" Quy Linh Thánh Mẫu nhíu nhíu mày, tiếp đó khẽ lắc đầu. Liêu Minh mím miệng cười nói, "Vậy thì đúng rồi, ngươi cũng không có luyện hóa Phong Nguyên Châu, cái kia Phong Nguyên Châu tự nhiên không phải ngươi, Phong Nguyên Châu tự động bay đến ta chỗ này, chứng minh nó cùng ta có duyên." này làm sao chỉ ta cướp đi người phong nguyên châu mặc dù liễu minh tại nói nó cùng ta có duyên năm chữ này thời điểm có chút chán ghét cái này dù sao cũng là hồng hoàng đệ nhất người vô sỉ chuẩn đề đạo nhân thường nói đi nhưng liễu minh vẫn là nói ra có thể được một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo vô sỉ điểm liền vô sỉ điểm a có thể vứt phải thực tế chỗ tốt mới là vương đạo người sáu người vô sỉ quy linh thánh mẫu tức giận toàn thân phát run nhìn hàm hàm liễu minh phẫn nộ quát liễu minh ngay song lập tức giận dữ vén tay háo lên một bộ muốn đánh nhau bộ dáng cả giận nói tiểu nương bỉ Ngươi vẫn chưa xong đúng không? Mới ta tha ngươi một mạng, ngươi còn ở nơi này ổ nào, nếu không phải xem ở Tiểu Thông Thông mặt mũi, lão tử đã sớm quất ngươi. Ngươi ngươi ngươi sáu. Quy Linh Thánh Mâu cảm thấy Liễu Minh chính là nàng khắc tinh, nói hai câu có thể đưa nàng sắp chết, tức giận mặt cười đỏ lên, cơ thể không ngừng run rẩy, khí huyết dâng lên, cơ hồ ngất đi. Thông Thiên giáo chủ trợn trắng mắt, trung quy là hiểu rõ. Việc này căn bản chính là một cái chuyện hồ đồ, ai cũng nói dớp không rõ ràng. Bất quá, Thông Thiên giáo chủ biết, Phong Nguyên Châu tiến vào Liễu Minh cái này mê tiền trong túi, còn muốn hắn lấy ra đó là không có khả năng sự tình. Do dự một chút, thông thiên giáo chủ chỉ chỉ quy linh thánh mẫu nhìn xem liễu minh đạo, liễu minh đạo hữu, như vậy đi, và đạo thay nàng làm chủ, phong nguyên châu liền trở về ngươi, ngươi thay ta vị sư muội này xem tướng mạo, nhìn nàng sau này vận thế sẽ như thế nào. Chương 86 mỗi tiếng nói cử động khiến chư thánh dõi theo. Quy linh thánh mẫu xem như thông thiên giáo chủ dưới trướng tứ đại thân truyền đệ tử một trong, thông thiên giáo chủ vẫn là thật quan tâm quy linh thánh mẫu vân mệnh. Quy linh thánh mẫu nghe không còn gì để nói, một mặt mộng bức nhìn xem thông thiên giáo chủ. Cái này Liễu Minh bất quá là thái ớt kim tiền, liền tu vi của nàng cũng không bằng, Thông Thiên giáo chủ cái này thánh nhân, vậy mà nhường Liễu Minh giúp nàng nhìn vận mệnh, đây cũng quá giật à. Thông Thông sư minh, cái này sao? Nếu không thì vẫn là thôi đi. Quy Linh Thánh Mộ không tình nguyện đạo. Thông Thiên giáo chủ mặt mo kéo một phát, trầm giọng nói, Liễu Minh đạo hữu có thể xuyên thủng vạc cổ, bên trên thông vạc cổ, phía dưới thông vô lượng, hắn có thể giúp ngươi nhìn vận mệnh luân hồi, là ngươi tạo hóa. Quy Linh Thánh Mộ sợ hết hồn, không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ vậy mà cho Liễu Minh đánh giá cao như vậy, vội nói, là, Thông Thông sư huynh nói, quy linh thánh mẫu lại gấp hướng liễu minh chắp tay nói, còn xin liễu minh sư huynh vì ta khám phá vận mệnh luân hồi, ta vô cùng cảm kích. một bên giao chỉ cũng là sợ hết hồn, rõ ràng cũng không nghĩ đến thông thiên giáo chủ đối với liễu minh đánh giá đã vậy còn quá cao, càng đối với liễu minh cảm thấy tò mò. Bực này đánh giá, đích xác có chút do người. liễu minh trận cảm thấy chính mình hình tượng cao lớn vô số lần, ngầm đầu, tự ngực, dường như một cái tiêu ngạo khổng tước, nhìn xem quy linh thánh mẫu, thật lâu, đạo, không tốt, ngươi là ma chết sớm. phúc, quy linh thánh mẫu nghe xong, suýt chút nữa khí đi tiểu cả giận nói, ngươi đành dám, ngươi mới ma chết sớm đâu. Liễu Minh sững sờ, mặt mao kéo một phát, trầm giọng nói, A Phi, ngươi cho rằng ta nguyện ý cho ngươi nhìn à? Nếu không phải tiểu thông thông cầu ta, ta mới không thèm để ý ngươi. Quy Linh Thánh Mâu cảm giác mình đều sắp tức giận nổ, đang muốn bút phát, một bên Thông Thiên Giáo chủ lạnh rên một tiếng, một mặt ngưng trọng nhìn xem Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hữu, chuyện này có thể mở không thể nói đùa. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, việc này ta có thể nói đùa đi, vị này Quy Linh Thánh Mẫu thật sự là một cái ma chết sớm. Quy Linh Thánh Mẫu gặp Thông Thiên Giáo chủ như vậy biểu tình nghiêm trọng, không khỏi trong lòng cũng là lộ bộ một chút, có chút tin tưởng Liễu Minh lời nói. Thông Thiên Giáo chủ nhíu mày suy tư một hồi, lại nhìn về phía Liễu Minh, vẫn nói, Liễu Minh đạo hữu, nhưng có chú ý hạng mục công việc, hoặc người. Hậu thế ở trong, Quy Linh Thánh Mẫu truy cụ Lưu Tôn, đi Tây Phương U Minh huyết hải phương hướng mà đi, đi tới nửa đường, gặp tiếp dẫn thánh nhân, bị tiếp dẫn thánh nhân lấy tràng hạt Hà hành phủ, cuối cùng bị văn đạo nhân hút khô một thân tinh huyết, thân tử đạo vẫn. Nghĩ như vậy, Liễu Minh làm bộ trầm tư một hồi, đạo, huyết hải, U Minh huyết hải phương hướng Ngươi nhất định không thể đi." Quy Linh Thánh Mẫu lông mày cau chặt. Thông Thiên Giáo chủ trong đôi mắt hàn mang lớp lóe, sắc ý tóe hiện, trầm giọng nói, "Chẳng lẽ cái kia Minh Hà lão tổ yếu hại Quy Linh sư muội?" Cùng lúc đó, Thông Thiên Giáo chủ lấy vô thượng thần thông, trong nháy mắt phong tỏa u minh huyết hải bên trong Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ không biết như thế nào đắc tội Thông Thiên Giáo chủ, doa đến toàn thân một cái giật mình, kinh hãi không thôi. Liễu Minh mỉm miệng cười nói, "Cũng không phải Minh Hà lão tổ muốn giết Quy Linh sư muội." Thông Thiên Giáo chủ lúc này mới thu hồi sắc ý. Minh Hà lão tổ trợ ra một ngụm trợ khí một bộ kinh hồn phủ định bộ dáng sau lưng người đổ mồ hôi lạnh ngay tại mới Minh Hà Lão Tổ cũng tại quỷ môn quan phía trước đi một vòng kém một chút liền bị Thông Thiên Giáo Chủ giết đi Minh Hà Lão Tổ mặc dù đem toàn bộ U Minh huyết hải luyện chế thành bốn nước 8.000 vạn khỏa huyết thần tử danh sương huyết hải không cạn khô Minh Hà không chết cơ hội là bất tử chi thân thế nhưng cũng chỉ là nói là thánh nhân phía dưới thánh nhân nếu muốn giết Minh Hà Lão Tổ có một ngàn loại phương pháp có thể giết hắn đây cũng là thánh nhân cùng chuẩn thánh khác nhau không thành thánh trung vi sâu kiến Minh Hà Lão Tổ đối với Thông Thiên Giáo Chủ tới nói cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến mà thôi. Chỉ là từ đầu đến cuối, Minh Hà lão tổ cũng không biết vì cái gì Thông Thiên giáo chủ đối với hắn động sát ý, lại nhanh chóng tiêu thất. Minh Hà lão tổ bay ra huyết hải, từng bước đi ra, vượt qua hư không, núp trong bóng tối, xa xa thấy được Liễu Minh tựa hồ tại cùng Thông Thiên giáo chủ nói cái gì. Minh Hà lão tổ nghi ngờ trong lòng không thôi, ám nói, chẳng lẽ là người này nói cái gì, mới khiến cho Thông Thiên giáo chủ đối với bần đạo động sát ý. Thông Thiên giáo chủ nhìn Minh Hà lão tổ một mắt, Minh Hà lão tổ giọa đến toàn thân một cái run mình, không dám tiếp tục nhìn trộm, vội vàng hồi huyết hải đi. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn về phía Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hữu, còn có đây này, còn có cái gì? Liễu Minh nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu, đạo, còn có Quy Linh Sư Muội phải cẩn thận hai người. Một cái là Hiển Giáo Cụ Lưu Tôn, một cái là Tây Phương Giáo Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Lúc này, có Thông Thiên Giáo Chủ ở bên cạnh, Liễu Minh cũng không có lấy hỗn độn trâu che đậy thiên cơ. Bởi vậy, lời hắn nói, các phương thế lực đều có thể nghe được. Côn Luân Sơn phía trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lông mày cau chặt, hai mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn đang tại nghe đạo Cụ Lưu Tôn một mắt. Cụ Lưu Tôn sợ hết hồn không biết mình như thế nào đắc tội Nguyên Thủy Thiên Tôn, doa đến đại khí không dám thở một tiếng. Nhưng là lần trước, Liễu Minh cũng đã nói cái này cụ Lưu Tôn là xiển giáo phản đồ, bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng liền kiêng kỵ lên cụ Lưu Tôn, lần này Liễu Minh lại nói lời này, lại để cho nhỏ mọn Nguyên Thủy Thiên Tôn lên lòng nghi ngờ. Quy Linh Thánh mẫu phải cẩn thận cụ Lưu Tôn cùng tiếp dẫn đạo nhân, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói cụ Lưu Tôn cùng tiếp dẫn đạo nhân ở giữa có cái gì cấu kết? Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là muốn như vậy, liền càng là hoài nghi cụ Lưu Tôn, đáng thương cụ Lưu Tôn tại Ngọc hư cung thời gian từ đây qua sống không bằng chết nôm nôp lo sợ như giống trên băng mỏng mà đổi thành một bên phương tây thế giới Tu Di Sơn phía trên tiếp dẫn đạo nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra thầm nói cái này cùng bần đạo có quan hệ gì bần đạo chẳng lẽ đây là nằm thương sáu chuẩn đề đạo nhân ánh mắt lấp lóe đạo sư Minh nói rõ đánh gây vạn cổ hắn là tuyệt đối sẽ không lừa gạt thông thiên giáo chủ nơi đây tất có liên quan nói không chừng chúng ta thật có thể đem Cụ Lưu Tôn kéo đến trong chúng ta sáu tiếp dẫn đạo nhân nhãn tình sáng lên mừng rỡ này tốt nhất Lưu Minh chỉ nói là quy linh thánh mộ vận mệnh chưa từng nghĩ vài câu nô nữ Lại khiến động Hồng Hoang Chư Thánh Tâm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Liễu Minh đại đạo tử thân phận truyền ra, chư thánh đều cho rằng Liễu Minh có độc đoán vạn cổ năng lực, bởi vì sự thật như thế. Liễu Minh mấy đại tiên đoán đều nhất nhất thực hiện, không cho phép bọn hắn không tin. Thông Thiên giáo chủ nghe nhẹ gật đầu, nhìn về phía Quy Linh Thánh Mẫu, phân phó nói: "Quy Linh, ngươi sau này cẩn thận chút, ngàn vạn chú ý Liễu Minh đạo hưu nói những chuyện này, nhớ lấy, nhớ lấy." Quy Linh Thánh Mẫu gặp Thông Thiên giáo chủ như vậy nghiêm trọng căng thẳng, trong lòng kinh hãi, vội nói: "Là, sư huynh." Thời gian kế tiếp Liễu Minh đại triển chú nghệ, đem thông thiên giáo chủ cùng hắn đánh xuống điều cùng ga rừng nướng, nhường đám người phân thực. Mặc dù bọn hắn cũng sớm đã tích ốc, không cần ăn, nhưng Liễu Minh nướng thịt thật sự là quá thơm, lại thêm Liễu Minh cái kia mê người rượu ngon, cho dù là Quy Linh Thánh Mẫu cũng không nhìn xuống, thả ra thật trọng, khối lớn cắn ăn. Sau khi cơm nước non nê, Quy Linh Thánh Mẫu từ biệt Liễu Minh bọn người, trở về Kim Ngao đảo đi. Mà Liễu Minh, thông thiên giáo chủ cùng Giao trì ba người, tất thì tiếp tục hướng về Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan mà đi. Dọc theo con đường này, vừa đi vừa nghỉ, thời gian cũng là chạy qua nhanh rất nhiều năm sau đó, liễu minh một đoàn người rốt cuộc đã tới vạn thọ sơn địa giới. ba người cưỡi toản kỵ đi tới ngũ trang quán bên ngoài, có hai tên đạo nhân liền chặn liễu minh đám người đừng đi. đây là vạn thọ sơn ngũ trang quán, chấn nguyên tử đại tiên đạo trưởng, người không có phận sự không thể xung loạn. bên trong một cái đạo nhân hét lớn, liễu minh cười híp mắt nói, chúng ta cũng không phải cái gì người không liên quan, ngươi đi thông truyền một tiếng, liền nói tiểu tuyển sơn liễu minh tới bái phòng chấn nguyên tử đạo hiếu. đạo nhân kia nghe xong, lập tức nổi giận, trầm giọng nói, ngươi là nơi nào tới tập đạo người, chỉ là một cái thái ướt kim tiên cũng dám xưng hô ta nhóm gia lão sư đạo hưu, cũng không buông pha nước tiểu chính ngươi, ngươi là cái gì tính tình. Liêu Minh nghe mặt mo kéo một phát, trầm giọng nói, hừ, bản tọa xứng hay không xứng với, không phải ngươi một câu nói liền có thể quyết định, bản tọa khuyên ngươi, bây giờ lập tức quỳ xuống cùng bản tọa dập đầu ba cái, bằng không đừng trách bản tọa không khách khí." Liêu Minh một bản rất ít tự xưng là bản tọa, trừ phi hắn chăng bước, hoặc nổi giận thời điểm, bây giờ loại tình huống này rõ ràng thuộc về loại thứ hai. Đạo nhân kia nghe xong, lập tức giận dữ, trầm giọng quát lên, "Ngươi cái này rỗ đạo, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào?" Đây là địa Tiên Tri Tổ Trấn Nguyên Tử Đại Tiên Đạo Trường Ngũ Trang Quán, ngươi ở nơi này dương ai, quả nhiên là không biết sống chết. Nói, đạo nhân kia tay vừa lộn, hiện ra một ngụm tiên kiếm, một kiếm liền hướng Liêu Minh đâm tới. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem đạo nhân kia đánh ầm vang đụng vào ngũ trang quán trên tường, đem ngũ trang quán tường đụng ầm vang sụp đổ. Một đạo nhân khác xem xét, lập tức giận dữ, giơ kiếm liền muốn chặn. Đúng lúc này, màu trắng tơ phất trần xoan tới, trực tiếp đem đạo nhân kia trong tay tiên kiếm cuốn tránh thoát, vung ra thật xa. Đồ hỗn trứng, cũng dám đối với Liêu Minh đạo hữu động thủ. Trấn Nguyên Tử đại tiên phiêu nhiên mà tới, trầm giọng quát lên: "A5." Đạo nhân kia sợ hết hồn, cả kinh trận mắt hốt mồm, vội vàng bị rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi đạo: "Lão sư, tha mạng, tha mạng A6." Trấn Nguyên Tử đại tiên gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói: "Liễu Minh đạo hữu, thật sự là xin lỗi, vừa tới ta ngũ trang quán, liền xảy ra chuyện như vậy, bần đạo nét mặt giàn ruân này đều để mấy cái này có mắt không trồng đồ vật ném sạch." Liễu Minh ngăn lại Trấn Nguyên Tử đại tiên, cười nói: "Trấn Nguyên Tử đạo hữu, tính toán, không cần thiết cùng vãn bối tính toán." "Vâng vâng vâng." Trấn Nguyên Tử đại tiên vội nói: Tiếp đó nhìn về phía cái kia hai tên đạo nhân, chầm giọng quát lên, còn không cảm ơn Liễu Minh đạo hữu. Đa tạ Liễu Minh thượng tiên tha mạng chi ân, đa tạ Liễu Minh thượng tiên tha mạng chi ân. sáu. Cái kia hai tên đạo nhân sợ hết hồn, gấp hướng Liễu Minh dập đầu đạo. Liễu Minh hừ đỡ dậy hai người, cười nói, "Đứng lên đi." Hai người đứng dậy, một bộ kinh hồn phủ định bộ dáng, đại khái bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao trấn nguyên tử đại tiên một cái chuẩn thánh đại năng, vậy mà lại có một cái thái ớt kim tiên đạo hữu. Đây cũng quá kéo con én một chút, hơn nữa càng quỷ dị hơn là Trấn Nguyên Tử đại tiên đối với Liễu Minh khách khí rất. Trấn Nguyên Tử đại tiên nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, vội vàng chắp tay nói, "Bần đạo gặp qua Thông Thông đạo hữu." Thông Thiên giáo chủ cười nói, "Trấn Nguyên Tử đạo hữu hữu lễ." Đột nhiên, Trấn Nguyên Tử đại tiên ánh mắt dừng lại tại Liễu Minh bên cạnh giao trì trên thân, hoảng sợ nói, "Này sáu. Vị này chẳng lẽ giao trì đạo hữu?" Giao trì hướng Trấn Nguyên Tử đại tiên chắp tay nói, "Giao trì gặp qua Trấn Nguyên Tử đạo hữu." Trấn Nguyên Tử đại tiên vội vàng đáp lễ, "Đạo, gặp qua giao trì đạo hữu." Chỉ bất quá Trấn Nguyên Tử đại tiên đứng dậy thời điểm Trong mắt rõ ràng có chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn thấy, Liễu Minh, cái này là đem đạo tổ đồng nữ cho bắt góc. Nay hắn mẹ nó cũng quá nói chuyện vớ vấn điểm. Trấn Nguyên Tử đại tiên ổn định tâm thần, hướng Liễu Minh bọn người làm cái tư thế mời, "Đạo, các vị đạo hữu, còn xin tiến quan bên trong một lần." "Thỉnh." Liễu Minh bọn người cười nói. Trấn Nguyên Tử đại tiên đem Liễu Minh bọn người mời vào ngũ trang quán bên trong, tại trong đại điện riêng phần mình vào chỗ. Trấn Nguyên Tử đại tiên nhìn về phía một bên hai cái đạo đồng, "Đạo, thanh phòng, trang sáng, đem trên cây 30 mai nhân sâm quả toàn bộ đem tới." "A." Toàn bộ a. Thanh Phong cùng Trăng Sáng cho là mình nghe lầm, Hoàng sợ nói, Chấn Nguyên Tử đại tiên cao mày nói, "Toàn bộ." Thanh Phong cùng Trăng Sáng hai người kinh hô một tiếng, vội vàng đi lấy kim kích tử, đi đánh nhân xâm quả đi. Chỉ bất quá, bọn hắn dọc theo đường đi đều tại nói nhỏ nghị luận Liễu Minh thân phận, bởi vì bọn hắn thật sự là hiếu kỳ, Liễu Minh chẳng qua là một cái chỉ là thái ớt kim tiên, vì cái gì Chấn Nguyên Tử đại tiên đối với Liễu Minh coi trọng như vậy? Cho dù là năm đó Chấn Nguyên Tử đại tiên hảo hữu Hồng Vân lão tổ tới, cũng không có loại đãi ngộ này. Dời lát Thanh Phong cùng Trăng Sáng hai người đem 30 mai nhân sâm quả đều đánh hạ, bưng tới đại điện ở trong. Trấn Nguyên Tử đại tiên cười nói: "Ba vị đạo hữu, vân đạo cái này nhân sâm quả vừa quen, các ngươi liền tới, đây cũng là tạo hóa, ba vị đạo hữu còn xin hưởng thụ nhân sâm quả." Liễu Minh ba người cầm lấy nhân sâm quả, riêng phần mình nếm đứng lên. Lần chiến đang muôn ăn, một bên Thanh Phong cùng Trăng Sáng liếc nhau, Thanh Phong cau mày nói: "Ngươi cũng đã biết đây là cái gì ư? Đây là nhân sâm quả là cũng, lại tên thảo hoàn đan, tiên tiên thập đại linh căn một trồng, trước sau một và năm, mới kết 30 cái quả, ngươi một đầu tọa kỵ." Như thế nào dám ăn như vậy, chân quý quả. Lân chiến ra mặt du lên, vung xuống nhân sâm quả. Liễu Minh lông mày tao chặt, cũng không có ăn nhân sâm quả, đem nhân sâm quả thả xuống, tay vừa lộ, hiện ra một cái vàng óng quả, đưa về phía Lân chiến, đạo, tới, Lân chiến, ăn cái này quả. Lân chiến hai mắt ẩn ẩn phát ra nước mắt, nhìn xem Liễu Minh, nước nở nói, lao ra sáu, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia tiên tiên thập đại linh căn một trong hoàng trung lý. Trấn nguyên tử đại tiên bị hoàng trung lý linh lực kinh khủng hấp dẫn, không khỏi hoảng sợ nói. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, nhìn xem thanh phong cùng trang sáng hai người. Trầm giọng nói, "Không tệ, này chính là trong truyền thuyết Hoàng Trung Lý, cũng là tiên thiên thập đại linh căn một trong, bất quá nhưng là một vạn năm kết quả, một vạn năm nở hoa, tiếp qua một vạn năm mới có thể thành thục, hơn nữa mỗi lần thành thục chỉ có chín cái quả." T6. Thanh Phong cùng Trăng Sáng hai người nghe được hít sâu một hơi. Hai loại linh căn, mặc dù đều đứng hàng tiên thiên thập đại linh căn, nhưng Hoàng Trung Lý các phương diện đều nghiền ép nhân sơn quả, so nhân sơn quả phẩm giai lại cao một bậc. Nhưng mực này linh quả, Liễu Minh nhưng là tiện tay cho một cái tọa kỵ. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Lần chiến tuy là bản tọa tọa kỵ, nhưng cũng là bản tọa huynh đệ, khinh thị huynh đệ ta, chính là khinh thị bản tọa, cái này nhân sâm quả không ăn cũng được." Nói, Liễu Minh đứng dậy liền muốn đi. Liễu Minh đạo Hưu chấm đã. Trấn Nguyên tử đại tiên vội vàng đứng dậy đạo. Nói đến, cái này Trấn Nguyên tử đại tiên cũng là buồn bực không thôi, hắn xem Liễu Minh vì thượng tiên cùng khách quý, lại không nghĩ hai lần nhường môn hạ đệ tử náo ra lớn như vậy ô long, thật sự là cực kỳ mất mặt. Trấn Nguyên tử đại tiên sắc mặt khó coi, nhìn hằm hằm Thanh Phong cùng Trương Sáng hai người, trầm giọng quát lên, "Đồ hỗn trướng, còn không nhanh cho Liễu Minh đạo Hưu cùng lần chiến đạo Hưu buổi tội." Chương 87, Liễu Minh kinh khủng như đồ. Thanh Phong cùng Trăng Sáng hai người dọa đến toàn thân một cái giật mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi đạo, hai người chúng ta nhất thời miệng bỏ lỡ, còn xin thượng tiên tha mạng, tha mạng a sáu. Liễu Minh mắt lạnh nhìn Thanh Phong cùng Trăng Sáng hai người, trầm giọng nói, các ngươi nhục bản tọa, bản tọa khi các ngươi tuổi nhỏ, có thể bỏ qua cho các ngươi, nhưng các ngươi lại nhục huynh đệ ta, tội chết không chịu nổi, bất quá xem ở chấn Nguyên Tử Đại Tiên trên mặt, bản tọa hôm nay liền tha các ngươi, nếu có lần sau, sẽ làm cho hai người các ngươi hôi phi yên Vâng vâng vâng, vân, thượng tiên Đa Tạ thượng tiên tha mạng tri ân. Thanh Phong cùng Trăng Sáng hai người đã sớm bị Liễu Minh trên thân khí thế kinh khủng dọa cho đi tiểu. Liễu Minh hừ đỡ dậy hai người, "Đạo, lần này coi như xong." Hai người đứng dậy, lại một lần nữa thiên ân và tạ. Thời gian kế tiếp, song phương đều tương đối lung túng. Chấn Nguyên Tử đại tiên là người thực sự, luôn cảm thấy là mình phương này bạc đãi Liễu Minh, lúc gần đi, đem còn lại 20 mai nhân sâm quả toàn bộ cho Liễu Minh. Vốn là Liễu Minh cho là lần này tới ngũ trang quán là vui vẻ sự tình, ai có thể nghĩ lại náo ra như vậy ô long, làm cho song phương đều tương đối lúng túng. Liễu Minh, Thông Thiên giáo chủ, giao chỉ ba người rời đi ngũ trang quán sau đó, Liễu Minh cũng mất tâm tình tiếp tục du lịch Hoàng Hoang. Giao Chỉ nhìn về phía Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hữu, lần này ta thời gian đi ra ngoài đã lâu, sợ đạo tổ trách tội, liền đi về trước, đợi ngày sau ta lại đi tiểu Tiễn Sơn nhìn ngươi. Liễu Minh phất tay từ biệt Giao Chỉ. Giao Chỉ giá vân, trở về trong Hỗn Độn Tử Tiêu cung đi. Như thế, liên chỉ để lại Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh hai người. Một ngày này, hai người lắc lắc cùng dùng, đang hành tẩu ở giữa, vừa vặn gặp một người quân cũ. Trần Đế đạo nhân Lúc này Chuẩn Đề đạo nhân đang tại tận tình độ hóa một cái lưu tinh, đến nỗi nói nội dung đi, tự nhiên là cái gì phương Tây thế giới có diệu pháp gì các loại lừa gạt người. Lưu tinh bị Chuẩn Đề đạo nhân lừa dối xưởng sốt một chút. Hầu thế ở trong, Thông Thiên giáo chủ đánh nát Hồng Hoang, Hồng Hoang chủ thể bản khối chia làm tứ đại bộ phận châu, cái này vạn thọ sơn ngũ trang quan liền tại Tây Như Hạ Châu, cùng Tu Di Sơn cùng thuộc một châu. Chỉ bất quá Vạn Thọ Sơn không giống phương Tây thế giới như vậy chim không thèm ý thôi. Liêu Minh ở đây gặp phải Chuẩn Đề đạo nhân, ngược lại là không thể nào trấn kinh. Dù sao nơi này nghiêm ngặt tới nói đã thuộc về phương Tây địa giới. Tu đề đạo hữu, ngươi sao có thể lừa gạt người đâu, cái kia phương Tây thế giới vốn chính là một cái địa phương tứt chim cũng không có. Liễu Minh con ngươi đảo một vòng, ngân rộng hét lớn. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn lại, nhưng là Liễu Minh, không khỏi mặt mơ hung hăng giật giật. Ngưu Tinh kia nghe xong, lập tức như một làn khói bỏ chạy mà đi. Chuẩn Đề tức giận mặt mơ tối sầm, quay đầu nhìn hằm hằm Liễu Minh, trầm giọng nói, "Liễu Minh đạo hữu, đây chính là ngươi không chân chính, bần đạo lại không đắc tội quan ngươi, ngươi vì sao muốn ngăn cản bần đạo tuyên dương ta Tây phương giáo diệu pháp?" Liễu Minh thôi động hỏa kỳ lân đi tới chuẩn đề đạo nhân trước mặt, điên cuồng mắt trợn trắng đạo. Thôi đi, còn phương tây diệu pháp, tu đề đạo hữu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tại tây phương giáo bên trong a, cái kia tây phương giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đều là đồ vô sỉ, có thể xưng hồng hoàng đệ nhất người vô sỉ cùng đệ nhị người vô sỉ. Ngươi đi theo đám bọn hắn, có thể học được cái gì tốt? Chỉ có thể để cho mình biến càng vô sỉ. Một bên thông thiên giáo chủ nghe trong lòng rất là thoải mái, cười ha ha không chỉ. Chuẩn đề ngữ nghẹn một cái, cả giận nói, Liễu Minh đạo hữu, không thể vũ đục ta phương tây thánh nhân. Thừa. Liễu Minh đạo hữu, ngươi lần trước làm hại Bần đạo nghiệp lực quân thân, cơ hội liền thân tử đạo vẫn, nếu không phải hai vị giáo chủ xuất thủ tương trợ, Bần đạo liền thật vẫn lạc, ngươi hại Bần đạo không tận a. A. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cái kia hai cái đồ vô sỉ đã vậy còn quá hào phóng, không có đưa ngươi chủ xuất Tây Phương giáo. Liễu Minh một mặt hồ nghi nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân đạo. Chuẩn Đề đạo nhân tức giận trên trán nổi lên gân xanh, cả giận nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, Bần đạo lấy ngươi làm đạo hữu, ngươi lại hại Bần đạo, ngươi mới vô sỉ." Liễu Minh một mặt nghiêm nghị nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, tận tinh đạo Ai, tu đề đạo hữu a, ngươi đây có thể hiểu lầm bần đạo, bần đạo hại ngươi, là vì ngươi muốn a, chính là muốn để ngươi sớm ngày thoát ly Tây phương giáo, bằng không đi theo Tây phương giáo cái kia hai cái vô sĩ giáo chủ, sợ là ngươi cũng biến thành vô sĩ cực điểm a." Chuẩn Đề đạo nhân tức giận toàn thân phát run, mặt mày xanh xám, nếu không phải Thông Thiên giáo chủ lại bên cạnh, sợ là đã sớm một cái tắt liền đem Liễu Minh đập chết. Liễu Minh xuống hỏa kỳ lần, vỗ vội chuẩn Đề đạo nhân bả vai, cười nói: "Thôi, thôi, lần trước chung quy là lỗi của ta, nếu không thì dạng này, ta cho ngươi thêm một cộc đại công đức, như thế nào?" Chuẩn Đề đạo nhân sáng lên, bất quá lần trước hắn bị Liễu Minh lừa thẳng rồi, có chút thật không dám tin tưởng Liễu Minh. Một mặt hồ nghi nhìn xem Liễu Minh, vừa nói, Liễu Minh đạo hữu không phải là lại muốn hại bần đạo à? Liễu Minh gương mặt im lặng, vỗ vội Chuẩn Đề đạo nhân bả vai, không biết nói gì, ai nha, Tu Đề đạo hữu, ngươi như thế nào nhỏ như vậy tâm nhãn, ta liền nói ngươi đi theo tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề tên kia sẽ học cái sâu à? Ngươi xem một chút, ngươi cũng không tin người. Chuẩn Đề đạo nhân mặt mò hung hăng giật giật, một mặt hồ nghi nhìn xem Liễu Minh, đạo, cái kia đạo hữu nói nghe một chút. Một bên thông thiên giáo chủ cũng là mặt mo run rẩy, dựng lô hai lên. Liêu Minh ý niệm hơi động, lấy hỗn độn châu che giấu thiên cơ, cười híp mắt nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, đạo, cái kia yêu tộc có yêu sư côn bằng tạo yêu tộc văn tự, nhân tộc này cũng làm có hiền nhân tới tạo chữ, người đi nhân tộc tìm một cái gọi thương hiền người, giúp hắn tạo chữ, Át hẳn có thể mưu phải một phần đại công đức. Chuẩn Đề đạo nhân con mắt sáng lên. Bất quá hắn lần trước thật sự là bị Liêu Minh hố có chút thảm, cái gọi là một buổi sáng bị giằng cắn, 10 năm sợ dây thử, bây giờ Chuẩn Đề đạo nhân chính là trạng thái như vậy. Hắn đều bị Liễu Minh Ngưng náo có nảy cảm giác. Thật, ngươi đối với bần đạo tốt như vậy." Trần Đề đạo nhân hầu nghi nói. Liễu Minh gương mặt bất đắc dĩ, nhún vai, "Đạo, thật tự nhiên là thật, lần trước ta hại ngươi không cạn, chúng ta xem như đạo hữu, lần này ta bất quá là muốn giúp ngươi mà, nhìn ngươi, đi theo cái kia vô sĩ phương Tây nhị thánh, đều biến thành dạng gì, cả đạo hữu cũng không tin." Trần Đề đạo nhân nghe lại là tức sạm mặt lại. "Này làm sao lại bắt đầu mang ta?" Liễu Minh lại bổ sung, "Ngươi tìm được thương hiệt, ngươi nhất định phải làm cho thương hiệt trước tiên tạo tiên đạo hai chữ, nhớ lấy, nhớ lấy." chuẩn đề đạo nhân vẫn như cũ một mặt hồ nghi nhìn xem liễu minh một bên thông thiên giáo chủ như có điều suy nghĩ giây lát chuẩn đề đạo nhân thở ra một ngụm trọng khí hướng liễu minh chắp tay nói liễu minh đạo hiếu đa tạ bần đạo có chuyện quan trọng liền cáo từ trước nói chuẩn đề đạo nhân nên ngang, ngang rời đi hắn thật sự là nhìn không thấu liễu minh có phải là hay không đang hố hại hắn hắn muốn trở về tìm tiếp dẫn đạo nhân thương lượng một phen nếu là thật có thể tạo ra nhân tộc văn tự vậy tất nhiên là đại công đức một phần vô lượng công đức à chuẩn đề đạo nhân sau khi đi Thông Thiên Giáo Chủ một mặt hồ nghi nhìn xem Liễu Minh, vừa nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi cùng bần đạo nói thật, ngươi lần này là không là đang hố hại cái kia tu để đạo nhân. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, ta là hạng người như vậy sao? Ta không phải là, chỉ bất quá ta cảm thấy lần trước ta hại tu để đạo hữu có chút thảm, lần này hơi đền bù hắn một chút mà thôi. Nói như vậy, ngươi nói là sự thật? Thông Thiên Giáo Chủ cả kinh, hỏi vội. Liễu Minh không biết nói gì, tự nhiên là thật. Thông Thiên Giáo Chủ há to miệng, vội la lên, ai nha, Liễu Minh đạo hữu. Ngươi dù chưa vào ta tiền giáo, nhưng sớm muộn là ta huyền môn bên trong lời, ngươi làm sao có thể giúp Tây Phương giáo a? Cái này cái này cái này xấu. Liễu Minh nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ, đạo, ai nha? Tiểu Thông Thông, không sao, không sao. Cái kia Tây Phương giáo khí vận trôi đi quá mức nghiêm trọng, chính là lại cho hắn gấp 10 công đức, hắn cũng khó có thành tựu. Thông Thiên Giáo Chủ gương mặt phiền muộn, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Liễu Minh xem xét Thông Thiên Giáo Chủ bộ dáng như vậy, liền biết Thông Thiên Giáo Chủ đang suy nghĩ gì, vội nói, Tiểu Thông Thông, ngươi cũng không thể giống Phương Tây nhị thánh như vậy vô sỉ cướp mất tu để đạo hữu công đức à? Thông Thiên Giáo Chủ mặt mò hung hăng du lên. Tiếp lấy, Thông Thiên Giáo Chủ đem Liễu Minh đưa về tiểu tuyển Sơn, mà Thông Thiên Giáo Chủ tắc thì trở về Kim Nao đạo. Phương Tây Thế Giới, tu Di Sơn phía trên. Trần Đề đạo nhân đem Liễu Minh tiện hắn công đức sự tỉnh, cáo cho tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là gương mặt hồ nghi. Cao mày nói, cái này Liễu Minh thật là nói như vậy. Trần Đề đạo nhân gật đầu. Đạo, đúng vậy à. Sư Minh, ngươi nói Liễu Minh cái thằng này có phải là hay không đang hố hại bẩn đạo? Lần trước. Liễu Minh lấy hai vị nhân hoàng chủ yêu chiến công tới hại chuẩn đề đạo nhân, cũng là từ ở bề ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra được điểm hại hắn dấu vết để lại, nhưng cuối cùng lại đem Tây Phương giáo lửa thẳng rồi. Lần này tựa hồ cùng lần trước giống nhau như lúc, cũng không có bất luận cái gì chỗ không đúng. Cái này càng là không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại, cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liền càng là nho nhỏ cẩn thận. Tiếp dẫn đạo nhân suy nghĩ nửa ngày, nghĩ sọ nao đều đau, đều không nghĩ ra cái như thế về sau, nuốt nước miếng một cái. Đạo, sư đệ, bần đạo cảm thấy Liễu Minh tên kia sẽ không như thế hảo tâm thán lần này tám thành cũng là đang hố hại ngươi, không bằng dạng này, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt, như thế nào? chuẩn đề đạo nhân gật đầu, đạo, tốt, vậy hãy nghe sư mình, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến tốt, như thế, phương tây nhị thánh thương lượng định, trước tiên mặc kệ việc này, đem chuyện này gác lại ở một bên. khoảng cách liêu minh cùng thông thiên giáo chủ từ biệt chuẩn đề đạo nhân, cũng có chút thời gian, theo lý thuyết chuẩn đề đạo nhân nếu là tìm thương hiệt sáng tạo nhân tộc văn tự, cũng đã sớm sáng tạo ra, nhưng đến bây giờ vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. liêu minh cũng buồn bực. Hắn biết chuẩn đề đạo nhân đây là lần trước bị hắn lừa thầm rồi, có chút sợ, không dám động thủ. Bất quá liêu Minh cũng không có để ý. Cho không ngươi công đức, ngươi không muốn, đó là ngươi vấn đề, cũng không phải vấn đề của ta. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bảo trì ngắm nhìn trạng thái, yên lặng theo dõi kỳ biến. Biết là một phần đại công đức Thông Thiên giáo chủ lại ngồi không yên. Một ngày này, Thông Thiên giáo chủ cưới Châu phá vỡ hư không, đi tới Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài. Tiến vào Tiểu Tuyển Sơn, Thông Thiên giáo chủ liền không kịp chờ đợi đạo, "Ai nha, Liễu Minh đạo hữu, ngươi nhìn, ngươi đưa người ta công đức" nhân gia tựa hồ cũng không cảm kích ta hắn không lấy phần này công đức không bằng liền nhường bần đạo lấy a liễu minh đạo hiu nghĩ như thế nào liễu minh nghĩ nghĩ bĩu môi nói ta cái này hảo tâm xem như lòng lang dạ thú cái này tu để đạo hiu xem ra là không tin ta cũng được tiện nghi người khác không bằng tiện nghi tiểu thông thông ngươi tiểu thông thông ngươi đi đi cái này thung công đức liền thuộc về ngươi thông thiên giáo chủ cũng hỉ ha ha cười nói tốt tốt tốt như thế liền đả tạ liễu minh đạo hiu nói thông thiên giáo chủ liền ra tiểu tuyển sơn cưới châu chạy tới nhân tộc tổ địa tại nhân tộc tổ địa ở trong Thông Thiên Giáo chủ tìm một vòng, rốt cuộc tìm được thương hiệt. Tiếp lấy, Thông Thiên Giáo chủ liền bắt đầu chỉ điểm thương hiệt tạo chữ. Chỉ là tạo chữ thời điểm, ra một ít khó khăn chất trở, thương hiệt vô luận tạo chữ gì, từ đầu đến cuối đều chế. Đột nhiên, Thông Thiên Giáo chủ nghĩ đến Liễu Minh lúc đó phân phó chuẩn đề đạo nhân muốn trước tạo Thiên Đạo hai chữ, Thông Thiên Giáo chủ liền chỉ điểm thương hiệt trước tiên tạo cái này Thiên Đạo hai chữ. Quả nhiên, cái này tạo chữ thành công. Nhưng là tại Thiên Đạo bên dưới, tự nhiên muốn lấy Thiên Đạo làm đầu. Tiếp đấy, thương hiệt tạo chữ, chúng lại hơn 9000 cái chữ bay vào trên không cùng tiên đạo sinh ra Cẩm Minh. Thông Thiên giáo chủ trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn thật sự là không nghĩ ra, Liễu Minh đây là làm thế nào biết Thương Hiệt sẽ tạo chữ thành công, hơn nữa còn trước hết tạo tiên đạo hai chữ. Chẳng lẽ Liễu Minh đạo hữu thật là đại đạo chi tử? Biết được tiên đạo đại thế. Hắn mẹ nó, thế nhưng là cái này không đúng a, đây rõ ràng là tiểu thế, hắn liền trước tiên tạo cái nào hai chữ đều biết xấu. Thông Thiên giáo chủ trong lòng càng hồ nghi, đương nhiên, Hồ Nghi đồng thời, đối với Liễu Minh càng lạ tin phục. Ngay tại Thương Hiệt tạo chữ xong thời điểm, trên bầu trời bay tới một đóa to lớn vô cùng công đức kim vân hạ xuống số lượng cao công đức thương hiệt tạo chữ mở ra nhân tộc văn minh lịch sử dẫn tới công đức tự nhiên là vô lượng thông thiên giáo chủ mặc dù vẻn vẹn chỉ điểm hai thành đó cũng là số lượng cao hơn nữa thông thiên giáo chủ đã sớm đem thương hiệt thu làm đệ tử đã như thế tiệt giáo khi vận lập tức tăng vọt bởi vì có vô lượng công đức gia thân thương hiệt lập tức tu vi tăng vọt trực tiếp trở thành đại la kim tiên đỉnh phong cao thủ ngẫu nhiên đã là nhân tộc đệ nhất cao thủ thông thiên giáo chủ bên này tạo chữ thành công đưa tới vô lượng công đức Mà phương Tây thế giới, Tu Di Sơn phía trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lại thấy trận tròn mắt. Ngay hô: "Lại là thật." Lần này Liễu Minh thật đúng là không có hồ hắn. Chuẩn đề đạo nhân phàn nàn một gương mặt mơ, khổ bức đạo: "Sư huynh, cái này cái này này xấu. Nhiều như vậy công đức, chúng ta liền bỏ lỡ, cái này xấu." Tiếp dẫn đạo nhân một trương mặt khổ qua càng ngớp đáng thêm vài phần, tức giận toàn thân phát run, đấm ngược dẫm chân, khan giọng nói: "Ai, không nghĩ tới à, không nghĩ tới lại là thật, cái kia Liễu Minh vậy mà không có lựa gã sư đệ ngươi, ai nha, lần này chúng ta có thể thiệt toai lớn." Nhiều như vậy công đức, nhiều như vậy khí vận sáu. Hai người này đều sắp tức giận nổ. Chỉ điểm thương hiệt tạo chữ, Liêu Minh vốn là hảo tâm, muốn bù đắp lần trước hại tu để đền bù, ai có thể nghĩ phương Tây nhị thánh lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử, bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Đương nhiên, Liêu Minh cũng không phải cái gì cô tử. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bây giờ có một loại cảm giác, đó chính là đến miệng con vịt bay mất, hơn nữa còn là hai người bọn họ tự mình đưa ra ngoài. Hai người bọn họ vốn chính là hướng thiên đạo mượn công đức thành thánh, cần gấp công đức đến trả tiên đạo, cái này đến miệng con vịt để bọn hắn sinh sinh tống ra ngoài có thể nghĩ hai người tâm tình bây giờ có nhiều hỏng bét thậm chí có đập đầu chết xúc động rồi buôn dâu một phen tiếp dẫn đạo nhân nhìn xem chuẩn đề đạo nhân đạo sư đệ à không bằng ngươi đi một chuyến nữa tiểu tuyển sơn thướng cái kia liễu minh lấy một phen công đức như thế nào chương 88, liễu minh thuyết giáo thông thiên tốt bần đạo cái này liền đi lội tiểu tuyển sơn chuẩn đề đạo nhân vội nói nói liền đứng dậy từng bước đi ra vượt qua thời không trường hạ trực tiếp buông xuống đến tiểu tuyển sơn bên ngoài vì tây phương giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người có thể nói là tháo nát tâm háng dọt một cái chuẩn đề đạo nhân lớn tiếng nói liễu minh đạo hữu tu đề bái phỏng giây lát liễu minh cùng thông thiên giáo chủ từ trong núi đi ra thông thiên giáo chủ được công đức cùng khí vận trên mặt dày đều cười lên hoa cười híp mắt nhìn xem chuẩn đề đạo nhân đạo tu đề đạo hữu ngươi đã đến à tiến nhanh mo vào sáu liễu minh tắc thì bình tĩnh mặt mo có chút không muốn phản ứng chuẩn đề đạo nhân chuẩn đề đạo nhân gặp thông thiên giáo chủ cái này sắc mặt trong lòng liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn tức chết đi được vào núi bên trong vào đạo phủ ba người riêng phần mình vào chỗ liễu minh một mặt khó chịu nhìn xem chuẩn đề đạo nhân đạo tu đệ đạo hữu ngươi không phải là không tin tưởng ta đi lại tới ta cái này tiểu tuyển sơn làm cái gì thông thiên giáo chủ cũng không nhịn được cười to nói đúng vậy à tu đệ đạo hữu ngươi nói một chút người nhân gia liễu minh đạo hữu hảo ý cho ngươi mưu công đức ngươi lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cho là liễu minh đạo hữu muốn hại ngươi tiểu nhân chân tiểu nhân xấu. liễu minh trầm giọng nói tu đệ đạo hữu không phải ta nói ngươi ngươi chính là nhanh ra khỏi tây phương giáo à ngươi xem một chút người đi theo phương tây nhị thanh cái kia hai cái đồ vô sỉ chính mình cũng biến thành dạng gì cho là người khắp thiên hạ đều hướng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người như vậy vô sỉ. đúng, tây phương giáo cái kia chim không thèm bị địa phương quỷ quái có cái gì tốt. tu đề đạo hiếu, ngươi liền ra khỏi tây phương giáo, gia nhập vào ta tiệt giáo a. ta tiệt giáo đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. ha ha ha sáu. thông thiên giáo chủ nhịn không được lần nữa trêu kẹo nói. hai người này, ngươi một lời, ta một lời, trực tiếp đem chuẩn đề đạo nhân nói xấu hổ vô cùng. mẫu chốt là chuẩn đề đạo nhân còn không thể nổi giận, dù sao hắn bây giờ muốn cầu cạnh liễu minh. hơn nữa liễu minh loại tồn tại này, quả thực kinh khủng chút có thể tinh chuẩn dự đoán tương lai, vẹn vẹn là loại năng lực này, Chuẩn Đề đạo nhân liền không dám đắc tội Liêu Minh. Vạn nhất về sau còn cần đến Liêu Minh đâu? Chuẩn Đề đạo nhân bị hai người nói đầu đầy mồ hôi, khổ bức không thôi. Thật lâu, hai người này mới dừng lại, dù là Chuẩn Đề đạo nhân ra mặt đủ dày, cũng bị hai người nói hận không thể mua khối đậu hũ, đập đầu chết được. Liêu Minh uống một ngụm rượu, lượng Chuẩn Đề đạo nhân một mắt, một mặt khó chịu đạo, tu đề đạo hữu, nói đi, ngươi lần này tới ta tiểu tuyển sơn, không biết có chuyện gì? Chuẩn Đề đạo nhân vội vàng đứng dậy, chắp tay trước ngực, hướng Liễu Minh thi lễ nói: Bần đạo lần này tới là có hai chuyện, cái này chuyện thứ nhất đi, chính là đặc biệt tới tìm Liễu Minh đạo hiếu nói xin lỗi. Chuyện thứ hai này đi, chính là còn xin Liễu Minh đạo hiếu lại thay Bần đạo mưu một phen công đức, Bần đạo vô cùng cảm kích. Toàn bộ hùng hoàng có thể như vậy thản nhiên chịu thánh nhân cấp bậc lễ nghĩa, ta sợ là chỉ có Liễu Minh một người. Thông Thiên giáo chủ nghe cả kinh, vội nói, Tu Đề đạo hiếu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi không phải là không tin tưởng Liễu Minh đạo hiếu đi, làm sao lại đến cầu Liễu Minh đạo hiếu? Không có công đức, ngươi chính là mau mau trở về ngươi tây phương cực lạc thế giới đi thôi chuẩn đề đạo nhân mặt mao hung hăng du lên, không có phản ứng thông tiên giáo chủ, hai mắt nhìn chừng chừng lấy liễu minh, đạo, liễu minh đạo hiếu, cầu đạo hiếu vì bần đạo lại mưu một lần công đức gà kính nhờ. thông tiên giáo chủ niết miết miệng, điên cuồng cho liễu minh ngay mắt, nhường liễu minh cự tuyệt chuẩn đề đạo nhân. liễu minh nhìn xem chuẩn đề đạo nhân, thở dài một hơi, lắc đầu nói, tu đề đạo hiếu, cơ hội ta đã đã cho ngươi một lần, là chính ngươi không nắm chắc, thì nên trách không thể ta. chuẩn đệ đạo nhân mặt mao kịch liệt run rẩy, vội nói, liễu minh đạo hiếu, liền lần này, xem ở bẩn đạo thảm hề hề phân thượng, liền sẽ giúp bẩn đạo một lần. Liễu Minh nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, cười híp mắt nói: "Tu Đề đạo hữu, giúp ngươi cũng có thể, ta còn có thể cho ngươi thêm như một hồi đại công đức, nhưng ta có một điều kiện." Chuẩn Đề đạo nhân nhãn tỉnh sáng lên, vồn nói: "Điều kiện gì?" Liễu Minh nét miệng cười nói: "Đạo hữu trở về cùng cái kia Phương Tây Nhị Thánh nói, tranh công đức có thể đem cái kia bát bảo công đức chỉ cho ta, ta lập tức liền vì các ngươi Tây Phương giáo như một hồi đại công đức, như thế nào?" Chuẩn Đề đạo nhân mặt mơ hung hăng giun lên, cười khổ nói: "Liễu Minh đạo hữu, này xấu, cái này bần đạo không làm chủ được a." Liễu Minh liền biết chuẩn đề đạo nhân sẽ không cho, không khỏi nhún vai, "Đạo, vậy ta cũng không có thể ra sức, tu để đạo hữu đi thong thả, không tiễn." "Đúng, đi thong thả, không tiễn." Thông Thiên giáo chủ đại hỉ, "Đạo." Chuẩn đề đạo nhân mặt mày kịch liệt run rẩy, bất đắc dĩ đành phải thở dài, rời đi tiểu tuyến sơn. Chuẩn đề đạo nhân rời đi về sau, Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Liễu Minh, vẫn nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi muốn cái kia Tây Phương giáo bát bảo công đức chỉ để làm gì?" Liễu Minh nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, cười khổ nói, "Ai, tiểu Thông thông a, ngươi có chớ không biết." ta muốn cái kia Tây Phương giáo bát bảo công đức chỉ, hoàn toàn là vì Tiệt giáo a. Vì Tiệt giáo? Thông Thiên giáo chủ sướng sở, trong lòng rất là xúc động. Liêu Minh nhẹ gật đầu, "Đạo, phía trước ta liền đã nói với ngươi, Tiệt giáo nhất định diệt, nguyên nhân cuối cùng, Tiệt giáo diệt giáo, về căn bản nguyên nhân chính là không có chấn áp khí vận trí bảo, khí vận trôi đi, bởi vậy mới thất bại. Khí vận chính là một cái giáo phái trốn mưu chốt. Đừng nhìn Tiệt giáo trước mắt khí vận hằng thông, nhưng không có chấn áp trí bảo, thật giống như một cái dưới đáy lủng một lỗ thùng nước đựng, coi như trong thùng nước thủy nhiều hơn nữa." cũng chỉ có một ngày sẽ lôi hồng xong. Thông tiên giáo chủ Chu Tiên Kiếm trận mặc dù lợi hại, Tiên Kiếm trận chấn áp khí vận, liền không thể sử dụng, sử dụng liền không thể chấn áp khí vận. hậu thế ở trong, đa bảo đạo nhân suối dục chủ tại giới bài quan phía trước bố trí xuống Chu Tiên Kiếm trận, ngăn cản Tây kỳ đại quân. cuối cùng Thái thượng Lão tử, Nguyên Thủy Thiên tôn hai người liên hợp phương Tây nhị thánh, gọp đủ tứ thánh số, phá Chu Tiên Kiếm trận, khiến cho tiệt giáo khí vận triệt để trôi đi. đây cũng là dẫn đến tiên giáo diệt vong nguyên nhân căn bản. Thông tiên giáo chủ lại như thế nào có thể không biết chấn áp khí vận chi bảo trôn nô chốt? chỉ là hắn những năm này khắp nơi tìm hừng hong, cũng căn bản tìm không được có thể giống vậy chấn áp khí vận bảo bối. Thông Thiên Giáo Chủ thở ra một ngụm trọng khí, nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi cũng đã biết có cái nào cái linh bảo có thể chấn áp khí vận. Liễu Minh nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, đạo, theo ta được biết, cái này toàn bộ trong hừng hong, có thể chấn áp khí vận bảo vật ít càng thêm ít, trừ bỏ Khai Thiên Tam Bảo Thái Cực Đồ, bản cổ phiên cùng hỗn độn trung có thể chấn áp khí vận bên ngoài, liền chỉ có số ít mấy món linh bảo có thể chấn áp khí vận. Khai Thiên Tam Bảo bên trong, Thái Cực Đồ tại Thái Thượng Lão Tử trong tay bản cổ phiên tại nguyên thủy thiên tôn trong tay, hồn độn trung tại đông hoàng thái nhất trong tay. thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ muốn cướp, ta sợ là không giành được. đến nỗi hồn độn trung thông thiên giáo chủ muốn từ đông hoàng thái nhất trong tay và lấy, cũng là khó khăn trọng trọng, ép đông hoàng thái nhất tự bạo trong hồn độn, vậy coi như mất cả chỉ lẫn trải. lại nói, cho dù là thiên đạo cũng không khả năng nhường thông thiên giáo chủ nhận được hồn độn trung, dù sao thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn đã chiếm được thái cực đồ cùng bản cổ phiên, nếu là lại để cho thông thiên giáo chủ được hồn đốn trung, tam thanh liền gọp đủ khai thiên tam bảo gộp đủ khai thiên tam bảo liền có có thể hợp thành đệ nhất thần khí khai thiên thần phụ này đối thiên đạo uy hiếp quá lớn bởi vậy thiên đạo tuyệt đối không cho phép hỗn độn trung cũng rơi vào thông thiên giáo chủ trong tay cái này cũng là hậu thế vu yêu sau đại chiến đông hoàng thái nhất sau khi chết hỗn độn trung biến mất nguyên nhân bởi vì là thiên đạo đem hỗn độn trung cho ẩn dấu, bởi vậy cho dù là thánh nhân cũng tìm không được hỗn độn trung rơi xuống bởi vậy cái này khai thiên tam bảo thì không cần suy nghĩ thông thiên giáo chủ lại hỏi vội ngoại trừ khai thiên tam bảo còn có cái nào mấy món linh bảo có thể chấn áp khí vận liêu minh uống một hơi rượu trong đôi mắt thần quang chớp động, đạo ngoại trừ khai thiên tăng bảo, theo ta được biết, cũng chỉ có hai cái khai thiên công đức hình thành trí bảo lượng tiên xích, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, còn có tiếp dẫn đạo nhân thập nhị phẩm công đức kim liên cùng tây phương giáo bát bảo công đức chỉ có thể chấn áp khí vận, lượng tiên xích tại nhiên đăng đạo nhân trong tay, bây giờ nhiên đăng đạo nhân là tiền giáo phó giáo chủ, muốn từ nhiên đăng đạo nhân trong tay đoạt lấy lượng tiên xích cũng rất không có khả năng, cấp nhiên đăng đạo nhân lượng tiên xích, sợ là nguyên thủy thiên tôn sẽ không đáp ứng, đến lúc đó tất nhiên xuất thủ ngăn cản, thậm chí có khả năng dẫn phát thánh nhân đại chiến đến nỗi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tại thái thượng lao tử trong tay thông thiên giáo chủ cũng không khả năng đoạt lấy thập nhị phẩm công đức kim liên cùng bát bảo công đức chỉ tất cả tại phương tây nhị thánh trong tay cướp đoạt cũng không thực tế như thế xem ra ngoại trừ tiệt giáo không có chấn áp khí vận chi bảo bên ngoài nhân giáo xỉn giáo cùng tây phương giáo bên trong đều có hai cái chấn áp khí vận chi bảo hậu thế ở trong nhân đăng đạo nhân đầu nhập tây phương giáo khiến cho tây phương giáo có ba kiện chấn áp khí vận chi bảo đã như thế tây phương giáo liền trở thành thiết thông đồng dạng khí vận cơ hồ là chỉ có vào chứ không có ra cái này cũng là phương tây phật môn vì cái gì cuối cùng đang thịnh căn bản nguyên nhân chỗ thông thiên giáo chủ suy nghĩ một vòng mấy cái này trấn áp khí vận chi bảo đều không có duyên với hắn không khỏi mặt mo kịch liệt co gắp hắn bây giờ mới hiểu được vì cái gì liễu minh phải hướng chuẩn đề đạo nhân muốn bắt bảo công đức chỉ liễu minh thật đúng là vì tề giáo thông thiên giáo chủ cảm động đồng thời lại có chút phiền muộn liễu minh gặp thông thiên giáo chủ phiền muộn không khỏi cười nói tiểu thông thông đừng có gấp đi sự do người làm đi không có chấn áp khí vận chi bảo chúng ta có thể chậm rãi lưu đồ đi thông thiên giáo chủ nít nít miệng cười nói Liêu Minh đạo hiếu nói là hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại biết khó khăn, tương đối khó. Bọn hắn biết chấn áp khí vận chi bảo tác dụng, còn lại thánh nhân lại như thế nào có thể không biết? Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cầm chấn áp khí vận chi bảo trao đổi. Cái này cũng là chuẩn đề đạo nhân vì cái gì trực tiếp đi nguyên nhân. Vì một hồi đại công đức mà đã mất đi bát bảo công đức chỉ cái này chấn áp khí vận chi bảo, thật sự là không có lợi lắm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người chính là biết chấn áp khí vận chi bảo mấu chốt, cho nên mới dốc hết bọn hắn tất cả cất giữ, dùng bí pháp chế tạo cái này hậu thiên công đức chí bảo bát bảo công đức chỉ lại như thế nào sẽ cùng Liễu Minh trao đổi. Thông Thiên Giáo Chủ tính tình chính trực tỷ lệ vui tươi, buồn bực một lát, liền lại cùng Liễu Minh bữa tiệc linh đình. Cuối cùng, Thông Thiên Giáo Chủ phân phó Liễu Minh thật tốt tu luyện, liền với khuyên nhủ, trở về Kim Ngao đảo đi. Ma đổi thành một bên, Thái Thượng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đang hỏi thăm vì cái gì chuẩn đề đạo nhân muốn đi Tiểu Tuyển Sơn đi tìm Liễu Minh sự tình. Trong lúc bất chi bất giác, Liễu Minh đạo trường Tiêu Tuyền Sơn đã thỉnh kéo theo Chư Thiên Thánh Nhân địa phương. Cái này một tòa đã từng trải qua tiểu phá núi hoang, địa phương cất chim cũng không có, bởi vì Liễu Minh tồn tại mà biến cực kỳ nổi danh. Đây cũng là, núi không tại cao, có tiên thì có danh. Cuối cùng, Thái thượng Lao tử từ Thông Thiên giáo chủ nơi đó biết được chuẩn đề đạo nhân tìm Liễu Minh nguyên nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại từ Thái thượng Lao tử nơi đó biết được chuẩn đề đạo nhân tìm Liễu Minh nguyên nhân. Chỉ là bọn hắn biết kết quả sau đó, liền càng ngạc nhiên. Bọn hắn đối với Liễu Minh lưu đồ cùng tiên đoán, thật sự là phục sát đất. Có thể tiên đoán chính xác đến trước tiên sáng tạo cái nào hai chữ, cái này tiên đoán cùng lưu đồ, dựa sát thực kinh cũng chút. Cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù mặt ngoài đối với Liễu Minh hay không thiết phù chú ý, Nhưng trong nội tâm đã vô cùng bội phục Liễu Minh như Đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là tin phục Liễu Minh như Đồ, cái kia cụ Lưu Tôn liền càng thảm. Bởi vì Liễu Minh đã từng nói, cụ Lưu Tôn tương lai lại là xiển giáo phản đồ. Nhỏ mọn Nguyên Thủy Thiên Tôn liền lưu ý đứng lên, bắt đầu khắp nơi tranh đối với cụ Lưu Tôn. Bây giờ cụ Lưu Tôn đáng thương bất quá là một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên, liền đại La Kim Tiên đều là đột phá, sao có thể trải qua được Nguyên Thủy Thiên Tôn dày vò. Đáng thương, cụ Lưu Tôn thời gian từ đây tối tăm không mặt trời, sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở trong. Một ngày nọ, Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang tại giảng đạo, thập nhị kim Tiên cùng xỉn giáo môn nhân nghe say sưa ngon lành. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đình chỉ giảng đạo, nhìn về phía Cụ Lưu Tôn, vừa nói, Cụ Lưu Tôn. Cụ Lưu Tôn toàn thân một cái giật mình, vội vàng rất cung kính đạo, lão sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Cụ Lưu Tôn, thản nhiên nói, Cụ Lưu Tôn, bần đạo lần trước nói hôn nguyên cửu nã thủ pháp, ngươi có thể học sẽ. Cụ Lưu Tôn mặt mo kịch liệt run rẩy, vội nói, lão sư, ta sáu, ta còn không có học được. Hừ, đồ hỗn trứng át hẳn là ngươi không hảo hảo chăm chỉ học tập tu luyện, mới liền đơn giản như vậy thủ pháp cũng học không được. Từ nay về sau, ngươi ra ngoài không muốn lấy ta Ngọc Hư Cung danh hiệu, bất bôi nhỏ ta Ngọc Hư Cung tên tuổi. Cụ Lưu Tôn, Ta Ngọc Hư Cung bên trong, nào có ngươi như vậy đần đệ tử, bần đạo không dạy được ngươi, bần đạo thu đệ tử nhiều như vậy, liền không có gặp qua ngươi đần như vậy người. Hừ, bần đạo tại sao lại thu ngươi như thế người đệ tử? Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên liền giận dữ, một phen quỳ phún xuống, trực phún cụ Lưu Tôn nơm nớp lo sợ, cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hôn nguyên cửu nã thủ pháp chính là một loại cao thâm phương pháp luật khí, không cần nói cụ Lưu Tôn, tại chỗ thập nhị kim tiên ở trong, bao quát quảng thành tử cùng nam cực tiên ông cũng đều không có học được. Nguyên Thủy Thiên Tôn này làm sao liền bắt lấy hắn cuồng phê đâu? Nguyên nhân cuối cùng vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng khúc mắc nguyên nhân. Cái này vẹn vẹn chỉ là một lần. Những ngày này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đợi cơ hội liền cuồng phê cụ Lưu Tôn một trận, đáng thương cụ Lưu Tôn cũng hoài nghi cuộc sống. Thậm chí cụ Lưu tôn thật đúng là động ném tây phương giáo ý niệm, chỉ là cuối cùng hắn vẫn là đoạn tuyệt ý nghĩ này, tối thiểu nhất lập tức không được. Hắn nếu là bây giờ đầu Tây Phương Giáo, sợ là Nguyên Thủy Thiên Tôn cần phải vọt tới Tu Di Sơn, giết chết hắn không thể. Hắn như đầu Tây Phương Giáo, đó chính là Huyền Môn phản đồ. Không chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn không cho phép hắn, sợ là Thái Thượng Lão Tử cùng Thông Thiên Giáo Chủ cũng không cho phép hắn. Tam Thanh muốn giết hắn, sợ là Phương Tây Nhị Thánh cũng rất khó bảo vệ được hắn. Khổ bức Cụ Lưu Tôn cả ngày nơm nớp lo sợ, như dâm trên băng mỏng. Hắn cẩn thận phân tích Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy đối với hắn nguyên nhân, cuối cùng hắn ra kết luận là bởi vì một người, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới đối với hắn như vậy, mà người này chính là tiểu Tuyền Sơn Liễu Minh. Chương 89, Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng dạ hỏi. Cụ Lưu Tôn mặc dù hận Liễu Minh hận đến răng, nhưng cuối cùng cụ Lưu Tôn vẫn là làm quyết định đi cầu Liễu Minh. Bởi vì hắn cũng nghe đến một chút tin đồn, cho dù là thánh nhân cũng nhiều phiên vấn đạo tại Liễu Minh. Chuyện này nếu là bởi vì Liễu Minh dựng lên, như vậy Liễu Minh nhất định có biện pháp lắng lại cuộc phong ba này. Hắn nếu là vọt thẳng đến tiểu Tuyền Sơn bên trong, nổi trận lôi đỉnh cùng Liễu Minh chơi lên một trận, không nói đến có thể hay không làm được qua Liễu Minh, hắn đều sinh hoạt vẫn tại nước sôi lửa bỏng ở trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng vẫn sẽ không bỏ qua hắn. Bị một cái thánh nhân để mắt tới, bị một cái thánh nhân tranh đúng, loại tư vị này tuyệt đối không dễ chịu, tất cả bên trong tư vị cũng chỉ có tự mình kinh lịch cụ Lưu Tôn mới có thể biết. Bởi vậy, hoàn toàn bất đắc dĩ, cụ Lưu Tôn không thể không tạm thời đè xuống trong lòng đối với Liễu Minh tử hận, ngược lại khổ bức đi cầu Liễu Minh. Một ngày này, Cố Lưu Tôn đi tới Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài, thanh liễu thanh tảng âm, chắp tay nói, "Liễu Minh đạo hữu, Cố Lưu Tôn cầu kiến, còn xin nhất thiết phải ra gặp một lần a." Trong động phủ đang tu luyện Liễu Minh nghe một hồi mà bước, thầm nói, "Cố Lưu Tôn Cụ Lưu Tôn vì cái gì tới tìm ta? Chẳng lẽ là tới tìm ta đánh nhau? Vừa vận ta cảm giác gần đây tu vi ẩn ẩn có để thăng, vừa vận hoạt động gần cốt một chút. Liễu Minh đại hỉ chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Cụ Lưu Tôn nhìn thấy Liễu Minh đi ra, lập tức đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, bần đạo cụ Lưu Tôn gặp qua Liễu Minh đạo hiu. Liễu Minh vén tay háo lên, làm dáng, cười to nói, ha ha, cụ Lưu Tôn, ngươi là tới tìm ta đánh nhau à? Tới tới tới, tới sáu. Cụ Lưu Tôn nhìn tức sạm mặt lại, vội nói, Liễu Minh đạo hiu hiểu lầm, bần đạo không phải đến tìm Liễu Minh đạo hiu đánh nhau. Vân Đạo tìm Liễu Minh Đạo Hưu, là có chuyện quan trọng cùng Liễu Minh Đạo Hưu nói à? Không phải tới đánh nhau. Liễu Minh mặt mò hung hăng du lên, một mặt thất vọng nhìn xem cụ Liễu Tôn, bĩ môi nói, ngươi tìm ta có thể có chuyện quan trọng gì? Không có hứng thú, không có hứng thú sáu. Nói, Liễu Minh liền muốn quay người về núi bên trong. Cụ Liễu Tôn thần trường, vội nói, Liễu Minh Đạo Hưu chậm đã. Liễu Minh dừng lại thân hình, quay người nhìn về phía cụ Liễu Tôn, hầu nghi nói, ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì? Cụ Lưu Tôn che cười nói, chuyện tốt, tuyệt đối chuyện tốt. Liễu Minh nhãn tình sáng lên vừa nói chuyện tốt, ra sao chuyện tốt? cụ lưu tôn chê cười nói cái kia sáu, cái kia liễu minh đạo hưu có thể tiến đạo trường nói chuyện. liễu minh nhẹ gật đầu, đạo tốt a, đi. nói liễu minh bay người hướng về trong đạo trường đi đến. cụ lưu tôn đại hỉ vội vàng đuổi kịp liễu minh, đợi cho động phụ ở trong. liễu minh một mặt hồ nghi nhìn xem cụ lưu tôn, vừa nói cụ lưu tôn nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? phù phù sáu, cụ lưu tôn đột nhiên cứ như vậy bất thình lình cho liễu minh quỳ xuống, giật đầu như dã tỏi đạo, liễu minh đạo hưu cứ mạng, cứu mạng a 6 này ngược lại là đem liễu minh cho cả một bức. này hắn mẹ nó cái tình hống gì, liễu minh một mặt mộng bức nhìn xem cụ lưu tôn, vẫn nói, cụ lưu tôn đạo hữu, ngươi đây là sáu, cái tình hống gì, ta cũng không phải cha ngươi, ngươi không cần đến đối với ta hành vi như này đại lễ. cụ lưu tôn nghe tức sà mặt lại, khóc lớn đạo, liễu minh đạo hữu a, ngươi hôm đó cùng ta ra lão sư nói cái gì, sau khi trở về, nhà ta lão sư liền khắp nơi tranh đối với bần đạo, bần đạo sáu, bần đạo mấy ngày này trải qua thì sống không bằng chết ta còn xin liễu minh đạo hữu đại nhân có đại lượng vì bần đạo chỉ con đường sáng bần đạo chắc chắn báo đáp liễu minh đạo hữu, ô ô ô 6. ngay ô cái này nguyên thủy thiên tôn là đem cụ liêu tôn chỉnh bao thế thảm mới có thể nhường cụ liêu tôn như thế ăn nói khép nép tới này giống như cầu ta liễu minh nhìn mặt mo kịch liệt run rẩy bất quá trung quy là cả minh bạch cụ liêu tôn bởi vì cái gì tới tìm hắn liễu minh một mặt thương hại nhìn xem khổ bức cụ liêu tôn đạo cụ liêu tôn đạo hữu, ngươi chính là đứng lên trước đi nói liễu minh hư đỡ dậy cụ liêu tôn cụ liêu tôn một mặt khổ bức nhìn xem liễu minh nước mắt lượn quanh, muốn nhiều đáng thương có đáng thương biết bao. Đạo, Liêu Minh đạo hữu, ngươi đây là đáp ứng bần đạo. Cái này sáu, cái kia sáu. Liêu Minh sờ lên cằm, nhìn xem cụ Lưu Tôn, âm hiểm cười không thôi. Ngay ôi, cái thằng này muốn nhân cơ hội dọa dâm ta. Cụ Lưu Tôn có thể đứng hàng một trong thập nhị kim tiên, nội tính tự nhiên là cực cao, xem xét liền biết Liêu Minh là có ý gì. Trên thực tế, Liêu Minh cũng chính là muốn dọa dâm cụ Lưu Tôn. Cái này cụ Lưu Tôn thương cảm thì thương cảm, hoàn toàn chính xác bị Nguyên Thụy Thiên Tôn những ngày này nhắm vào sống không bằng chết, thế nhưng cũng là hắn tự tìm cũng không trách được Liễu Minh. Hơn nữa cụ Liêu Tôn trung quy vẫn là muốn phản bội huyền môn, về phân môn, điểm này cũng là Liễu Minh nhất là không thể nhịn, cũng là thống hận nhất. Đối với phản đồ, Liễu Minh tuyệt không nương tay. Cụ Liêu Tôn nhìn mặt mo kịch liệt run rẩy, nuốt nước miếng một cái, khổ bức đạo, Liễu Minh đạo hữu, bần đạo cái kia khổn tiên thẳng, liền đưa cho đạo hữu, còn xin Liễu Minh đạo hữu nhất thiết phải cứu một hai, cho bần đạo xuất một chút chú ý giáo. Liễu Minh một mặt nhìn ngu xuẩn tựa như nhìn xem cụ Newton, miệng môi nói, cái kia khốn tiên thẳng chính là chiến lợi phẩm của ta, vốn là chính là ta đổ vận. Ngay ông này hắn mẹ nó một cái cường đạo a, cụ lưu tôn nghe sạm mặt lại, ngạch bạo kiêu, cố nén bùng nổ hướng, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem liễu minh, cắn răng một cái, tay vừa lộn, hiện ra một khối thẻ ngọc màu xanh, liễu minh, đạo, liễu minh đạo hiu, đây là bần đạo trong lúc vô tình lấy được một khối bảo vật, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, còn xin đạo hiu vui vẻ nhận, cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn là tạm giữ tôn nhất y ở bên trong lấy được bảo vật, nhận được sau đó, tạm giữ tôn cũng biết loại bảo vật này quá mức chân quý, bởi vậy cũng một mực không dám lấy ra xem người cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết cụ Lưu Tôn có loại bảo vật này. Lần này, nếu không phải cụ Lưu Tôn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ép không có biện pháp, hắn cũng sẽ không đem bảo vật này lấy ra, tiện nghi Liễu Minh. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này là đem cụ Lưu Tôn hãm hại đến mức nào, cũng bởi vậy có thể thấy được, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này thánh nhân là có bao nhiêu lòng dạ hiểm hỏi. Tạo hóa ngọc điệp mạnh vụn Liễu Minh con mắt sáng lên, đang muốn đưa tay đón Tạo hóa ngọc điệp mạnh vụt. Cụ Lưu Tôn lại đưa tay thu về, một mặt thịt đau đạo, Liễu Minh đạo hữu, ngươi cần hướng tiên đạo phát tệ đáp ứng giúp bần đạo giải trừ thống khổ, bần đạo mới có thể đem khối này tạo hóa ngọc điệp mạnh vụn đưa cho đạo hiu. ngay ô, đây là không tin được ta. liễu minh nghe lập tức mặt mo kéo một phát, trầm giọng nói, cụ lưu tôn đạo hiu, ngươi đây là tại chất vấn nhân phẩm của ta, không tin được ta, đương nhiên tin bất quá ngươi. chỉ là câu nói, cụ lưu tôn chỉ dám ở trong lòng nói một chút mà thôi. vội nói, liễu minh đạo hiu nói đùa, bần đạo chỉ là cầu cái an tâm mà thôi. nếu là bảo vật khác, liễu minh còn thật sự không lọt nổi mắt xanh, sớm đã đem cụ lưu tôn đánh ra ngoài, nhưng cái này tạo hóa ngọc điệp mệnh vụ. Liễu Minh đích thật là rất động tâm. Tốt ta, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta liền đáp ứng ngươi lần này. Liễu Minh tìm một cái lối thoát, ở trên cao nhìn xuống, đưa tay phải ra, ngón tay thương thiên, lớn tiếng nói: Thiên đạo làm gương, ta Liễu Minh thay cụ Lưu Tôn tiêu trừ hậu họa, cụ Lưu Tôn đem tạo hóa ngọc điệp mệnh vụn cho ta. Nếu có vi phạm, trời đánh ngũ lôi đỉnh. Lúc này, thiên đạo vẫn là thật tác dụng. Thiên đạo chí công, ai nếu là dám lấy thiên đạo phát thệ, không thực hiện lời hứa, thiên đạo thật sẽ hạ xuống lôi kiếp. Trong nháy mắt đem vi phạm lời thề người đánh cho hồn phi phách tán, liền cận bả đều không thừa. Gặp Liễu Minh đối với Thiên Đạo phát lời thề, cụ Lưu Tôn đại hỉ, cũng thở dài một hơi, vội nói, "Làm phiền Liễu Minh đạo hữu." Nói, vội vàng đem Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vụn đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh tiếp nhận Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vụn, nhìn xem cụ Lưu Tôn, đạo, cụ Lưu Tôn đạo hữu, tốt, ta đáp ứng ngươi, mời trở về đi." Vậy làm phiền Liễu Minh đạo hữu. Cụ Lưu Tôn vội vàng chắp tay, nói quay người đi ra ngoài. Chỉ là đi vài bước, cụ Lưu Tôn lại trở về trở về, một mặt khổ bức nhìn xem Liễu Minh, khóc tăng đạo, "Liễu Minh đạo hữu, còn xin mong một chút." vừa đạo những ngày này đơn giản qua sống không bằng chết à liễu minh nét miệng cười nói minh bạch minh bạch ngươi yên tâm đi kính nhở cụ lưu tôn lần nữa vừa chắc tay lúc này mới đi ra ngoài hắn ra đội phủ, tự có hỏa kỳ lần vì đó dẫn đường ra tiểu tuyển sơn chỉ là cụ lưu tôn ra tiểu tuyển sơn vẫn là không yên lòng liền tại tiểu tuyển sơn phụ cận dấu đi len lén lén dò xét liễu minh hắn cũng không phải sợ liễu minh làm trái lời hứa dù sao liễu minh đã lấy thiên đạo phát thệ liễu minh cũng không dám không thực hiện lời hứa chỉ là hắn hiếu kỳ liễu minh phải dùng dạng phương pháp gì Nhương Nguyên Thủy Thiên Tôn bỏ đi lo nghĩ. Nhương Nguyên Thủy Thiên Tôn bỏ đi lo nghĩ, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí khó như lên trời, nhà mình sư phụ tự mình biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thằng này rất đa nghi rất. Bằng không, Cố Liêu Tôn chính mình liền làm xong, cũng không cần bị buộc bất đắc dĩ, lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vụn loại bảo vật này để lấy lòng Liễu Minh. Một bên khác, tiểu Tuyền Sơn bên trong, Cố Liêu Tôn sau khi đi, Liễu Minh liền bắt đầu nghiên cứu cụ Liêu Tôn cho hắn khối kia Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vụn tới. Cái này Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vụn vẹn vẹn chỉ là một mảnh nhỏ ẩn chứa trong đó chính là hoàn chỉnh thổ chi đại đạo pháp tắc phù văn, bất quá cũng là đầy đủ chân quý. Phải biết, bây giờ Hồng Hoang đại đạo thoái ẩn, bọn hắn tu cũng là thiên đạo, muốn tìm đến đại đạo phù văn, đây chính là khó như lên trời. Duy nhất khắc lục đại đạo phù văn, cũng chỉ có tạo hóa ngọc điệp mạnh vụn. Đạo tổ chính là được một khối nhỏ tạo hóa ngọc điệp mạnh vụn, mới có thành tựu bây giờ. Bất quá, Liễu Minh khối này tạo hóa ngọc điệp trong mảnh vỡ quá nhỏ, chỉ bao hàm một đầu hoàn chỉnh tổ chi đại đạo pháp tắc phù văn, cùng đạo tổ không cách nào so sánh được. Đạo tổ trong tay tạo hóa ngọc điệp mạnh vụt, căn cứ Liễu Minh đoan trừng chỉ ít có cái khoảng một phần ba, cũng chính là đã bao hàm gần một ngàn đầu đại đạo pháp tắc phù văn. Bởi vậy, đạo tổ mới tinh thông vạn pháp, thành tựu vạn pháp chi thân. Nguyên lai cụ Lưu Tôn cái thằng này trong lúc vô tình lấy được gần chứa thổ chi đại đạo pháp tắc tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn a, chẳng thể trách cụ Lưu Tôn có thể dạy dỗ thổ hành tôn tên đồ đệ này. Liễu Minh vướt vướt tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, thầm nói: Hồng Hoang phía trên, biết độn thổ thuật không ít người, dù sao thiên cương 36 biến bên trong liền có ngũ hành độn thuật pháp thuật, nhưng có thể vượt qua thổ hành tôn người lại không nhiều cũng là bởi vì cụ Lưu Tôn lấy được gần chứa thổ chi đại đạo tạo hóa ngọc điệp mạnh vụt, đối với thổ chi đại đạo lĩnh ngộ rất sâu nguyên nhân. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Liêu Minh thu hồi tạo hóa ngọc điệp mạnh vụt, tiếp đó liền suy nghĩ nên như thế nào nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn bỏ đi đối với cụ Lưu Tôn hoài nghi biện pháp tới. Có. Giây lát, Liêu Minh nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay cái độp, cười nói, xem ra ta được đi một chuyến Thủ Dương Sơn, không biết lần này đi Thủ Dương Sơn, có thể hay không nhìn thấy Thái thượng thánh nhân, Thái Sơ đạo hữu không biết có phải hay không là cũng tại Thủ Dương Sơn bên trong. Tiếp đấy, Liễu Minh liền ra tiểu tuyển sơn cưới hỏa kỳ lân hướng về thủ dương sơn phương hướng mà đi cụ lưu tôn nhìn thấy liễu minh ra tiểu tuyển sơn nhãn tình sáng lên lén lén lấy thuật độn thổ đuổi kịp liễu minh lại nói chú ý liễu minh người cũng không ít ngoại trừ cụ lưu tôn bên ngoài còn có khác người thì như hiển giáo tam đại sĩ tam đại sĩ cũng chính là từ hàng chân nhân phổ hiển chân nhân cùng văn thủ chân nhân tam đại sĩ là một cái trình thể luôn luôn cũng là chung nhau tiến lùi từ hàng chân nhân lần trước bị liễu minh ra sức đánh một cái mạng cơ hồ đi nửa cái bởi vậy cái này tam đại sĩ liền ghi hận liễu minh Tam đại sĩ thay phiên âm thầm dấu ở Tửu Tuyền Sơn phụ cận, âm thầm tìm hiểu Liễu Minh động tĩnh, liền chờ Liễu Minh hạ đàn, liền tìm Liễu Minh báo thủ. Lần này, Tam đại sĩ rốt cuộc tìm được cơ hội, Liễu Minh đơn độc rời núi, cũng không có cùng Thông Thiên giáo chủ cùng một chỗ. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng biết Tam đại sĩ đi theo Liễu Minh, chỉ là đó là vãn bối chuyện giữa, hắn cũng không tốt lấy thánh nhân chi tôn nhúng tay. Hú hồn, hắn nếu là nhúng tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đây cũng không phải nói Thông Thiên giáo chủ sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là không cần thiết cùng chết mà thôi hơn nữa thông thiên giáo chủ cũng tin tưởng liễu minh có thể giải quyết mấy cái này việc nhỏ hồn độn châu có thể che đậy thiên cơ cũng có thể mở rộng thần thức tại hồn độn châu gia trì liễu minh tự nhiên biết tam đại sĩ đi theo hắn hơn nữa cũng biết cụ lưu tôn cũng đi theo hắn cụ lưu tôn đặc hiếu ngăn lại tam đại sĩ bằng không hư chuyện nhưng không trách được ta cụ lưu tôn đang lấy thuật độn thổ ẩn giấu thân hình đột nhiên trong đầu vang lên liễu minh âm thanh cụ lưu tôn vốn cho là mình giấu rất tốt không nghĩ tới liễu minh vậy mà đã sớm phát hiện chính mình chỉ làm muốn ta một người như thế nào ngăn được tam đại sĩ nhưng hắn lại không thể không ăn đón liễu minh lần này thế nhưng là đang cho hắn tiêu thai giải nạ hắn không xuất lực nhất định là không được do dự một chút cụ lưu tôn âm thầm sử dụng vô thượng thần thông liền thấy trên bầu trời một khoả to lớn vô cùng thái cổ tinh thần đột nhiên đung đưa kịch liệt đột nhiên viên kia to lớn vô cùng tinh thần ầm vang nổ tung hóa thành vô số to lớn vô cùng thiên thạch rơi xuống khắp thiên vân thạch nâng quần quần khói đặc gào thét hướng tam đại sĩ đập tới tam đại sĩ kinh hải vội vàng tránh né mấy cái này thiên thạch tự nhiên đối với tam đại sĩ không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương nhưng lại ảnh hưởng ánh mắt ta. chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, sớm đã không thấy Liễu Minh bóng dáng. không chỉ có bọn hắn tìm không được Liễu Minh, cho dù là Cụ Lưu Tôn cũng tìm không được Liễu Minh. Liễu Minh có hỗn độn châu bằng thân, có thể che đậy thiên cơ, nếu không phải nhìn bằng mắt thường đến, căn bản không cảm ứng được Liễu Minh khí tức. Tam đại sĩ khí nghiêm răng. đúng lúc này Cụ Lưu Tôn bay tới, làm bộ đạo, ba vị sư huynh đệ, các ngươi như thế nào tại ở đây? Tam đại sĩ nhìn thấy Cụ Lưu Tôn, không hề đem lòng xin nghi. dù sao bọn hắn cũng biết Cụ Lưu Tôn cùng Liễu Minh có thủ. Tuần nữa bọn họ cùng cụ Lưu Tôn vẫn là sư minh đệ, cũng không muốn chuyện vừa rồi là cụ Lưu Tôn dở trò quỷ. Cụ Lưu Tôn sư minh, ngươi nhưng nhìn đến Liễu Minh tên kia, Phổ Hiền chân nhân vấn đạo. Chương 90, chỉ điểm. Cụ Lưu Tôn nghiêm trang nói, mới bần đạo cũng đang đuổi Liễu Minh tên kia, thế nhưng là đột nhiên trên bầu trời rơi xuống một hồi sa băng, bần đạo liền đã mất đi Liễu Minh dấu vết. Từ hàng chân nhân tức giận nói, đáng hận có thể buồn bực, đáng chết Liễu Minh, lại để cho hắn tránh thoát một lần. Văn thủ cùng Phổ Hiền hai người cũng là nghiến răng nghiến lợi. Cụ Lưu Tôn gặp lửa gạt Tam đại sĩ, âm thầm thở ra một ngụm trọng khí, mà lúc này Liêu Minh tắt thì cưỡi hỏa kỳ lân, một đường chạy vội, hướng thủ Dương sơn mà đi. Thủ Dương sơn, thánh nhân đạo trường, nhân giáo thánh địa, chính là hồng hoang đại lục ở bên trên nổi danh động Thiên phúc địa, rất là tìm thật kỹ. Liêu Minh đi tới thủ Dương sơn bên ngoài, liền thấy thủ Dương sơn bên trên linh lực dồi rào đến cực điểm, tường thụ ngàn đầu từ cựu thiên mà hàng, hào quang đầy trời, tiên hạc mệt múa, thụ thú buôn tẩu ở giữa rừng chơi đùa, trung linh dục tú, lại không mất bao la hùng vĩ gọn sóng, chính là đỉnh cấp động Thiên phúc địa. Hán mẹ nó! ta cái kia tiểu phá núi hoang quả nhiên không cách nào so sánh được sáu. Liễu Minh lẩm bẩm, mở rộng bước chân, liền muốn hướng về trong núi đi đến. Đúng lúc này, liền thấy cả tòa đại sơn âm dương nhị khí bạo động, tích lưu lưu xoay tròn, tạo thành một cái thái cực đồ, càn khôn giao thoa, âm dương hội tụ, ngăn trở Liễu Minh đường đi. Đây chẳng lẽ là thái cực lưỡng nghi vi chân trận? Liễu Minh nhíu mày, thầm nói, người nào dám xông thánh nhân đạo trường? Đúng lúc này, một tia chớp kịch tiếng quát vang lên, liền thấy một đạo nhân từ thủ dương sơn phía trên phiêu nhân xuống, đi tới Liễu Minh trước mặt, nhìn thầm thầm Liễu Minh. Liêu Minh nếm miệng nở nụ cười, "Đạo, chắc hẳn vị này chính là Huyền Đô sư đệ a." "Huyền Đô sư đệ?" Huyền Đô đại pháp sư nghe xong, suýt chút nữa tức giận không có một hơi bế đi qua, phẫn nộ quát, "Ngươi cái thẳng này là ai? Như thế nào dám xông vào thánh nhân đạo trưởng? Còn có, đem ngươi miệng sạch một chút, ai là ngươi sư đệ?" Phải biết, Huyền Đô đại pháp sư thế nhưng là thái thượng lão tử đệ tử, cũng là đệ tử duy nhất. Hơn nữa thái thượng lão tử chính là tam Thanh đứng đầu, Huyền môn trưởng, bởi vậy cho dù là xiển giáo thủ đô nam cực tiên ông cùng tiệt giáo thủ đô đa bảo đạo nhân, cũng phải xưng hô Huyền Đô đại pháp sư một tiếng sư huynh. Liêu Minh cái thằng này ngược lại tốt, vậy mà gặp mặt liền xưng Huyền Đô sư đệ. Cái này gọi là Huyền Đô đại pháp sư làm sao không giận? Bất quá Liêu Minh cũng có phán đoán của mình, hắn cho rằng nhân giáo cùng hắn trong tưởng tượng không tầm thường, nhiều một cái thái sơ. Cái kia thái sơ tuổi già sức yếu, nhưng lại tiên phong đạo cốt, xem xét chính là có đại pháp lực hạng người. Nhưng lập tức chính là quá lần đầu gặp gỡ hắn, cũng phải khách khí, rất cung kính gọi hắn một tiếng đạo hữu. Tất nhiên chính mình cũng cùng thái sư ngang hàng, gọi Huyền Đô đại pháp sư một tiếng sư huynh cũng không đủ a. Không nghĩ tới Huyền Đô đại pháp sư lại như vậy ve vãn hung hăng. Liêu Minh bạo tính khí này, lập tức cũng hỏa, cả giận nói, "Tiểu Huyền Đô, ta sợ ngươi một hồi khóc, ngươi tốt nhất đối với ta cùng tính một điểm, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nhanh lên đi đem Thái Sơ đạo hữu kêu đi ra." "Tiểu Huyền Đô." ngày ồ, càng ngày càng quá mức, mới vừa rồi còn là sư đệ, này cũng tốt, trực tiếp thành tiểu Huyền Đô. Ngươi một cái nho nhỏ Thái ớt kim tiền, bảo ta một cái chuẩn thánh tiểu Huyền Đô. Nay hắn mẹ nó thực sự là thúc thúc có thể nhịn, thím không thể nhịn." Dù là Huyền Đô đại pháp sư tính khí thật tốt, cũng bị Liễu Minh tức chết đi được, cả giận nói, ngươi tự tìm cái chết. Nói, liền muốn động thủ. Phải biết, Huyền Đô đại pháp sư nhập môn từ sớm, lại là huyền môn đại sư minh, pháp lực thâm hậu vô cùng, bây giờ đã là chuẩn thánh cao thủ, một tát này vô xuống, sợ là Liễu Minh thật muốn tại chỗ quả liệu. Liễu Minh cũng không nghĩ đến Huyền Đô đại pháp sư lại đột nhiên động thủ, hơn nữa Huyền Đô đại pháp sư thực lực còn như thế mạnh, tựa hồ hoàn toàn không kém gì hạo tiên. Liễu Minh sợ hết hồn, đang muốn sử dụng hỗn độn châu bỏ chạy. Đúng lúc này, một tiếng hùng vĩ vô cùng âm thanh vang lên. Huyền Đô, dừng tay! Cùng lúc đó, Liêu Minh trước người dâng lên một đạo thanh sắc che chắn, chặn Huyền Đô đại pháp sư một trường này. Liêu Minh thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Thái thượng lao tử chân Đạp Kim Liên đồng bên mà tới, không khỏi đại hỉ, đạo, Thái Sơ đạo hữu, may mắn ngươi đã đến, không phải vậy ngươi liền sẽ không thấy được ta." Ngay ông? lao sư lại chính là trong miệng hắn Thái Sơ. Này hắn mẹ nó cái tình huống gì? Một cái nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên, vậy mà xưng hô Thái thượng lao tử thánh nhân vì đạo hữu. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe được, sợ là đánh chết Huyền Đô đại pháp sư hắn đều sẽ không tin tưởng. Huyền đô đại pháp sư nghe trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay, sững sờ tại chỗ, giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem liễu minh, sợ là cái thằng này sẽ bị lão sư một cái tát đập chết ta. Huyền đô đại pháp sư nghĩ đến như vậy. thế nhưng là sau một khắc phát sinh sự tình, nhường huyền đô đại pháp sư nhân sinh quan ẩm vàng sụp đổ. Thái thượng lão tử không chỉ có không giận, ngược lại mừng rỡ vô cùng, một mặt hiền lành nhìn xem liễu minh, cười nói, liễu minh đạo hữu, là ngươi à, làm sao ngươi tới ta thủ dương sơn? ngay ô. lão sư vậy mà như vậy vui vẻ. Hơn nữa còn cùng cái thằng này lấy đạo hữu sướng. Thương Thiên A, Đại địa A, ai có thể nói cho ta, đây là cái gì cái tỉnh. Huyền Đô đại pháp sư mặt mo run lên cầm cặm, một mặt không thể tưởng tượng nổi bên trên lão tử đang muốn gọi thái thượng lão tử lão sư. Đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên tự âm thanh. Không muốn bại lộ vi sư thân phận vi sư bây giờ là thái sơ, là sư huynh của ngươi. Huyền Đô đại pháp sư lời đến khóe miệng lại miễn cưỡng nuốt xuống, cơ hồ bị nước miếng của mình cho nghẹn chết. Liễu Minh nhìn xem thái thượng lão tử, cười híp mắt nói, "Thái sư đạo hữu, ta du lịch Hoàng Đi ngang qua Thủ Dương Sơn, liền muốn đến xem Thái Sơ Đạo Hữu như thế nào. Thái Sơ Đạo Hữu không hoan nên phải không? Thái thượng Lao tử sững sở, lập tức ha ha cười nói, Liễu Minh đạo hữu nói đùa, quan hệ của ta và ngươi, nào có cái gì có hoan nên hay không, ngươi muốn tới Thủ Dương Sơn, tùy thời liền tới chính là, Thủ Dương Sơn đại môn tùy thời vì Liễu Minh đạo hữu mở rộng ra. Liễu Minh nhảy xuống Hỏa Kỳ Lân, đi tới Thái thượng Lao tử trước mặt, tại Huyền Đô đại pháp sư trợn mắt hốc muộm ánh mắt bên trong, một đầu cánh tay câu được Thái thượng lão tử bả bay, một cái tay khác nắm đấm tại Thái thượng lão tử đầu vai nhẹ nhàng đập một cái. Cười to nói, đây mới là hảo huynh đệ của ta đi, ha ha ha sáu. Ngài Âu, cùng Thái thượng lão tử kề vai sát cánh, hơn nữa còn đập Thái thượng lão tử một quyền. Mẫu chốt là Thái thượng lão tử còn vui vẻ ra mặt, một điểm tức giận cũng không có. Cái này sao có thể? Huyền Đô đại pháp sư trong mắt cơ hồ từ trong hốc mắt nhảy ra, thân hình lảo đảo một cái, suýt nữa quỵ người xuống đất, giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem liễu mình. Sau một lúc lâu, hắn lại nhìn về phía Thái thượng lão tử, trong lòng sâu đậm hoài nghi, đây là lão sư của ta đi? Cái kia cao cao tại thượng Thái thượng lão tử thánh nhân Huyền môn thủ đồ, Tam Thanh đứng đầu, nhân giáo giáo chủ sao? Giờ khắc này, Huyền Đô đại pháp sư vừa ổn định thế giới quan lại một lần nữa ầm vang sụp đổ, lần này trực tiếp liền nền tảng đều ầm vang. Thậm chí, Huyền Đô đại pháp sư đạo tâm cũng có chút thất thủ. Liễu Minh rất hài lòng Huyền Đô đại pháp sư giống như là ăn liệu như thế dáng vẻ, cười híp mắt nói, "Tiểu Huyền Đô, ta vừa rồi liền nói ngươi ngươi sẽ phải hối hận, như thế nào? Bất quá ngươi yên tâm, ta đại nhân không so đo tiểu nhân qua, thì sẽ không cùng ngươi một cái hậu bối chấp nhặt." Huyền Đô đại pháp sư mặt mơ giật giật, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, "Đa Tạ sư Minh 6." Sư huynh, liền sư huynh à, dù sao nhân gia cùng lão sư của mình đều kề vai sát cánh, miệng nói sư huynh, chính mình cứ gọi hắn sư huynh, vẫn là kiếm lời." Liêu Minh cười híp mắt nói, "Nang, cái này mới ngon đi." Huyền Đô đại pháp sư hầm hực mà cười, một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liêu Minh, trong lòng dâng lên một cái rất nhiều người đều có ý nghĩ. Liêu Minh cái thằng này sợ là một cái lão bất tử lão quái vật, tại dạo chơi nhân gian. May mắn chính mình mới động thủ bị lão sư đỡ được, bằng không sợ là lúc này chính mình không chết cũng phải nửa tàn phế. Nghĩ đến chỗ này, Huyền Đô đại pháp sư ngược lại cảm thấy có chút may mắn. Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Thái Thượng Lão Tử, vẫn nói: Thái sơ đạo hiu, Thái Thượng Thánh nhân nhưng tại trong núi. Thái Thượng Lão Tử cười nói: Không tại, Lão sư đi Côn Luân Sơn, cùng nhị sư thúc luận đạo đi. A, Liễu Minh nét miệng, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Hắn muốn gặp một lần Thánh nhân đến cùng dáng dấp ra sao, thế nhưng là lần trước đi Đông Hải Kim Lao Đạo, muốn đi gặp Thông Thiên Giáo Chủ, Thông Thông đạo nhân nói Thông Thiên Giáo Chủ không trong cung. Lần này hắn tới Thủ Dương Sơn, kết quả Thái Thượng Lão Tử cũng không ở trong Bát Cảnh Cung, không nhìn thấy Thánh nhân, đích xác có chút hơi thất vọng chỉ là nếu như Liễu Minh biết mình không ít thấy qua thánh nhân, mà lại là Lục Thánh cũng đã thấy qua, còn thường xuyên cùng thánh nhân cùng một chỗ kề vai sát cánh uống rượu, Sương huynh gọi đệ, thậm chí hắn liền đạo tổ đều gặp, không biết hắn đến lúc đó lại là phản ứng gì. Thái thượng Lão Tử nhìn xem Liễu Minh, cười nói, Liễu Minh đạo hữu, đi thôi, chúng ta đi trong cùng ngồi một chút. Liễu Minh cười nói, đi thôi. Nói, Liễu Minh quyến rũ lấy Thái thượng Lão Tử bà vai, tại Huyền đô Đại pháp sư trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, hướng về trong Bát Cảnh Cung đi đến. Đợi cho trong Bát Cảnh Cung, Thái thượng Lão Tử lấy thượng tân chi lễ đái Liễu Minh. Liễu Minh cười hiếp mắt nhìn về phía sừng sở ở một bên Huyền Đô Đại Pháp Sư, đạo Tiểu Huyền Đô cho sư huynh ta ngược lại chén nước trà tới. Huyền Đô Đại Pháp Sư nít nít miệng, vội nói là nói Huyền Đô Đại Pháp Sư đi ra ngoài, sau một lúc lâu ngang một ly thơm ngát nước trà đi trở về, đi tới Liễu Minh trước mặt, cung kính nói sư huynh, thỉnh dùng trà. Liễu Minh tiếp nhận nước trà, cười hiếp mắt nói ngang Tiểu Huyền Đô ngoan. Huyền Đô Đại Pháp Sư mặt mò hung hăng run lên. Một bên Thái Thượng Lão Tử nghe tức giảm mặt lại im lặng đến cực điểm, ám nói cái này Liễu Minh vẫn rất nhớ thủ sáu. Lưu Minh uống một ngụm trà, cười híp mắt nói, "Thái sơ đạo hữu, ngươi như thế nào đối đãi huyền môn đại thế?" Thái thượng lão tử sững sờ, lập tức cười nói, "Ta huyền môn chính là đạo tổ sáng tạo, tất nhiên là khí vận hưng thịnh, trưởng thịnh không suy." "Có thật không?" Lưu Minh cười híp mắt nhìn xem Thái thượng lão tử, "Vấn đạo." Thái thượng lão tử nhếch nhếch miệng, vẫn nói, "Cái kia Lưu Minh đạo hữu nghĩ như thế nào?" Lưu Minh lại uống ly trà thủy, cười híp mắt nói, "Thiên đạo tuần hoàn, âm dương có thứ tự, huyền môn đại thế, cũng là hưng suy thay đổi mới đúng, đây là thiên đạo lẽ thường." Thái thượng thánh nhân chính là cái này Thái cực bắt quái lao tổ tông, không thể nào không rõ này lý. Thái thượng thánh nhân không có dạy các ngươi sao? Một bên Huyền đô đại pháp sư nghe trợn mắt hốt mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Phải biết, Liễu Minh đây là ngay trước Thái thượng lao tử cái này Huyền môn đại sư huy mặt, tại nói Huyền môn có khả năng suy yếu. Người đây không phải Nguyên Dùa Huyền môn đâu đi? Nguyên Dùa Thái thượng lao tử cái này thánh nhân đâu đi? Cái này còn không phải bị Thái thượng lao tử cho một cái tát chục chết. Chỉ bất quá, làm cho Huyền đô đại pháp sư kinh ngạc chính là Thái thượng lao tử vẫn như cũ thờ ơ thậm chí còn tán thưởng nhẹ gật đầu. Thái thượng lão tử làm sao có thể không minh bạch điểm này, hắn chính là nghiên cứu thái cực âm dương bắt quái, hắn làm sao có thể không biết thiên đạo cân bằng đạo lý. Theo lý thuyết, Liêu Minh nói đúng vô cùng, không phải do hắn phản bác. Thái thượng lão tử không khỏi ra mặt run lên, chê cười nói, cái này xấu. Lão sư kia cũng không có nói những thứ này xấu. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Thái thượng lão tử, cười nói, huyền môn tăng giáo, thiếu một thứ cũng không được, bằng không huyền môn khí vận trôi đi, cái này đạo hữu là biết đến, tuy sự do người làm. Người một số thời khắc khả năng khả năng khả năng cũng có thay đổi thiên đạo vận hành, nhưng liền sợ một chút sâu mọt, những sâu mọt này sẽ đem huyền môn đẩy hướng vạn kiếp bất phục vượt sâu. Thái thượng lao tử ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía huyền đô đại pháp sư. Hắn cho là liễu minh như thế nhằm vào huyền đô đại pháp sư, là bởi vì liễu minh nhìn ra huyền đô đại pháp sư tương lai lại là huyền môn phản đồ đâu. Huyền đô đại pháp sư dọa đến toàn thân một cái giật mình, vội nói: Lao sáu, sư minh, bần đạo tại sao có thể là huyền môn phản đổ? Bần đạo là tuyệt đối sẽ không phản bội huyền môn, điểm này còn xin sư minh cần phải tin tưởng a. Thái thượng Lão Tử quay đầu nhìn về phía Liễu Minh. Ngay ôu, Lão sư vì sao tin tưởng như vậy Liễu Minh cái thằng này? Huyền đô đại pháp sư trong lòng cả kinh, trơ mắt nhìn Liễu Minh, tràn đầy khẩn cầu chi ý. Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, nhìn về phía Thái thượng Lão Tử, cười nói, Thái sơ đạo hữu hiểu lầm, bần đạo không phải nói Huyền đô, nhân giáo bên trong cũng không có phản đổ sâu mọt. Thái thượng Lão Tử nhẹ gật đầu. Một bên Huyền đô đại pháp sư thật sâu thở dài một hơi, chỉ là trong lòng càng tò mò, vì cái gì Thái thượng Lão Tử một cái thánh nhân như thế tin phục Liễu Minh nói lời? Trên thực tế. Thái thượng lão tử tin phục Liễu Minh, hoàn toàn là Liễu Minh cái kia kinh khủng tiên đoán cùng kinh người lưu đồ chi lực. Liễu Minh mấy đại tiên đoán, tất cả đều thực hiện, không phải do hắn không tin phục. Nếu là Huyền đô đại pháp sư biết được Liễu Minh mấy cái này sự tích, cũng sẽ không kinh ngạc, cho rằng đây là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá dưới mắt hoàn toàn chính xác đủ Huyền đô đại pháp sư khiếp sợ. Thái thượng lão tử hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, vừa nói, Liễu Minh đạo hữu, vậy ngươi nói tới sâu một là chỉ sáu. Liễu Minh hít sâu một hơi, tận lực để cho mình lộ ra cao tâm mạn chắc một điểm, đạo không rối gạt Thái sơ đạo hữu ta sớm muộn phải vào thiền giáo cũng coi như là nửa cái huyền môn bên trong người, cho nên ta cũng không hy vọng huyền môn suy yếu. cái này cũng là ta hôm nay tới thủ dương sơn mục đích, hy vọng thái sơ đạo hiu nhất thiết phải cảnh giác một chút. thái thượng lão tử thần sắc biến ngưng trọng lên, huyền đô đại pháp sư càng là dựng lô thai lên. liêu minh liếc mắt nhìn huyền đô, lại nhìn về phía thái thượng lão tử, đạo huyền môn sâu ngọt hoàn toàn chính xác thật nhiều, nhưng dưới mắt lớn nhất sâu ngọt liền tại thiền giáo ở trong. thái thượng lão tử như mày vẫn nói tại thiền giáo ở trong, đạo hiu có thể nói lại kỹ càng một chút. Liễu Minh hít sâu một hơi, giả trang ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, đạo, đây là tiết lộ thiên cơ sự tình. Bất quá vì huyền môn hương suy, ta cũng chỉ có nói. Trên thực tế, Liễu Minh sợ tiết lộ cái truy thiên cơ. Hắn có hôn độn châu hộ thể, có thể che đậy thiên cơ, thậm chí có thể che đậy đại đạo. Thiên đạo căn bản là liền khí tức của hắn đều khóa chặt không được, lại như thế nào có thể hạ xuống lôi kiếp trừng phạt? Muốn nói tiết lộ thiên cơ, thiên đạo phải trừng phạt hắn, hắn đã sớm chết tám trở về, mà hiện thực là hắn sống tốt, thiên đạo căn bản không làm gì được hắn. Thái thượng lao tử nhìn xem Liễu Minh gật đầu nói, đạo hữu đại nghĩa, bần đạo bội phục. Huyền Đô đại pháp sư cũng đội vàng đạo, Liễu Minh đạo hữu cao thượng, chính là chúng ta tấm gương. Chương 91, đem thánh nhân vừa bỡn. Trong bát cảnh cung, tiên âm lượn lờ, đạo âm treo xả, hào quang thoáng hiện. Thái thượng lão tử nhìn xem Liễu Minh, vấn nói, Liễu Minh đạo hữu, cái kia xiển giáo sâu mọt đến cùng là người phương nào? Liễu Minh hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực nhìn xem Thái thượng lão tử, đạo, xiển giáo sâu mọt có ba người. 3 người? Nhiều như vậy? Thái thượng lão tử nhíu mày, vấn nói, đây rốt cuộc là cái nào 3 người? Liễu Minh nhìn xem Thái Thượng Lão Tử, đạo, thiên cơ bất khả lộ, ta nói cũng chỉ có thể nhiều như vậy, đến nỗi là cái nào ba người, chính các ngươi đoán đi thôi. Ba người này cùng tiến lùi, làm một thể, ta cũng chỉ có thể điểm đến nơi này. Lời này đã nói đủ sáng tỏ. Xiển Giáo bên trong ba người cùng tiến lùi, chung nhất thể người, vậy chỉ có thể là Tam Đại Sĩ. Liễu Minh chính là muốn hướng về Tam Đại Sĩ trên thân ruột nước bẩn. Hắn cùng với từ hàng chân nhân có khúc mắc, lần trước Văn Thủ cùng phổ hiển hai người tới tìm hắn, vừa vặn gặp Thông Thiên Giáo Chủ, bị sợ chạy. Lần này hắn tới Thủ Dương Sơn thời điểm. Tam đại sĩ lại tại sau lưng theo dõi hắn, muốn vây công hắn. Hắn cùng với Tam đại sĩ cửu đoán xem như kết, cùng rằng này không bằng cho Tam đại sĩ tìm chút phiền phức, bớt Tam đại sĩ cả ngày theo dõi hắn không thả. Còn nữa, hậu thế ở trong, Tam đại sĩ đích thật là phản hắn giáo. Liễu Minh cái này cũng không tính là nói xấu bọn hắn. Lời nói đều nói rõ ràng như vậy, Thái thượng lao tử lại như thế nào không biết, khít sâu một hơi, vận dụng trong đôi mắt huyền quang lấp lóe, xuyên thủng vạn cổ, nhìn về phía Liễu Minh vừa nói, cái kia lần trước bẩn đạo từng có nghe thấy, nói là cụ Lưu Tôn tương lai sẽ phản giáo sáu. Lời này. Đương nhiên là Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng Thái Thượng lão tử nói. Liêu Minh nói nhiều như vậy, chờ chính là Thái Thượng lão tử câu nói này. Mấu chốt tới. Cái này cũng là Liêu Minh lần này tới Thủ Dương Sơn mục đích. Liêu Minh nhìn xem Thái Thượng lão tử, thở dài, đạo: "Nói đến cái này cụ Lưu Tôn đích thật là thật đáng buồn, hắn nhưng thật ra là bị Tam Đại Sĩ kéo vào Tây Phương giáo, cũng là hành động bất đắc dĩ à, cụ Lưu Tôn tâm xấu, vẫn là hướng về thế giáo." Lời này, Liêu Minh đương nhiên là nói mỏ. Hắn bất quá là vì hoàn thành thiên đạo lợi thể, bệnh câu nói dối, tới lựa gạt Thái Thượng lão tử. Thái thượng Lão tử gật đầu, đạo, bần đạo rõ ràng. Đa Tạ Liễu Minh đạo hiếu chỉ điểm sai lầm. Liễu Minh gật đầu, đạo, Thái sơ đạo hiếu. Ta lần này đến đây, cũng bất quá là vì Huyền môn hưng thịnh mà thôi. Ta mặc dù cùng Nguyên sơ tiên kia không hợp nhau, nhưng cũng không hy vọng xỉn giáo xảy ra vấn đề. Dù sao Huyền môn tam giáo một thể đi, thiếu một thứ cũng không được. Ta cái này cũng là vì đại cục suy nghĩ. Thái thượng Lão tử giơ ngón tay cái lên, khen, Liễu Minh đạo hiếu thật là ta Huyền môn người trung nghĩa. Bần đạo ở đây đại biểu Huyền môn tất cả tu sĩ, cảm ơn đạo hiếu. Nói, Thái thượng Lão tử hơi hơi cúi đầu một bên huyền đô đại pháp sư nhìn trận mắt ốm mồm, trong mắt cơ hồ tràn mi mà ra, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt đây hết thảy. thái thượng lão tử thế mà hướng liêu minh cái này nho nhỏ thái ớt kim tiền túi đầu. ngay ôu, đây quả thực quá hoang đường một chút. bất quá sự thật chính xác như thế, không cho phép hắn không tin. liêu minh đứng dậy, cười hiếp mắt nhìn xem thái thượng lão tử, đạo, thái sơ đạo hữu, ta còn có chút sự tình, liền không làm phiền, làm ơn chắc chắn ta hôm nay lời nói cáo chi thái thượng thánh nhân, cáo tử. nói, đứng dậy liền muốn đi. liêu minh đạo hữu châm đã đúng lúc này Thái thượng Lão Tử gọi lại Liễu Minh, Liễu Minh sững sở, vẫn nói Thái sơ đạo hưu còn có việc sao? Thái thượng Lão Tử tay vừa lộn hiện ra ba khỏa cựu truyền kim đan đưa về phía Liễu Minh, đạo Liễu Minh đạo hưu vì huyền môn mà bôn ba, bần đạo thật sự là băn khoăn, cái này ba khỏa cựu truyền kim đan liền tạm thời cho là cảm ơn, bất thành tình ý còn xin Liễu Minh đạo hưu nhất thiết phải nhận lấy, ai u hắc còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Liễu Minh tiếp nhận cựu truyền kim đan, chắp tay cười nói vậy thì cảm ơn Thái sơ đạo hưu, ta nếu từ chối thì bất kính, cáo tử nói. Liễu Minh liền đi ra ngoài. Thái thượng lão tử tự mình đem Liễu Minh đưa ra thủ Dương Sơn. Chờ Liễu Minh sau khi đi, Huyền Đô đại pháp sư một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thái thượng lão tử, hỏi giấu ở trong lòng thật lâu vấn đề, "Lão sư, cái kia Liễu Minh sư huynh thật chỉ là thái ớt kim tiên tu vi sao? Hắn xấu, hắn sẽ không làm một cái dạo chơi nhân gian lão quái vật a?" Thái thượng lão tử cười nói, "Liễu Minh thật chỉ có thái ớt kim tiên tu vi, không phải cái gì lão quái vật. Ngài hô, thật chỉ có thái ớt kim tiên tu vi, chỉ là càng thêm không hợp tình lý. Một cái thái ớt kim tiên mà tôi" Thái thượng lão tử vì cái gì thái độ đối với hắn như vậy tốt, hơn nữa còn nói gì nghe nấy? Cái gì đó cái tình huống? Thái thượng lão tử gặp Huyền Đô đại pháp sư một mặt ngậm bực cùng chấn kinh, không khỏi khẽ lắc đầu, cười nói: "Đồ nhi à, ổn định tâm thần, những chuyện này ngươi tạm thời không cần biết, chỉ cần biết rằng, sau này gặp phải cái này liêu Minh, nhớ kỹ kết một thiện duyên liền tốt, nhớ lấy, tuyệt đối không thể đắc tội người này, bằng không vạn kiếp bất phục, cho dù là vi sư cũng không bảo vệ được ngươi." Lời này Thái thượng lão tử cũng không phải hù dọa Huyền Đô đại pháp sư. Liễu Minh mưu đồ năng lực thật sự là thật là đáng sợ. Cho dù là thánh nhân chơi xoay quanh, tây phương giáo chuẩn đề thánh nhân chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Dạng này người, thật sự là hắn thật là đáng sợ. Đáp tội dạng này người, một số thời khắc, chết là chết như thế nào. Thái thượng lao tử đối với liệu Minh Nghiễu đồ năng lực kiên kỵ sâu đậm, bởi vậy mới có thể cái này Huyền đô đại pháp sư. Bất quá lời này tại Huyền đô đại pháp sư nghe tới, quá mức kinh sợ, Liên Thái thượng lao tử đều hộ không được. Điều này có thể sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, bởi vì cái này lời Thái thượng lao tử chính miệng nói, thừa giả không được. A năm. Huyền Đô đại pháp sư nghe trận mắt hốc hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ hay, toàn thân một cái giật mình, vội nói: "Là, lão sư, đồ nhi nhớ kỹ." Thái thượng lão tử gật đầu, "Đạo, tốt, ngươi đi bên ngoài nên đón ngươi một chút nhị sư thúc." Liêu Minh chạy tới Thủ Dương Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nào không biết, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tỉnh, tất nhiên trở về Thủ Dương Sơn hỏi thăm tình tưởng. Đương nhiên, cái này cũng là Liêu Minh tính toán. Trong lúc bất chi bất giác, Liêu Minh một lần này mưu đồ, đã đem Thái thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị thánh nhân tính toán, đem hai vị thánh nhân cũng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Loại này mưu đồ năng lực, toàn bộ Hoàng Hàng, ta sợ là chỉ có Liễu Minh một người. Quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được hiếu kỳ, vẫn là tới Thủ Dương Sơn. Huyên Đô Đại Pháp sư Vượng Vượng hồ hồ đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đón vào trong bát cảnh cung. Mà lúc này Liễu Minh, tại Thủ Dương Sơn giữa núi non, hắn lấy hỗn độn châu che giấu tự thân cùng Hỏa Kỳ Lân phi tức, núp trong bóng tối quan sát đến đây hết thảy. Liễu Minh gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn tới, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, ám nói: "Thành, chung quy là biết phần này nhân quả." Nói, Liễu Minh thôi động Hỏa Kỳ Lân, đi thẳng về phía trước. Đương nhiên Liễu Minh còn không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn thân phận, cho là Nguyên Thủy Thiên Tôn là Nguyên Sơ Đạo Nhân. Nguyên Sơ Đạo Nhân đây là thay thế Nguyên Thủy Thiên Tôn tới Thủ Dương Sơn tìm hiểu có tin tức. Đến nỗi Nguyên Thủy Thiên Tôn đi trong bát cảnh cung làm cái gì, Liễu Minh dùng cái mong muốn cũng có thể biết, đơn giản là hỏi Liễu Minh tới Thủ Dương Sơn làm cái gì, nói thứ gì. Trong lúc bất chi bất giác, Liễu Minh mỗi tiếng nói cử động, đã dẫn động tới toàn bộ hùng hoang, dẫn động tới chư Thiên Thánh Nhân. Không chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn hiếu kỳ, Thông Thiên Giáo Chủ cũng tò mò Liễu Minh đi Thủ Dương Sơn cùng Thái Thượng Lão Tử nói thứ gì chỉ là thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn không hợp nhau, bởi vậy tạm thời không có tới thôi. hơn nữa lấy thông thiên giáo chủ cùng liễu minh quan hệ, đại khái có thể không cần phải đi hỏi thái thượng lão tử, trực tiếp đi liễu minh cũng được. bởi vậy thông thiên giáo chủ mới không có tới thủ dương sơn. liễu minh cưỡi hỏa kỳ lần tại thủ dương sơn trong dãy núi đi tới, chuẩn bị trở về tiểu tuyển sơn, yên tâm bế quan tu luyện đi. thế nhưng là trên đường, huân độn châu đột nhiên chấn động lên, phát ra trận trận vù vù âm thanh. đây là huân độn châu tại nhắc nhở liễu minh, đây cũng là huân độn châu một cái chức năng khác, nếu là có bảo vật tại phụ cận. Hỗn Độn Châu còn có thể dò xét nhắc nhở, cái này cũng là Liễu Minh phát hiện mới công năng. Xem như tứ đại hỗn độn trí bảo một trong hỗn độn Châu, hắn công năng đương nhiên không chỉ đơn giản một hạng công năng. Liễu Minh căn cứ vào hỗn độn Châu nhắc nhở, hướng bảo vật sở tại chi địa đi đến. Tâm Bảo, việc này là Liễu Minh thích làm nhất sự tình. đương nhiên, hỗn độn Châu chấn động càng là kịch liệt, liền nói rõ bảo vật phẩm dai càng lợi hại. Mà lần này hỗn độn Châu chấn động liền tương đối lợi hại, bởi vậy Liễu Minh đối với món kia bảo vật vẫn là vô cùng mong đợi. Liễu Minh hưng phấn tiểu tâm can phanh phanh đập mạnh không chỉ, lần theo hỗn độn Châu nhắc nhở tiếp tục đi vào trong. Cuối cùng, Liêu Minh đi tới trong một cái sơn động. Trong sơn động có hào quang hiện lên, tường tụy chi khí trôi nổi, quang hoa bốn phía, tiên khí mười phần. Liêu Minh mang tâm tình kích động, đi tới động phủ ở trong, liền thấy tại động phủ chính giữa có một cái bàn đá, bàn đá ngay phía trên lơ lửng một phương tiểu ấn. Cái này tiểu ấn phía trên lượn vòng lấy chín đầu kim long, linh quang bốn phía, tản ra khí tức kinh khủng. Đây chẳng lẽ là sáu? Nhân tộc trí bảo không động ấn. Liêu Minh hai mắt sáng rõ, ba bước hai bước đi đến không động ấn trước mặt, trực tiếp cầm lên, tập trung nhìn vào liền thấy tiểu ấn đằng sau khắp lục lấy xiên sẹo ba chữ, không động ấn. Vũ thảo, thật là nhân tộc trí bảo không động ấn. Phát tài, cái này phát tài sáu. Liêu Minh Hương phấn khoa tay múa chân, tiểu tâm can phanh phanh đập mạnh không chỉ. Phải biết, cái này không động ấn chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, cũng chính là 36 kiện 4 bộ một trong, hơn nữa không động ấn còn có một cái cực kỳ khủng bố công năng, chấn áp nhân tộc khí vận. Không động ấn người sở hữu có thể tự động chia sẻ nhân tộc hai thành khí vận. Hai thành khí vận a. Nhân tộc sau này thế nhưng là thiên địa nhân vật chính cái này hai thành khí vận vậy thì khá là khủng bố. hơn nữa cái này không động ấn còn có phế lập nhân hoàng công năng, này liền tương đối nguy tiên. có thể nói cái này không động ấn mặc dù là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng công hiệu có thể so với tiên tiên trí bảo. được như thế gặp một lần trí bảo, cũng khó trách liêu minh hưng phấn. liêu minh không kịp chờ đợi tay vừa lộn, hiện ra một đại đoàn công đức, liền muốn đem công đức đánh vào không động ấn bên trong, trực tiếp đem không động ấn luyện hóa. nhưng vào lúc này liêu minh dừng lại. liêu minh đem công đức thu vào, trong đôi mắt thần quang chớp động, bởi vì hắn nghĩ đến cái này không động ấn tại thủ dương sơn phát hiện, mặc dù còn chưa bị luyện hóa, nhưng hẳn là nhân giáo trí bảo. hắn nếu là trực tiếp đem cái này không động ấn luyện hóa, sợ là nhân giáo khí vận sẽ trong nháy mắt giảm lớn. nhân giáo khí vận giảm lớn liền giảm lớn a, liễu minh mới không quan tâm. nhưng đến lúc đó thái thượng lao tử tất nhiên sẽ điên rồi, điên cuồng tìm kiếm nhân hoàng trí bảo không động ấn rơi xuống. vạn nhất liễu minh vận khí không tốt, bị thái thượng lao tử tìm được, vậy coi như không xong. theo lý thuyết, cái này không động ấn thành một cái củ khoai nóng bằng tay, chỉ có thể nhìn mà không thể cầm. nhìn thấy như vậy một kiện trí bảo. Liêu Minh cảm giác mình nếu là không mang đi, phải gặp bị thiên lôi đánh, hắn sợ là ngủ đều ngủ không an ổn, thậm chí sẽ rơi xuống tâm ma. Liêu Minh trong sơn động đi tới đi lui, đột nhiên dừng lại thân hình, khoe miệng liệt lên một vòng quỷ dị độ cong, cười hắc hắc nói, "Tiểu Nguyên Sơ, ngươi đây thì trách không thể ta xấu." Rõ ràng, Liêu Minh nghĩ tới một cái hại Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ ý. Nguyên Sơ người này, Liêu Minh không có một chút hảo cảm, ích kỷ tự đại, luôn cảm giác chính mình cao cao tại thượng, Liêu Minh đã sớm nhìn hắn khó chịu, chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội chỉnh hắn mà thôi. Lần này Liễu Minh muốn tới cái một hòn đá ném hai chìm, tức được bảo vật, lại hố chết nguyên sơ. lập tức, Liễu Minh đã tính trước, cũng không nóng nảy, liền trong sơn động bí mật quan sát lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn động tĩnh. qua không biết bao lâu, Liễu Minh nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn từ biệt Thái Thượng Lão Tử, rời đi thủ Dương Sơn. ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi thủ Dương Sơn trong nháy mắt, Liễu Minh tay vừa lột, hiện ra một đại đoàn công đức, trực tiếp đánh vào không động ấn ở trong, trực tiếp đem không động ấn luyện hóa. Liễu Minh luyện hóa không động ấn, ngựa không ngừng vó hai tay chấn động, sau lưng hiện ra nhận Thiên Chi môn, mang theo hỏa kỳ lân đâm thẳng đầu vào đến địa phủ ở trong, hậu thổ liền đâm đầu vào chạy tới, cười hiếp mắt hỏi, liễu minh đạo hiếu, ngươi như thế nào địa phủ? liễu minh thần sắc gấp gáp, vội nói, hậu thổ đạo hiếu, nhanh, ta có việc gấp, mau đem ta đưa về tiểu tuyển sơn bên trong. hậu thổ gặp liễu minh vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng gật đầu, một cái ngọc thủ bắt lấy liễu minh, từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hạ, cản khôn nguy chuyển, âm dương điên đảo. chờ hai người lại xuất hiện lúc, cũng tại tiểu tuyển sơn bên ngoài, liễu minh cùng hậu thổ tiến vào tiểu tuyển sơn bên trong, liễu minh tiểu tâm can phanh phanh đập mạnh không chỉ, nằm ở hậu phương đường đất, hậu thổ nội tử. Chuyện này nhất định không thể cùng ngoại nhân nhắc lên, cũng không thể nhường ngoại nhân biết được ngươi có thể tùy ý qua lại âm dương hai giới. Hậu thủ gật đầu, từng bước đi ra, trở về U Minh địa phủ. Về tới động phủ của mình, Liễu Minh thở dài một hơi, ngẩng đầu một cái, liền thấy tiểu Tuyển Sơn phía trên lại nhiều mấy cái khí vận kim long, quả nhiên là khí vận hàng long, cực kỳ hương thịnh. Ngay Âu, khí vận nhiều cũng là phiền phức. Liễu Minh nít nít miệng, thế ra Hỗn Độn Châu trực tiếp đem cái kia mấy cái nhiều hơn khí vận kim long thu vào Hỗn Độn Châu bên trong, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn bây giờ duy nhất phải làm chính là xem cực vui hắn đây là tại giá hỏa nguyên thủy thiên tôn hắn kẹp lại thời gian cùng nguyên thủy thiên tôn đồng thời rời đi chính là muốn tạo thành nguyên thủy thiên tôn mang đi không động ấn giả tượng nguyên thủy thiên tôn vừa đi dạy học khí vận liền giảm lớn cái này thái thượng lão tử có thể không nghi ngờ nguyên thủy thiên tôn chỉ thấy quỷ làm không tốt thái thượng lão tử có thể cùng nguyên thủy thiên tôn làm cũng có nói dù sao không động ấn quá là quan trọng tự động chia sẻ nhân tộc hai thành khí vận này liền cực kỳ kinh khủng cho dù là thái thượng lão tử vô vi bị người đoạt đi không động ấn cũng cần phải giận điên lên không thể trên thực tế, liêu minh đoán tuyệt không sai, nguyên thủy thiên tôn vừa đi, thái thượng lao tử liền phát hiện nhân giáo khí vận sụt giảm một nửa không chỉ, lập tức sắc mặt đại biến, lạnh rên một tiếng, từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hạ, ngăn cản nguyên thủy thiên tôn đường đi. chương 92, mươi chết nguyên thủy, nguyên thủy thiên tôn sững sờ, nghi ngờ hỏi, sư minh, như thế nào ngăn trở bẩn đạo đường đi a? thủ dương sơn khí vận đột nhiên sụt giảm, chỉ có một loại tình huống, vậy chính là có người lấy đi nhân tộc trí bảo, người nắm giữ tộc trí bảo không động đến người chiếm nhân tộc hai thành khí vận, cũng chớ xem thường cái này hai thành khí vận. Nhân tộc chính là Nữ Hoa Nương Nương sở tạo, bởi vậy cho dù Nữ Hoa Nương Nương không lập giáo, cũng được hưởng nhân tộc hai thành khí vận. Còn lại 8 thành khí vận mới là Tam giáo chỗ phân. Hắn nhân giáo chiếm 4 thành, còn lại 4 thành, Thiền giáo cùng Tiệt giáo đều chiếm hắn nửa. Nhân giáo cái này 4 thành ở trong, có 2 thành khí vận, cũng chính là một nửa khí vận là Nhân Hoàng trí Bảo không động ấn mang tới. Trước kia Tam thanh phân ra, Thái thượng lão tử chính là tính gian này Nhân Hoàng trí Bảo không động ấn là tại Thủ Dương Sơn bên trong, bởi vậy mới tuyển thủ Dương Sơn vì đạo trưởng. Chỉ là Thái thượng lão tử khắp nơi tìm Thủ Dương Sơn cũng tìm không được nhân hoàng chí bảo không động ấn rơi xuống. đây là bởi vì nhân tộc chưa thành vì thiên địa nhân vật chính, mà nhân hoàng không xuất thế duyên cớ, thiên đạo ẩn giấu đi nhân hoàng chí bảo không động ấn rơi xuống. bởi vậy cho dù là thái thượng lao tử cái này thánh nhân cũng tìm không được nhân hoàng chí bảo không động ấn. nhưng liễu minh lại nắm giữ hỗn độn châu thứ chí bảo này, ngẫu nhiên dưới sự trùng hợp tìm được nhân hoàng chí bảo không động ấn, hơn nữa đem luyện hóa mang đi. nay liền trong nháy mắt rút đi nhân giáo một nửa khí vận, khiến người ta dễ khí vận sụ giảm. thánh nhân tranh chính là khí vận, pháp lực mạnh yếu cùng khí vận có quan hệ trực tiếp. Thái thượng lao tử sở dĩ pháp lực so cái khác thánh nhân mạnh, nguyên nhân chủ yếu nhất một trong chính là nhân giáo khí vận mạnh, là huyền môn tam giáo tối cường. Phương Tây nhị thánh sở dĩ yếu nguyên nhân, cũng là bởi vì Tây phương giáo bị huyền môn tam giáo ép buộc, không thể tới nhân tộc truyền giáo, không chiếm nhân tộc khí vận, chỉ chiếm một chút bảng môn khí vận, bởi vậy Tây phương giáo khí vận yếu, phương Tây nhị thánh pháp lực liền tự nhiên yếu. Lại thêm phương Tây nhị thánh là mượn công đức thành thánh, bởi vậy pháp lực lại một lần nữa bị suy yếu. Bởi vậy có thể thấy được khí vận mâu chốt. Nhân giáo cơ hồ một nửa khí vận chơi đi này liền tương đương với Thái thượng Lão tử pháp lực cơ hồ tương đương với sụt giảm một nửa. Thái thượng Lão tử tưởng lầm là Nguyên Thủy Thiên tôn lấy đi nhân hoàng trí bảo không động ấn, cái này bảo hắn làm sao có thể không giận? Thái thượng Lão tử một mặt âm trầm nhìn xem Nguyên Thủy Thiên tôn, tức giận sợi dâu run lẩy bẩy, trầm giọng quát lên: "Nhị sư đệ, ngươi cũng quá không tử tế chút, mau đem nhân giáo trí bảo không động ấn trả lại." Nhân giáo trí bảo không động ấn, Nguyên Thủy Thiên tôn sững sờ, nghi ngờ nói: "Đại sư huynh đang nói cái gì? Vân đạo thật chưa thấy qua người nào dạy trí bảo không động ấn, chớ đừng nhắc tới cầm đi." Thái thượng lao tử tức giận toàn thân phát run, trầm giọng nói: "Nhị sư đệ, ngươi cũng đừng giả vờ ngây ngốc, ngươi vừa đi, nhân giáo khí vận liền sụt giảm một nửa, ngươi nói không phải ngươi cầm đi nhân giáo trí bảo không động ấn, thì là người nào cầm đi nó?" "Cái này sao?" Nguyên Thủy Thiên tôn trợn tròn mắt, gương mặt ngộp bước, sững sờ tại chỗ. Hắn chẳng qua là đang hiếu kỳ tâm điều khiển, tới thủ Dương Sơn tìm hiểu tin tức, ai có thể nghĩ sẽ gặp phải việc chuyện này. Vấn đề này cũng không nhỏ, nhưng nếu không thể cho thái thượng lão tử một hợp lý giải giải, sợ là hôm nay sẽ không làm tốt. Đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ đạp phá hư không, cười châu mà đến, trầm giọng nói, nhị sư huynh, ngươi cái này tướng ăn quá khó nhìn, nhanh chóng đem không động ấn còn cùng đại sư huynh, nguyên thủy thiên tôn nghe xong, lập tức nổi giận, trầm giọng nói, thông thiên, ngươi đành dám, bẩn đạo căn bản là không có lấy cái gì không động ấn. thông thiên giáo chủ hiếm thấy gặp nguyên thủy thiên tôn như thế ăn quả đắng, không khỏi nhất miệng, bỏ đá xuống giếng đạo, ngươi nói lời này, ai mà tin đâu? thông thiên, ngươi xấu. nguyên thủy thiên tôn tức giận toàn thân phát run, cà giận nói, ngươi mất ở chỗ này thêm mắm thêm muối, ngươi còn ngại không đủ loại sao? thông thiên giáo chủ điếu môi nói, hừ một ít người làm việc trái với lương tâm còn sợ người khác nói thực sự là không có thuốc chữa vô sỉ đủ có thể a nguyên thủy thiên tôn vội cơ hồ đều suýt chút nữa tức nổ tung, hai mắt tròn tròn tràn mi mà ra mắt đỏ giận dữ hết thông thiên ngươi đánh dám ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ vậy thì đừng trách bần đạo không khách khí nói nguyên thủy thiên tôn tay vừa lộn, hiện ra tam bảo ngọc như ý liền muốn động thủ thông thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng trầm giọng nói đánh thì đánh ai sợ ai a bần đạo đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt hôm nay ngươi làm xuống như thế chuyện xấu xa Bần đạo vừa vặn thay đại sư huynh giáo huấn ngươi một chút. Nói, Thông Thiên giáo chủ tay vừa lộn, lấy ra thanh bình kiếm. Mắt thấy hai đại thánh nhân liền muốn làm cùng một chỗ, đúng lúc này, Thái thượng lão tử trầm giọng nói, "Tốt, đều từng người thu hồi pháp bảo, chúng ta tam thanh làm một thể, dạng này còn thể thống gì, chẳng phải là nhường ngoại nhân chế dễ ư?" Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ lúc này mới riêng phần mình lạnh rên một tiếng, thu hồi bảo vật. Thái thượng lão tử nhìn xem Nguyên Thụy Thiên Tôn, trầm giọng nói, "Nhị sư đệ, ngươi nói ngươi không có lấy nhân hoàng chí bảo không động đến, nhưng có chứng cứ gì?" Nguyên Thủy Thiên tôn lông mày cao chặt, nghĩ nghĩ, đạo, cái này có thể đi ta Côn Luân Sơn xem xét liền biết. Nếu là bần đạo cầm nhân Hoàng Chí Bảo không động ấn, ta triển giáo khí vận nhất định dâng lên. Côn Luân Sơn tất có khí vận Kim Long sinh ra, nếu như ta Côn Luân Sơn không có khí vận Kim Long, đã nói lên bần đạo không có lấy không động ấn, liền đã chứng minh bần đạo không có lấy không động ấn. Thái thượng lao tử gật đầu, đạo, tốt, vậy chúng ta liền đi Côn Luân Sơn xem xét. Nói, Tam Thanh liền từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hạ, đi tới Côn Luân Sơn bầu trời. Tam Thanh chăm chú nhìn lại liền thấy côn luân sơn giống như ngày xưa đồng dạng, cũng không có cái gì không tầm thường. trên thực tế, liễu minh ngược lại là muốn tính kế nhường nguyên thủy thiên tôn chắc chắn lấy đi không động ấn, nhưng thời gian quá ngắn, bởi vậy chưa kịp nêu đồ. nguyên thủy thiên tôn nhìn xem côn luân sơn, thở dài một hơi. đại sư minh, ngươi lại nhìn, côn luân sơn cũng không có cái gì khí vận kim long sinh ra, chứng minh cũng không phải bần đạo cầm không động ấn. thái thượng lao tử nhiễu mày không nói. thông thiên giáo chủ trầm giọng nói, điều này cũng không có thể chứng minh không động ấn liền không phải ngươi cầm hay là ngươi dùng cái gì thủ đoạn đem khí vận kim long ngẩn giấu đi đứng lên cũng khó nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói: Thông Thiên, ngươi còn có hết hay không? Thông Thiên giáo chủ một mặt khiêu khích nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, khinh thường nói: ngươi cầm đại sư huynh nhân giáo trí bảo không động ấn, còn không cho người khác nói vài câu, dám làm dám chịu đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận toàn thân phát run, râu tóc đều dựng, cả giận nói: Thông Thiên, ngươi đành dám? mắt thấy hai người liền lại muốn làm đứng lên, Thái Thượng lao tử bó tay toàn tập, trầm giọng nói: tốt, còn ngại không đủ mất mặt sao? hai người lúc này mới dừng tay riêng phần mình lạnh rên một tiếng không để ý tới đối phương giống sáu đúng lúc này một tiếng chấn thiên tiếng long ngâm vang lên âm thanh chấn thiên động địa khí thôn sơn hạ một đầu to lớn vô cùng khí vận kim long đột nhiên hội tụ tại côn luân sơn bầu trời xoay quanh mà ra dương nhanh muốn đuốt, cực kỳ loát mắt ách này hắn mẹ nó gì tình huống liễu minh cũng cảm ứng được côn luân sơn khí vận kim long tạo thành không khỏi sưng sở lập tức cuồng hỉ đạo này sáu cái này nguyên thủy thiên tôn cũng quá khổ cực một chút đa là xỉn giáo người nào giúp xỉn giáo lưu được như thế khí vận Thật mẹ nhà nó thần trợ công, đồng đội như Leo à, Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ là muốn bị hàng này cho hố chết a sáu. Cảm ứng được một màn này, Liêu Minh suýt chút nữa cười phun ra. Hắn còn đang giàu thời gian quá ngắn, không có cho xiển giáo làm một đầu khí vận kim long đi ra, ai có thể nghĩ, bây giờ liền có. Nói như vậy, khí vận kim long loại vật này xuất hiện, mọi người đều sẽ mừng rỡ. Nhưng bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là mừng rỡ không nổi. Hắn nhìn thấy đầu này đột nhiên xuất hiện khí vận kim long, lập tức trợn tròn mắt, mặt mo kịch liệt run rẩy, đều nhanh buồn đến chết, cơ hồ tức giận đã hôn mê thật mẹ nhà nó sợ điều gì sẽ gặp điều đó cái gì đó cái tình huống a thông thiên giáo chủ xem xét đầu tiên là sương sở, lập tức cung hỉ ha ha cười nói nguyên thủy ngươi còn nói không phải ngươi làm đôi cáo lộ ra rồi a ha ha ha sáu thái thượng lao tử cũng là gương mặt tâm trầm nhìn hằm hằm nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn mặt mo kịch liệt run rẩy vội vàng giải thích đại sư minh ngươi nghe bần đạo giảng giải cái này bần đạo cũng không biết là chuyện gì xảy ra thật không phải là bần đạo cầm đi không động ấn cái này sáu sau một khắc nguyên thủy thiên tôn triệt để bạo phát dường như một đầu tóc giận cùng sư hét lớn là ai là ai đang hú hại bần đạo ai làm một đầu khí vận kim long đi ra sáu lại nói ở chỗ khác lại nói tam đại sĩ tại mất dấu liễu minh sau đó liền đi nhân tộc ba người thương nghị vì xỉn giáo làm một điểm khí vận tới bởi vậy liền tại nhân tộc trải rộng xỉn giáo giáo nghĩa đồng thời để nhân tộc tại tộc đàn trung lập lên từ đường cái này từ đường là lần đầu tiên thiết lập liền tương đương với cỡ nhỏ miếu thờ miếu thờ thiết lập quả thực là xỉn giáo tụ họp không thiếu khí vận liền khiến cho phải xỉn giáo hội tụ thành khí vận kim long tam đại sĩ cùng hỉ cho là sẽ phải chịu nguyên thủy thiên tôn khen ngợi đâu, ai có thể nghĩ vừa chạy tới côn luân sơn, liền nghe được nguyên thủy thiên tôn tiếng giống giận dữ, ba người dọa đến toàn thân một cái giật mình, nơi nào còn dám nói chuyện, quay đầu liền đi. Thái thượng lão tử nguyên bản hòa hoán mặt già bên trên trong nháy mắt lại âm trầm, một mặt khó chịu nhìn xem nguyên thủy thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem thái thượng lão tử, vội la lên, đại sư huynh, ngươi nghe bần đạo giảng giải, sự tình không phải như ngươi nghĩ, bần đạo thật không có lấy không động gần sáu. Thông thiên giáo chủ lạnh giền một tiếng, trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn không thừa nhận, Nguyên Thủy A, da mặt của ngươi thật đúng là quá dày A. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, trầm giọng quát lên, Thông Thiên, ngươi ngậm miệng. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh nói, ngươi làm việc trái với lương tâm, còn sợ người khác nói A. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận toàn thân phát run, nội trận lôi đỉnh, tay vừa lộn, hiện ra Tam Bảo Ngọc Như ý, liền muốn xông đi lên, cùng Thông Thiên giáo chủ đánh nhau. Thừa, đủ. Thái thượng lão tử trầm giọng quát lên, hai người lúc này mới lần nữa dừng tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Thái thượng lão tử, vội la lên, Đại sư huynh, bần đạo thật không có lấy không động ơn à? Thái thượng lão tử hít sâu một hơi, nhìn xem Côn Luân Sơn phía trên khí vận kim long, trong đôi mắt tinh quang chớp động, thản nhiên nói, đầu này khí vận kim long hoàn toàn chính xác không phải không động đến mang tới, khí vận thiếu chút sáu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lúc này mới thở dài một hơi. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như là nghĩ tới điều gì, đạo, đại sư minh, ngoại trừ bần đạo cho là, cái kia Liễu Minh còn đi qua Thủ Dương Sơn, chẳng lẽ cái kia Liễu Minh lấy đi không động đến? Thái thượng lão tử hai mắt hướng lại, từng bước đi ra, hướng về Tiểu Tuyển Sơn mà đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai người vội vàng đuổi kịp Thái thượng lão tử. Tam Thanh đi tới tiểu tuyển Sơn bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên tôn trầm giọng nói: Liễu Minh, cho bẩn đạo lăn ra đến sáu. Dài lát, Liễu Minh từ trong núi đi ra, cả giận nói: Nguyên Sơ, ngươi phát thần kinh cái gì? Ngươi có phải hay không ăn no căng bụng không? Có chuyện làm tới ta cái này tiểu tuyển Sơn kiếm chuyện tới. Ngươi sáu, có phải hay không là ngươi cầm nhân giáo trí bảo không động ấn? Nguyên Thủy Thiên tôn cả giận nói: Liễu Minh nhíu môi nói: A Phi, ta lấy không động ấn. Ta lấy không động ấn đã sớm đường chạy, còn thế nào sẽ đợi ở nơi này Tiệu Tuyền Sơn bên trong? Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi ngu như vậy sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn bị tức nghẹn lời, cả giận nói, "Ngươi xấu. ngươi có dám để chúng ta vào nhìn một cái?" Tiểu Tuyền Sơn phía trên, có Thông Thiên giáo chủ bày ra trận pháp, bởi vậy tại ngoài trận không nhìn thấy Tiểu Tuyền Sơn bên trong cảnh tượng. Tiểu Tuyền Sơn cùng Côn Luân Sơn khác biệt, Côn Luân Sơn phía trên khí vận kim long chính là từ bên ngoài tụ đến, bởi vậy khí vận kim long cũng là từ bên ngoài hướng về Côn Luân Sơn mà đi, bởi vậy mọi người có thể nhìn thấy. Mà Tiểu Tuyền Sơn phía trên khí vận kim long hoàn toàn là bởi vì Liễu Minh bản thân, Liễu Minh lúc đó ngay tại Tiểu Tuyền Sơn bên trong, bởi vậy khí vận kim long tử liễu minh mà sống liễu minh cười lạnh một tiếng khinh thường nói dựa vào cái gì nhường ngươi nhìn nơi này là bần đạo địa bàn ngươi cho rằng là các ngươi côn luân sân a nguyên thủy thiên tôn cả giận nói ngươi không đồng ý chúng ta nhìn chính là ngươi trộn dạ liễu minh điên cuồng mắt tròn trắng không biết nói gì trộn dạ ta trộn dạ ngươi cái truy như vậy đi ngươi nhìn cũng được nếu là bần đạo cái này tiểu tuyển sơn bên trong nếu không có ngươi nói cái gì không động ấn ngươi lại nên làm như thế nào không bằng chúng ta đánh cược một phen như thế nào ngay ô lúc này còn đánh cực, nguyên thủy thiên tôn tức giận toàn thân phát run, cả giận nói, thật tốt, liền theo ngươi. liễu minh nét miệng cười nói, tốt, ta cái này đạo trường ở trong, nếu là không, có ngươi nói không động lớn, ngươi liền đem ngươi ngọc hư cung khánh vân đèn cung đỉnh cho ta, như thế nào? nguyên thủy thiên tôn tức giận toàn thân phát run, lại nói hắn xác định là liễu minh dở trò quỷ hại hắn, không khỏi cả giận nói, tốt tốt tốt, liền theo ngươi lời nói. liễu minh nét miệng cười nói, ta không tin được ngươi, ngươi cần lấy thiên đạo phát thệ. điểm này, liễu minh là cùng nguyên thủy thiên tôn đệ tử cụ lưu tuôn học, bây giờ lại lấy ra áp tâm nguyên thủy thiên tôn cái này muốn để nguyên thủy thiên tôn biết, cần phải lột cụ lưu tôn ra không thể. nguyên thủy thiên tôn thật sự là bất đắc dĩ, đều sắp tức giận điên rồi, liền dỗi ra một cánh tay chỉ vào thương thiên đạo, tốt tốt tốt, bần đạo lấy thiên đạo phát thệ, thiên đạo tại thượng, bần đạo tiến tiểu tuyển sơn xem xét, nếu là tiểu tuyển sơn bên trong không có nhiều hơn khí vận kim long, bần đạo nguyện ý lấy khánh vân đèn cung đỉnh đem tặng liễu minh ép bằng không lôi phạt khoảnh khắc mà hàng. dạng này được chưa? nguyên thủy thiên tôn bình tĩnh mặt mò, lạnh giọng nói, nếu là không có thông thiên giáo chủ ở bên, nguyên thủy thiên tôn sợ là đã sớm xông vào cũng là nguyên thủy thiên tôn quá vội vàng đi lên liền muốn tiến tiểu tuyển sơn xem xét làm thành như vậy cục diện bế tắc nếu là hắn không nói lời nào thái thượng lao tử phải vào núi xem xét liễu minh tự nhiên cũng không tốt nói cái gì dù sao thái thượng lao tử cùng liễu minh quan hệ vẫn là rất không tệ liễu minh nết miệng nở nụ cười đạo tốt tốt tốt có thể lên núi xem xét nói liễu minh hùng hục ở phía trước dẫn đường tam thanh chậm rãi theo ở phía sau chỉ là thông thiên giáo chủ nhưng có chút thay liễu minh lo nghĩ bởi vì hắn cũng hoài nghi là liễu minh lấy đi không động ấn đi qua thủ dương sơn Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Liễu Minh, không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, tự nhiên chính là Liễu Minh 6. Chương 93, cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chụp bố địa. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là lòng tin chắn đẩy, cho rằng nhất định là Liễu Minh mang đi không động ấn. Dù sao không động ấn bực này trí bảo, kèm theo nhân tộc hai thành khí vận, tất nhiên sẽ tạo thành khí vận Kim Long. Khí vận Kim Long loại vật này chính là tụ tập thiên đạo khí vận mà thành, cho dù là thánh nhân cũng rất khó ẩn tàng, chứ đừng nói là Liễu Minh một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên. Liễu Minh muốn ẩn tàng khí vận Kim Long, căn bản không có khả năng. Bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng tin chân đảy, cho rằng nhất định là Liễu Minh cầm không động ấn, lần này chắc chắn có thể nhân tăng đồng thời lấy được, tẩy thoát hiểm nghi của mình. Thế nhưng là chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào tiểu tuyển sơn lúc, lại trợn tròn mắt. Tiểu tuyển sơn bên trong căn bản là không có gì biến hóa. Khí vận kim long đích thật là có, nhưng cùng lúc trước giống nhau, đó là Liễu Minh cái này địa phủ phong đô đại đế hội tụ khí vận, cũng không có nhiều hơn nữa ra cái khác khí vận kim long tới. Một bên thông thiên giáo chủ nhìn nhẹ nhàng thở ra, che ở trong lòng táng đã lớn, chung quy là rơi xuống đất mới hắn thật đúng là cảm thấy là liễu minh đánh cắp không động ấn, hiện tại xem ra cũng không phải là liễu minh. thái thượng lão tử cũng là nhìn thở ra một ngụm trọc khí, trong lòng hắn cũng không muốn cùng liễu minh là địch. dù sao liễu minh lưu đồ thật sự là quá kinh người, làm cho người đáng sợ. cho dù là hắn cái này thánh nhân cũng là dùng mình. này sáu, này làm sao có thể như vậy? nguyên thủy thiên tôn mặt mo kịch liệt run rẩy, một mặt kinh sợ nhìn xem liễu minh, trầm giọng nói, liễu minh, nhất định là ngươi dùng thủ đoạn gì ẩn giấu đi khí vận kim long sáu. chỉ là hắn lúc nói lời này, liền chính hắn đều không tin. Nói xong, hắn liền hối hận. Ngươi đường đường một cái thánh nhân, hướng về nhân gia một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên trên thân rổi nước bẩn, đây không phải có nhục thánh nhân chi danh đi. Mất mặt, thật sự là mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bị Liễu Minh cho chụp lớn như vậy cái bồ địa, gấp gáp rồi. Liễu Minh một mặt ngoạn vị nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười híp mắt nói, "Nguyên Sơ đạo hữu, ta phải có bản lãnh lớn như vậy, còn có thể chờ ở nơi này cái chim không ghé phân chỗ sao? Người đây cũng quá coi trọng ta." Đừng nghi quy nợ, mau đem Khánh Vân đèn cung đỉnh lấy ra. Người sáu Nguyên Thủy Thiên tôn tức giận mặt mo đỏ lên, toàn thân run rẩy, hắn không thể một cái tát chụp chết liêu mình. Chỉ là một bên Thông Thiên Giáo chủ một mực nhìn lấy hắn, hắn nếu là động thủ, Thông Thiên Giáo chủ tất nhiên cũng sẽ động thủ. Hơn nữa hắn cũng không lý tới tự động thủ a. Đạo nghĩa cũng không tại hắn bên này, hắn nếu là động thủ, đó cũng quá đi trình độ. Ẩm âm sáu. Đúng lúc này, trên bầu trời phong vân nhấp nhô, kinh khủng kiếp vân tụ đến, mây đen áp đỉnh, giống như là cả bầu trời muốn sụp đổ xuống tự như. Hiển nhiên là Thiên Đạo đang cảnh cáo Nguyên Thủy Thiên tôn, muốn thực hiện lời hứa, nếu không thì muốn hạ xuống lôi phạt tiên đạo chí công đối với thánh nhân cũng không ngoại lệ nguyên thủy thiên tôn mặt mò hung hăng run lên đành phải tay vừa lộn hiện ra khánh vân đèn cung đỉnh đưa về phía liêu minh liêu minh tiếp nhận khánh vân đèn cung đỉnh mừng rỡ như liên đạo đa tạ nguyên sơ đạo hữu. cái này khánh vân đèn cung đỉnh bản thân là thượng phẩm tiên thiên linh bảo có thể công có thể thủ là một kiện hiếm có linh bảo hơn nữa càng quan trọng chính là khánh vân công đức là cái kia 36 kiện bốn bộ cực phẩm trong tiên thiên linh bảo một bộ bên trong thứ nhất tiên thiên tứ đại thần đăng vì một bộ chỉ có gặp đủ chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo mặt khác ba chén thần đăng chính là bát cảnh cung đăng, linh cứu cung đăng cùng bảo liên đăng. cái này bát cảnh cung đăng tại thái thượng lao tử trong tay, bị thái thượng lao tử tại trong bát cảnh cung làm đèn chiếu sáng điểm, quả thực có chút lãng phí. mà cái này linh cứu cung đăng, tự nhiên đăng đạo nhân trong tay. đến nỗi bảo liên đăng, tại nữ oa nương nương trong tay. liêu minh hướng nguyên thủy thiên tôn yêu cầu khánh vân đèn cung đỉnh, chính là lại động tập hợp đủ bốn chén nhỏ tiên tiên thần đăng ý niệm. nếu là bốn chén nhỏ thần đăng tập hợp đủ, liền lại là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể bố phía dưới tiên thiên đèn đuốc đại trận, có phần thiên diện địa công năng. Nguyên thủy Thiên tôn mặt mo hung hăng run lên, tức giận phổi đều phải nổ. Thái thượng lão tử hít sâu một hơi, hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Liễu Minh đạo hữu, là bần đạo đường đột, còn xin Liễu Minh đạo hữu thứ lỗi." Liễu Minh mỉm miệng cười nói, "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi cũng là mất mặt giáo trí bảo, mới gấp gáp như vậy, ta có thể lý giải." Đa tạ đạo hữu lý giải." Thái thượng lão tử chắp tay nói. Dừng một chút, Thái thượng lão tử nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi cho rằng nải nhân hoàng chí bảo là ai cầm?" Liễu Minh mỉm miệng cười nói, "Hai cái khả năng, một là ta hai chính là nguyên sơ đạo hữu, dù sao chỉ có hai chúng ta đi qua thủ dương sơn đi. Thái thượng lao tử gật đầu, đạo, liêu minh đạo hữu thỉnh nói tiếp. liêu minh nứt miệng cười nói, trước tiên nói ta, ta đích xác muốn đi thủ dương sơn, nhưng thời gian của ta điểm không đúng. Thái sơ đạo hữu ngươi nhìn, từ ta từ thủ dương sơn đi ra tính lên, đến nhân hoàng chí bảo không động ấn mất đi tính lên, trong khoảng thời gian này, bằng vào ta thực lực, ấp a ấp úng chạy về tiểu tuyển sơn, cũng là miễn guống, ta lại nơi nào có thời gian đi trộm bảo a. nếu như là ta trộm nhân hoàng chí bảo không động ấn, ta căn bản đuổi không trở về tiểu tuyển sơn a. Cái thời điểm này căn bản vốn không đúng, hơn nữa các ngươi cũng nhìn, ta cái này Tiểu Tuyển Sơn bên trong cũng không có cái khác khí vận kim long sinh ra, bởi vậy ta hiền nghi, có thể trực tiếp bài trừ." Liêu Minh thản nhiên nói. Dựa theo Liêu Minh thuyết pháp, đích xác không có chút nào thiếu sót. Dù sao lấy Liêu Minh thái ớt kim tiên hậu kỳ thực lực, nếu động ấn, căn bản buổi không trở về Tiểu Tuyển Sơn tới. Trừ phi có thánh nhân hỗ trợ, dù sao bài cách Tiểu Tuyển Sơn khoảng cách cũng là vô cùng xa, đâu chỉ ước vạn dặm xa. Lại nhìn Chư Thiên thánh nhân, Phương Tây nhị thánh tại phương Tây không động, nữ hoa tại hoa hoàng thiên bên trong. Thông thiên giáo chủ thì càng không thể nào, vừa mất, thông thiên giáo chủ liền chạy về, bởi vậy cũng có thể bài trừ. Đến nỗi Hậu thổ thì bị bọn hắn tự động loại bỏ, bởi vì Hậu thổ chịu tiên địa quy tắc hạn chế, không thể xuất địa phủ. Đương nhiên, đây là bọn hắn nghĩ như vậy. Đến nỗi có phải là hay không Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy đi không đồng ứng, Liễu Minh cũng không có nói, bởi vậy phía trước Liễu Minh đã nói qua, không phải hắn, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bây giờ loại bỏ hắn khả năng, vậy dĩ nhiên chỉ có thể là Nguyên Thụy Thiên Tôn. Hơn nữa côn luân sơn phía trên thật sự có khí vận kim long xuất hiện, có thể là nguyên thủy thiên tôn cũng chỉ có thể che giấu một bộ phận khí vận kim long, không cách nào hoàn toàn che giấu mà tạo thành. Liễu Minh đây là trong lúc vô hình lại cho nguyên thủy thiên tôn trục một cái to lớn bô địa, hơn nữa cái này bô địa còn trừ tương đối chắc chắn, nguyên thủy thiên tôn muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Dù sao, Liễu Minh nói có lý có theo, thiên ý vô phùng, không phải do thái thượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ không tin. Bất quá, thông thiên giáo chủ vẫn còn có chút hoài nghi Liễu Minh. Dù sao thông thiên giáo chủ sau khi biết hậu thổ là có thể tùy ý xuất nhập âm dương hai giới, nhưng liền xem như liễu minh có hậu thổ trợ giúp, có thể trong nháy mắt từ thủ dương sơn trở lại tiểu tuyến sơn. Thế nhưng khí vận kim long, liễu minh lại như thế nào trẻ giấu? Bởi vậy, thông thiên giáo chủ hoài nghi thì hoài nghi, nhưng cũng trên cơ bản loại bỏ liễu minh hiềm nghi. Chỉ là trong nháy mắt, thái thượng lao tử mặt mò liền lại âm trầm xuống, nhìn xem nguyên thủy thiên tôn, trầm giọng nói, nhị sư đệ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chính là đem không động ấn lấy ra đi, bằng không ngươi ta mặt mũi đều kéo không tới. Nguyên thủy thiên tôn cũng sắc hốc vội la lên, đại sư minh, bần đạo thật không có lấy không động ấn, không tin sáu. không tin ngươi đến xem, nói, nguyên thủy thiên tôn hai tay chấn động, hiện ra sau đầu khánh vân, khánh vân ở trong nhiều loại bảo vật rực rỡ muôn màu, tản ra các loại bảo quang, để cho người ta nhìn hoa cả mắt, dù sao nguyên thủy thiên tôn là luyện khí người trong nghề, bảo vật nhiều một chút cũng là bình thường, nhưng không có không động ấn, liêu minh nết nết miệng, đạo, quần áo, tơi quần áo ra, nói không chừng ngươi giấu ở trong quần áo đâu xấu, liêu minh, ngươi xấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận toàn thân phát run, trong nháy mắt sù lông, dường như một đầu tóc giận cùng sư, giận dữ hét. Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, Liễu Minh đạo hữu không phải nói không có đạo lý. Thái thượng lão tử mặc dù không có nói chuyện, nhưng hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn, ý tứ rất rõ ràng. Ngại hô, làm sao bây giờ? Nếu là không cởi quần áo, chắc chắn rửa sạch không được trộm lấy không động đến hiềm nghi. Nhưng nếu như là cởi quần áo ra, hắn tấm mặt mo này để vào đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào lưỡng nan tình cảnh, đều sắp tức giận điên rồi do dự thật lâu, nguyên thủy thiên tôn vẫn là hai tay chấn động, trực tiếp đem quần áo trên người chấn thành mảnh vụn, cứ như vậy trần trụi đứng tại trước mặt mọi người. Liêu minh lấy hỗn độn châu âm thầm che đậy tam thanh thần thức, vừa tối bên trong lấy là cấn thạch là cấn phía dưới cây con mắt một màn. huyền môn tam giáo làm nhân giáo một mạch giỏi về luyện đan, xỉn giáo giỏi về luyện khí, thiệt giáo giỏi về bảy trận. Liêu minh đã sớm suy nghĩ như thế nào nhường xỉn giáo bên trong người hỗ trợ đem ngũ châm tùng luyện chế thành bảo vật, chỉ là một mực khổ vì không có biện pháp. dù sao hắn cùng xỉn giáo quan hệ, thật sự là hết sức hỏng bét. tại liễu minh xem ra cho dù mình không thể nhường nguyên thủy thiên tôn giúp mình luyện chế ngũ châm tùng, cũng có thể nhường nguyên sơ tới luyện chế. Cái này nguyên sơ tư lịch tại thiền giáo ở trong hẳn là thất cao, như vậy hắn luyện khí kỹ thuật cũng hẳn là gần với nguyên thủy thiên tôn. Nếu như liễu minh biết được nguyên sơ chính là nguyên thủy thiên tôn, sợ là phải cao hứng hỏng. Ngay sau đó, nguyên thủy thiên tôn vận chuyển pháp lực, nương tụ ra một bộ vân y, mặc lên người, mặt mò đã đen thành đá nổi, trầm giọng nói, nhìn bây giờ, bần đạo đức thật là không có lấy không đạo vấn, các ngươi hài lòng. Nói, nguyên thủy thiên tôn quay đầu liền đi. Thái thượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ mặt mò kịch liệt run rẩy, dù sao ép nhân ra liền y phục đều thoát, hai người bọn họ cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là hai người trên mặt tràn đầy viết kép lung túng. Thái thượng lao tử ra mặt kịch liệt run rẩy, lắc đầu thở dài một tiếng. Đạo, ai, thôi, thôi, một ngày nào đó chân tướng sự tình sẽ nổi lên mặt nước, bần đạo đến lúc đó tính toán tiếp a. Liễu Minh đạo hiếu, làm phiền, bần đạo cũng cáo tử. Nói, Thái thượng lao tử cũng rời đi. Tiêu Tuyên Sơn bên trong chỉ để lại Liễu Minh cùng thông thiên giáo chủ hai người, đương nhiên còn có Khuy Nhu cùng hỏa kỳ lân. Khuyết Như cùng Hoa Kỳ lân lúc này không ở trong động phủ, hai anh em này đang tại bên ngoài động phủ chơi đuổi đâu. Thông Thiên Giáo Chủ một mặt hồ nghi nhìn xem Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hữu, thật không phải là ngươi cầm không động ấn. Liễu Minh mặt không đỏ tim không đập nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, vỗ ngực một cái, có chút khổ sở nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, đạo, tiểu thông thông a, ngươi cũng hoài nghi ta, quá làm cho ta thương tâm sáu. Thông Thiên Giáo Chủ nhếch miết miệng, biểu môi nói, được, nói giống như thở. Tiếp lấy, Thông Thiên Giáo Chủ vì tránh hiểm nghi, hay là trước rời đi Tiểu Tuyền Sơn dù sao nhường thái thượng lao tử hiểu lầm hai người bọn họ thu về hỏa tới dành không động ấn vậy coi như phiền vãi thông thiên giáo chủ sau khi đi liễu minh liền bắt đầu trong động phủ tu luyện lúc này vẫn là tốt nhất đừng đi ra tốt dù sao nơi xa đã hận hắn hận đến tận xương thủy căn cứ liễu minh bám trường cái tia nguyên sơ tâm nhãn không lớn trong khoảng thời gian này hắn nếu là ra ngoài sợ là cái tia nguyên sơ sẽ trả thù hắn mà đổi thành một bên nguyên thủy thiên tôn trở về ngọc hư cung bên trong bình tĩnh một gương mặt mò đem thập nhị kim tiên đều đưa tới ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn ngồi cao bên trên giường mây đen một gương mặt mò, nhìn xem thập nhị kim tiên, trầm giọng nói, nói, côn luân sơn bên trên khí vận kim long là chuyện gì xảy ra? Tam đại sĩ biết được không gạt được. từ hàng chân nhân đành phải đi ra, hướng nguyên thủy thiên tôn chắp tay nói, khởi bẩm sư tôn, cái này khí vận kim long chính là đồ nhi cùng phổ hiển, văn thủ ba người tại nhân tộc tổ địa tu kiến ta triển giáo từ đường, vì ta triển giáo dẫn tới khí vận kim long. nói xong lời này, từ hàng chân nhân trong lòng lo sợ bất an, bởi vì hắn nhớ tới phía trước côn luân sơn phía trên nguyên thủy thiên tôn thanh âm gầm thét, này hắn mẹ nó gọi chuyện gì a? thay triển giáo lưu khí vận còn nơm nớp lo sợ, văn thủ cùng phổ hiền hai người cũng là nơm nớp lo sợ, thấp thỏm trong lòng không thôi. còn lại xỉn giáo đệ tử không rõ ràng cho lắm, một mặt hâm mộ nhìn xem tam đại sĩ, thế nhưng là sau một khắc phát sinh sự tình, làm bọn hắn trợn mắt hốt mồm, từng cái gương mặt một bước. ai bảo các ngươi sở mó với vận, hại bần đạo có lý không nói được, ba người các ngươi đồ hôn trưởng, bần đạo như thế nào thu các ngươi cái này và cái đệ tử? hư, các ngươi sớm không làm khí vận, muộn không làm khí vận, hết lần này tới lần khác lúc này sẽ về một đầu khí vận kim long, các ngươi đây là thành tâm cùng bần đạo gây khó dễ sao? Bần đạo thực sự là mắt bị mù, thu các ngươi cái này ba cái tai họa, cho bần đạo rước lấy bao nhiêu phiền phức. Tại còn lại Kim Tiên trận mắt ốc mồm ánh mắt bên trong, Nguyên Thủy Thiên tôn lại một lần nữa báo nổi, giống như là một cái chửi đồng đàn bà đánh đá đồng dạng, đem Tam đại Si mắng thương tích đời mình, cầu hết lâm đầu. Còn lại Kim Tiên nhưng là một mặt mụ bức. Này hắn mẹ nó cái tình huống gì? Vì Tiên giáo đưa tới khí vận, còn bị mắng. Cái này thành không tốt chuyện. Tam đại Si cũng là khổ bức không thôi. Ba người bọn họ phí hết tâm tư, cuối cùng vì Tiên giáo ưu tới khí vận lại không nghĩ đang đụng phải Nguyên Thủy Thiên Tôn trên họng súng. Nay cũng tốt, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy cuồng phún một trận, cơ hồ đem ba người dọa cho đi tiểu. Vấn đề là có lỗi mắng cũng liền đúng, cái này có công cũng muốn mắng. Những ngày tiếp theo, Tam đại sĩ thời gian tối tăm không mặt trời, phía trước Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào đối với cụ Lưu Tôn, liền như thế nào đối với Tam đại sĩ. Bị một cái thánh nhân nhằm vào, những tháng ngày đó quả thực là sống không bằng chết. Ngược lại là cụ Lưu Tôn giải thoát rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ đối với cụ Lưu Tôn nhưng là hòa hoãn rất nhiều. Hơn nữa đối với Cụ Lưu Tôn so trước đó may mà rất nhiều, tựa hồ là đang đền bù Cụ Lưu Tôn. Lại nguyên lai là Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Thái Thượng Lao Tử nơi đó biết được, Xiển Giáo sâu một có thể là Tam Đại Sĩ, mà Cụ Lưu Tôn bất quá là một cái bị Tam Đại Sĩ cưỡng ép lôi đi người mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Cụ Lưu Tôn tốt, chính là vì xúc động Cụ Lưu Tôn, đem Cụ Lưu Tôn lưu lại Xiển Giáo ở trong. đã như thế, Cụ Lưu Tôn cuối cùng giải thoát rồi, trong lòng vui vẻ không thôi. Đồng thời đối với Liễu Minh Lưu Đồ cũng là đội phục không thôi. Mà Tam Đại Sĩ tắt thì khổ bước sáu. Chương chín thánh nhân coi là thứ gì như cũng là quân cờ, Hừ, đơn giản như vậy thủ pháp ba người các ngươi đều không học được, thực sự là ném ta ngọc hư cung khuôn mặt. Sau khi đi ra ngoài, đừng nói là ta ngọc hư cung đệ tử, bẩn đạo đều chê các ngươi mất mặt. Một ngày này, nguyên thủy thiên tôn kể xong đạo, lần nữa bắt đầu chọn tam đại sĩ khuyết điểm, đáng thương tam đại sĩ lại bị nguyên thủy thiên tôn đổ gập xuống mắng một trận, thẳng mắng, cầu huyết lâm đầu, khổ bức không thôi. Tam đại sĩ nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào, cũng quít dập đầu nhận sai. Trên thực tế, không chỉ có ba người bọn họ sẽ không, cho dù là quảng thành tử. Sích Tinh Tử mấy người cũng không có hoàn toàn nắm giữ Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tới phương pháp luyện khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn đây hoàn toàn là trong trứng gà chọn xương cốt, thành tâm ác tâm tam đại sĩ. Mắng tam đại sĩ một trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình thư hoán rất nhiều, nhìn về phía Cụ Lưu Tôn, đạo, Cụ Lưu Tôn, nghe nói ngươi gần đây tu hành rất khắc khổ, không tệ, không tệ, vi sư nơi này có tiên thiên bổ đoàn một cái, liền bàn cho ngươi à? Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn run tay ném đi, đem tiên thiên bổ đoàn bàn cho Cụ Lưu Tôn. Cụ Lưu Tôn cũng hỉ, vội vàng bái tạ đạo, đa tạ lão sư. Tại bái tạ Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm. Cụ Lưu Tôn trong lòng đối với Liễu Minh dâng lên sâu đậm kính sợ cảm giác. Liễu Minh lưu đồ thật sự là thật là đáng sợ. Càng là có thể thay đổi thánh nhân cách nhìn, nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ đối với hắn, đơn giản tới 180 độ bước ngoặt lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nụ cười trên mặt rào rạc, cười nói: "Tốt, đứng lên đi, cái này Tiên Thiên Bổ Đoàn có thể ngưng tâm tinh khí, bài trừ tâm ma, ngươi sau này nhất định phải thật tốt tu luyện, vì ta xiển giáo làm vẻ vang." Cụ Lưu Tôn đại hỉ, vội vàng nghĩa chính ngôn từ đạo: "Lão sư yên tâm, Đồ Nhi Át hẳn sẽ không cố phụ lão sư kỳ vọng cao." Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, Thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Nam Cực Tiên Ông, Thập Nhị Kim Tiên trợn mắt hốt hoồm, sở không thanh nguyên bắt đầu thiền tôn sáo lộ. Cố Lưu tôn được tiên tiên bảo đoàn, mừng rỡ không thôi, tiếp đó trở về đạo trưởng của mình Giáp Long Sơn Phi Vân Động tu luyện đi. Tam đại sĩ tắc thì khổ bức không thôi. Ba người đi phổ hiển chân nhân đạo trưởng cựu Cung Sơn Bạch Hà Động, tụ tập cùng một chỗ, thương lượng đối sách đi. Từ hàng chân nhân cười khổ nói, bây giờ ba người chúng ta tại Ngọc Hư Cung bên trong địa vị quá mức lúng túng, tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp. Văn thủ chân nhân ra mặt kịch liệt run rẩy, Nghiến răng nghiến lợi nói, lão sư tất nhiên đối với chúng ta như vậy, không bằng chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, như phản ngọc hư cung, đầu cái kia tây phương, giáo, như thế nào? Phổ hiền chân nhân lắc đầu cười khổ nói, không thích hợp, không thích hợp, bây giờ huyền môn đang Long, nếu là chúng ta bước lên cái này kích thước, làm phản đồ, sợ là tam thanh thánh nhân cũng không tha cho chúng ta, đến lúc đó sợ là liền phương tây nhị thánh cũng không bảo vệ được chúng ta. Từ hàng chân nhân thở dài, cười khổ nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy chúng ta sau này thời gian nhưng như thế nào là tốt? Ba người đều nhìn Ra riêng phần mình trong mắt khổ bức chi ý, nhìn nhau không nói gì, trầm mặt lại. Không khí đều có chút ngưng kết, không khí ngột ngạt có chút để cho người ta không thở nổi. Tựa hồ Tam Đại Sĩ đã đến tuyệt lộ. Đột nhiên từ hàng chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, Hầu nghi nói, lúc trước Lão sư đối đại như vậy Cụ Lưu Tôn, vì cái gì đột nhiên đối với Cụ Lưu Tôn thái độ tới một độ bước mặt lớn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng vậy a, Vân Đạo cũng thật là kỳ quái chuyện này đâu. Này sáu, đây cũng quá không hợp với lẽ thường. Văn Thủ chân nhân mặt mo kịch liệt run rẩy tao mày nói phổ hiền chân nhân hít sâu một hơi đạo hai vị đạo hiếu cái kia cụ lưu tôn tất có biện pháp lấy lòng lão sư không bằng chúng ta lại đi hỏi thăm một phen như thế nào từ hàng chân nhân vui vẻ nói đúng bây giờ cũng chỉ có đầu này biện pháp chúng ta chuẩn bị hậu lễ cần phải nhường cụ lưu tôn nói ra biện pháp tốt văn thủ cùng phổ hiền hai người cũng vui vẻ nói như thế tam đại sĩ thương lượng xong đối sách liền ra cựu cung sơn giá vân thẳng đến cụ lưu tôn châu giáp long sơn phi vân động mà đến đợi cho ngoài núi tam đại sĩ hướng trong núi chắp tay nói cụ lưu tôn sư huynh Từ hàng, văn thủ, phổ hiền, cầu kiến. Giấy lát, cụ Lưu Tôn từ trong động phủ đi ra, nhìn thấy Tam đại sĩ, đầu tiên là sửng sở, lập tức vội vàng chắp tay nói: "Ba vị sư huynh, các ngơ như thế nào bận đạo tới nơi này? Thực sự là quý khách, quý khách a, mong mời, nhanh mời vào bên trong." Cụ Lưu Tôn đem ba người mời vào phi vân động bên trong, mấy người riêng phần mình vào chỗ. Cụ Lưu Tôn một mặt hồ nghi nhìn xem ba người, vẫn nói: "Ba vị sư huynh, tới tìm bần đạo, thế nhưng là có chuyện gì?" Tam đại sĩ nhìn nhau, đứng dậy hướng cụ Lưu Tôn chắp tay, thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nước nở, "Đạo, Cố Lưu Tôn sư huynh, cứu mạng a, cứu mạng cháu." Cố Lưu Tôn sững sở, lập tức biết ba người nói tới cứu mạng là có ý gì, cười khổ một tiếng, đem ba người đỡ lên, cười khổ nói, "Ba vị sư huynh, Bần đạo cũng rất thông cảm tình cảnh của các ngươi, chỉ là cháu, chỉ là Bần đạo cũng thật sự là bất lực a." Từ hàng chân nhân tay vừa lộn, hiện ra một cái màu đỏ tháng quả, đưa về phía cụ Lưu Tôn, vội la lên, "Cố Lưu Tôn sư huynh, đây là Chu đề quả, thượng phẩm tiên tiên linh quả, còn xin sư huynh vui vẻ nhận." làm phiền sư minh nhất định muốn hỗ trợ xuất một chút chủ ý à? văn thủ chân nhân cũng đội vàng tay vừa lộn hiện ra một cái bình nhỏ đưa về phía cụ lưu tôn đạo sư minh đây là hư không bình tuy là hậu thiên linh bảo nhưng cũng là vô cùng chân quý còn xin sư minh vui vẻ nhận cần phải giúp chúng ta một cái phổ hiền chân nhân cắn răng một cái cũng hiện ra một ngụm tiên kiếm đưa về phía cụ lưu tôn đạo sư minh đây là hạ phẩm tiên tiên linh bảo hỏa vận kiếm còn xin sư minh vui vẻ nhận giúp chúng ta một tay à? cụ lưu tôn khổng thiên thằng bị liễu minh bắt đi trên thân không có pháp bảo gì chỉ có nguyên thủy thiên tôn mới ban cho cái kia tiên tiên bổ đoạn nếu là cùng người tranh đấu ngay cả một cái giống bảo cũng không lấy ra được thấy mấy cái này linh bảo làm sao có thể không động tâm cụ lưu tôn làm bộ do dự một chút tiếp nhận ba người bảo vật đạo tốt ta bất quá các ngươi phải đáp ứng bần đạo nhớ lấy giữ bí mật từ hàng chân nhân vội nói sư huynh cứ yên tâm chúng ta nguyện lấy thiên đạo phát thệ nếu là đem sư huynh tiết lộ ra ngoài lập tức ngũ lôi vang đỉnh chết không yên lành văn thủ cùng phổ hiền hai người cũng đội vàng hướng thiên đạo thể cụ lưu tôn thấy vậy yên lòng nhìn xem ba người nhõn giọng nói không dối gạt ba vị sư minh trước đó vài ngày bần đạo cũng là bị lão sư hành hạ sống không bằng chết bần đạo suy nghĩ khởi chuông phải do người buộc trông, liền đi cầu cái kia tiểu tuyển sơn liễu minh quả nhiên cái kia liễu minh thật có đại trí tuệ không biết hắn dùng loại thủ đoạn nào càng là có thể để cho lão sư hồi tâm chuyển ý không còn tranh đối với bần đạo chỉ là sáu chỉ là khổ ba vị sư minh tam đại sĩ ra mặt hung hăng riu lên đến bây giờ bọn hắn mới biết được bọn hắn như thế khổ cực cùng khổ bức đều là bái liễu minh ban tặng mà cái này cụ lưu tôn cũng là gián tiếp hú bọn hắn Từ hàng chân nhân cười khổ nói, "Sư huynh à, lần trước ba người chúng ta tiến đến vây công Liễu Minh, bị một hồi sao băng cho cản trở đường đi, chẳng lẽ sư huynh chỗ lộng?" Cụ Lưu Tôn mặt mơ đỏ ửng, chê cười nói, "Cái kia sáu, cái kia là bần đạo làm cho sáu." "Sư huynh ngươi sáu?" Tam đại sĩ mặt mơ kịch liệt run rẩy, im lặng đến cực điểm, thật không thể đem mới đưa ra ngoài bảo bối cho cấp về. Chỉ là đã tống đi, bọn hắn cũng không biện pháp. Ba người cùng cụ Lưu Tôn khách sáo một phen, liền ra giáp Long Sơn phi vận động. Ba người thương lượng một phen, thẳng đến tiểu Tuyền Sơn mà đi. Nói thật Tam đại sĩ cùng Liễu Minh có thế lớn, thật sự là không muốn đi tìm Liễu Minh hỗ trợ, nhưng dưới mắt loại tình huống này, bọn hắn cũng là bị buộc thật sự là không có biện pháp. Ba người đi tới Tiểu Tuyền Sơn bên ngoài, hướng trong núi chắp tay nói, Liễu Minh đạo hiếu, nhưng tại trong động, Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thủ, Cầu Kiến còn xin đạo hiếu đi ra từng kiến. Tiểu Tuyền Sơn bên trong, Liễu Minh đang tu luyện, đột nhiên nghe được âm thanh của ba người, đầu tiên là sư sở, lập tức liếc miệng cười nói, cái này ba đầu con cá cũng cuối cùng mắc câu rồi sáu. Nói, Liễu Minh đứng dậy đi ra ngoài, đợi cho ngoài núi. Liêu Minh nảnh đầu, nhìn xem ba người, cười lạnh nói, thử, ba người các ngươi tìm ta làm cái gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Tới tới tới sáu, nói, Liêu Minh vén tay háo lên, làm dáng, một bộ muốn làm đỡ dáng vẻ. Đương nhiên, hắn lần này là giả vờ, bởi vì hắn biết tam đại sĩ tới mục đích, tam đại sĩ lần này tới cùng cụ Lưu Tôn như thế, là đi cầu hắn. Quả nhiên, tam đại sĩ kinh hãi, vội vàng khoát tay nói, Liêu Minh đạo hưu hiểu lầm, chúng ta này tới không phải đến tìm đạo hưu đánh nhau, mà là có việc chuyện quan trọng muốn nhờ. Liêu Minh sở, vẫn nói không phải tới đánh nhau a nói đi các ngươi tìm ta có chuyện gì từ hàng chân nhân thận trọng nói liễu minh đạo hữu chúng ta có thể lên núi bên trong một lần liễu minh cực không tình nguyện đạo vào đi nói liễu minh quay người hướng về tiểu tuyển sơn bên trong đi đến chỉ là hắn lúc xoay người khoe miệng liệt lên một vòng âm lưu nụ cười như ý chờ vào núi bên trong mấy người riêng phần mình vào chỗ liễu minh một mặt cư cao lâm hạ nhìn xem ba người biết mà còn hỏi nói đi các ngươi tìm ta chuyện gì tam đại sĩ vội vàng đứng dậy hướng liễu minh thi lễ từ hàng chân nhân thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, khóc kể lệ. Liễu Minh đạo hữu a, không dối gạt đạo hữu, Ba người chúng ta tại xỉn giáo chúng qua chính là sống không bằng chết a, còn xin đạo hữu giải cứu một hai. Liễu Minh nét miệng cười nói, a, dạng này a. Tam đại sĩ ra mặt hung hăng du lên, trong lòng hận đến nghiến răng. Ba người chúng ta thành hôm nay bộ dáng như vậy, còn không phải ngươi làm hại. Nhưng câu nói này, Tam đại sĩ bây giờ là đánh chết cũng không dám nói ra được. Từ hàng chân nhân tay vừa lộn, hiện ra Dương Chi Ngọc tịch bình. Đạo, Liễu Minh đạo hiu. Cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong có Tam Quang Thần Thủy, Bần đạo có thể đem cái này Tam Quang Thần Thủy đều cho đạo hữu, chỉ cầu đạo hữu có thể cứu một hai. Văn thủ chân nhân cũng đội vàng tay vừa lộn, hiện ra một cái hộp, đưa về phía Liêu Minh, đạo, Liêu Minh đạo hữu, hộp này từ bên trong chính là thượng cổ âm dương lão tổ luyện chế 108 khỏa quân cờ đèn trắng, không bàn mà hợp âm dương trí lý, có thể bố hạ âm dương vô cực đại trận, còn xin đạo hữu vui vẻ nhận, nhất thiết phải cứu bần đạo một hai. Phổ Hiền chân nhân tay vừa lộn, hiện ra hai quả tiên hạnh, đưa về phía Liêu Minh, đạo, Liêu Minh đạo hữu Đây là thập đại tiên tiên linh căn bên trong tiên hạnh, chính là Lão sư tặng cho Bần đạo. Hôm nay Bần đạo liền chuyển tặng cho Liễu Minh đạo hưu, còn xin Liễu Minh đạo hưu nhất thiết phải giải cứu một phen Bần đạo. Liễu Minh tiếp nhận văn thủ cùng phổ hiền hai người cái hộp trong tay cùng tiên hạnh, lại không có tiếp từ hàng chân nhân Dương Chi Ngọc tịch bình, cười nói: Hai vị đạo hưu lễ vật ta rất hài lòng, ta đáp ứng hai vị đạo hưu chỉ là sáu. Từ hàng chân nhân lễ vật này, ta không rất hài lòng. Tam quang thần thủy đi, ta cũng có, hơn nữa không giống như người thiếu sáu. Từ hàng chân nhân ra mặt hung hăng du lên, cười khổ nói: Đạo hưu, Bần đạo trên dưới quanh người. Chân quý nhất chính là cái này tam quang thần thủy lại vật gì khác vật khác sáu liêu minh cười híp mắt nhìn xem từ hàng chân nhân ánh mắt như ngừng lại từ hàng chân nhân dương chi ngọc tịnh bình phía trên dương liếu trên cảnh cười híp mắt nói đạo hữu lời nói có hư à nếu ta đoán không lầm đạo hữu cái này dương liếu nhanh chính là tiên thiên thập đại linh căn một trong giống ruột dương liếu thụ cũng chính là thượng cổ dương mi đại tiên bản thể cảnh liêu còn xin từ hàng đạo hữu cáo chi dương liếu thụ rơi xuống liêu minh sở dĩ hoài nghi từ hàng chân nhân là có chính mình đạo lý hậu thế ở trong tam đại sĩ tất cả đổi phận giáo Tại Phật giáo ở trong cũng là tiếng tâm lừng lẫy, nhưng ba người ở trong cũng chỉ có quan âm đại sĩ chém tốt thì thành tựu chuẩn thánh tu vi, văn thủ cùng phổ hiền hai người vẫn là đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Điều này nói do cái gì? Nói do quan âm đại sĩ có kỳ ngộ khác. Quan âm đại sĩ chính là bây giờ từ hàng chân nhân. Liêu Minh nói như thế, bất quá là lừa dối từ hàng chân nhân mà thôi. Từ hàng chân nhân ra mặt du lên, tay vừa lộn, hiện ra một cái ngọc dạng đưa về phía Liêu Minh, đạo bần đạo cái này Dương Liễu nhanh đích thật là cái kia thập đại tiên tiên linh căn giống ruột Dương Liễu thụ nhánh cây nơi đây chính là cái kia đoạn rông ruột Dương Liêu thụ sở tại chi địa, còn xin đạo hiếu nhất thiết phải giúp đỡ bần đạo, bần đạo nếu là có nửa câu nói ngoa, thiên đạo tại thượng, liền cứ gọi bần đạo lập tức chết oan chết hưởng. Liêu Minh tiếp nhận ngọc giản, cười hiếp mắt nói, rất tốt, ta đã biết, thiên tâm, bần đạo đòi hỏi của các ngươi chuyện, tất nhiên sẽ giúp các ngươi, ta cũng lấy thiên đạo phát thệ, nếu không giúp các ngươi thoát khỏi khốn cảnh, liền bị thiết hiền. Tam đại sĩ đại hỷ, vội vàng bái tạ đạo, như thế liền đa tạ Liêu Minh đạo hiếu. Liêu Minh nét miệng nở đủ cười, đạo, không sao không sao, bất quá là giao dịch thôi. Về sau có loại chuyện tốt này, nếu muốn ta à?" Tam đại sĩ ra mặt hung hăng giô lên. Liễu Minh nhìn xem Tam đại sĩ, "Đạo, chuyện của các ngươi ta đã có mưu đồ, chỉ là cái này mưu đồ, còn cần ba vị đạo hữu phối hợp, bằng không nếu làm hư đại sự, có thể không đoán ta được." Tam đại sĩ vội nói, "Đạo hữu yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực phối hợp nói hữu." Liễu Minh chiêu Tam đại sĩ tới, tiếp đó nhỏ giọng đem kế hoạch cáo chi ba người. Ba người nghe xong, lập tức đại hỉ, liền muốn từ biệt Liễu Minh, trở về động phủ của mình. Đúng lúc này, Liễu Minh nhìn xem Từ Hàng chân nhân, "Đạo Từ Hàng Đạo Hữu chấm đã. Từ Hàng Chân Nhân sững sờ, dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, vừa nói, "Liễu Minh đạo hữu, còn có chuyện gì sao?" Liễu Minh nhếch miệng nở nụ cười, nhìn từ trên xuống dưới từ Hàng Chân Nhân, một mặt tò mò hỏi, "Từ Hàng Đạo Hữu, ngươi xấu? Đến cùng là nam hay là nữ? Lại hoặc là thực sự là bất nam bất nữ nhân yêu." Một bên văn thủ cùng phổ hiển hai người nghe mặt mò kịch liệt run rẩy, im lặng đến đột điểm. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua Liễu Minh hỏi qua từ Hàng Chân Nhân vấn đề này, chỉ là bọn hắn thật sự là không rõ, Liễu Minh vì sao muốn như vậy hỏi? Từ hàng chân nhân tức sạ mặt lại, cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, cái kia sáu, cái kia Liễu Minh đạo hữu, bần đạo đương nhiên là nam. Nói xong, cũng như chạy trốn đi ra ngoài. Văn thủ cùng Phổ Hiền hai người vội vàng đuổi kịp. Liễu Minh lại vẻ mặt nghi hoặc, thầm nói, không đúng, cái tình huống gì? Hậu thế ở trong Quan Âm không phải nữ sao? Chẳng lẽ hàng này đổi tính? Đối với Quan Âm là nam hay là nữ, vấn đề này tại Liễu Minh trong đầu quanh quẩn rất lâu, chỉ là Liễu Minh chính mình cũng nghĩ không thông, bởi vậy xuất phát từ hiếu kỳ, Vừa vận từ hàng lại có chuyện nhờ với hắn, hắn liền hỏi: "Gặp Tam đại sĩ đi." Liếu Minh nét miệng, đem trong đầu những cái này hỗn tạp ý niệm vùng ra trong đầu, liền trở về tiếp tục tu luyện đi. Chương 95, lấy chuẩn để làm mỗi câu. Lại qua mấy ngày này, đến Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo thời gian. Thập nhị Kim Tiên, Nam Cực Tiên ông đẳng tất sổ có mặt. Gặp người đến đông đủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bắt đầu giảng đạo. Thánh nhân giảng đạo, tự nhiên là miệng lưỡi lưu loát, lưới rực rỡ kim liên, hào quang đầy trời, tường thủy bức hơi, hào quang thoáng hiện, đạo âm lượn lờ, nhiễu lương cung rực. Trong dung mấy chục năm mà qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn kể xong đạo, nhìn về phía Thập Nhị Kim Tiên, đạo, lần này Vân Đạo nói chính là Đại La chi đạo, các ngươi tất cả đã là thái ớt Kim Tiên đỉnh phong tu vi, lập tức tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, sau này muốn chăm chỉ tu luyện, không muốn đọa ta ngọc hư cung đi danh. "Là, lão sư." Thập Nhị Kim Tiên bộ nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Tam Đại Sĩ, lập tức mặt mo kéo một phát, trầm giọng nói, "Vân Đạo lần này nói Đại La bí cảnh thành tiên thuật sáu." Kế tiếp lại đến Nguyên Thủy Thiên Tôn khó xử Tam Đại Sĩ thời gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn làm khó Tam Đại Sĩ Tam đại sĩ tự nhiên là đáp không được, đáng thương Tam đại sĩ lại một lần nữa bị chửi cầu hết lâm đầu, hoài nghi nhân sinh. Chỉ bất quá, lần này Tam đại sĩ có chuẩn bị tâm lý, trong lòng ngược lại không còn luống cung sáu. Như mọi khi đồng dạng, Nguyên Thủy Thiên tôn hướng về phía Tam đại sĩ cuồn cuộn một trận, liền lách mình rời đi Ngọc Hư Cung. Tam đại sĩ sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một hơi. Đúng lúc này, Tam đại sĩ liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó như một làn khói chạy đến Nhiên Đăng đạo nhân trước mặt, đem Nhiên Đăng đạo nhân vây lại. Nhiên Đăng sư thúc, mới lao sư nói chúng ta có chút không rõ, còn xin Nhiên Đăng sư thúc giải hoạt từ hàng chân nhân cười ngâm ngâm nhìn xem nhiên đăng đạo nhân tay vừa lộn hiện ra một cái linh quả đưa cho nhiên đăng đạo nhân cười nói nhiên đăng sư thúc mời ăn linh quả đúng vậy a sư thúc giúp chúng ta giải giải hoặc a văn thủ cùng phổ hiền hai người cũng là xuống tới đạo cái này nhiên đăng đạo nhân cũng là trong tử tiêu cung hồng trần khách một trong theo lý thuyết cùng nguyên thủy thiên tôn hẳn là cùng thế hệ kết quả cái thằng này nhưng là mặt dày vô sỉ cứng rắn muốn bái nhập nguyên thủy thiên tôn muôn hạng lấy đệ tử chi lễ sương hơ nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn ngại mặt mũi liền để cho chờ tại ngọc hư cung bên trong cùng lấy đạo hữu tướng, phong làm sỉu giáo phó giáo chủ. Ngày bình thường, ngọc hư môn nhân sưng hô nhiên đăng đạo nhân là sư mình. Hôm nay tam đại sĩ lại xưng hô nhiên đăng đạo nhân là sư thúc, cái này chính là nâng cao nhiên đăng đạo nhân ý tứ. Hơn nữa còn dâng lên linh quả, đây chính là ý lấy lòng. Nhân đăng đạo nhân không nghi ngờ gì, liền vui vẻ tiếp nhận tam đại sĩ linh quả. Tiếp đó kiên nhận giúp tam đại sĩ giảng giải lên bọn hắn hỏi vấn đề. Tam đại sĩ là ý không ở trong lời, hỏi vấn đề là giả, thay đổi vị trí nguyên thủy thiên tôn ánh mắt là thực sự. Đây đương nhiên là liễu minh chủ ý. Liêu Minh cái này chính là muốn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn lực chú ý chuyển rời đến Nhiên Đăng Đạo Nhân trên đầu, đã như thế mới có thể tạm thời giúp Tam Đại Sĩ tẩy thoát hiểm nghi. Dù sao Nhiên Đăng Đạo Nhân tư lịch sâu là trong Tử Tiêu Cung Hồng chân khách, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là cùng thế hệ, lại là giữa đường xuất gia gia nhập Thiền Giáo, cho dù là Nhiên Đăng Đạo Nhân thật có cái gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tốt nói cái gì. Liên tiếp mấy lần giảng đạo, Tam Đại Sĩ mỗi lần đều nhiệt tình hướng về Nhiên Đăng Đạo Nhân trước mặt góp. Hơn nữa Tam Đại Sĩ nhàn hạ thời điểm, mong rằng Nhiên Đăng Đạo Nhân đạo trường linh thiếu sơn nguyên giác động chạy, lộ ra cực kỳ nhiệt huyết. Một hai lần còn chưa tính, nhưng nhiều lần, mười lần tám lần, thậm chí mấy chục lần chạy, Tam đại sĩ đều đối nhiên đăng đạo nhân tất cung tất kính, miệng nói sư thúc. Lấy nguyên thủy thiên tôn đang nghi tính tình, tranh luận miễn đem lòng sinh nghi. Trên thực tế, nguyên thủy thiên tôn là không muốn thừa nhận mình đệ tử là phản đồ. Dù sao hắn thu nhận đệ tử, không muốn để cho người khác chỉ ba đạo bốn. Hơn nữa nguyên thủy thiên tôn chú trọng xuất thần, kết quả kết quả là lại thu mấy cái phản đồ đồ đệ. Cái này há chẳng phải là đánh chính mình mặt mò đi? Bởi vậy, nguyên thủy thiên tôn mặc dù giận mắng cụ lưu tôn, tam đại sĩ nhưng cũng đều không có đem bọn hắn đuổi ra Ngọc Hư Cung, trục xuất xiển giáo. Cái này Tam đại sĩ thường xuyên hướng về Nhiên Đăng Đạo Nhân Độ phủ chạy, liền khó tránh khỏi nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn cho rằng là Nhiên Đăng Đạo Nhân đang đầu độc đệ tử của hắn. Theo thời gian trôi qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ngày càng tin tưởng vững chắc, chính là Nhiên Đăng Đạo Nhân dở trò quỷ. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không thể xác nhận, không thể hạ quyết tâm này. Mà điểm này, Liễu Minh sớm đã nghĩ tới, hắn chính là muốn giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ quyết tâm này. Một ngày nọ, Liễu Minh ra Tiểu Tuyển Sơn, ngay tại trên một khối đá lớn Tiểu Tuyển Sơn phụ cận ngồi tu luyện hơn nữa liễu minh là hoàn toàn tản ra khí tức không dùng hỗn độn trâu che đậy cái chủng loại kia theo lý thuyết chư thiên thánh nhân cũng có thể nhìn thấy hắn đang làm cái gì đương nhiên liễu minh chính là muốn chư thiên thánh nhân nhìn thấy hắn tiếp đó câu cá câu một con cá lớn liễu minh tay vừa lộn lấy ra thiên nhãn bồ đề tử bắt đầu làm bộ nghiên cứu thật lâu liễu minh thở dài một hơi thầm nói ai cái này thiên nhãn bồ đề tử nên như thế nào dùng cũng không thể luyện hóa cũng quá lãng phí sáu tiếp lấy liễu minh liền tiếp theo làm bộ nghiên cứu cái này trước mắt hạt bồ đề chỉ là tựa hồ từ đầu đến cuối không đúng cách liên tục than thở phương tây thế giới tu di sơn phía trên tiếp dẫn cùng chuẩn tướng đây hết thể nhìn ở trong mắt mừng rỡ không thôi chuẩn đề đạo nhân đạo bần đạo năm đó cục bắt đầu có hiệu quả nguyên lai like, chuẩn đề đạo nhân năm đó ở cho liễu minh thiên nhãn bồ đề từ thời điểm liền tại trên thiên nhãn bồ đề từ bên động tay chân lưu lại trọng trọng phong ấn thánh nhân lưu lại phong ấn liễu minh tự nhiên không giải được chuẩn đề đạo nhân chính là muốn liễu minh cầu hắn như thế hắn liền có thể danh chính nôn thuận cùng liễu minh làm giao dịch chỉ là hắn không biết là hắn cho là hắn đang câu cá Thật tình không biết hắn mới là bị Liễu Minh câu con cá lớn kia. Tiếp dẫn đạo nhân vui vẻ nói, "Sư đệ lần này đi, nhất định muốn hướng cái kia Liễu Minh ngoi ra ta Tây Phương giáo quật khởi biện pháp." Chuẩn Đề đạo nhân gật đầu, cười nói, "Sư huynh cứ yên tâm đi, bản đạo đi vậy." Nói, Chuẩn Đề đạo nhân đứng dậy, một bước vượt qua thời không trường hạ, gấp không gian, liền đã đến Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn thấy Liễu Minh, cười híp mắt nói, "Liễu Minh đạo hữu, tại tu luyện đầu." Liễu Minh đương nhiên biết Chuẩn Đề đạo nhân tới, chỉ là làm bộ không nhìn thấy Chuẩn Đề đạo nhân mà thôi, nghe được Chuẩn Đề đạo nhân nói chuyện, mở mắt ra, gia vẻ kinh hỉ nói, nha, lại là tu để đạo hữu à? Tu để đạo hữu vì cái gì tới ta chỗ này? Tìm ta có việc. chuẩn đề đạo nhân cười híp mắt nhìn xem liễu minh, cười nói, vô sự, vô sự, bần đạo bất quá là đi ngang qua tiểu truyền sơn, liền thuận đường đến xem liễu minh đạo hữu mà thôi. liễu minh đạo hữu đây là tại tu luyện. liễu minh tay nâng lấy thiên nhãn bù đề tử, gia vẻ buồn bực nói, đúng vậy à, chỉ là vô luận ta tu luyện như thế nào, cũng vô pháp lĩnh hội cái này thiên nhãn bù đề tử à. đạo hữu, ngươi thiên nhãn bù đề tử ngươi là tặng cho ta, không bằng ngươi chỉ điểm ta một chút chuẩn đề đạo nhân tự cho là liễu minh mắc câu rồi khoẹ miệng lên lên nụ cười rực rỡ cười nói liễu minh đạo hiếu không bằng chúng ta tới ngươi đạo trường một lần chúng ta vừa uống rượu vừa trò chuyện tiên liễu minh đại hỉ cười nói tốt đi nói liễu minh quyến rũ lên chuẩn đề đạo nhân quáng hướng về tiểu tuyển sơn đi đến hai người vào tiểu tuyển sơn riêng phần mình vào chỗ liễu minh mang tới rượu hai người liền uống rượu ngon rượu ngon a liễu minh đạo hiếu tay người này lại đề cao không thiếu chuẩn đề đạo nhân uống một hơi rượu khen không dứt miệng đạo liễu minh nét miệng nở nụ cười Nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, cười híp mắt nói, "Tu Đề đạo hữu, ngươi không phải đi ngang qua ta Tiểu Tuyển Sơn, mà là cố ý tới tìm ta, có đúng hay không?" Chuẩn Đề đạo nhân sững sờ, lập tức sảng khoái thừa nhận, "Ha ha cười nói, đúng, đúng đúng đúng, cái gì cũng không gạt được Liễu Minh đạo hữu, Liễu Minh đạo hữu thật là thần quả cũng." Liễu Minh vuốt vuốt thiên nhãn bổ đệ tử, nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, cười híp mắt nói, "Tu Đề đạo hữu, ra điều kiện a, như thế nào, ngươi mới có thể giúp ta giải khai cái này thiên nhãn bổ đệ tử." Chuẩn Đề đạo nhân ha ha cười nói, "Liễu Minh đạo hữu sảng khoái, nếu như thế, cái kia bần đạo cũng không làm bộ." Liễu Minh Đạo Hữu nói không sai, Vân Đạo là cố ý tới tìm Liễu Minh Đạo Hữu ngươi, Vân Đạo là muốn hỏi một chút Liễu Minh Đạo Hữu, ta Tây Phương giáo như thế nào mới có thể vượt khởi. Liễu Minh nhíu mày, cười híp mắt nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, "Đạo, tu đề đạo hữu, cái này sao? Vân Đạo ngược lại là cũng có thể nhìn trộm đến một hai ngày cơ, bất quá xấu." Chuẩn Đề đạo nhân đại hỉ, hỏi bội, "Tuy nhiên làm sao?" Liễu Minh nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, cười híp mắt nói, "Bất quá tu đề đạo hữu lấy vấn đề quá quá phức, đạo hữu chỉ là giúp ta giải khai cái này thiên nhãn bổ đệ tử, ta tựa hồ có chút thua thiệt ta." Xấu. Chuẩn Đề đạo nhân sững sờ, lập tức ha ha cười nói, tốt lắm, Vân đạo hôm nay liền đích chuyển Liễu Minh đạo hữu một hạng ta Tây Phương giáo độc môn thần thông, như thế nào? A, nói nghe một chút. Liễu Minh nhíu mày, tựa hồ cảm thấy hứng thú, đạo. Điểm này, Liễu Minh cũng không phải trang, Tây Phương giáo độc môn thần thông, Liễu Minh thật sự cảm thấy hứng thú. Tây Phương giáo chính là Phật môn tiền thân. Trên thực tế, Liễu Minh xem như người xuyên Việt, cũng không chán ghét Phật môn, thậm chí hắn cảm thấy Phật môn giáo nghĩa luân hồi làm việc tiện, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, càng thích hợp truyền đạo, dẫn đạo người hướng thiện. Cái này giáo nghĩa rất tốt. Hơn nữa trong Phật môn có thật nhiều thần thông, hoàn toàn chính xác vô cùng lợi hại, đây là không thể phủ nhận một điểm, cho dù là đạo tổ cũng từng nói qua phương Tây 800 bảng môn tà đạo thật có chỗ độc đáo, bởi vậy có thể thấy được Phật môn thần thông có chút vẫn là thích hợp. Hơn nữa, thánh nhân khai sáng ra độc môn thần thông, nó có thể yếu đi nơi nào? Liễu Minh chán ghét chính là trong Phật môn người, tỉ như tiếp dẫn cùng chuẩn đề bọn người. Chuẩn đề đạo nhân chỉ chỉ Liễu Minh trong tay thiên nhãn bổ đệ tử, cười nói, "Đạo hữu có biết cái này thiên nhãn bổ đệ tử tác dụng lớn nhất chỗ cũng không phải đem luyện hóa, tăng trưởng tu vi?" Như thế cũng quá lãng phí." Liêu Minh nhướng mày, vui vẻ nói, "Đó là cái gì? Tu đề đạo hữu cũng đừng thừa nước đục thả câu." Chuẩn đề đạo nhân cười nói, "Cái này thiên nhãn bổ đề tử chỗ dùng lớn nhất, chính là tu luyện ta Tây Phương giáo bí kỹ thần thông Kim Cương Bất Hoại Lưu Ly Kim Thân. Thần thông như vậy tại ta Tây Phương giáo cũng thuộc về không phải thân truyền đệ tử không thể truyền bí pháp thần thông. Bất quá hôm nay bần đạo vì ta Tây Phương giáo đại hưng, liền buộc lên có gì to tất vì, bị ta phương Tây hai giáo chủ trách phạt nguy hiểm, truyền tụ cho đạo hữu, đạo hữu nghĩ như thế nào?" Liêu Minh đại hỉ, ha ha cười nói, thành giao, chuẩn đề đạo nhân vui vẻ nói, tốt, nếu như thế, vi biểu thành ý, bần đạo trước đêm này bí kỹ thần thông dạy cho đạo hiu. nói, chuẩn đề đạo nhân chỉ tay một cái liễu minh mi mì tâm, trực tiếp đem kim cương bất hoại liêu ly li kim thân bí pháp quán châu đến liêu minh trong đầu. liêu minh đại hỉ, cười nói, đạo hiu đối đãi với ta như thế, ta đương nhiên sẽ không lừa gạt đạo hiu, liền cũng bước lên tiết lộ thiên cơ, bị thiên đạo trách phạt nguy hiểm, cáo chi đạo hiu. chuẩn đề đạo nhân cười híp mắt nhìn xem liễu minh, đạo, liễu minh đạo hiu, không phải bần đạo không tin được ngươi, đạo hiu còn cần lấy thiên đạo phát thệ. Không lừa gạt bẩn đạo mới thành như thế nào? Rõ ràng chuẩn đề đạo nhân là bị Liễu Minh cho hố sợ, bởi vậy đối với Liễu Minh rất không yên lòng. Liễu Minh cũng biết, cười híp mắt nói, Thiên đạo tại thượng, ta Liễu Minh lần này nếu là lại lừa gạt tu đề đạo hiếu, liền để ta trời đánh ngũ lôi đỉnh. Chuẩn đề đạo nhân nét nết miệng, cười to nói, tốt, Liễu Minh đạo hiếu thực sự là người sáng khoái. Nói, chuẩn đề đạo nhân vung tay lên, trực tiếp đem thiên nhãn bổ đề tử phía trên cấm chế xóa đi, sau đó chớm mắt nhìn Liễu Minh. Liễu Minh nết miệng nở nụ cười, nhìn xem chuẩn đề đạo nhân, vừa nói, tu đề đạo hiếu. Ngươi cho rằng một cái giáo phái muốn hưng thịnh, mấu chốt nhất là cái gì? Chuẩn Đề đạo nhân nghĩ nghĩ, đạo, giáo nghĩa, công pháp, lại có lẽ là linh bảo. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, lộn xộn cái gì à, đương nhiên là người đi, không có ai, ngươi lại muốn nhiều linh bảo, khá hơn nữa công pháp, có trái chứng rụng. Chuẩn Đề đạo nhân nhãn tỉnh sáng lên, vẫn nói, Liễu Minh đạo hữu nói có lý, thỉnh nói tiếp. Liễu Minh mép miệng cười nói, người Tây phương giáo hưng thịnh hay không liền ứng tại một người? Ai? Chuẩn Đề đạo nhân ngừng thở, hỏi dội. Liễu Minh hai mắt sáng rực, nhìn xem chuẩn đề đạo nhân, đạo, xuyển giáo nhiên đang đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân vững sở, vân nói, vì sao là nhiên đang đạo hữu? Liêu Minh nụ cười trên mặt rào rạc, tràn đầy tự tin, để cho người ta không khỏi tin phục, cười nói, ai nha, tu để đạo hữu à, ngươi muốn à? Nhiên đăng trong tay có một dạng cực kỳ trọng yếu bảo bối lượng thiên xích, nếu là đạo hữu có thể đem nhiên đăng đạo nhân kéo vào tây phương giáo, như vậy tây phương giáo liền có ba kiện chấn áp khí vận chi bảo, so với bất luận cái gì giáo phái đều phải kiên cố, khí vận chỉ có vào chứ không có ra, tây phương giáo muốn không hưng thịnh cũng khó khăn a chuẩn đề đạo nhân con mắt sáng lên, vui vẻ nói, cái này bần đạo cũng biết, chỉ là sáu, chỉ là nhiên đăng bây giờ tại xỉn giáo sáu. liễu minh nét miệng cười nói, đạo hưu cứ yên tâm, nhiên đăng đạo nhân những ngày này tại xỉn giáo sợ là qua cũng không vui vẻ, đạo hưu có thể thường xuyên đi nhiên đăng nơi đó đi lại đi lại, lẫn nhau nói chuyện tâm tình. thời gian này một lúc lâu, sắt đã không rời a. chuẩn đề đạo nhân đại hỉ, vội nói, đa tạ liễu minh đạo hưu, nếu như thế, bần đạo liền cáo từ trước. nói, chuẩn đề đạo nhân đứng dậy, đi ra ngoài. liễu minh đem chuẩn đề đạo nhân đưa tiễn sau đó, cười lạnh một tiếng liền trở về trong động phủ đi nghỉ. Huyền môn thế yếu, Tây Phương giáo hưng thịnh, đây là thiên đạo đại thế. Cũng không phải Liễu Minh bây giờ một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên có thể chi phối. Dứt khoát Liễu Minh liền dựa thế dọa dâm chuẩn đề đạo nhân một đợt, còn có thể giải quyết xong cùng Tam đại sĩ ở giữa nhân quả, hơn nữa còn có thể hỗn nhiên đăng đạo nhân, một cục đá hạ ba con chim, cũng coi như là không tệ. Nếu như nói chuẩn đề đạo nhân là hồng hoàng đệ nhất người vô sỉ, như vậy tiếp dẫn đạo nhân chính là hồng hoàng đệ nhị người vô sĩ, như vậy cái này hồng hoàng đệ tam người vô sĩ, liền không phải nhiên đang đạo nhân không còn ai. Cái gọi là Ngưu Tâm Nưu, Mã Tâm Mã, cái này tam đại người vô sỉ sớm muộn phải tiến tới cùng nhau đi. Liễu Minh chẳng qua là trợ giúp một chút, vì chính mình giành chút chỗ tốt mà thôi. Chương 96: Cùng đạo tổ và Dương Mi đại tiên uống rượu luận đạo. Liễu Minh tính toán không sai lỗ hổng, Nưu vô bất khắc. Cho dù là thánh nhân cũng theo đó bội phục. Chuẩn Đề đạo nhân từ Liễu Minh ở đây biết được Tây Phương giáo mấu chốt chính là Nhiên Đăng đạo nhân, mừng rỡ như điên, liền trở về cáo chi tiếp dẫn đạo nhân. Phương Tây Nhị thánh trò chuyện với nhau, cảm thấy không có gì vấn đề. Chuẩn Đề đạo nhân liền xuống núi tìm Nhiên Đăng đạo nhân bởi vì chuẩn đề là thánh nhân, nhiên đăng đạo nhân không dám đắc tội, hối hồ nhiên đăng đạo nhân tại xỉn giáo đợi hoàn toàn chính xác không hài lòng, liền cũng nghĩ cho mình lưu đầu đường lui. đã như thế, hai người này có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, rất nhanh liền đi lại với nhau, lấy đạo hưu sướng. mà hết thể này, nguyên thủy thiên tôn tất cả nhìn ở trong mắt, trong lòng càng nghi kỵ nhiên đăng đạo nhân, tiếp đó nhiên đăng đạo nhân cái này xỉn giáo phó giáo chủ liền triệt để bị cướp quyền. chỉ là bây giờ huyền môn thế lớn, nhiên đăng đạo nhân còn có điều đạo nhân, bởi vậy cũng chỉ có thể tạm thời im hơi lặng tiếng chờ tại xỉn giáo ở trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn có mục tiêu mới, tự nhiên đối với Tam Đại Sĩ liền quên đi, cũng sẽ không tranh đối với Tam Đại Sĩ. Tam Đại Sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đối với Liễu Minh Nghiu đồ phục sất đất, đồng thời cũng đối Liễu Minh có chút kiên kỵ. Giống Liễu Minh dạng này người là bằng hữu ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu như là địch nhân, vậy coi như phiến phái, hoàn toàn kết cùng Tam Đại Sĩ ở giữa nhân quả, Liễu Minh cũng nhẹ nhàng thở ra. kế tiếp, Liễu Minh chính là kiểm kê chiến lợi phẩm. hắn lần này mưu đồ, vừa Thái thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, phương Tây nhị thánh bốn vị thánh nhân cùng sỉn giáo một người học trò đồng thời nhiên đăng đạo nhân chơi xoay quanh chỉ là khổ cụ lưu tôn tam đại sĩ cùng nhiên đăng đạo nhân bọn người liễu minh nhưng là kiếm bắt đầy bổ tràn không nói đến cụ lưu tôn thổ chi đại đạo mấy ngày nay liễu minh tu luyện cũng rất có tiểu thành đến nỗi tam đại sĩ cho liễu minh bảo bối một hộp quân cờ hai khỏa tiên hạnh cùng một cái địa chỉ liễu minh quyết định đi trước từ hàng chân nhân cho hắn cái chỗ kia trước tiên nhìn một chút nghĩ đến liền làm tại một cái dạ hất phong cao ban đêm liễu minh lấy hốn đốn châu hoàn toàn vứt bỏ hắn cùng với hỏa kỳ lân khí tức tiếp đó cơi hỏa kỳ lân vụn trộm ra tiểu tuyển sơn thướng về từ hàng chân nhân nói tới Đại Hắc Sơn mà đi. Từ hàng chân nhân Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong cái kia một cây dương liễu nhánh, chính là ở nơi này Đại Hắc Sơn tìm được. Từ hàng chân nhân không biết được Đại Hắc Sơn lai lịch, nhưng Liễu Minh lại ẩn ẩn đoán được Đại Hắc Sơn chân chính lai lịch. Vòng eo, từ hàng chân nhân Ngọc Tịnh Bình bên trong cái kia một cây dương liễu nhánh cũng không phải phổ thông dương liễu nhánh, mà là tiên tiên thập đại linh căn một trong giống ruột dương liễu thụ. Cái này giống ruột dương liễu thụ chính là một tôn cùng đạo tổ cùng một thời kỳ cổ lão ma thần, tên gọi là Dương Mi đại tiên. Trước kia 3000 hỗn độn ma thần vây công bản cổ đại thần, Dương Mi đại tiên cũng ở tại liệt. Lúc đó 3000 Hỗn Độn Ma Thần Cơ hồ bị Bản Cổ Đại Thần chém giết hầu như không còn, cái này Dương Mi đại tiên đi đánh lén Bản Cổ Đại Thần thời điểm, bị Bản Cổ Đại Thần một đũa đánh thành hai nửa. Nhưng cái này Dương Mi đại tiên không hổ là nắm giữ lấy Tứ Đại Chí Tôn Pháp Tắc chi Không Gian Pháp Tắc Hỗn Độn Ma Thần, mặc dù bị đánh thành hai nửa, nhưng nguyên thần vẫn là bọc lấy còn lại một nửa Dương Liếu Thụ bản thể trốn. Cái kia một nửa bị Bản Cổ Đại Thần chém đứt rống ruột Dương Liếu Thụ liền rơi vào trong hồng hoang, bởi vì sinh cơ hoàn toàn không có, liền hóa thành cái này đại hắc sơn. Trước kia Dương Mi đại tiên cũng tới đi tìm một đoạn này Dương Liễu thụ bản thể, chỉ là một đoạn Dương Liễu thụ bản thể thứ nhất đã đã mất đi triệt để, đã mất đi sinh cơ, thứ hai nó đã sắp nhập vào hồng hoang ở trong, chuyển tiên tiên vì hậu tiên. Bởi vậy, Dương Mi đại tiên liền bỏ đi không cần, trở về trong hỗn độn tu dưỡng đi. Chỉ là như thế nhiều năm qua đi, cái này một đoạn rễ ruột Dương Liễu thụ lại cây khô gặp mùa xuân, thuế biến mọc ra một đầu non cành liễu, vừa vặn bị từ hàng chân nhân gặp phải, liền trích đi đầu kia Dương Liễu đầu. Liễu Minh trong lòng thầm mắng từ hàng chân nhân không biết hàng. Chân chính đồ tốt chính là cái kia Đại Hắc Sơn bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc. Liễu Minh lần này đi chính là rút cái kia Đại Hắc Sơn bên trong không gian pháp tắc chi lực. Đợi cho Đại Hắc Sơn, Liễu Minh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy cái này Đại Hắc Sơn kéo dài ước vạn dặm xa, to lớn vô cùng. Người khác muốn rút ra không gian này pháp tắc, đích thật là kiện khó khăn sự tình. Nhưng Liễu Minh khác biệt. Liễu Minh bây giờ đã tập hợp đủ tứ đại nguyên châu bên trong ba khoa nguyên châu, địa nguyên châu, phong nguyên châu cùng lôi nguyên châu, chỉ cần lại tìm được hỏa nguyên châu, như vậy liền có thể lấy cái này tứ đại nguyên châu trùng luyện vạn vật đem cái này đại hắc sơn bên trong không gian pháp tắc chi lực để luyện ra liễu minh bên mông thần thức tu ra trực tiếp đem đại hắc sơn thu vào hỗn độn châu bên trong tiếp đó liền chuẩn bị rời đi đúng lúc này không gian dạo dực một cái tóc trắng mày trắng râu bạc trắng lão giả từ đó đi ra ngăn trở liễu minh đường đi cười hiếp mắt nhìn xem liễu minh vừa nói vị đạo hữu này vì sao muốn lấy đi cái này đại hắc sơn liễu minh nhìn xem lão giả chắp tay nói xin hỏi đạo hữu là bần đạo chính là sáu lão giả đang muốn giới thiệu chính mình đúng lúc này Lão giả bên cạnh không gian lại là một hồi như một loại nước gợn dạo dực, từ đó lại chui ra một lão giả, lão giả này Liễu Minh nhận biết, chính là Đại Hồng. Cái này đại Hồng, cũng chính là đạo tổ. Đạo tổ cấp miệng đạo, Dương Mi đạo hữu, đã lâu không gặp a. Lão giả lông mày trắng kinh ngạc, đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên đạo tổ âm thanh. Dương Mi đạo hữu, trước tiên không muốn bại lộ thân phận, kẻ này không giống bình thường, rất có thể là đại đạo chi tử. Lão giả này càng là Dương Mi đại tiên, cũng chính là Đại Hắc Sơn chủ nhân cũ. Mà cái gọi là đại đạo chi tử, cũng không phải là đại đạo nhi tử mà là ứng vận đại đạo mà xuống người, dạng này người trời sinh gần đạo, tu luyện gần như thần tốc, tiến triển cực nhanh, hơn nữa biết được thiên cơ. Cái trước đại đạo chi tử chính là bản cổ đại thần. Vốn là, đạo tổ cho là Liễu Minh cũng không đại đạo chi tử, nhưng theo thời gian trôi qua, Liễu Minh cử động nhường đạo tổ càng thấy không rõ, trong lòng liền dần dần tán đồng Liễu Minh đạo chi tử thân phận. Chỉ là cái này đại đạo chi tử căn nguyên cũng quá bình thường a. Một khóa Liễu, chẳng lẽ là còn không có thức tỉnh? Ký thực, đạo tổ trong lòng cũng lá chắn. Liễu Minh nhìn thấy đạo tổ, vui vẻ nói, "Nhà càng là đại hồng đạo hiếu, đại hồng, dương mi đại tiên ra mặt run lên, đạo tổ nhìn xem liễu minh, lại nhìn về phía dương mi đại tiên, cười nói, Trường mi đạo hiếu, vị này chính là liễu minh đạo hiếu, đạo hiếu, toàn bộ hồng hoang ở trong trừ hắn, sợ là không ai có thể xứng đáng đạo tổ một tiếng đạo hiếu danh sưng, bởi vì cùng một thời đại người đều chết hết, hai người bọn họ là may mắn còn sống sót duy nhất hai tôn huân đốn ma thần chuyển thế thân, dương mi đại tiên nghe cả kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đạo tổ, ra mặt hung hăng run lên, hướng liễu minh chắp tay nói, bần đạo trương mi gặp qua liễu minh đạo hiu liễu minh nét miệng cười nói nguyên lai là trường mi đạo hiu a hạnh ngộ hạnh ngộ đạo tổ nhìn xem dương mi đại tiên cùng liễu minh cười nói hai vị đạo hiu chúng ta ở đây gặp nhau cũng coi như là hiu duyên không bằng chúng ta liền luận đạo một phen hai vị đạo hiu nghĩ như thế nào cùng cao thủ luận đạo liễu minh chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu lập tức liền sàng khoái đáp ứng nói tốt cầu còn không được a dương mi đại tiên một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đạo tổ tiếp đó cũng nói tốt dương mi đại tiên sở dĩ đáp ứng đạo tổ luận đạo là bởi vì hắn thật sự là ngạc nhiên Đến bọn hắn cảnh giới này, cùng một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên, có cái gì đạo có thể bàn về. Cái này căn bản liền không ở cùng một cấp bậc đi. Ba người đều mang tâm tư, liền ngồi xuống đất, bàn về nói tới. Liêu Minh Tây vừa lộn, hiện ra ba hũ rượu ngon, đem bên trong hai vỏ đưa cho đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên, cười nói: "Hai vị đạo hữu, uống rượu tán phiếm luận đạo, dạng này mới sảng khoái đi." Đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên tiếp nhận bình rượu. Đạo tổ ngửa đầu uống, gương mặt say mê. Dương Mi đại tiên vốn không muốn uống, nhưng ngửi được cái kia say lòng người mùi rượu vị, cũng không nhịn được uống. Chỉ là hắn uống một ngụm, liền lập tức thích cái mùi này, mừng rỡ như điên, cũng không để ý cùng hình tượng, cùng đạo tổ đồng dạng, cực mạnh đứng lên. Tới, uống. Liêu Minh cười ha ha, cũng xách theo bình rượu uống. Chỉ là hắn không biết là trước mắt hai người kia, chính là hồng hoang phía trên hai cái đỉnh cấp đại thần, thiên đạo cấp bậc tồn tại, so thánh nhân còn phải cao hơn một cái cấp độ. Nếu là biết, vẹn vẹn là cái này cùng đạo tổ, Dương Mi đại tiên hai người uống rượu với nhau sự tình, liền đầy đủ hắn uống cả đời. Lúc này, đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người tất cả bước xuống đại hắc sơn, cũng không có dấu diếm trừ thiên thánh nhân. Chư Thiên Thánh Nhân nhìn thấy Liễu Minh cùng đạo tổ, Dương Mi đại tiên uống rượu với nhau, cùng một chỗ luận đạo, không khỏi cả kinh trợn mắt hốc mồm, hơn nữa phải biết, vẫn là đạo tổ chủ động mời Liễu Minh luận đạo. Hai cái này Thiên Đạo Thánh Nhân cấp bậc tồn tại, cùng một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên có cái gì đạo có thể luận. Chư Thiên Thánh Nhân cũng là kỳ quái không thôi. Uống một hớp rượu, đạo tổ nhìn về phía Liễu Minh cùng Dương Mi đại tiên, cười nói: "Hôm nay chúng ta liền luận một phen đặc biệt đạo, hai vị đạo hữu nghĩ như thế nào?" Dương Mi đại tiên cười nói: "Như thế nào đặc biệt đạo?" Liễu Minh cũng thừa dịp tự kình, cười to nói: trời đất bao la, còn không có ta liễu minh không biết đạo, đại hồng đạo hiu hay nói hắn những lời này nói ra, thằng đem chư thiên thánh nhân cả kinh trợn mắt hốt mồm, im lặng đến cực điểm, dám ở đạo tổ trước mặt như thế nói bốc nói phép người, ta sợ là chỉ có liễu minh một người, dương mi đại tiên cũng là bị liễu minh lời này cả kinh không nhẹ, không khỏi đối với liễu minh một hồi ghé mắt, dâu dịa cùng lông mày nhảy loạn không thôi, đạo tổ ánh mắt nhìn về phía dương mi đại tiên, cuối cùng lại nhìn về phía liễu minh, cười híp mắt nói, liễu minh đạo hiu, ngươi cũng đã biết dương mi đại tiên, liễu minh cười to nói, tự nhiên biết ta. Mới nơi đây có một tòa đại hắc sơn, chính là Dương Mi đại tiên một nửa bản thể biến thành, bị ta thu vào. Ngươi âu, hắn vậy mà biết chuyện này. Dương Mi đại tiên cả kinh trợn mắt hốc muồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu mình. Đạo Tổ cũng là cả kinh, quay đầu nhìn về phía Dương Mi đại tiên, hướng Dương Mi đại tiên ném qua một cái ngươi nhìn, không, có nhường ngươi thất vọng ánh mắt. Dương Mi đại tiên cùng Đạo Tổ cùng là hỗn độn ma thần, Dương Mi đại tiên cái này một nửa hỗn độn ma thần thân thể rơi vào trong hồng hoang, trở thành đại hắc sơn, hồng hoang phía trên còn căn bản không có cái khác sinh linh thai nén mà ra. Cái kia Liễu Minh là như thế nào biết chuyện này? Sợ là Chư Thiên Thánh Nhân cũng không rõ ràng cái này Đại Hắc Sơn lai lịch, không nghĩ tới Liễu Minh lại biết, cái này khiến Dương Mi đại tiên làm sao không kinh sợ? Cái này gọi là Chư Thiên Thánh Nhân làm sao không kinh sợ? Cái này gọi là đạo tổ làm sao không kinh sợ? Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, Liễu Minh là thế nào biết những thứ này thượng cổ bí văn. Lúc này, Dương Mi đại tiên không dám tiếp tục xem nhẹ Liễu Minh, một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá Liễu Minh, vừa nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi là như thế nào biết những chuyện này?" Liễu Minh mím miệng nở nụ cười, ăn nói bịa chuyện đạo Ta cũng không biết, trong đầu ta liền có những chuyện này sao? Ngay hô, gì tình huống? Trong đầu hắn thế nào sẽ có những chuyện này? Hắn chẳng lẽ cũng là hỗn độn ma thần chuyển thế thân? Lại hoặc là hắn thực sự là đại đạo chi tử? Đạo tổ, Dương Mi đại tiên, Chư Thiên Thánh Nhân tất cả đều kinh hãi, một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu Minh. Đạo tổ ra mặt run lên, mặc dù dần mình, nhưng tựa hồ sớm biết kết quả chính là dạng này tựa như, bởi vì lần trước Liễu Minh vậy mà có thể biết trước, biết ý tưởng nội tâm hắn, đây càng thêm chấn kinh, so ra mà nói, chuyện này ngược lại là tiếng sột soạt bình thường. Đạo tổ nhìn xem Liễu Minh, tiếp tục vấn nói: "Liễu Minh đạo hữu, vậy chúng ta lại đến điểm kích thích." "Tốt." Liễu Minh rượu vào miệng, cười to nói: "Đạo tổ liếc mắt nhìn Dương Mi Đại Tiên, lại nhìn về phía Liễu Minh, vấn nói: "Liễu Minh đạo hữu, vậy ngươi biết, đạo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên, hai cái này đỉnh phong nhân vật, ai hơn thắng một bậc?" Liễu Minh nhếch nhếch miệng, đưa tay ra vỗ vỗ đạo tổ bả vai, cười nói: "Đại hồng đạo hữu, được à, lòng can đảm đủ mà, à, cũng dám đàm luận đạo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên." Một bên Dương Mi Đại Tiên ra mặt hung hăng giun lên, lại một lần nữa cả kinh trợn mắt hốt một cái này liễu minh cũng lòng can đảm quá lớn chút, cho nên ngay cả đạo tổ bả vai cũng dám trụ. chứ thánh thánh nhân lại một lần nữa bị khiếp sợ hoài nghi thánh nhân sinh. đạo tổ cũng không nghĩ đến liễu minh sẽ chụp hắn, cũng là ra mặt du lên, cười nói, liễu minh đạo hữu cứ yên tâm, đạo tổ chính là thiên đạo thánh nhân, như thế nào sẽ để ý mấy cái này việc nhỏ. huống hồ liễu minh đạo hữu nếu là lời nói chân thực, đạo tổ cùng dương mi đại tiên hai người đương nhiên sẽ không trách tội. liễu minh nhíu mày, cười nói, nếu như thế, vậy ta đã nói nói. đúng, mau nói, cái này đạo tổ cùng dương mi đại tiên. Liễu Minh đạo hữu ngươi cho rằng bọn họ hai người ai hơn cái gì một bậc? Đạo tổ thúc giục nói. Đương nhiên, vấn đề này cũng là quanh quẩn tại đạo tổ trong lòng nhiều năm vấn đề. Đồng Dạng, Dương Mi đại tiên cũng rất tò mò, hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, vẻ mặt nghe, muốn biết Liễu Minh sẽ như thế nào nói. Liễu Minh nhấc lên bình rượu uống một hớp rượu, nhìn xem hai người, cười nói, ta cho rằng Dương Mi đại tiên muốn so đạo tổ lợi hại chút. Dương Mi đại tiên nghe nhãn tỉnh sáng lên, không tự chủ được ruốt ruột trắng đoán như tuyết sợi dâu. Đạo tổ mặt mơ hung hăng giun lên, bĩu môi nói, Liễu Minh đạo hữu, không phải vậy a? Đạo tổ thế nhưng là hợp đạo tổ tại, có thể mượn Hồng Hoang Thiên đạo lực lượng, Bần đạo cho rằng đạo tổ nên càng lớn một bậc. Liêu Minh lại uống một hớp rượu, nhếch miệng, cười nói, đại hồng đạo hưu a, người đây nhưng là sai, mười phần sai. Đạo tổ sững sờ, vẫn nói, Bần đạo như thế nào sai? Liêu Minh cười nói, 3000 Hỗn Độn Ma Thần, đều là đại đạo sủng nhi, đối ứng 3000 đại đạo thai nghén mà ra, đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người đã từng đều là Hỗn Độn Ma Thần, nhưng bọn hắn hai người cảnh ngộ khác biệt, sáng tạo ra bọn hắn mạnh yếu khác biệt. Đạo tổ trong đôi mắt lập lòe kỳ dị màu sắc, nhìn xem Liêu Minh Vẫn nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi nói mạnh một chút, như thế nào cái khác biệt pháp? Như thế nào cái phân chia mạnh yếu? Liễu Minh cười nói, đầu tiên, chính là lực lượng pháp tắc có phân chia mạnh yếu, cái kia Dương Mi đại tiên nắm giữ chính là tứ đại chí tôn pháp tắc một trong không gian pháp tắc, mà đạo tổ nắm giữ chính là tiên đạo pháp tắc, này một bậc, đạo tổ liền rơi xuống hạ phong. Chương 97, quyết đấu đỉnh cao. Dương Mi đại tiên nghe vui vẻ ra mặt, cười nói, đúng, đạo hữu nói quá đúng. Đạo tổ nhưng có chút phiền muộn, bất quá Liễu Minh cũng là nói sự thật, không cho phép hắn không thừa nhận, không khỏi đũa môi nói Liễu Minh Đạo Hưu nói không sai, nói tiếp, Liễu Minh nhếch miệng cười nói, cái này điểm thứ hai đi, chính là xuất thân vấn đề, Dương Mi đại tiên cùng đạo tổ mặc dù cũng là hỗn độn ma thần, nhưng cảnh ngộ lại hoàn toàn khác biệt, Dương Mi đại tiên bị bản cổ đại thần chém dụng một nửa hỗn độn ma thần thân thể, nhưng cũng bảo lưu lại một nửa hỗn độn ma thần thân thể, hắn mặc dù không phải hoàn chỉnh hỗn độn ma thần, nhưng tu dù sao cũng là đại đạo, đạo tổ nhưng lại không thể không nhập thân vào phía trên một đầu con jun, biến thành hậu. Thiên, tu chính là thiên đạo, cái này thiên đạo cùng đại đạo có khác biệt một trời một vực, cái nào lợi hại cũng không cần ta nhiều lời a. Phúc Chư Thiên Thánh Nhân nghe cơ hồ sợ tè ra quần, bởi vì bọn hắn nghe được không nên nghe lời nói. Đạo tổ vậy mà nhập thân vào phía trên một đầu con Jun, tin tức này cũng quá kinh bạo chút xấu. Đạo tổ không nghĩ tới Liễu Minh liền cái này cũng biết, không khỏi cả kinh trận mắt hốt mồm mặt mơ đỏ lên đạo Liễu Minh đạo hựu, ngươi sáu. Ngươi thật đúng là một biến thái a, ngươi sáu. Trước kia Đạo tổ bị Bàn Cổ Đại Thần một bữa đánh cho chỉ còn lại một đạo nguyên thần đạo tổ, tại Bàn Cổ Đại Thần khai thiên tích địa sau đó, đạo tổ nguyên thần đã rất suy yếu, dưới sự hoảng hốt chạy bừa. Đạo tổ không thể không bám vào phía trên một đấu con Jun, việc này cũng thành đạo tổ trong lòng đau. Bất quá chuyện này hoàn toàn không có người biết ta. Cho dù là Dương Mi đại tiên cũng không rõ ràng, cái kia Liễu Minh lại là làm thế nào biết? Dương Mi đại tiên nghe đạo tâm rung động, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, khen, không nghĩ tới đạo hữu càng là có như vậy kiến giải, bần đạo bội phục a. Giờ khắc này, Dương Mi đại tiên câu này đạo hữu hai chữ kêu là phát ra từ phế tạm chi tâm. Liễu Minh mặc dù lời nói đơn giản, nhưng lại xúc động Dương Mi đại tiên đạo tâm. Xem như hỗn độn ma thần nhất là ở vào đỉnh phong chỗ ngồi Dương Mi Đại Tiên Đạo Tâm là cô độc hắn vẫn cho rằng Hồng Quân Lão Tổ Đạo đã lệnh từ Đại Đạo chuyển Tiên Đạo đã không còn là hôn độn ma thần hắn đã mất đi duy nhất đạo hưu ai có thể nghĩ một cái chỉ là Thái ớt Kim Tiên vậy mà có thể nói ra những lời này thật sự là làm hắn kinh hãi đến nỗi đạo tổ phải trang bám vào một đầu con giun phía trên hắn trên cơ bản không để ý đến Liễu Minh nét miệng cười nói Trường Mi đạo hưu không cần khách khí như vậy ta cũng chỉ là mù đàm luận mà thôi Dương Mi Đại Tiên hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh vừa nói Liễu Minh đạo hưu Vậy ngươi cho rằng ai tu mới là chính thống đạo đâu? Liễu Minh nhìn xem Dương Mi Đại Tiên, cười nói, cái này hiển nhiên là Dương Mi Đại Tiên. Trong mắt của ta, đạo tổ Tu Lích đạo đã có trên lệnh chút ít. Dương Mi Đại Tiên nghe tâm thần lại một lần nữa chấn động, giống như là thấy được bao năm không thấy lao hưu đồng dạng, có chút kích động nhìn Liễu Minh. Giờ khắc này, Dương Mi Đại Tiên cảm giác mình không cô độc nữa, cuộc sống sau này bên trên có một cái chân chính đạo hưu. Đạo tổ có chút buồn bực, nhìn Liễu Minh một mắt, đạo, Liễu Minh đạo hưu, nếu như thế, vậy chúng ta hai người liền cáo từ trước. Dương Mi Đại Tiên cũng đứng dậy cười nói, liêu minh đạo hiu, cái kia bần đạo liền cũng cáo từ trước, sau này còn gặp lại. liêu minh cũng hướng hai người chắp tay nói, hai vị đạo hiu đi thông thả, ta liền không tiễn. ngày khác, hai vị đạo hiu tới ta cái kia đạo trưởng tiểu tuyển sơn, ta thỉnh hai vị đạo hiu cỡ nào uống một trận. ha ha, tốt, một lời đã định. dương mi đại tiên cười to nói, nói, dương mi đại tiên cùng đạo tổ hai người từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hạ, trực tiếp tiến vào hỗn độn chỗ sâu. hai người tại hỗn độn chỗ sâu đối lập, đạo tổ cười híp mắt nhìn xem dương mi đại tiên, diễu môi nói, dương mi đạo hiu. Bần đạo muốn chứng thực một chút, cái kia Liễu Minh nói có đúng không? Dương Mi đại tiên thay đổi trước đây dáng vẻ nặng nghề, biến mạnh mẽ mà phát, ha ha cười nói, Liễu Minh đạo hữu nói tự nhiên là đúng. Tốt, nếu như thế, vậy chúng ta hai người liền làm qua một hồi, nghiệm chứng một chút chính là. Đạo tổ mặt mo kéo một phát, trầm giọng nói, làm qua liền làm qua. Dương Mi đại tiên quanh thân chiến ý hừng hực, hai mắt sáng rực đạo. Đạo tổ lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra ba kiện bảo vật, trực tiếp tế ra, bay về phía Dương Mi đại tiên. Mặc dù chỉ là đơn giản tế ra nhưng cái này ba loại bảo vật quý tích vận hành nhưng là quý tích của đạo lấy thiên địa nhân tam tài chi vị tấn công về phía dương mi đại tiên có thể nói là toàn phương vị không góc chết hơn nữa đạo tổ một kích này rõ ràng vận dụng thiên đạo lực lượng thiên đạo huy hoàng nghiền ép hết thảy ba loại bảo vật chịu thiên đạo gia trì càng là thần uy tăng vọt điên cuồng tuần hướng dương mi đại tiên giờ khắc này là hồng hoang phía trên đỉnh phong hai người một trận chiến chư thiên thánh nhân tất cả nhòm ngó trong bóng tối bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp đạo tổ xuất thủ trong lòng âm thầm làm sự so sánh nếu là đổi lại là bọn hắn có thể hay không tiếp được đạo tổ cái này một kế công kích nhưng bọn hắn phát hiện kết quả là không tiếp nổi đạo tổ công kích mang chính là thiên đạo chi uy thiên đạo uy áp hồng hoang hết thảy tại thiên đạo trước mặt cho dù là bọn hắn là thánh nhân cũng là sâu kiến thánh nhân phía dưới đều là run rế thiên đạo bên dưới thánh nhân cũng là sâu kiến đây cũng là sự thật tàn khốc tới tốt lắm dương mi đại tiên cười ha ha hai tay nhẹ nhàng chấn động liền thấy sau lưng hiện ra một khỏa dài đến ngàn vạn trượng lớn nhỏ toàn thân xanh biếc thanh thúi rông ruột dương liễu thụ ngàn vạn dương liễu nhánh giao động tàn mắt gia huy hoàng đại đạo chi uy Thiên đạo lực lượng cũng chỉ có đại đạo mới có thể đo lấy. Đừng nhìn đạo tổ công kích mang theo thiên uy, nhưng đối với Dương Mi đại tiên tới, nhưng là không có chút nào áp chế hiệu quả. Dù sao Dương Mi đại tiên bây giờ tu vẫn là đại đạo, cũng không phải là thiên đạo. Hơn nữa Dương Mi đại tiên còn nắm giữ nửa cỗ thần chi thân thể, căn bản liền không thuộc về Hồng Hoang sinh linh, chính là đại đạo dựng dục thần ma, bởi vậy thiên đạo đối với Dương Mi đại tiên căn bản hoàn toàn không có chút nào áp chế. Ngàn vạn xanh tươi mơn muận dương liễu nhánh theo gió chập chờn, tản mát ra mê người đạo vận. Ngay tại đạo tổ cái kia ba loại bảo vật bay tới thời điểm, Dương Mi Đại Tiên bản thể rỗng ruột Dương Liễu thụ trên cành cây đột nhiên xuất hiện một trương giả mua gương mặt, cái kia gương mặt chính là Dương Mi Đại Tiên khuôn mặt. Trên cành cây Dương Mi Đại Tiên miệng rộng mở ra, trực tiếp đem đạo tổ ba loại bảo vật một ngụm nuốt xuống. Từ bên ngoài nhìn đạo tổ ba loại bảo vật giống như là châu đất xuống biển, hoàn toàn mất hết động tĩnh. Dương Mi Đại Tiên tu chính là không gian pháp tắc, tuy trong hỗn độn hỗn độn một mảnh, bất phân cao thấp tà hữu, không có không gian phân chia, nhưng Dương Mi Đại Tiên không gian pháp tắc chi lực đã đến nội ngoại kiêm tu trình độ. Hắn tự thân một mảnh lá cây, một đầu Dương Liễu nhánh đều là một phương tiểu thế giới. Từ trong ra ngoài mà phát, thu đạo tổ bảo vật, cũng là chẳng có gì lạ. Tuy nói như thế, nhưng đây đối với người khác mà nói, nhưng là để cho người ta khó có thể tin. Đạo tổ bảo vật đây là bị Dương Mi đại tiên cất. Chư thiên thánh nhân nhìn mặt mơ kịch liệt run rẩy, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Theo bọn hắn nghĩ, đạo tổ chính là thiên đạo, thiên đạo lại như thế nào sẽ bại đâu? Nhưng trên thực tế là, đạo tổ đích thật là bại. Theo lý thuyết, Liễu Minh lại một lần nữa nói chúng, nói một chút cũng không có sai, đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người, Dương Mi đại tiên muốn càng lớn một bậc. Quái vật cái này liễu minh đơn giản chính là một cái quái vật ta hắn một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền là như thế nào biết được những chuyện này thật chẳng lẽ như đạo tổ nói tới liễu minh thật là trong truyền thuyết đại đạo chi tử đạo tổ thấy mình bảo vật được thu một mặt buồn bực nhìn xem dương mi đại tiên bĩu môi nói đạo hữu quả nhiên thần thông vô lượng bao năm không thấy càng là nội ngoại kiêm tu không gian phát tác so trước đó càng lớn một bậc chúc mừng chúc mừng bất quá hai người chúng ta nếu là lấy tính mệnh tương bác ngươi cũng không phải là bẩn đạo đối thủ dương mi đại tiên tay vừa lột hiện ra đạo tổ cái kia ba loại bảo vật lấy pháp lực nâng đưa về phía đạo tổ, ha ha cười nói, "Hùng quân đạo hữu, bần đạo chỉ là không quen tranh đấu mà thôi, nếu không phải như thế, đạo hữu cũng căn bản không phải bần đạo đối thủ." Đạo tổ mặt mơ tối sầm, nhíu môi nói, "Đạo hữu lời này nghiêm trọng, chờ sẽ có một ngày, bần đạo có thể siêu thoát, chắc chắn lại đến tìm được Hữu Linh giáo." Nói, đạo tổ thân hình biến thái, tại chỗ biến mất. Dương Mi đại tiên nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Hùng Hoàng, muốn tìm Liễu Minh rơi xuống, nhưng là sững sờ, bởi vì hắn hoàn sợ phát hiện, hắn càng là tìm không được Liễu Minh. Tu vi đến hắn cảnh giới này Một mắt liền có thể xem khắp và cổ, xuyên thủng thời không chừng hà, nhưng lại tìm không được Liễu Minh rơi xuống, cái này bảo hắn làm sao không kinh sợ. Chập chập, cái này Liễu Minh đạo hữu thật đúng là không đơn giản. Chẳng lẽ Liễu Minh đạo hữu thật là đại đạo chi tử? Dương Mi đại tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Đạo." Nói, cũng hóa thành một vệt sáng, hướng hỗn độn chỗ sâu vào tới. Dương Mi đại tiên chính là hỗn độn ma thần, bởi vậy cần ở trong hỗn độn phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí tới tu luyện, bởi vậy Dương Mi đại tiên cũng không tại trong hồng hoang cư trú. Chư tiên thánh nhân lúc này mới thu hồi ánh mắt, cũng đi tìm Liễu Minh. Nhưng bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện, Liễu Minh không thấy, lần nữa biến mất. Mà lúc này Liễu Minh, sớm đã trở về Tửu Tiên Sơn. Hắn cũng biết, hắn lần này bại lộ hành tung, bởi vậy thừa dịp Chư Thiên Thánh Nhân ánh mắt bị đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người đại chiến đứng không, vụng trộm chạy trốn. Có hỗn độn châu hộ thể, Liễu Minh tự tin, không cần nói Chư Thiên Thánh Nhân, cho dù là đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người cũng tìm không được hắn. Liễu Minh một mực gấp rút lên đường, trở về động phủ của mình, tiếp đó liền bế quan tu luyện đứng lên. Tính toán thời gian, hắn cũng tại thái ớt kim tiên hậu kỳ thời gian đủ dài, lần này Liễu Minh chuẩn bị bế quan, nhất cử đột phá Thái ớt Kim Tiên Cảnh giới đỉnh cao. Liễu Minh tay vừa lộn, hiện ra ba khỏa kim đan. Cái này ba khỏa kim đan chính là lần trước Liễu Minh đi Thủ Dương Sơn thời điểm Thái Thượng Lão Tử cho cái kia ba khỏa cựu truyền kim đan. Cựu truyền kim đan Liễu Minh ở đây hết thể có 13 viên, hắn chuẩn bị giữ lại 10 khỏa, chờ lần sau đột phá Đại La Kim Tiên thời điểm dùng. Ngựa đầu trực tiếp đem ba khỏa cựu truyền kim đan ăn vào, Liễu Minh liền bắt đầu tu luyện, vận chuyển thông thiên giáo chủ dạy hắn thượng thành công pháp bắt đầu tu luyện. Qua không biết bao lâu, Liễu Minh thể nội truyền đến từng tiếng tiếng sấm rèn từng trận văn minh, huyền quang dần dần từ trên thân thể của hắn bốn phía mà ra, đạo âm lượn lờ, bát âm thể động. Văn 6. Cuối cùng một tiếng tiếng văn minh truyền đến, Liễu Minh khí tức đột nhiên biến đổi, tản ra đạo vận càng huyền diệu. Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Giờ khắc này, Liễu Minh cuối cùng lần nữa đột phá. Liễu Minh mở mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí, vui vẻ nói, cuối cùng đột phá 6. Liễu Minh bản thể, bất quá là một khỏa không thể bình thường hơn cây Liễu tinh mà thôi, hắn có thể đột phá chân tiên cảnh giới đã là rất khó. Nhưng con đường đi tới này, Liễu Minh đoạt thiên địa chi tạo hóa, đạo tâm kiên định, đánh đâu thằng đó càng là một đường đột phá đến Thái ớt Kim tiên Cảnh giới đỉnh cao. Đây quả thực là cái kỳ tích. Điểm này, cho dù là luôn luôn cùng Liễu Minh không hợp nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bội phục không thôi. Thậm chí, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoài nghi, Liễu Minh căn bản cũng không phải là cái gì tây liêu tình. Tiếp lấy, Liễu Minh tay vừa lột, hiện ra hai khỏa tiên hạnh. Cái này hai khỏa tiên hạnh chính là Liễu Minh từ phổ hiển chân nhân nơi đó có được. Tiên hạnh cũng là Tiên Thiên thập đại linh căn một trong, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Thứ này mặc dù ghi chép rất ít, nhưng là thứ thiệt đồ tốt, thiên địa linh căn hậu thế ở trong vân trung tử bồi dưỡng nhị đại tiên hạnh cho đệ tử lôi chấn tử ăn sau đó lôi chấn tử liền mọc ra phong lôi song xí tu vi tăng vọt bởi vậy có thể thấy được cái này tiên hạnh chân quý hơn nữa liễu minh trong tay cái này hai khỏa tiên hạnh thế nhưng là thứ thiệt một đời tiên hạnh thứ này ăn sẽ như thế nào ta sẽ không cũng sẽ mọc ra một đôi cánh đến đây đi liễu minh gương mặt hồ nghi cắn răng một cái một ngụm liền đem hai cái tiên hạnh nuốt xuống tiên hạnh cửa vào vừa hóa điểm hương ngon miệng hóa thành một dòng nước cấm trong nháy mắt du tẩu lướt liễu minh toàn thân bách hải Cuối cùng Liễu Minh chỉ cảm thấy cái này hai cố dòng nước gấm sông về phía mình phần lưng. Ngay đâu, sẽ không lớn lên ra một đôi cánh đến đây đi. Liễu Minh nhe nét, nét miệng, trong lòng ngược lại có chút mong đợi, cũng không có chống cự, tùy ý nó phát triển. Chỉ là bây giờ Liễu Minh nhục thân cứng hãn, cái này phong lôi hai cánh muốn đột phá Liễu Minh nhục thân phòng ngự mọc ra, cũng là khó khăn trọng trọng. "Tốt, nếu như thế, vậy ta liền giúp ngươi một cái." Liễu Minh tay vừa lộn, hiện ra hai quả hạt châu, chính là phong nguyên châu cùng lôi nguyên châu. Cái này hai quả hạt châu bay ra, lập tức phong lôi báo động, cùng phong gào thét, gầm thét liên tục lôi đỉnh vách lịch sấm xét văng rồi toàn bộ tiểu tuyển sơn bên trong trong nháy mắt trở trời rồi ở một bên ngủ hỏa kỳ lân sợ hết hồn bị giật mình tỉnh rất sau đó nhảy một cái thật xa một mặt kinh hãi nhìn xem liễu minh không biết liễu minh tại chơi đùa cái gì phong lôi giao hội hội tụ ở liễu minh sau lưng khi lấy được phong lôi chi lực sau đó liễu minh sau lưng cuối cùng mọc ra một đôi cánh phong lôi đan sen sấm xét văng rồi nhẹ nhàng khé động liền có thể gặp gió bao tạo thành lại có lôi đỉnh chất động cực kỳ kinh người thử xem hiệu quả liễu minh ra động phủ sau lưng hai cánh khé vũ lập tức phong lôi giao hòa sau lưng ngân hồ tán loạn cả người giống như ra khỏi nòng như đã tháo lấy cực nhanh tốc độ hướng phương xa bỏ chạy hai cánh chấn động chính là cách xa vạn giảm cũng không tệ lắm liêu minh ở một tòa đại sơn chi đỉnh ngừng lại thầm nói chỉ là đồ chơi không quá thực dụng cách xa vạn giảm tốc độ cũng không thể nào đi cùng tôn hầu tử không sai biệt lắm sáu a nếu là có thể đem cái kia đại hắc sơn bên trong không gian pháp tắc đánh vào cái này phong lôi hai cánh ở trong át hẳn có thể phát sinh chất thay đổi nếu thật là như thế một cánh tiến ra đâu chỉ cách xa và giảm ước vạn dặm xa cũng là chớp mắt đã tới 6, chỉ là muốn rút ra đại hắc sơn bên trong không gian phát tắc, liền muốn tập hợp đủ tứ đại Nguyên châu, cái này hỏa nguyên châu bây giờ ở nơi nào, cũng là ẩn số 6. Liêu Minh nói thầm đứng lên. "Đạo hữu, có thể đi vào một lần." Đúng lúc này, một đạo tuyệt vời giọng nữ vang lên. "Chương 98, không gian phát tắc." Ai? Liêu Minh cả kinh, mê mông thần thức hướng bốn phía rung mãnh lao tới, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Cuối cùng, Liêu Minh ánh mắt như ngừng lại một cái động phủ bên trong. "Đạo hữu, còn xin vào động phủ một lần, ta cũng không có ác ý." Tuyệt vời giọng nữ lần nữa truyền đến. Liêu Minh do dự một chút, chấn động phong lôi song xí, đi tới ngoài động phủ, cất bước đi vào. Mới vừa vào động phủ, liền cảm giác một cỗ cực nóng chi lực nhào tới trước mặt, hơn nữa càng đi đi vào trong, sóng nhiệt liền càng nghiêm trọng hơn, thậm chí đến cuối cùng, không gian đều bị đốt vặn vẹo biến hình. Bất quá chút nhiệt độ này, Liêu Minh vẫn có thể chịu được. Liêu Minh cất bước đi vào động phủ ở trong, liền thấy động phủ ở trong có một cái người khoác hà y nữ tử, nữ tử này đoan trang đại khí, trên thân kèm theo một cỗ uy áp, đây là trường kỳ ở vào thượng vị giả khí thế. Liễu Minh nhìn không thấu nữ tử tu vi, không khỏi hai mắt ngưng lại, tùy thời làm tốt chuẩn bị chạy trốn, hướng nữ tử chắp tay nói, xin hỏi đạo hữu là người phương nào, gọi bần đạo tới, không biết có chuyện gì. Nữ tử cười tủm tỉm nhìn xem Liễu Minh, cười nói, bản cung chính là năm đó vượng hoàng tộc tộc trưởng Nguyên Phượng là cũng. Nguyên Phượng? Liễu Minh kinh hãi, hai con người kịch co lại. Bây giờ khoảng cách Tiên thiên Tam tộc đại chiến đã qua rất lâu rồi, đạo tổ cũng đã ba lần giảng đạo, hơn nữa lục thánh tất cả đã thành thánh, không nghĩ tới Nguyên Phượng còn sống. Nguyên Phượng nhìn xem Liễu Minh, cười nói, đạo hữu không cần thần trương bản cung kêu lên hưu đến đây cũng không ác ý mà là có việc muốn nhờ Liêu minh ổn định tâm thần nhìn xem nguyên Phượng, đạo nguyên Phượng đạo hưu mời nói nguyên Phượng nhìn xem Liêu minh trên gương mặt thoáng qua vẻ cô đơn đạo chúng ta thượng cổ tiên thiên tam tộc đại chiến dẫn đến tam tộc khí vận hoàn toàn biến mất hơn nữa thụ nghiệp lực gia trì ngày đêm dày vò cho dù là bản cung cũng là như thế bản cung chịu khổ lâu như vậy rốt cục vẫn là chịu không được bản cung biết được bản cung đại nạn sắp tới bởi vậy hy vọng đạo hưu hỗ trợ chiếu cố một chút bản cung hải tử nguyên vượng hải tử chẳng lẽ hậu thế đại danh đỉnh đỉnh khổng tuyên cùng kim sĩ đại bằng điểu liêu minh những mày bốn phía tương vọng lại phát hiện khổng tuyên cùng chim đại bảng cũng không ở trong động phủ không khỏi nứt miệng vừa nói nguyên vượng đạo hưu con của ngươi xấu nguyên vượng một cái nhăn mày một nụ cười tất cả làm cho trăm hoa thất sắc đạo bản cung các con nhiều năm phía trước đã biến hóa mà ra không ở chỗ này chỉ là bản cung lo lắng bọn hắn bởi vậy mới nắm đạo hưu chiếu cố bọn hắn ngay hưu còn cần ta chiếu cố khổng tuyên danh sưng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân phong thần thời điểm cũng đã rất khó gặp bị thủ chim đại bảng thành phật như lai cứu cứu hai người nhi tử đều lẫn vào rất tốt, duy nhất khổ cực chính là bọn hắn đều bị quẹo vào phật môn ở trong. Liêu Minh nít nít miệng, cười khổ nói, Nguyên Vượng đạo hiu, người hai đứa bé đều là đại năng hạng người, ta chẳng qua là một cái chỉ là cây liễu tinh, bọn hắn sợ là không cần ta chiếu cố a sáu. Nguyên Vượng khẽ lắc đầu, đạo, những ngày này bản cung cẩn thận quan sát qua đạo hiu, cùng đạo hiu lui tới ngày đều là đại năng hạng người, đạo hiu có năng lực như thế, còn xin đạo hiu nhất thiết phải đáp ứng, bản cung nguyện lấy hỏa nguyên châu đem tạo. Nhưng là Nguyên Vượng một mực trốn ở trong tối quan sát đến Liêu Minh. Nàng hoàng sợ phát hiện, Liễu Minh một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền, lui tới vậy mà đều là hùng hoang đỉnh cấp đại năng, thậm chí còn có thánh nhân. Nàng đại nạn sắp tới, duy nhất không yên tâm chính là khổng tuyền cùng chim đại bàng, bởi vậy liền đem chuyện này giao phó tại Liễu Minh. Hoàng nguyên châu tại nguyên Phượng đạo hưu ở đây, Liễu Minh vui vẻ nói. Nguyên Phượng gật đầu, đạo, Hoàng nguyên châu chính là bản cung phối hợp chi vật, bản cung sau khi nga xuống, Hoàng nguyên châu liền trở về đạo hưu, đạo hưu nghĩ như thế nào? Liễu Minh bây giờ chỉ thiếu Hoa nguyên châu, liền có thể tập hợp đủ tứ đại nguyên châu chỉ cần tập hợp đủ tứ đại nguyên châu, liền có thể bố trí xuống hôn nguyên tứ cực đại trận, trùng luyện tiên địa vạn vật. Bởi vậy Nguyên Phượng lấy Hỏa Nguyên Châu làm mồi nhử, Liễu Minh không thể không đáp ứng. Liễu Minh nhìn xem Nguyên Phượng, nhíu mày, cười nói: "Nguyên Phượng đạo hữu, có lẽ xấu, ngươi không cần chết, ta có thể giúp ngươi." Nguyên Phượng một đôi mắt đẹp sáng rõ, vui vẻ nói: "Đạo hữu như thế nào giúp bản cung? Bản cung nghiệp lực quân thân, cho dù thánh nhân xuất thủ, ta sợ là bất lực xấu." Tiên Tiên Tam tộc có nghiệp lực con thân, cho dù là thánh nhân có thể giúp nàng khu trừ nghiệp lực, thiên đạo liền lại sẽ hạ xuống nghiệp lực, như thế vòng đi vòng lại bị nghiệp hỏa thiêu đốt, cho dù là nguyên Phượng cũng gánh không được. liêu minh cười nói, nếu là có thể tập hợp đủ tứ đại nguyên châu đâu? nguyên Phượng toàn thân chấn động, hoảng sợ nói, đạo hiu nói là lấy tứ đại nguyên châu, bố thành trong truyền thuyết hồn nguyên tứ cực đại trận, giúp bản cung sáu. a, không, giúp ta tái tạo nguyên thần cùng nhục thân. liêu minh gật đầu, cười nói, chính là. nguyên Phượng mừng rỡ như điên, tay vừa lộn, hiện ra hỏa nguyên châu, lấy pháp lực nâng đưa về phía liêu minh. đạo, vậy làm việc đạo hiu. liêu minh tiếp nhận hỏa nguyên châu, nhìn xem nguyên vượng, cười hiếp mắt nói. Nguyên Vương Đạo Hữu liền không sợ ta nắm Hỏa Nguyên Châu đi." Nguyên Vương cười nói, "Ta tin tưởng Đạo Hữu." Liêu Minh mím miệng nở nụ cười, "Đạo, nếu như thế, vậy thì tới đi." Nói, Liêu Minh tay vừa lộn, hiện ra một đoàn công đức, trực tiếp đánh vào Hỏa Nguyên Châu bên trong, đem Hỏa Nguyên Châu luyện hóa, tiếp đó nhìn về phía Nguyên Vương, "Đạo, Nguyên Vương Đạo Hữu, phá rồi lại lập." Nguyên Vương gật đầu, "Đạo, Đạo Hữu, đến đây đi." Liêu Minh run tay đem Tứ Đại Nguyên Châu ném ra ngoài, khẽ quát một tiếng, "Đạo, hỗn nguyên tứ cực đại trận, lên." Liền thấy Tứ Đại Nguyên Châu vây quanh Nguyên Vương tích lưu lưu xoay tròn bốn loại nguyên tố bắn ra, địa hỏa phong lôi bạo động, kinh khủng bốn loại nguyên tố năng lực điên cuồng tuôn hướng nguyên vượng, trực tiếp đem nguyên vượng bao phủ tại quang hoa bên trong. bang cổ đại thần khai thiên ngang hàng sau đó, lấy thân hóa vật vật, thai ngén thiên địa vật vật. cái này địa hỏa phong lôi bốn loại thiên địa nguyên tố, liền tạo thành tam đại thần thú, chính là tổ long, nguyên vượng cùng bắt đầu kỳ lân. theo lý thuyết, nguyên vượng vốn là cùng cái này đồng thể đồng nguyên, bây giờ bị tứ đại nguyên tố bao khỏa, bất quá là quay về bản nguyên. rất nhanh, nguyên vượng liền hoàn toàn biến mất tại hồn nguyên tứ cực trong trận, thậm chí ngay cả ý thức cũng triệt để cô diệt không còn. Hỗn nguyên tử cực đại trận bên trong, mà phong lôi bốn loại nguyên tố vẫn tại không ngừng tàn phá bừa bãi, không biết qua bao lâu, loại này tàn phá bừa bãi mới hòa hóa lại, dần dần khôi phục bình ổn. Bốn loại nguyên tố hội tụ ở ở giữa, càng là tạo thành một đạo tịnh lệ bóng người, người này không là người khác, chính là nguyên vượng. Nguyên vượng tựa như tân sinh hải nhi đồng dạng, quanh thân nóng ánh trong suốt, dần dần hỏa nguyên tố thay thế nguyên tố khác, dung nhập thân thể bên trong, liệt diễm hưng hực quang hoa vận trượng. Nguyên vượng đủ thân từ từ khôi phục lương thực, cuối cùng thực chất hóa. Nàng vốn là địa hỏa phong lôi nguyên tố biến hình. Bây giờ Liễu Minh bất quá là trước đem nàng đánh nát, sau đó lại căn cứ Hỏa Phong Lôi bốn loại tiên thiên nguyên tố, tiếp đó giúp nàng khôi phục như lúc ban đầu thôi. Đây cũng là hôn Nguyên Tứ Cực Đại Trận Trô đáng sợ, đại biểu cho hủy diệt cùng sáng tạo. Theo lý thuyết, có cái này Địa Hỏa Phong Lôi tứ đại nguyên châu, Liễu Minh chỉ cần có một hơi thở, liền có thể tái tạo kim thân, lần nữa phục sinh. Liễu Minh thở ra một ngụm chọc khí, thu hồi Địa Hỏa Phong Lôi tứ đại nguyên châu, nhìn xem Nguyên Vương, cười nói, "Nguyên Vương đạo hữu cảm giác thế nào?" Trùng sinh Nguyên Vương đã không phải là dáng vẻ ban đầu, mà là một cái đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ bộ dáng giáng dấp xinh đẹp động lòng người, cực kỳ mỹ lệ. Nguyên Phượng đánh giá thân thể của mình, đột nhiên quỳ dạp xuống đất. Hướng Liễu Minh bài nói: đa tạ đạo hữu giúp ta giành lấy cuộc sống mới, từ nay về sau, ta liền nhận đạo hữu làm chủ, cảm tạ chủ nhân ân cứu mạng. Nhất tộc chi trưởng đã từng trải qua thiên không vương người, vậy mà nhận Liễu Minh làm chủ, nếu là có người ở đây, cần phải ngoắc mồm kinh ngạc không thể. Bất quá bởi vậy cũng có thể gặp, Nguyên Phượng những năm này chịu vô biên nghiệp lực dày vò, là thống khổ dường nào, thời gian và nghiệp hỏa song trọng dày vò, đã khiến cho ngày xưa vương giả thời ra sắc bén. Liễu Minh nít nít miệng vội vàng đỡ dậy nguyên phượng cười khổ nói nguyên phượng đạo hiu nói đùa cái này có thể vạn vạn không được nguyên phượng kiên trì nói chủ nhân cứu ta một mạng ta cả đời phụng dưỡng chủ nhân cái này lại có gì không thể liêu minh gặp nguyên phượng kiên trì bất đắc dĩ cười khổ nói tất nhiên nguyên phượng đạo hiu kiên trì vậy ta cũng không tốt nói cái gì chỉ là nguyên phượng đạo hiu tuyệt đối không thể gọi ta là chủ nhân nguyên phượng đại hỉ đứng dậy nhìn xem liêu minh đạo nếu như thế vậy ta liền xưng hô chủ nhân vì công tử công tử nghĩ như thế nào liêu minh cười nói cái này liền do đạo hiu a nguyên phượng vui vẻ nói. Công tử, Nguyên vương đã thành đi qua, ta không muốn dùng cái này nữa danh tự, còn xin công tử ban tên sáu. Liễu Minh nghĩ nghĩ, đạo, đạo hưu cho là Nguyên Mỗ như thế nào? Nguyên vương vui vẻ nói, tốt, từ nay về sau, vậy ta liền gọi gọi Nguyên Mỗ. Liễu Minh gật đầu, cười nói, Nguyên Mỗ, ta cần tinh luyện một vài thứ, còn xin làm hộ pháp cho ta. Là, công tử. Nguyên Mỗ vội vàng chắp tay nói. Nguyên Mỗ mới sinh, pháp lực còn cần trùng tu, bây giờ cũng mới bất quá thái ớt kim tiên đỉnh phong mà thôi, cùng Liễu Minh tương đương, bất quá vì Liễu Minh hộ pháp cũng là đủ. Liễu Minh tay vừa lượn lại lấy ra tứ đại nguyên châu, tiếp đó đem hỗn độn châu bên trong đại hắc sơn phóng ra. khoanh sáu, đại hắc sơn xuất hiện, trực tiếp đem sơn động no bạo kéo dài ước vạn dặm xa, dường như một đầu hất long, tại nguyên vượng trước kia chỗ trên dãy núi nghỉ ngơi. đi, Liêu minh khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem tứ đại nguyên châu đánh vào phía trên đại hắc sơn. kinh khủng địa hỏa phong lôi tứ đại nguyên tố bạo động, điên cuồng phân giải lấy đại hắc sơn, tinh luyện đại hắc sơn bên trong không gian pháp tắc chi lực. thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại hắc sơn bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc bị liễu minh cẩn thận thăm dò đồng dạng, chậm rãi kéo ra đi ra. Cuối cùng, cả tòa đại hắc sơn đều bị phân giải, chỉ để lại một đạo xanh biết thanh thúy khí thể. Đây cũng là dương mi đại tiên cái kia đồng dạng hỗn độn ma thần thân thể ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực. Liễu Minh mừng rỡ không thôi, thu tứ đại nguyên châu, tiếp đó bắt đầu luyện hóa cái này xóa không gian pháp tắc chi lực. Không biết qua bao lâu, Liễu Minh trên thân hiện ra từng vệt xanh biết chi ý, quanh thân huyền quang lấp lóe, đã là nắm giữ một tia không gian pháp tắc chi lực. Muốn nắm giữ lực lượng pháp tắc, biết bao khó khăn, cho dù là thánh nhân cũng chỉ có thể đụng chạm đến một tia lực lượng pháp tắc mà thôi nhưng liễu minh nhưng là trực tiếp đem không gian pháp tắc chi lực bản nguyên rút ra đi ra dung nhập tự thân mà thôi bởi vậy liễu minh mới có thể nhanh như vậy nắm giữ một tia không gian pháp tắc chi lực cái này lực lượng pháp tắc chính là vật vô chủ tự nhiên thân cận đạo liễu minh luyện hóa đạo này lực lượng pháp tắc lục thân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất có thể nói bản thể của hắn đã trở thành một gốc tiểu không tâm dương liễu thụ nguyên mộ chúng ta đi thôi liễu minh đứng dậy nứt miệng nở nụ cười ôm chặt lấy nguyên mộ phu nhân không gian pháp tắc chi lực vận chuyển trực tiếp gấp không gian sau lưng phong lôi song xí bạo động trong khoảnh khắc hắn đã về tới tiểu tuyển sơn đây cũng là không gian pháp tắc chi lực chỗ kinh khủng có không gian này lực lượng pháp tắc liêu minh sau lưng phong lôi song xí ngược lại là có vẻ hơi dư thừa liêu minh nít nít miệng thu hồi phong lôi song xí cười híp mắt nhìn xem nguyên mô đạo nguyên mô đạo hữu đây cũng là bẩn đạo đạo trưởng. nguyên mô đã từng âm thầm chú ý tới liêu minh đạo trưởng, trong lòng cũng không có quá nhiều kích động liêu minh đem nguyên mô đưa về tiểu tuyển sơn bên trong tiếp đó liền muốn thử xem hắn đối không gian pháp tắc nắm giữ trình độ liêu minh thở ra một ngụm trọng khí bước ra một chân Không gian pháp tắc chi lực trực tiếp vô hạn gấp không gian. Một cước này bước ra, chờ Liêu Minh lúc xuất hiện lần nữa, cũng tại ước vạn dặm xa bên ngoài. Ha ha, cái này nhưng so sánh hầu tử cái kia cân đầu vân nhanh hơn. Liêu Minh mừng rỡ như điên, hắn tự tin, có này đối không gian pháp tắc chi lực bản thân, cho dù là tại Đại La Kim tiên thủ hạ, hắn cũng có thể bình yên đào tẩu. Chờ mình triệt để luyện hóa không gian pháp tắc chi lực, không cần nói Đại La Kim tiên, cho dù là đối mặt chuẩn thánh cao thủ, hắn cũng có thể thòng rong đào thoát. Bởi vậy có thể thấy được, không gian pháp tắc là kinh khủng cỡ nào không hổ là tứ đại chí tôn pháp tắc một trong cũng có trách ba ngàn huân đốn ma thần cơ hồ đều chết ở bản cổ đại thần khai thiên thần phụ phía dưới cũng chỉ có dương mi đại tiên có thể đào tẩu liêu minh mừng rỡ như điên đang muốn trở về tiểu tuyển sơn đột nhiên cảm thấy không thích hợp không khỏi trầm giọng nói hừ vị đạo hữu này như là đã đến liền ra đi giấu đầu lộ đôi chẳng lẽ ngươi là thuộc chuột đúng lúc này một cái toàn thân chủng trong hắc bảo người từ trong không gian đi ra liêu minh hai mắt ngưng lại trầm giọng nói đạo hữu là người phương nào vì sao muốn theo dõi ta Hắc bảo nhân quanh thân quấn tại hắc khí quần quần ở trong, âm thanh khàn khàn đạo: "Hừ, đương nhiên là người giết ngươi." Liêu Minh hai mắt sáng rực nhìn xem Hắc bảo nhân, cười lạnh một tiếng, cười nói: "Ta xem đạo hữu lệ khí cực nặng, nghĩ đến chỉ là Ác cát thi phân thân, không biết đạo hữu bản thể là người phương nào, càng là không dám lấy chân diện mục gặp người." Người trước mắt này, rõ ràng là một cái chuẩn thánh Ác cát thi, bất quá Ác cát thi, cũng có đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới. Liêu Minh cũng thật sự là không nghĩ ra, mình rốt cuộc đắc tội cái nào chuẩn thánh đại năng, cái này chuẩn thánh đại năng muốn giết hắn, nhưng lại không dám lấy chân diện mục gặp người lại ác gã thi dứt hắn. nguyên sơ tu đề nhiên đăng đa bảo sáu phúc tựa hồ chính mình đắc tội chuẩn thánh đại năng còn không ít liêu minh nết biết miệng trong lúc nhất thời không nghĩ ra bất quá hắn bây giờ có không gian pháp tắc bản thân cũng không sợ đối phương ít nhất đánh không lại ta cũng có thể thông dòng đảo tẩu hắc bào nhân lạnh rên một tiếng trầm giọng nói ngươi không cần biết nhiều như vậy chờ ngươi chết bản tọa sẽ nói cho ngươi biết nói hắc bào nhân thân hình bạo động một quyền hướng liêu minh đánh tới liêu minh lạnh rên một tiếng dưới chân một vòng màu xanh biết hiện lên không gian pháp tắc bạo động, trực tiếp gấp không gian, hướng nơi xa bỏ chạy. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Hắc bào nhân lạnh rên một tiếng, cũng là từng bước đi ra, dưới chân hiện ra thời không trường hà, càng là theo sát lên Liễu Minh. Chính là cái này thời điểm. Đại La Kim Tiên sớm đã siêu thoát thời gian trường hà cùng không gian trường hà, Liễu Minh lại như thế nào không biết mình dạng này không thể dễ dàng vùng thoát khỏi nhân gia, hắn làm như vậy là có mục đích của hắn. Đại La Kim Tiên mặc dù có thể vượt qua không gian trường hà, nhưng thời không trường hà nguy hiểm bực nào, cho dù là bọn hắn, cũng không dám dễ dàng trải qua trong đó. Liễu Minh muốn chính là cái này thời khắc, tại nắm giữ không gian pháp tắc sau đó, Liễu Minh liền có thể gấp không gian. Ngay tại Hắc Bảo Nhân vượt qua thời không trường hà thời điểm, Liễu Minh quay đầu, đại thủ trọng trọng nắm chặt, không gian pháp tắc chi lực bạo động, trực tiếp đem thời không nắt bấy. Không gian thiết cát. Đúng. Đối mặt Đại La Kim Tiên, Liễu Minh không phải suy nghĩ muốn chạy trốn, mà là muốn đem hắn chém giết. Chạy trốn chẳng qua là một cái dẫn dụ đối phương mắc câu sách lược mà thôi. Chương 99, Trấn Kinh Chư Thánh. Thái Ức Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao cùng Đại La Kim Tiên sơ kỳ mặc dù chỉ kém một cảnh giới, Nhưng lại một cái là Thái ất, một cái đại la, hai người ở giữa có khác biệt một trời một vực, pháp lực càng là không thể so sánh nổi. Nói như vậy, Thái ất Kim Tiên đối đầu Đại La Kim Tiên, chỉ có con đường trốn. Nhưng Liễu Minh càng là không chạy trốn, còn nghĩ muốn bấy nhân ra. Đây quả thực là kỳ hoa. Cho dù là Hắc Bảo Nhân cũng không nghĩ đến Liễu Minh sẽ làm như vậy, sau một khắc Hắc Bảo Nhân lâm vào hỗn loạn không gian ở trong, sinh sinh bị hỗn loạn không gian thiết cắt, phát ra trận trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cho bản tòa phá. Ngay tại Liễu Minh lúc cao hứng, Hắc Bảo Nhân hét lớn một tiếng càng là trực tiếp no bạo hỗn loạn không gian, cất bước đi ra. chỉ là lúc này hắc bảo nhân trật vật không thôi, quanh thân hắc khí tăng dã, rõ ràng mới bị liễu minh ám toán, bị thua thiệt không nhỏ. hắc bảo nhân lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận bản tọa, bản tọa muốn ngươi chết. nói, hắc bảo nhân hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía liễu minh. liễu minh cả kinh, vỗ ngực một cái miệng, thái hư thần giáp nổi lên, bên trong hồng mông thế giới hiển hiện, bát tiên âm nhạc cùng vang dội, phía trên nóng ánh khắp nơi tinh không nhảy ra, phía dưới sơn hà đại xuyên nổi lên, ngoài có kim châu, kim liên. Kim Đăng cùng Chuối Ngọc những vật này lơ lửng, buông xuống từng đạo huyền quang, bảo vệ Liễu Minh quanh thân. "Hắc bảo nhân một quyền đánh vào Thái Hư thần giáp huyền quang phía trên, trực đả huyền quang tán loạn, Kim Liên lay động, Kim Đăng lắc lư không chỉ, nhưng cũng chỉ là ngừng ở đây, căn bản không phá được cái này, tam đại phòng ngự chí bảo Thái Hư thần giáp phòng ngự. Hơn nữa, một cỗ minh nông lực đàn hồi vào tới, trực tiếp đem hắn lực đạo trở về. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, Hắc bảo nhân cánh tay trong nháy mắt nát bấy, ầm vang nổ tung. "Chết đi!" Liễu Minh trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, hét lớn một tiếng, tay vồ lộn Thí thần thương xuất hiện trong tay, một thương trực tiếp sắp tối bảo người đâm lệnh thấu tim, tâm bay lên. A5. Hắc bảo nhân kêu thảm một tiếng, thay đổi thân hình, từng bước đi ra, dưới chân thổi không trường hà hiện lên, liền muốn đạo tẩu. Nhưng vào lúc này, bốn quả hạt châu bay tới, đem hắn bao bọc vây quanh. Địa hỏa phong lôi bạo động. Cái này bốn quả hạt châu chính là địa hỏa phong lôi tứ đại nguyên châu, tứ đại nguyên châu tích lưu lưu xoay tròn, hồn nguyên tứ cực đại trận trong nháy mắt bố thành, kinh khủng địa hỏa phong lôi tứ đại nguyên tố tuôn ra, trực tiếp nát bấy thời không trường hà, đoạn tuyệt hắc bảo nhân chạy trốn đường đi. Tứ Đại Nguyên Châu, Hắc Bảo Nhân hoảng sợ nói. Hừ, Agathi cũng nghĩ giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Liễu Minh mặt mỏ xanh xám, hai tay kết ấn, điên cuồng đánh vào Hỗn Nguyên Tứ cực trong đại trận, đại trận lực lượng hủy diệt trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, điên cuồng luyện hóa Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân này chính là một cái chuẩn thánh Agathi. Agathi, cần phát bảo. Theo lý thuyết, Hắc Bảo Nhân này cuối cùng bất quá là một món bảo vật, bị người đưa cho chân linh cùng thần thức mà thôi. Cái này Tứ Đại Nguyên Châu bày ra Hỗn Nguyên vô cực đại trận, đúng là hắn cấp tinh, có thể trực tiếp đem hắn luyện hóa, khôi phục chi phí thể. Muốn luyện hóa bản tọa, không dễ dàng như vậy sáu. Hắc bào Nhân nổi giận, cuốn bạo pháp lực tuôn ra, muốn tránh thoát Hỗn Nguyên Tứ Cực Đại Trận. "Hừ, chạy đi đâu?" Liêu Minh lạnh rên một tiếng, thân niệm tuôn ra 24 khỏa định hải thần châu, trọng thủy châu, định quang châu, thượng thanh bảo châu, Thí thần thương các loại bảo vật một mạch tuôn ra, đánh phía Hắc bào Nhân. Nhiều như vậy tiên tiên linh bảo sáu. Hắc bào Nhân sợ hết hồn, sau một khắc hắn liền bị nhiều như vậy linh bảo vành lung lay sắp đổ, oa oa thổ huyết không biết. Thu thương quá nặng phía dưới, Hắc Bảo Nhân cũng lại khó mà ngăn cản Hỗn Nguyên Tứ Cực Đại Trận luyện hóa. Kinh khủng địa hỏa phong lôi tứ đại nguyên tố điên cuồng phun trào, trực tiếp đem hắn bao khỏa. Qua không biết bao lâu, cuồng bạo địa hỏa phong lôi tứ đại nguyên tố mới khôi phục bình tĩnh. Mà Hắc Bảo Nhân sớm đã không thấy, thần trí của hắn cùng chân linh đã triệt để bị Liễu Minh loại đi, chỉ để lại một kiện ác gác thi dùng bảo vật. Một tòa bảo tháp. Một tòa tầng 33 toàn thân đen như mực bảo tháp. Đây là 6. Thượng phẩm tiên tiên linh bảo vạn ma tháp. Liễu Minh nhìn xem món bảo vật này, truyền được trong tay, tay vừa lộn, hiện ra một đoàn công đức, trực tiếp đánh vào vạn ma tháp bên trong, đem vạn ma tháp luyện hóa, tiếp đó sải bước bước ra hướng về tiểu tuyển sơn mà đi liễu minh bây giờ nắm giữ không gian pháp tắc chi lực mỗi bước ra một bước chính là ước vạn dặm xa rất nhanh liễu minh liền về tới tiểu tuyển sơn bên trong bế quan tu luyện đi trận đại chiến này mặc dù rất ngắn nhưng lại dẫn phát toàn bộ hồng hoàng chú ý nhất là chư thiên thánh nhân kim nao đảo bên trong thông thiên giáo chủ vốn là đang bế quan đột nhiên phát hiện liễu minh gặp nguy hiểm đang muốn đi cứu liễu minh lại ngừng lại hắn muốn nhìn một chút liễu minh ở nơi này cái đại la kim tiên chống bao lâu hơn nữa còn mang chuẩn bị thuyết giáo liễu minh tâm tư nhường liễu minh thu hẹp tâm tư thật tốt tu luyện Kết quả lại làm cho thông thiên giáo chủ ăn nhiều một. Liễu Minh vậy mà vượt cấp giết ngược đối phương, cái này thật sự là làm cho người có chút không tưởng được. Liễu Minh cường hãn, tựa hồ ngoài tưởng tượng của hắn. Nói như vậy, Thái Ưt Kim Tiên gặp phải Đại La Kim Tiên, chỉ có con đường trốn, muốn chém giết đối phương, nhưng là căn bản không có khả năng sự tình, nhưng Liễu Minh lại làm được. Trong đó chủ yếu nhất là Liễu Minh dung hợp cái kia một đạo không gian pháp tắc chi lực, cải biến tự thân, có thể thông dong ở trong không gian xuyên thẳng qua. Nếu không phải như thế, vẹn vẹn là Đại La Kim Thiên có thể vượt qua thời không trường hà điều này. Liễu Minh liền căn bản không có biện pháp đem người ta lưu lại. Hơn nữa Tứ Đại Nguyên Châu cũng lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, đối phương chỉ là một cái chuẩn thánh ác cát thì, cũng không phải thật sự là đại la kim tiên, bởi vậy chỉ cần trừ khử đi đối phương thần thức cùng chân linh, liền có thể đem đối phương chém giết, mà Tứ Đại Nguyên Châu vừa vẫn có thể làm được điểm này, là tạm thi khắt tinh. Lại có chính là Thái Hư thần giáp cái này phòng ngự chí bảo lên tác dụng mấu chốt, nếu là không có Thái Hư thần giáp móng chí bảo này, Liễu Minh căn bản không tiếp nổi công kích của đối phương, chỉ có bị động bị đánh phần, còn nói thế nào chém giết đối phương. Đủ loại nhân tố kết hợp Liêu Minh cứng rắn đem cái này không thể nào đã biến thành khả năng. Trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ ngồi ở bên trên giường mây, mặt mo kịch liệt run rẩy, thật lâu phun ra hai chữ, "Biến thái." Tiếng nói mặc dù có bất mãn, nhưng Thông Thiên giáo chủ trên mặt dậy lại nhịn không được rào rạt lên nụ cười vui mừng. Liêu Minh càng là biến thái, càng là đối với hắn tiệt giáo hữu lực. Điểm này không thể nghi ngờ. Thủ Dương Sơn bên trên, trong Bát cảnh cung, vang một tiếng vang lớn, nhưng là bởi vì thái thượng lao tử quá mức trấn kinh, nhất thời quên trong lò luyện đan tại luyện đan dược, dẫn đến đan lô nổ lô. Giây lát, Thái thượng lao tử từ bốc khói xanh trong bát cảnh cung chạy ra, đầy bụi đất, liên tục ho khan, nhìn qua Tiểu tuyển Sơn phương hướng, mặt mò run dày đạo, cái này Liễu Minh đạo hưu thật đúng là biến thái A sáu. Côn luân Sơn phía trên, Nguyên Thủy Tiên tôn khệ mắt bạo khiêu không thôi, yên lặng đã truyền xuống một đạo pháp chỉ, phàm là xỉn giáo đệ tử nhất định không thể đi treo chọc Liễu Minh. Phương Tây thế giới, Tu Di Sơn bên trên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lướt nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh hãi trì ý. Thật lâu, tiếp dẫn đạo nhân cười khổ nói, kẻ này quá mức yêu nghiệt, nếu là ta Tây Phương giáo bên trong có đệ tử như vậy. Lo gì ta Tây Phương giáo không thể chấn hưng." Chuẩn Đề đạo nhân thâm biểu đồng cảm nhẹ gật đầu, thở dài nói, "Cái này Liễu Minh không chỉ có mưu đồ kinh người, hơn nữa thực lực vậy mà cường hãn như thế, thật sự là đáng sợ, nếu là kẻ này thật ra nhập vào Tiệt giáo, sợ là ta Tây Phương giáo đại họa a." Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu, trên mặt hiện ra một vẻ giữ tợn chi sắc, "Đạo, nếu như như thế, không thể vì ta Tây Phương giáo sử dụng, liền chỉ có nghĩ cách đem hắn trừ đi." "Tốt." Chuẩn Đề đạo nhân trong đôi mắt Hàn mang lấp loé, trầm giọng nói. Trong Tử Tiêu cung, đạo tổ bỗng nhiên mở mắt ra, da mặt kịch liệt run rẩy. Liêu Minh, kẻ này chẳng lẽ thực sự là đại đạo chi tử? Nếu không phải như thế, làm sao có thể tại Thái Ức Kim Tiên cảnh rơi chém giết đại la, cái này sáu. Hỗn độn chỗ sâu, một quả to lớn vô cùng dương liếu thụ trên cảnh cây hiện ra một cái giàn mua gương mặt, thầm nói, đại đạo chi tử, thực sự là lợi hại, hơn nữa kẻ này dung hợp bần đạo không gian pháp tắc chi lực, cũng coi như là cùng bần đạo có chút ngọn mượn, xem ra bần đạo lấy được lợi tiểu tuyền sơn, tìm vị tiểu đạo hữu này đi uống rượu sáu. Cùng lúc đó, Đông Hải, Kim Lao đạo, một ngọn núi phía trên trong cung điện, đã bảo đạo nhân oa phun ra một ngụm lão huyết một mặt hoảng sợ đạo, đáng chết, cái này Liễu Minh như thế nào có nhiều như vậy tiên Thiên Linh Bảo Sáu, nhưng là người áo đen kia lại là Đa Bảo Đạo Nhân Ác Cát Thi. Chạy qua mấy ngày nay, Đa Bảo Đạo Nhân suy nghĩ, Liễu Minh đối với mình uy hiếp thật sự là quá lớn, liền hạ nhất tâm, thừa dịp thông Thiên Giáo chủ bế quan lúc, Ác Cát Thi vụn trộm ra Kim Nao Đạo, đi chém giết Liễu Minh. Chỉ là hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Liễu Minh vậy mà như vậy biến thái, lấy chỉ là Thái ớt Kim Tiên Đỉnh Phong Tu Vi, càng là đem hắn Ác Cát chém giết. đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn phải đi Ác Cát nguyên nhân bị tứ đại nguyên châu khắc chế, mới có thể bị Liễu Minh phản sát. Nếu như là phái ra một cái chân chính đại la kim tiên, sợ là Liễu Minh cũng chỉ có con đường trốn. Chỉ là chuyện này cực kỳ bí ẩn, đa bảo đạo nhân liền không thể không tự mình động thủ, mới tạo thành hôm nay lần này kết quả. Lần này, đa bảo đạo nhân có thể nói là thiệt thòi lớn, hắn Ác Gác Thi đi chém giết Liễu Minh, Ác Gác Thi bị chém giết, vạn ma tháp bị cướp, bản thể hắn cũng bị thương không nhẹ, sợ rằng phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục đến đây. Đa bảo đạo nhân đang muốn chữa thương, đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Đa bảo sư huynh Lão sư gọi ngươi, đa bảo đạo nhân cả kinh, ám nói, đáng chết, chẳng lẽ bị lão sư phát hiện cái gì? Cái này dưới sự kinh hãi, thương thế liền bất ổn, cổ họng ngon ngon, cơ hồ lại là một ngụm lao huyết phu tới. Đa bảo đạo nhân thay đổi huyền công, cưỡng ép đè xuống thương thế, đem cổ họng tinh huyết cứng rắn nuốt trở vào, tinh thần phấn chấn, xóa đi vết máu trên đất, đi ra ngoài, chờ ra cửa, đa bảo đạo nhân liền thấy một cái người cao gầy đạo nhân đang tự cười híp mắt nhìn xem hắn, không khỏi vẫn nói, bị lô tiên sư đệ, ngươi cũng đã biết lão sư gọi bẩn đạo có chuyện gì? cái này người cao gầy đạo nhân càng là thông tiên giáo chủ dưới trướng tùy thị thất tiên chi nhất bị lô tiên cái này bị lô tiên cũng là đa bảo đạo nhân cho săn ngày bình thường cùng đa bảo đạo nhân đi rất gần gặp đa bảo đạo nhân hỏi hắn không khỏi cười nói đại sư minh cái này bẩn đạo cũng không biết đa bảo đạo nhân lại hỏi vậy ngươi có biết lão sư là vui vẫn là giận Bì lô tiên nghĩ nghĩ cười khổ nói cái này ta cũng nhìn không ra xấu đa bảo đạo nhân trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật mặt ngoài không chút nào xem không đầy chi ý cười híp mắt nói nếu như thế cái kia bẩn đạo liền đi làm viền sư đệ Đại sư Minh đi thong thả. Bỉ Lô Tiên Bộ nói: "Đa Bảo đạo nhân trực tiếp hướng Bích dù cung đại điện bay đi. Đa Bảo đạo nhân sau khi đi, Bỉ Lô Tiên tìm được Kim Cô Tiên Mã tội cùng Thái Giản Định Quang Tiên hai người, Kim Cô Tiên Mã tội cùng Thái Giản Định Quang Tiên cũng là Đa Bảo đạo nhân chó săn. Ba người này, duy Đa Bảo đạo nhân người hầu, cũng khó trách sau này sẽ mưu phản Tịnh giáo, đầu nhập Tây Phương giáo bên trong." Bỉ Lô Tiên nhìn xem Thái Giản Định Quang Tiên cùng Kim Cô Tiên Mã tội hai người, cau mày nói: "Hai vị sư đệ, các ngươi đã nhìn già không có gần đây lão sư tựa hồ đối với đại sư huynh thái độ không thế nào tốt a hai giải định quang tiên gật đầu đạo vân đạo cũng phát giác nhất định là đại sư huynh có chuyện gì đắc tội lão sư kim cô tiên mã tuệ lạnh rên một tiếng trầm giọng nói đại sư huynh vì ta tiệt giáo trên dưới thao nát tâm xử lý tiệt giáo hết thể sự vận chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn đại sư huynh bị bị khuất mà cái gì cũng không để ý a bí lô tiên gật đầu đạo vân đạo ngược lại là có cái biện pháp không biết được hay không kim cô tiên mã tuệ vội nói a bí lô tiên sư huynh có hảo pháp tử mau nói đi ra nghe một chút Bị lô tiên đạo, chúng ta phải nghĩ biện pháp nhường lão sư biết được đại sư huynh khổ cực, không bằng một hồi, ba người chúng ta liền tụ tập một chút các sư huynh sư đệ, tại Bích Du cung cửa phía trước ngăn chặn đại sư huynh, nhường đại sư huynh ngay tại đại sư huynh nơi cửa lý trong giáo sự vụ lớn nhỏ, đã như thế, cũng tốt nhường lão sư biết được đại sư huynh khổ cực. Hai giải định quang tiên đại hỉ, cười nói, biện pháp này có thể đi. Kim cô tiên mã toại nhẹ gật đầu, cười nói, việc này không nên chần trễ, chúng ta chia ra làm việc, bần đạo đi trước tụ tập các sư huynh đệ, hai vị sư huynh liền đi tại Bích Du cùng phía trước ngăn lại đại sư huynh nhường đại sư huynh tại bích du cung cửa phía trước xử lý trong tẩm giáo bần đạo sau đó liền dẫn các sư huynh đệ cùng đi nhường các sư huynh đệ tìm thêm một số chuyện nhường đại sư huynh tới xử lý đã như thế cũng có thể nhường lão sư nhìn thấy đại sư huynh khổ cực lão sư cũng sẽ không khó xử đại sư huynh tốt hai giải định quang tiên cùng bị lô tiên hai người gật đầu nói phải lập tức ba người liền chia ra làm việc đi lại nói đa bảo đạo nhân đến bích du cung ngoài cửa sửa sang lại uy quan tiếp đó chắp tay nói lão sư đa bảo cầu kiến vào đi trong bích du cung truyền đến thông thiên giáo chủ lâm thanh đa bảo đạo nhân trong lòng lo sợ cưỡng ép ổn định tâm tính cất bước hướng trong bích du cung đi đến chờ đi vào trong bích du cung liền thấy thông thiên giáo chủ kê cao gối mà ngủ bên trên giường mây hai mắt nửa mở nửa mở quanh thân huyền quang lấp lóe đạo âm lượn lờ mặt không biểu tình hoàn toàn chính xác nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nội chi sắc đa bảo đạo nhân hít sâu một hơi vội vàng chắp tay nói đa bảo bài kiến lão sư thông thiên giáo chủ thản nhiên nói đứng lên đi đa bảo đạo nhân đứng dậy vẫn nói không biết lão sư gọi đổ nhi chuyện gì Thông Thiên Giáo Chủ mở ra hai con ngươi, nhìn xem Đa Bảo Đạo Nhân, tựa hồ muốn Đa Bảo Đạo Nhân xem thấu tự như, thật lâu không nói gì, bị một cái Thánh Nhân chăm chú nhìn, Đa Bảo Đạo Nhân chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, tựa hồ tự thân bí mật mảy may không che giấu được tự như, khẩn trương Tiểu Tâm Can đều chạy đến cổ họng. Bất quá cái này Đa Bảo Đạo Nhân trong lòng tố chất chính là không tầm thường, càng là cứng rắn ổn định đạo tâm, không thấy chút nào bối rối chi ý. Trương một trăm, Tiểu Thông ngươi nói cái hôn đản nào muốn giết ta? Thật lâu, Thông Thiên Giáo Chủ mời nói, Đa Bảo à, ngày gần đây khổ cực ngươi. Người trước tiên xử lý xong trong giáo sự tình, sau đó theo vi sư đi một chuyến nữa tiểu Tuyển Sơn. "Là, lão sư." Đa Bảo đạo nhân nhếch nhếch miệng, vội vàng chắp tay nói. Chỉ là trong lòng của hắn đau khổ đến cực điểm, hắn còn nóng lòng pha ý dưỡng thương, ác thi bị giết, thương thế cũng không nhẹ, nếu như một mực để lên, sợ là sẽ phải lưu lại tai hỏa ngầm gì. Chỉ là thông thiên giáo chủ lời nói hắn lại không dám không nghe, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. "Lão sư, nếu không có chuyện gì, ta liền sẽ đi xử lý giáo vụ." Đa Bảo đạo nhân nóng lòng trở về hơi ổn một chút thương thế, liền chắp tay nói. Thông Thiên Giáo chủ gật đầu, "Đạo, tốt, ngươi đi đi." Đa Bảo đạo nhân đại hỉ, hướng Thông Thiên Giáo chủ chắp tay, liền đi ra ngoài. Đa Bảo đạo nhân mới ra cửa cung, liền nhìn thấy Bì Lô tiên cùng Thái Giải Định Quang tiên mang theo một nhóm người song tới, không khỏi sử sờ, vừa nói, "Chư vị sư đệ đây là đang làm cái gì?" Bì Lô tiên một mặt lấy lòng nhìn xem Đa Bảo đạo nhân, hướng Đa Bảo đạo nhân chắp tay nói, "Đại sư huynh, một chút trong giáo sự vật chúng ta không dám làm quyết định, cỡ ơn lờ đại sư huynh xử lý a." Đa Bảo đạo nhân bây giờ một lòng nghĩ đi về trước chữa thương, ai có thể nghĩ lại gặp việc chuyện này? không khỏi tức nghiến răng nữa, cơ hồ thổ huyết, cưỡng ép nhịn xuống tức miệng mắng to xúc động. đa bảo đạo nhân hít sâu một hơi, cười híp mắt nói, hai vị sư đệ, có chuyện gì à? bí lô tiên nhìn xem đa bảo đạo nhân, đạo, đại sư huynh, long tộc những tiên kia cũng dám chiếm đoạt ta thiệt giáo một tòa tiên đạo, thỉnh đại sư huynh cân nhắc quyết định, muốn hay không dạy dỗ một chút đông hải long vương tiên kia. đa bảo đạo nhân hít sâu một hơi, đạo, cái này giao cho long nha sư đệ đi xử lý a. hai giải định quang tiên đưa cổ dài, dắt gà chống cuốn học đạo, đại sư huynh, yêu tộc đoạt chúng ta sư đệ bảo vật sáu. Đa Bảo đạo nhân cố nén tức giận, đệ lên thương thế, đạo, chuyện này nhường kìm, cô tiên sư đệ đi thiên đình một chuyến liền có thể. Ngay sau đó, một đống đệ tử xông tới, nói ra đủ loại thiên kỳ bách quái sự tình. Đa Bảo đạo nhân tư cở g i n l thổ huyết, thật muốn đem những người này đuổi đi, chỉ là giờ khắc này ở Bích Du cung cửa phía trước, hắn lại không thể không xử lý những vật này, bằng không thông tiên giáo chủ thấy được, còn tưởng rằng hắn chậm trễ giáo vụ đâu. Nói thật, cái này Đa Bảo đạo nhân xử lý lên trong giáo sự vật tới, có thể nói là thuận buồn xuôi gió, dễ như trở bàn tay, đủ loại người khác nhìn như khó mà giải quyết sự tình hắn đều có thể rất thoải mái đưa ra phương án, nhẹ nhõm xử lý. Thật vất vả xử lý xong bích dù cung cửa phía trước những người này sự vật, Đa Bảo đạo nhân chúng quy là thở dài một hơi, hướng chúng tiên chắp tay nói, "Chư vị sư đệ, nhanh đi thi hành giáo vụ a." "Đa Tạ sư huynh." Hai giải định quang tiên cùng Bì Lô tiên mang theo tiệt giáo chúng đệ tử bái tạ Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân gật đầu, hư đỡ dậy đám người, đang muốn rời đi. Đúng lúc này, Kim Cô tiên mã tội dẫn một đám đệ tử đi tới, chắp tay nói, "Đại sư huynh, ngài bế quan mấy ngày này, trong giáo sự vật chồng chất như núi, còn cần ngài xử lý sáu" Đa bảo đạo nhân xem xét, khí huyết dâng lên, suýt chút nữa ép không được thương thế, cơ hồ tức giận một hơi bế đi qua. Thật mẹ nó hô cha. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới, các ngươi hắn mẹ nó chính là thành tâm. Chỉ là, thông thiên giáo chủ đem tiệt giáo sự vụ lớn nhỏ cùng nhau giao cho đa bảo đạo nhân, cái này là đối đa bảo đạo nhân một loại tín nhiệm, đa bảo đạo nhân lại không dám không xử lý. Bất đắc dĩ, đa bảo đạo nhân đành phải tiếp tục xử lý trong giáo sự vật. Chỉ là Kim Cô Tiên Mã Thoại. Hai giải định quang tiên cùng Bỉ Lô tiên là vì nhường đa bảo đạo nhân tại thông thiên giáo chủ trước mặt khoe khoang khổ cực, bởi vậy kêu một nhóm lại một nhóm tiệt giáo đệ tử đến đây tìm sự tình các loại, nhường đa bảo đạo nhân xử lý, để biểu hiện đa bảo đạo nhân khổ cực. Cái này tiệt giáo đệ tử là đi một nhóm lại một nhóm, có thể hại khổ đa bảo đạo nhân. Kim Cô tiên mã thoại, hai giải định quang tiên cùng Bỉ Lô tiên vốn là vì giúp đa bảo đạo nhân, ai có thể nghĩ lại hại đa bảo đạo nhân, ngăn chặn đa bảo đạo nhân không cách nào chữa thương, cơ hồ đem đa bảo đạo nhân khí đi tiểu. Đa bảo đạo nhân cũng là phi muội Ngày bình thường tiệt giáo trong giáo cũng không có nhiều như vậy giáo vụ a, như thế nào hôm nay giáo vụ đặc biệt nhiều. Hắn còn tưởng rằng là Thông Thiên giáo chủ đang cố ý khảo nghiệm hắn, đành phải liều mạng áp chế thương thế, mê đầu xử lý trong giáo sự vật. Chủ yếu là đa bảo đạo nhân tại Thông Thiên giáo chủ dưới mí mắt, cũng không dám đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Khổ bức đa bảo đạo nhân đành phải điên cuồng xử lý tiệt giáo trong giáo sự vật. Mà kết quả là đa bảo đạo nhân thương thế càng ngày càng nặng, cơ hồ áp chế không nổi. Thật vất vả xử lý xong trong giáo sự vụ, đa bảo đạo nhân vội vàng trở về cung điện của mình, tiếp đó đi chữa thương đi chỉ là hắn mới vừa vào trong cung, ngoài cửa liền vang lên bị lô tiên âm thanh. Đại sư huynh, nhưng tại trong cung. Đa Bảo đạo nhân mặt mơ kịch liệt run rẩy, chỉ đành phải nói, sư đệ tìm Vân đạo là có chuyện gì không? Đại sư huynh, Vân đạo có chuyện quan trọng bẩm báo. Bị lô tiên âm thanh truyền đến. Đa Bảo đạo nhân bất đắc dĩ, đành phải lần nữa áp chế thương thế, đạo, sư đệ mời đến. Giây lát, bị lô tiên hai giải định quang tiên cùng kim cô tiên mã tùy đi vào trong cung điện. Gặp qua đại sư huynh, ba tiên hướng Đa Bảo đạo nhân thi lễ nói. Đa Bảo đạo nhân liều mạng áp chế thương thế, nhìn xem Ba Tiên, hắn không thể lập tức đem Ba Tiên đuổi đi, cố nén tính tình, vừa nói: "Ba vị sư đệ, thế nhưng là có cái gì chuyện trọng yếu?" Bí Lô Tiên nhìn xem Đa Bảo đạo nhân, đạo: "Đại sư huynh, có thế hôm nay vì cái gì trong giáo nhiều như vậy sự vật?" Đa Bảo đạo nhân còn đang vì chuyện này nản, nghe vậy sững sờ, không khỏi nghi ngờ nói: đu -a -i -a. "Đây là vì cái gì? Ngay bình thường trong giáo sự vật cũng không nhiều như vậy a?" Bí Lô Tiên, hai giải định quang tiên cuốn tiên mã tọa nhìn nhau, riêng phần mi nhỏ lộ ra nụ cười. Bí Lô Tiên hướng Đa Bảo đạo nhân vừa chắp tay rất có rảnh công ý tứ cười nói là ba người chúng ta nhường thiệt giáo đệ tử cố ý tìm chút sự tình tới DnG và EIA đại sư minh chúng ta chiêu này như thế nào hai giải định quang tiên cu nG khoe khoang đạo kim cô tiên mã thoại cũng là cười hiếp mắt nhìn xem đa bảo đạo nhân gương mặt tranh công chi ý mà đa bảo đạo nhân lúc này lại một bước ngày ô càng là ba người các ngươi ngu ngốc làm cho hại khổ bần đạo cu nG đa bảo đạo nhân hận không thể đem cái này ba cái chạy gỗ cho một cái tắt đập chết suýt chút nữa khí đi tiểu cả giận nói ba vị sư đệ Bần đạo ngày bình thường đối đãi các ngươi cù nở dê không tệ, các ngươi vì sao muốn như thế hại bần đạo a? Kim cô tiên mã thoại, bí lô tiên cùng thai giải định quang tiên ba tiên nụ cười trên mặt cứng đờ, một mặt ngậm bức nhìn xem đa bảo đạo nhân, không nghĩ ra. Bí lô tiên nhìn xem đa bảo đạo nhân, da mặt kịch liệt run rẩy, đạo đại sư huynh, chúng ta đây là tại giúp ngươi a? Như thế nào thành hại đại sư huynh? Hai giải định quang tiên cũng là một mặt ngậm bức đạo, đại sư huynh, chúng ta là nhìn lão sư ngày gần đây đối với đại sư huynh thái độ lạnh nhạt, chúng ta muốn nhường lão sư nhìn thấy đại sư huynh vì trong giáo sự vật vất vả khổ cực mới ra hạ sách này, chúng ta là hảo y a, như thế nào thành hại đại sư huynh? Kim Cô tiên mã toại mặt mo run lên căng tập, nghi ngờ nói, đại sư huynh, này sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đa Bảo đạo nhân thụ thương chuyện làm sao lại nhường ngoại nhân biết? Nhìn xem cái này ba cái đồng đội như heo, Đa Bảo đạo nhân cố nén một cái tắt chụp chết ba người xúc động, đạo, cũng không chuyện gì, là bần đạo thất thố, ba vị sư đệ hảo ý bần đạo tâm lĩnh, chỉ là bần đạo bây giờ tu luyện đến khẩn yếu con đầu, liền trước tiên không lưu tâm ba vị đạo hữu, đi thong thả, không tiễn. Ba tiên một mặt mộc mạc vớt ngung ngựa vỗ tới đuổi ngựa phía trên, bất đắc dĩ đành phải rời đi trước đa bảo đạo nhân cung điện. Bà tiên sau khi đi, đa bảo đạo nhân mặt mò lập tức gầm trầm xuống, trong lòng càng là thẳng lần cần thăm hỏi bà tiên tổ tông 18 đời. ngày ô, thật mẹ nó đồng đội như heo, bần đạo sớm muộn phải bị cái này và cái ngu xuẩn cho hại chết sáu. bình phục một hồi lâu, đa bảo đạo nhân lúc này mới ổn định đạo tâm, đang chuẩn bị chữa thương. đúng lúc này, một đạo ngọc phù bay vào trong cung, ngọc phù bên trong truyền đến thông thiên giáo chủ âm thanh. đa bảo, đi thôi, chúng ta đi tiểu tuyển sơn. ngày ô đây là không chút nào cho bần đạo cơ hội thở dốc muốn đem bần đạo ép vào tuyệt lộ a cùng lúc đó đa bảo đạo nhân lại một lần nữa trong lòng lân cần thăm hỏi bà tiên tổ tông 18 đời nếu không phải bọn hắn chậm trễ cái này một hồi thời gian hắn còn có thể liệu sẽ làm bị thương cái này lại la hó liền còn xuất lại một chút thời gian cũng bị ba cái đồng đội như heo cho lãng phí đa bảo đạo nhân đều sắp tức giận điên rồi nói thật đa bảo đạo nhân bây giờ rất không muốn đi bởi vì hắn thương thế nếu là lại cưỡng ép áp chế tất nhiên có hại căn cơ thậm chí lại bởi vậy in dấu xuống khuyết điểm nhưng thông thiên giáo chủ lời nói. Hắn không dám không nghe a. Bất đắc dĩ, Đa Bảo đạo nhân đành phải lần nữa cưỡng ép đè xuống tư thế, tiếp đó xuất cung điện, hướng về Bích Du cùng mà đi. Đợi cho Bích Du cùng phía trước, Thông Thiên giáo chủ đã cười thanh nhũ đang chờ hắn. Đa Bảo đạo nhân bước lên phía trước chắp tay nói, "Lão sư, đi thôi." Thông Thiên giáo chủ thôi động thanh nhũ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vượt qua thời không trường hạ, thời không lưu chuyển, cản không điên đảo, mang theo Đa Bảo đạo nhân trong nháy mắt đi tới Tiểu Tuyền Sơn bên ngoài. Tiểu Tuyền Sơn bên ngoài đại trận chính là Thông Thiên giáo chủ sở thiết, tự nhiên khó khăn không đến Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên Giáo Chủ mang theo Đa Bảo Đạo Nhân đi vào trong núi, Liễu Minh ra đón, ha ha cười nói, Tiểu Thông Thông, ngươi xem như tới gặp ta, à, Tiểu Đa Đa, ngươi cũng tới à, đi mau, chúng ta đi vào uống hai chén. Liễu Minh đem Thông Thiên Giáo Chủ cùng Đa Bảo Đạo Nhân đón vào động phủ ở trong, ba người riêng phần mi nhờ vào chỗ. Liễu Minh chuyển đến ba hũ rượu ngon, ha ha cười nói, tới tới tới, Tiểu Thông Thông, Tiểu Đa Đa, chúng ta hôm nay muốn thống thống khoái khoái uống hai vỏ rượu. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn thấy Liễu Minh, tựa hồ tâm tình cao hứng, cười nói, Liễu Minh đạo hữu, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước bị tập kích. Liễu Minh ngay xong, lập tức tinh thần tỉnh táo đầu, trực tiếp nhảy, xách theo bình rượu tiến đến Thông Thiên giáo chủ cùng Đa Bảo đạo nhân trước mặt, ha ha cười nói, hai vị đạo hữu, các ngươi nhưng biết, ta chém giết một cái Đại La Kim Tiên. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên biết, chỉ là giả bộ không biết, cô ý nói, Liễu Minh đạo hữu, thật hay giả, ngươi một cái thái ớt kim tiên, làm sao có thể chém giết Đại La Kim Tiên, ngươi cũng đừng thổi. Một bên Đa Bảo đạo nhân nghe Tiểu Tâm Can thỉnh thịch đập loạn không thôi, ra vẻ chấn định, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, Liễu Minh đạo hữu, chuyện này không có khả năng lắm a. Thái ớt chém giết đại la, đây quả thực là Thiên Phương giả Đàm. Liễu Minh nhếch miệng nở nụ cười, đạo, liền biết các ngươi không tin. Nói, Liễu Minh tay vừa lộn, hiện ra Vạn Ma Tháp, đem Vạn Ma Tháp hướng về trên bàn đá vừa để xuống, cười to nói, "Ừm, các ngươi nhìn, đây chính là chứng cứ, hắn mặc dù không phải chân chính Đại La Kim Tiên, nhưng là chuẩn Thánh Ác Các thi, đây cũng là hắn Ác Các thi bảo vật." Thông Thiên giáo chủ cùng đa bảo đạo nhân đồng thời hướng Vạn Ma Tháp nhìn lại. Chỉ là đa bảo đạo nhân tiểu tâm can đã thoát lên tới cổ họng, hắn chỉ sợ Liễu Minh lại có lẽ là Thông Thiên giáo chủ nhận ra tòa này Vạn Ma Tháp tới. Bất quá cũng chỉ là lo lắng thôi. Dù sao Trạm Thi sự tình, chính là tư mật sự tình, đa bảo đạo nhân Trạm Thi thành thánh, cho dù là Thông Thiên giáo chủ là lao sư của hắn, nhưng Thông Thiên giáo chủ Kunze không rõ ràng hắn Trạm Thi đến cùng là dùng cái gì linh bảo. Bất quá đa bảo đạo nhân Kunze không xác định, không biết Thông Thiên giáo chủ đến cùng có biết hay không chuyện này. Còn có Liễu Minh, Liễu Minh kinh khủng dự đoán năng lực, cũng làm cho hắn Ha Yi Kunze khi hệ trợ vi a. Nếu như Thông Thiên giáo chủ, lại có lẽ là Liễu Minh một người trong đó biết chuyện này, như vậy đa bảo đạo nhân liền xong rồi. Thông Thiên Giáo Chủ nhất định sẽ không tha hắn. Bất quá cũng may, Thông Thiên Giáo Chủ tựa hồ không biết chuyện này. Đa Bảo Đạo Nhân nhẹ nhàng thở ra. Đây là Vạn Ma Tháp, chẳng lẽ là Ma tộc dư nghiệt cho tàn lại cháy? Thông Thiên Giáo Chủ như mày, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Minh, vừa nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi cũng đã biết người nào chạm tam thi dùng tháp này. Đa Bảo Đạo Nhân vừa buông xuống tâm lại treo lên. Bất quá cũng may, Liễu Minh tựa hồ cũng không biết người nào chạm thi dùng Vạn Ma Tháp. Liễu Minh tuy là người xuyên việt, nhưng cũng không biết cẩn kẽ như vậy chi tiết. Liễu Minh khẽ lắc đầu, đạo, chuyện này ta cũng không biết. Bất quá nếu để cho ta biết là cái nào vương bắt độc tử, ta không phải đem hắn rút gân lở ra, đem hắn rầm nát không thể. Bất quá sáu. Đa Bảo đạo nhân nghe xong Liễu Minh nửa câu đầu, treo ở cổ họng tâm để xuống, thế nhưng là bị Liễu Minh một câu bất quá hai chữ, lại treo lên. Mẹ nó. Ngươi nói chuyện có thể hay không duy nhất một lần nói xong a? Đa Bảo đạo nhân cũng sắc khóc, này hắn mẹ nó cũng quá kích thích điểm. Thông Thiên giáo chủ như mày, vẫn nói, tuy nhiên làm sao? Liễu Minh hai mắt sáng rực, trầm giọng nói, bất quá người muốn giết ta là chuẩn thánh đại năng không tệ, căn cứ ta trổ đoán chừng hẳn là trong mấy người này một cái ai nha liễu minh đạo hiếu ngươi ngược lại là mau nói chuyện đừng một câu nói lúc nào cũng mở ra nói a thông thiên giáo chủ tính nôn nóng một cái bị liễu minh treo đủ khẩu vị cấp bách liên tục thúc giục liễu minh đa bảo đạo nhân tràn đầy đồng cảm cấp bách xuất mồ hôi chán thúc giục nói du nơ z và eri a, -a. liễu minh đạo hiếu ngươi ngược lại là mau nói a liễu minh hít sâu một hơi đạo đại khái là mấy người này nguyên sơ nhiên đăng đạo nhân tu đệ đón tiếp đế tuấn thái nhất cùng yêu tộc mở erikaina yêu thành nhóm ân đúng còn có một người chính là các ngươi tiệt giáo đại sư huynh đa bảo đạo nhân bọn hắn cũng có thể đa bảo đạo nhân nghe tiểu tâm can bỗng nhiên cuồng loạn mấy lần cơ hồ từ trong miệng đụng tới thông tiên giáo chủ nghe bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đa bảo đạo nhân trong đôi mắt hàn mang bạo động trọng trọng lạnh rên một tiếng đa bảo đạo nhân dọa đến toàn thân một cái giật mình cơ hồ sợ thẹt ra quần a tiểu đa đa ngươi như thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi lạnh a Liêu minh tựa hồ cu nở nhìn ra đa bảo đạo nhân không thích hợp nhẹ têo lên tiếng đa bảo đạo nhân mặt mo kịch liệt run rẩy chế cười nói cái kia xấu Cái kia ta là thay Liễu Minh đạo hữu ngươi khẩn trương à? Ngươi như thế nào đắc tội nhiều như vậy chuẩn thánh đại năng? Liễu Minh nít nít miệng cười nói, cái này có gì đắc tội liền đắc tội thôi. Dừng một chút, Liễu Minh đột nhiên bất thình lình vẫn nói, Tiểu Đa Đa, ngươi cảm thấy là cái nào vương bắt độc tử muốn giết ta? Chương 101, Nguyên Thủy Thiên tôn ảnh chủ. Ngày ô. Đương nhiên là ta cái này vương bắt độc tử xấu. A Phi, là bần đạo muốn giết ngươi. Đương nhiên lời này đa bảo đạo nhân cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút mà thôi. Đa bảo đạo nhân nhìn xem Liễu Minh lắc đầu nói, cái này xấu cái này bần đạo cũng không biết liêu minh nhíu môi nói ai nha mặc kệ cái kia vương bắt độc tử là ai tới tới tới chúng ta tới uống rượu nói liêu minh nhấc lên bình rượu uống thông thiên giáo chủ cùng đa bảo đạo nhân hai người đành phải cùng liêu minh uống lên rượu tới ba người đối ẩm một phen liêu minh lại hỏi một chút thông thiên giáo chủ trong vấn đề tu luyện tiếp đó thông thiên giáo chủ liền cùng đa bảo đạo nhân cùng rời đi tiểu tuyển sơn đi tới nửa đường thông thiên giáo chủ vô vô khuê nhu cóng gia hiệu khuê nhu dừng lại khuê nhu ngừng lại ở cước bộ thông thiên giáo chủ quay người nhìn về phía đa bảo đạo nhân trong đôi mắt thần quang lấp lóe đạo đa bảo ngươi xấu đa bảo đạo nhân toàn thân một cái giật mình vội nói lão sư thế nhưng là hoài nghi đổ nhi đánh lén liêu minh đạo hiu thông thiên giáo chủ hai mắt sáng rực nhìn xem đa bảo đạo nhân trầm giọng nói hôm đó liêu minh đạo hiu nói ngươi sẽ phản bội tiên giáo ngươi chẳng lẽ không ghi hận hắn. đa bảo đạo nhân vội vàng quỳ dạp trên đất khóc lớn đạo lão sư à đổ nhi từ vào tiên giáo lao tâm lao lực như thế nào sẽ phản bội tiên giáo cái này căn bản là chuyện không thể nào Đồ nhi một thân này bản sự cũng là lao sư truyền thụ, lao sư chính là đồ nhi phụ thân, đồ nhi như thế nào lại phản bội lao sư? Như thế nào lại phản bội mình phụ thân? Liễu Minh Đạo hữu thích nói giỡn, cái này nói không chừng chỉ là Liễu Minh Đạo hữu một trò đùa mà thôi. Lão sư à, đồ nhi sinh là tiệt giáo người, chết là tiệt giáo quỷ, lại như thế nào sẽ phản bội tiệt giáo à? Còn xin lão sư minh xét. Đa Bảo đạo nhân khóc nước mắt như mưa, khóc không thành tiếng. Thông Thiên giáo chủ nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ Đa Bảo đạo nhân những năm này xem như nhớ tới tình cũ, trong lòng mềm nuối, đạo đứng lên đi. Văn đạo cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đa Tạ lão sư, đồ nhi như thế nào lại để ý lão sư? Lão sư nói cười. Đa Bảo đạo nhân thở dài một hơi, đứng lên nói, Thông Thiên giáo chủ thở dài, "Đạo, đi thôi." Nói, Vô Vô khuyên như cóng, gia hiệu khuyên như tiếp tục đi. Đa Bảo đạo nhân sau đó đuổi kịp, trong lòng may mắn không thôi, chung quy là giấu giếm được một lần. Hoàn toàn chính xác, Thông Thiên giáo chủ đã từng hoài nghi tới Đa Bảo đạo nhân, lần này mang Đa Bảo đạo nhân tới Tiểu Tuyển Sơn, chính là muốn xem Đa Bảo đạo nhân phản ứng xem rốt cục có phải hay không đa bảo đạo nhân như hại liễu minh. nhưng thông thiên giáo chủ cũng có một cái nhược điểm chí mạng đó chính là quá mức chú trọng tình nghĩa hậu thế thông thiên giáo chủ biết rõ thiên đạo đại thế nhưng vì mình đệ tử tình nguyện bố trí xuống chu tiên kiếm trợ cùng thái thượng lão tử nguyên thủy thiên tôn cùng phương tây nhị thành núi địch loại này biết rõ không thể làm còn muốn trở nên tình cảm chính là thông thiên trọng tình nghĩa tính tình sở trí mà đa bảo đạo nhân là thông thiên giáo chủ đại đệ tử đi theo thông thiên giáo chủ nhiều năm hơn nữa nhiều năm như vậy thay thông thiên giáo chủ xử lý tiệt giáo nội vụ cần cù chăm chỉ Đích sắc không có biểu hiện ra không chút nào lừa gạt chi ý. Bởi vậy, Thông Thiên Giáo Chủ vẫn là lựa chọn tin tưởng Đa Bảo Đạo Nhân một lần. Cũng chính là Thông Thiên Giáo Chủ trọng tình nghĩa tính tình, khiến cho Đa Bảo Đạo Nhân trốn khỏi lần này kiếp nạn. Thông Thiên Giáo Chủ cùng Đa Bảo Đạo Nhân trở về Kim Ngao đảo sau đó, Thông Thiên Giáo Chủ liền tiếp theo bế quan tu luyện đi, mà Đa Bảo Đạo Nhân cũng cuối cùng có thể chữa thương. Chỉ là Đa Bảo Đạo Nhân thương thế kéo thời gian thật sự là quá lâu, rơi xuống rất nhiều bệnh dữ, cái này cũng khiến cho Đa Bảo Đạo Nhân buồn bực không thôi. Một bên khác, Liễu Minh đưa tiễn Thông Thiên Giáo Chủ cùng Đa Bảo Đạo Nhân sau đó liền mưu tính lên một chuyện khác, hắn lần này tao ngộ đánh lén, hoàn toàn là dựa vào rất nhiều chí bảo, mới có thể chạy trốn, bởi vậy Liễu Minh càng thêm xem trọng bảo vật. hắn muốn đem từ Vu tộc trong bảo khố mang ra ngũ châm tùng luyện thành bảo vật, đã như thế, hắn liền lại có một kiện khác đại sát khí, chỉ là hắn không thông con đường luyện khí, muốn hắn đi mạo muội luyện chế ngũ châm tùng, vậy chỉ có thể là phí của trời. Kết quả là, Liễu Minh liền đem chủ ý đánh tới hiển giáo trên đầu. Nguyên Thủy Thiên tôn thế nhưng là luyện khí người trong nghề, bởi vậy hiển giáo bên trong người cơ hồ mỗi cái tinh thông con đường luyện khí. Liễu Minh đã có mưu tính lập tức, Liễu Minh phân phó nguyên mộ bảo vệ tốt động phủ, hắn liền ra tiểu tuyển sơn, đi tới cụ Lưu Tôn Trố Giáp Long Sơn phi vân động. Đợi cho phi vân động bên ngoài, Liễu Minh chắp tay nói, cụ Lưu Tôn đạo hữu, nhưng tại trong động phủ. Giờ lát, cụ Lưu Tôn từ trong động phủ đi ra, một mặt hồ nghi nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói, Liễu Minh đạo hữu như thế nào bận đạo động phủ này tới? Đây thật là hiếm lạ a. Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, đạo, ta tới cụ Lưu Tôn đạo hữu ở đây, tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn nhờ cậy cụ Lưu Tôn đạo hữu. Cụ Lưu Tôn nghe nhãn tỉnh sáng lên, cho là Liễu Minh muốn cầu cạnh hắn. Nhất thời hưng phấn đạo, Liễu Minh đạo Hưu mời đến động phủ nói chuyện. Lần trước khác gì cầu mong Liễu Minh, Liễu Minh thế nhưng là hố hắn tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, hắn nghĩ thầm như thế nào cũng phải hố trở về. Cụ Lưu Tôn đem Liễu Minh mời vào động phủ ở trong, cười híp mắt nói, Liễu Minh đạo Hưu thỉnh bần đạo làm việc, bần đạo tự nhiên cũng vui vẻ, chỉ là cái này sáu. Cái kia sáu. Liễu Minh đạo Hưu có thể hay không đem bần đạo khối kia tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn trả lại. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem cụ Lưu Tôn, dứt khoát cự tuyệt nói, không trả. Cụ Lưu Tôn giang mặt hung hăng run lên, mặt mo kéo một phát, trầm giọng nói, cái kia liễu minh đạo hưu nắm bẩn đạo chỗ xử lý sự tình cũng không bàn nữa mời trở về đi liễu minh nét miệng cười nói tốt trở về liền trở về chỉ là đạo hưu đừng hối hận là được nói liễu minh quay người liền đi vũ thảo cái tình huống gì lúc này đi cái thằng này sẽ không lại đào hố hại ta a liễu minh xoay người rời đi cụ lưu tôn ngược lại là một bước vội vàng tiến lên ngăn lại liễu minh chê cười nói liễu minh đạo hưu chấm đã bẩn đạo chỉ là cùng liễu minh đạo hưu chỉ đùa một chút mà thôi không biết liễu minh đạo hưu muốn bẩn đạo làm chuyện gì Liêu Minh dừng lại thân hình, cười hiếp mắt nhìn xem Cụ Lưu Tôn, đạo, Cụ Lưu Tôn đạo hữu, ngươi đi côn luân sơn, đem người này giao cho Nguyên Sơ đạo hữu, liền nói bần đạo tìm hắn có chuyện muốn nói. Nói, Liêu Minh tay vừa lộn, một khối là cấn thần thạch xuất hiện trong tay, đưa về phía Cụ Lưu Tôn. Nguyên Sơ, Cụ Lưu Tôn một mặt ngập bước, không biết Nguyên Sơ là người phương nào, tiếp nhận là cấn thần thạch, đem thần thức chìm vào trong đó xem xét, suýt chút nữa sợ kẻ ra quần. Ở trong đó, lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hơn nữa còn là Nguyên Thủy Thiên Tôn bất ngã chiếu. Ngày hồ, Cụ Lưu Tôn đầu vay mình cơ hội không dám tin tưởng con mắt của mình, chính mình thấy được cái gì? Chơi ạ, mà a, cụ Lưu Tôn một mặt khổ bức nhìn xem Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hữu, bần đạo cùng ngươi ân đoán đã qua, ngươi vì sao muốn hại bần đạo a? cái này cái này cái này sáu, nói, cụ Lưu Tôn liền muốn hủy lạc cấn thần thạch. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem cụ Lưu Tôn, đạo, cụ Lưu Tôn đạo hữu cứ việc hủy đi, ta chỗ này còn có sáu, À, có chừng cái ngàn tám trăm phần a, ngươi hủy một khối, ta bảo đảm, ngày thứ hai cái đồ chơi này liền sẽ truyền khắp toàn bộ hưng hoang thơn nữa cái đồ chơi này còn cùng cụ Lưu Tôn đạo Hiu ngươi có liên quan, chính ngươi suy nghĩ một chút đã. cái này còn cân nhắc cái quạt lông. tin tức này truyền đến toàn bộ Hồng Hoang phía trên, coi như không phải mình làm, Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ là cũng phải ăn tươi nuốt sống hắn. Cụ Lưu Tôn đứng sở tại chỗ, gương mặt khổ bức, khóc tăng đạo, Lưu Minh đạo Hiu, ngươi hại khổ bần đạo cũng sáu. Lưu Minh vô vô cụ Lưu Tôn bả vai, cười híp mắt nói, Cụ Lưu Tôn đạo Hiu, nói cho Nguyên Sơ đạo Hiu, nhường hắn tới Tiểu Tuyền Sơn tìm ta, cáo tử, không cần tiễn. Ha ha ha sáu. nói xong. Liễu Minh quay người nên ngang rời đi, chỉ để lại Cụ Lưu Tôn một người tại chỗ một hồi lộn xộn. Cái đồ chơi này nếu là giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không phải tại chỗ Sủ lông Thế nhưng là nếu là không đem cái đồ chơi này giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái kia Liễu Minh lại có thể hay không làm ra cái gì trò mới để chỉnh hắn. Cụ Lưu Tôn suy nghĩ một chút đều tê cả ra đầu, hắn thật sự là sợ Liễu Minh, sợ như sợ có a. Cụ Lưu Tôn bây giờ là đến tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Cụ Lưu Tôn cấp bách giống như kiến bò trên chảo nóng, trong động phủ vây quanh quay tròn. Mồ hôi lạnh trên trán giống như chảy ra, điên cuồng chảy xuống. Do dự thật lâu, Cố Liêu Tôn vẫn là quyết định đi đem cái đồ chơi này đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hít sâu một hơi, Cố Liêu Tôn ra đậu phủ, giá vân thẳng đến Côn Luân Sơn mà đi. Đợi cho Côn Luân Sơn bên trong, Cố Liêu Tôn gặp Bạch Hạc đồng tử đâm đầu vào đi tới, vội hỏi đến: "Bạch Hạc, lão sư nhưng tại trong cung?" Bạch Hạc đồng tử đạo: "Lão sư trong cung đâu? Sư huynh mau vào đi thôi." Cố Liêu Tôn nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Bạch Hạc đồng tử, vừa nói: "Bạch Hạc, lão sư tâm tình như thế nào?" Bạch Hạc đồng tử hồ nghi nói: lão sư tâm tình không tệ, cụ lưu tôn sư hình, ngươi làm sao? như thế nào như thế thật trọng, giống như là làm như cái gian. cụ lưu tôn ra mặt hung hăng du lên, biểu môi nói, cái kia bẩn đạo đi gặp lão sư. nói, cụ lưu tôn hướng về ngọc hư cung đi đến, đợi cho ngọc hư cung ngoài cửa, cụ lưu tôn thận trọng chắp tay nói, lão sư, cụ lưu tôn cầu kiến. vào đi. ngọc hư cung bên trong truyền đến nguyên thủy thiên tôn uy nghiêm hạo đặng âm thanh. cụ lưu tôn đẩy cửa đi vào, liền thấy nguyên thủy thiên tôn kê cao gối mà ngủ bên trên giường mây, quanh thân huyền quang lấp lóe không yên, vội vàng quỳ lại đạo. Cố Lưu Tôn bài kiến lão sư. Bên trên giường mây, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở mắt ra, hừ đỡ dậy cụ Lưu Tôn, đạo: "Cố Lưu Tôn à, ngươi tìm vi sư có chuyện gì?" Cố Lưu Tôn đứng dậy, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặt mo kịch liệt run rẩy, cũng sắc khóc, đạo: "Sư Tôn, cái kia Liễu Minh sáu. "Liễu Minh sáu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được cái tên này liền cảm giác sọ nao đau, không khỏi cau mày đạo: "Liễu Minh thế nào?" Cố Lưu Tôn nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, tay vừa lộn, hiện ra khối kia là cấn thần thạch, lấy pháp lực nâng đưa về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẻ mặt đưa làm nói: "Lão sư, cái kia liễu minh 6. liễu minh cho đồ nhi đưa xuống vật này liền đi bảo là muốn đồ nhi đưa cho hiển giáo nguyên sơ đồ nhi không biết nguyên sơ là người phương nào bởi vậy chỉ có thể tới đưa cho lão sư còn xin lão sư định đoạt cụ lưu tôn rất thông minh hắn nói như vậy chính là cáo cho nguyên thủy thiên tôn hắn không nhìn thấy là cẩn thần thạch nội dung cái này nếu là thừa nhận nhìn nội dung bên trong nguyên thủy thiên tôn còn không phải sống sờ sờ mà lột ra hắn cho dù lúc đó sẽ không đem hắn như thế nào sau đó cũng sẽ nghĩ hết biện pháp chơi chết hắn sợ lưu tôn cương từ trong thống khổ đi tới cũng không muốn lại lần nữa đạo vết xe đổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt hồ nghi nhìn xem cụ Lưu Tôn, trong lòng không thể phỏng đoán, đem thần thức chìm vào lạc ấn trong thần thức. Chỉ một cái liếc mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo liền trong nháy mắt đen thành gãy nổi, dữ tợn như lệ quỷ, tức giận dâu tóc đều dựng, khí tức quanh người cuồng bạo không thôi, nhìn hằm hằm, cụ Lưu Tôn, trầm giọng nói, cái kia Liễu Minh còn nói cái gì? Cụ Lưu Tôn khổ bức đạo, hồi bẩm lão sư, cái kia Liễu Minh ngưỡng lão sư đi tiểu tuyền sơn tìm hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo kịch liệt run rẩy, dường như một đầu cuồng bạo hổ sư, giận dữ hét, hắn cho là hắn là ai? hắn bất quá là một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền, có tư cách gì cùng bần đạo nói chuyện như vậy? hắn nhường bần đạo đi, bần đạo liền không đi. hắn năng lực bần đạo như thế nào? cụ lưu tôn phàn nàn một gương mặt mo khổ bức đạo, lão sư, cái kia liễu minh nói, lão sư nếu là không đi tiểu tuyển sơn tìm hắn, hắn sáu, hắn sáu, hắn như thế nào? nguyên thủy thiên tôn đều sắp tức giận nổ, gầm thét lên. cụ lưu tôn miết miết miệng, toàn thân run run nói, hắn nói hắn đem thứ này là cấn ngàn tám lão sư nếu là không đi tiểu tuyển sơn tìm hắn, hắn liền đem những vật này tung ra ngoài sáu. hắn dám. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe từng chiếc tóc nổ tung, dựng nên dựng lên, giận dữ hét, "Bần đạo cái này liền đi làm thịt hắn." Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình lóe lên, liền biến mất ngọc hư cung bên trong. Chờ sau đó một khắc lúc xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tại Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài, khí tức quanh người cuồn bạo, dường như một đầu tóc giận của sư, gầm thét lên, "Liêu Minh, cho bần đạo lăn ra đến." Chư Thiên Thánh Nhân nhìn riêng phần mình mộng bức không thôi. Bọn hắn thật sự là không biết Liêu Minh đây là thế nào, có thể đem Nguyên Thụy Thiên Tôn tức thành bộ dáng như vậy. Thông Thiên Giáo chủ nhếch mép, bất đắc dĩ cười thành nhừ, vượt qua thời không chừng hạ. Đi tới Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài, cau mày nói: "Sư huynh, ngươi phát thần kinh cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn cuồng bạo đạo, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không bần đạo định không cùng ngươi bỏ qua." Thông Thiên giáo chủ gương mặt mỗ bức, không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đâu ra hỏa khí lớn như vậy, đang muốn mắng trở về, đúng lúc này, Liễu Minh từ Tiểu Tuyển Sơn bên trong đi ra, cười hiếp mắt nói: "Nguyên sơ đạo hữu, ngươi đã đến à? Tiểu Thông Thông, ngươi cũng tới? Hắc hắc, hoan nghênh hoan nghênh, mời đến 6." Nói, còn rất lịch sự làm cái tư thế mời. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Liễu Minh, thận đến nghiến răng, tay vừa lộn hiện ra tam bảo ngọc như ý liền muốn đập tới thông thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng tay vừa lộn cũng hiện ra thanh bình kiếm đang muốn ngăn cản đúng lúc này Liêu minh cười híp mắt nhìn xem nguyên thủy thiên tôn đạo nguyên sơ đạo hữu ta nếu là thiếu một cái tóc ta bảo đảm những cái này đồ vật lập tức chuyển khắp toàn bộ hồng hoa sáu nguyên thủy thiên tôn rơi lên trời bên trong tam bảo ngọc như ý cứng rắn dừng lại sợ ném chuột vỡ bình một mặt kinh sợ nhìn xem liễu minh gầm thét lên liễu minh ngươi dám liễu minh nứt miệng nở nụ cười nụ cười dương quang sáng lạ Dường như một cái hồn nhiên ngây thơ đại nam hải, một độ người vật vô hại đạo, ngươi nói ta có dám hay không? Nói, Liêu Minh đem cổ của mình rối dài, đem đầu của mình đưa về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, tràn đầy khiêu khích chi ý, ý kia chính là tại nói, ngươi đập à, đập à. Nguyên Thủy Thiên Tôn đều sắp tức giận nổ, cả người một hồi lộn xộn, hít sâu một hơi, cố nén đập xuống xúc động, thu hồi Tam Bảo Ngọc như ý, nhìn hầm hầm Liêu Minh, trầm giọng quát lên, "Liêu Minh, ngươi muốn thế nào?" Chương 102, áp chế thánh nhân. Một bên Thông Thiên giáo chủ nhìn chợn mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình hắn thật sự là nghĩ không ra, liễu minh đến cùng dùng phương pháp gì có thể để cho nguyên thủy thiên tôn cái này thánh nhân như vậy sợ ném chuột vỡ bình? trên thực tế không chỉ có thông thiên giáo chủ nghĩ mãi mà không rõ, chư thiên thánh nhân cũng từng cái hiếu kỳ không thôi. liễu minh nhìn xem mặt mo vặn bẹo đến mức tận cùng nguyên thủy thiên tôn cười híp mắt nói, nguyên sơ đạo hữu, xin mời. nguyên thủy thiên tôn mặt mo hung hăng run lên, sau đó cùng đi lên. thông thiên giáo chủ tò mò cũng vào núi bên trong, hai người liền như vậy ngồi xuống. nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ diên phần mình vào chỗ, nguyên mộ nâng tới hai vỏ rượu. Liêu Minh tay vừa lộn, hiện ra Ngũ Châm Tùng, đưa về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngũ Châm Tùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người cùng kêu lên kinh hô. Tiên Tiên thập đại linh căn ở trong, nếu bàn về lực công kích, thuộc về cái này Ngũ Châm Tùng nhất là cường hành, cái kia 10 vạn 8000 căn lá tùng chính là 10 vạn 8000 linh bảo, biến thái đến cực hạn. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự là không rõ, Liêu Minh vì sao muốn đem Ngũ Châm Tùng đẩy hướng hắn, không khỏi cau mày đạo: "Liêu Minh, ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Có chuyện gì ngươi liền mau nói." Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo: Nguyên Sơ đạo hữu, ta cũng không có ác ý, ta chỉ là muốn theo Nguyên Sơ đạo hữu làm mua bán mà thôi. Cái gì mua bán? Nguyên Thủy Thiên Tôn bực tức nói. Liêu Minh chỉ chỉ ngũ chấm tùng, cười híp mắt nói, ta yếu đạo tuyệt giao ngươi có khả năng giúp ta đem cái này ngũ chấm tùng luyện chế thành linh bảo. Không thể nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cực hận Liêu Minh, lại như thế nào sẽ giúp Liêu Minh. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo, a, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Ngày mai, vật kia liền sẽ truyền khắp toàn bộ Hoàng đến lúc đó ngươi Nguyên Sơ, nhưng là thành Hồng Hoang bên trên danh nhân. Liêu Minh đây là bắt được Nguyên Thủy Thiên Tôn thích sĩ diện tính tình, dùng cái này uy hiếp, một uy hiếp một cái chuẩn. Trên thực tế cũng đích xác như thế, Liêu Minh không biết Nguyên Sơ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu như là biết, liền càng thêm có năm chắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn là tốt nhất mặt mũi, Liêu Minh thật sự đem hắn eo dú ảnh chuyển khắp Hồng Hoang, cái kia Hồng Hoang tất nhiên lập tức gây nên hỗn động, Nguyên Thủy Thiên Tôn tấm mặt mo này còn để nơi nào? Từ nay về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ sẽ thật thành Hồng Hoang một đỉnh một danh nhân. Nếu thật là như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy mình còn không bằng đập đầu chết được. Ngươi dám Nguyên Thủy Thiên Tôn cho tới bây giờ không có bị người như vậy uy hiếp qua, không khỏi nổi giận nói. Liêu Minh nứt miệng nở nụ cười, nụ cười thuần chân, ngây thơ chân thành, một mặt người vật vô hại đạo, nếu không thì sáu. Thử xem, thử xem, thí mẹ nó cái chân. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt sùi lông, bột một tiếng, trực tiếp đem trước người bản đá đánh thành nát bấy, giận dữ hét, Liêu Minh, ngươi dám! Liêu Minh nứt miệng, mặt coi thường nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo, ngươi nhìn ta có dám hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo vặn mèo đến cực hạn, cố nén một cái tắt trụ chết Liêu Minh xúc động, đạo bần đạo đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất thiết phải đáp ứng bần đạo, đem tất cả đồ chơi kia đều toàn bộ tiêu hủy. Tiến tâm, ta không có cái kia đam mê xấu. Liễu Minh nứt miệng, đạo, nguyên sơ đạo hữu, ngươi nhìn ngươi không tin được ta, ta cũng tin không được ngươi, không bằng dạng này, chúng ta riêng phần mình đều lấy thiên đạo phát thệ, ngươi xem, coi thế nào. Liễu Minh cũng không muốn đem ngũ châm tùng cho lãng phí, vạn nhất nguyên sơ cái thằng này trả thù Liễu Minh, tùy tiện luận chế, vậy chẳng phải là muốn đau lòng chết Liễu Minh? Nguyên Thủy Thiên tôn hít sâu một hơi, một mặt cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng nói. Vần đạo cũng đích xác không tin được ngươi, chúng ta liền riêng phần mình lấy thiên đạo phát thệ, ngươi trước tiên phát thệ. Liêu Minh nét miệng nở nụ cười, duỗi ra một cánh tay chỉ vào Thương Thiên, cười híp mắt nói, thiên đạo tại thượng, ta Liêu Minh, hôm nay lấy thiên đạo phát thệ, nếu là nguyên sơ đạo hưu tận tâm tận lực vì ta đem ngũ châm tùng luyện chế thành linh bảo, ta đem tất cả nguyên sơ đạo hưu là cấn thần thạch đều hủy đi, hơn nữa không đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, như làm trái chuyện này, trời chuu đất diệt, gọi thiên đạo trong khoảnh khắc hạ xuống lôi kiếp. Liễu Minh có huấn độn châu, có thể che lậy thiên đạo, hắn mới không sợ lôi kiếp đầu, bởi vậy hắn cũng không sợ hãi phát thệ liền phát thệ thôi. nguyên thủy thiên tôn gặp liễu minh đối với thiên đạo phát thệ cũng thở dài một hơi, giũa ra một cái tay, chỉ hướng thương thiên, lớn tiếng nói, thiên đạo làm gương, bần đạo vì liễu minh tận tâm tận lực đem ngũ châm tùng luyện chế thành bảo bối, liễu minh đem tất cả có liên quan bần đạo là cấn thần thạch hủy đi. nếu có làm trái thế này, trong khoảnh khắc lôi phạt mà tới, gọi bần đạo rơi xuống thánh vị, hình thần câu diện. một bên thông thiên giáo chủ nghe trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. liễu minh đây là phải nắm lấy nguyên thủy thiên tôn bao lớn nhược điểm à? vậy mà nhường nguyên thủy thiên tôn cam tâm tình nguyện lập xuống lớn như vậy lời thề lấy thánh vị vì lời thể, đây cũng không phải là chuyện đùa. nếu là vi phạm lời thể, quả thật sẽ bị thiên đạo trực tiếp đánh chết. liễu minh nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn, cười híp mắt nói, nguyên sơ đạo hiu, cứ như vậy đi, chờ ngươi vì ta luyện chế xong rồi bả bối, ngươi đổ chơi kia thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. hừ, nguyên thủy thiên tôn lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm liễu minh một mắt, tiếp đó quay người liền đi ra ngoài. thông thiên giáo chủ một mặt to mò nhìn liễu minh, vừa nói, liễu minh đạo hiu, ngươi đến cùng bắt được nguyên sơ nhược điểm gì, nhường hắn như vậy sợ ném chuột vỡ bình. a, là như vậy sao? Liễu Minh thuận miệng liền muốn nói ra. Liễu Minh, ngươi đã đáp ứng bần đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đỗng nhiên quay đầu, trên trán nổi lên gân xanh, dường như một đầu cuồng bạo hùng sư đồng dạng, giận dữ hét. Tất nhiên, Liễu Minh nói ra, Thiên đạo hội hạ xuống lôi, nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cho là như vậy. Nhưng Liễu Minh chết cùng không chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản liền không quan tâm, nhưng mà Liễu chết, liền mang ý nghĩa hắn leo vuông ảnh liền muốn lộ ra ánh sáng. Vậy hắn cũng chỉ có đập đầu tự tử một cái, không mặt mũi sống. Liễu Minh sững sờ, cười híp mắt nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo, à, ta quên. Ta sẽ không nói, đều do Tiểu Thông Thông, ngươi hỏi cái gì á hỏi, làm hại ta suýt chút nữa nhường thiên đạo cho đánh chết." Thông Thiên giáo chủ hậm hực mà cười. "Hừ." Nguyên Thủy Thiên tôn lạnh rên một tiếng, quay người liền rời đi. Nguyên Thủy Thiên tôn sau khi đi, Thông Thiên giáo chủ vẫn là muốn hỏi, nhưng vì Liễu Minh an toàn muốn, vẫn là cố kiềm nén lại lòng hiếu kỳ, chỉ là nhịn được vô cùng khổ cực mà thôi. Liễu Minh nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, cười khổ nói, "Tiểu Thông Thông, gần đây ngươi sợ là phải tốn nhiều tâm bảo hộ an toàn của ta." Thông Thiên giáo chủ gương mặt im lặng, điên cuồng mắt trợn trắng đạo, biết Ai bảo bần đạo bậy ra ngươi như thế cái đạo hữu đâu, bần đạo còn có việc, liền đi trước." Nói, Thông Thiên giáo chủ cũng như chạy trốn ra tiểu tuyển Sơn, hướng về Bích Du cung đi. Hắn sợ chính mình nếu ngươi không đi, liền không nhịn được hỏi lại Liễu Minh, cái này hỏi một chút, Liễu Minh nếu là nói, đây chẳng phải là hại chết Liễu Minh. Thông Thiên giáo chủ sau khi đi, Nguyên Mộ bu lại, đại mi hơi nhíu, "Đạo, công tử, hai cái này người đều không tầm thường a sáu." Liễu Minh nhếch miệng nở nụ cười, "Đạo, đương nhiên không tầm thường, tiểu thông thông thế, nhưng là Tiệt giáo cao tổ, mà Nguyên Sơ tên kia cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử." thật chỉ là như vậy sao? Nguyên Mô nhiễu nhiễu mày, không tiếp tục hỏi. Mặc dù nàng ẩn ẩn cảm thấy chuyện này không tầm thường, nhưng nàng cũng không có tất yếu truy vấn muộn muộn. Dù sao có một số việc một khi đâm thủng, có khả năng cho Liễu Minh mang đến tai họa ngập đầu. Trung sinh một thế, Nguyên Vượng hiểu được cần nhẫn. Mà Liễu Minh tắt thì lại đi tu luyện đi, tu luyện chuẩn để đạo nhân giao cho hắn kim cương bất hoại lưu ly li kim thần. Thời gian như thoi đưa, như thời gian qua nhanh. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai vạn năm thông thả trôi qua. Ở nơi này hai vạn năm bên trong, Nguyên Thủy Thiên tôn vì luyện chế ngũ trong tùng, cũng là thao nát tâm. Hắn nhưng là lấy thiên đạo phát hiện, muốn tận tâm tận lực vì Liễu Minh luyện chế Ngũ Châm Tùng Bảo Vật. Thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn vì để cho bảo vật trở lại Hậu Thiên Vi Tiên Tiên, đi một chuyến oa hoàng cung, hỏi nữ oa mượn càn khôn đỉnh, đem bảo vật biến thành Tiên Tiên Linh Bảo. Bực này linh bảo vừa xuất thế, hào quang đầy trời mà hàng, kinh khủng ngũ sắc thần quang xông thẳng tới chân trời, khuấy động phong vân, thiên đạo vì thế mà chấn động. Cuối cùng giải quyết xong một cuộc tâm sự, Nguyên Thủy Tiên Tôn mang theo bảo vật đi tới Tiểu Tiễn Sơn. Thông Thiên Giáo chủ chỉ sợ Nguyên Thủy Tiên Tôn trong cơn tức giận, một cái tát chụp chết Liễu Minh, cũng đội vàng hướng Tiểu Tiễn Sơn chạy tới hai người cơ hồ là đồng thời đến Tự Tuyên Sơn, Liêu Minh đi ra, đem hai người đón vào, lại để cho Nguyên Mộ nóng bỏng cho hai người mang tới rượu. Liêu Minh hai mắt sáng rực nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười hắt hắt nói, Nguyên sơ đạo hiu, như thế nào, ta linh bảo luyện chế như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn tay vừa lộn, hiện ra một ngụm tản ra ngũ sắc quang hoa tiên kiếm, đưa về phía Liêu Minh, trầm giọng nói, đây là hồn nguyên kiếm, nội hàm thiên đạo ngũ hành, càn khôn lý lẽ, phân mà làm một vạn tám ngàn trôi linh kiếm, đều là hạ phẩm, hợp mà làm tiên thiên trí bảo, ngoại trừ không thể chấn áp khí vận bên ngoài, uy lực vô tận. Thiên Tiên Chí Bảo hôn Nguyên Kiếm, cái này cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện khí đỉnh phong. Theo lý thuyết, hậu thiên luyện khí chỉ có thể luyện thành hậu thiên linh bảo, nhưng Ngũ Châm Tùng khác biệt, Ngũ Châm Tùng vốn là tiên thiên chi vật, đứng hàng tiên thiên thập đại linh căn một trong. Nếu là linh căn đối ứng linh bảo đẳng cấp, như vậy thập đại tiên thiên linh căn liền đối với ứng với tiên thiên chí bảo cấp bậc. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn vì cam đoan linh bảo phẩm giai, hướng nữ hoa mượn cản cố định, đem trong kiếm hậu thiên chi vật đều trở lại tiên thiên. Bởi vậy mới có thể luyện chế ra loại bảo vật này. Cái này cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện khí đỉnh phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự là không muốn đem bảo vật này đưa ra ngoài, chỉ là hắn không thể không tiến đưa. Liễu Minh sững sờ, tiếp nhận hôn nguyên kiếm, mừng rỡ như liên đạo, tiên tiên chí bảo. Nguyên sơ đạo hiếu, có thể a, là ngươi lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗ trợ a. Đa tạ, đa tạ a 6 Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, một mặt tức giận nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng nói, bần đạo lời hứa thực hiện, ngươi thì sao? Liễu Minh nứt miệng nở nụ cười, đạo, yên tâm, yên tâm, ta đã sớm thực hiện, bảng không thiên đạo không phải hạ xuống lôi phải sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ một chút cũng phải liền không có truy cứu, trên dưới quanh người sát ý dày đặc dạo, rõ ràng đối với Liễu Minh đúng sắc cơ. "Hừ, Nguyên Sơ đạo hữu, Bần đạo còn ở nơi này đâu, ngươi đem Bần đạo xem như không khí a?" Thông Thiên giáo chủ quanh thân khí thế tản ra, trầm giọng quát lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm Liễu Minh một mắt, tiếp đó quay lưng bỏ đi Tiểu Tuyển Sơn, trở về Côn Luân Sơn đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ biến hóa đến nay, liền không có nhận qua dạng này vật khí. Bây giờ hắn lại bị một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên như vậy tính toán, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Một số thời khắc, giết người cũng không cần tại ở trước mặt động thủ. Thánh nhân có thật nhiều thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm giết chết một người. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng biết thánh nhân thủ đoạn, một mặt lo lắng nhìn về phía Liễu Minh, miệng môi nói: "Liễu Minh đạo hữu à, ngươi cái này vì một kiện vật ngoài thân, đắc tội nguyên sơ, ngày sau sợ là phải cẩn thận." Liễu Minh mỉm miệng nở nụ cười: "Đạo, đây không phải còn có ngươi đi, ta sợ cái gì?" Ngại hô: "Thật mẹ nhà nó không biết xấu hổ, đem đá quả bóng đến ta chỗ này." Thông Thiên giáo chủ kêu lên một tiếng đau đớn, miệng môi nói: "Liễu Minh đạo hữu, nói chuyện với ngươi, có thể đem bẩn đạo tức chết đi được." Ngươi gần nhất tốt nhất đừng đi ra ngoài, bằng không chết đừng trách bần đạo. Nói, Thông Thiên Giáo chủ quay người ra Tiểu Tuyền Sơn. Chỉ là sau một lúc lâu, Thông Thiên Giáo chủ lại trở về trở về, hắn đem Tiểu Tuyền Sơn Hộ Sơn đại trận lại trước sau trong trong ngoài ngoài một lần nữa bố trí mấy lần. Cái này trong trong ngoài ngoài, khoảng chừng 18 cái trận pháp nhiều, hơn nữa mấy cái này trận pháp, một cái đâu qua một cái, chính là Thông Thiên Giáo chủ suốt đời sở học. Thông Thiên Giáo chủ cho Liễu Minh cùng Nguyên Phượng ra vào Tiểu Tuyền Sơn ngọc phủ, liền khuyên ưu hướng về Bích Dù cung đi. Lại nói Nguyên Thủy Thiên tôn trở về Côn Luân Sơn trong lòng hận đến nghiến răng, lúc này vứt bỏ tà hữu, chỉ lưu một mình hắn tại ngọc hư cung bên trong. nguyên thủy thiên tôn đưa tay vạch một cái, một đầu mênh mông quần cuộn trường hà xuất hiện tại hắn trước mắt. chỉ là đầu này sông lớn không phải từ thủy tạo thành, mà là do từng cái màu sắc sặc sỡ hình ảnh tạo thành, trùng trùng điệp điệp, màu sắc xuất hiện cực kỳ lộng lẫy, hơn nữa thần bí lạ thường. đây là sông dài vận mệnh. nguyên thủy thiên tôn thành thánh sau đó, đụng chạm đến lực lượng pháp tắc càng là vận mệnh cách. vận mệnh này pháp tắc cũng là tứ đại trí tôn pháp tắc một tròng. không gian vi vương, thời gian sương tôn, lực lượng trí thượng. Vận mệnh trí cao, bởi vậy có thể thấy được vận mệnh cách châu đáng sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là muốn thông qua sông dài vận mệnh thay đổi Liễu Minh vận mệnh, từ đó giết Liễu Minh. Vận mệnh con người một khi bị thay đổi, sinh mệnh quy tích liền giống như là thiết kế song đồng dạng, sẽ xuất hiện đủ loại khúc nhạc dạng ngắn, cuối cùng hướng đi diệt vong. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai tay hoạt động sông dài vận mệnh, muốn tìm ra Liễu Minh vận mệnh. Thế nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện, hắn căn bản tìm không được Liễu Minh quỷ đạo vận mệnh. Liễu Minh quá hỗn độn châu hộ thể, che đợi cùng một chỗ. Cho dù là thiên đạo cùng đại đạo cũng có thể che đậy, bởi vậy nguyên thủy thiên tôn căn bản là không có cách tra ra được liễu minh quỹ đạo vận mệnh. Tất nhiên liền liễu minh quỹ đạo vận mệnh đều không thể phát ra được, còn như thế nào xuyên tạc liễu minh vận mệnh? Đây không có khả năng, không thể nào xấu. Nguyên thủy thiên tôn một mặt một bước kinh hô liên tục, tức giận phía dưới nguyên thủy thiên tôn hai tay như trận bão đồng dạng, điên cuồng tại sông dài vận mệnh bên trong sải qua, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, điên cuồng tìm kiếm liễu minh quỹ đạo vận mệnh. Thế nhưng là hắn tới tới lui lui lướt trường tìm tòi vài chục lần, vẫn không có tìm được liễu minh quỹ đạo vận mệnh. Tựa hồ Liễu Minh vận mệnh căn bản vốn không tại sông dài vận mệnh ở trong, đây không có khả năng, tuyệt đối không thể nào, không thể nào xấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đều sắp tức giận nổ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi gầm thét lên. Nói như vậy, chỉ có thánh nhân mới có thể nhảy ra sông dài vận mệnh, vận mệnh không bị người khác chứa thể, nhưng cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Có thể Liễu Minh ngược lại tốt, hoàn toàn không tại sông dài vận mệnh ở trong, đây là có chuyện gì? Cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này thánh nhân cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra sáu. Trương một Thánh nhân muốn giết ta phải có bản sự. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa từng có như thế hận qua một người, hắn nhất định phải giết Liễu Minh không thể. Chỉ là có thông thiên giáo chủ ngăn cản, hắn cũng chỉ có sử dụng loại âm chiêu này. Thế nhưng là tại sông dài vận mệnh bên trong lại tìm không được Liễu Minh bất kỳ số mạng gì quy tích. Nguyên Thủy Thiên Tôn không tin ta, tới tới lui lui lại thử mấy chục lần, nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Bất đắc dĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đành phải coi như không có gì. Nhưng hắn vẫn như cũ không cam tâm, trầm giọng nói, Bạch Hạc, truyền ngọc thư phủ, đem ta ngọc thư cung đệ tử đều đưa tới Côn Lôn Sơn. Là, lão sư. Bạch Hạc đồng tử lĩnh mệnh đi truyền Ngọc Hư phủ. Ngọc Hư phủ đến thập nhị kim tiên mỗi cái đạo phủ, thập nhị kim tiên vội vàng chạy đến. Đợi cho Ngọc Hư cung bên trong, thập nhị kim tiên hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Đương nhiên cụ Lưu Tôn là biết đến, chỉ biết là với biết, cụ Lưu Tôn cũng không dám nói a. Vấn đề này nói ra một chữ, chính là một cái chết. Giây lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh hiện lên ở Ngọc Hư cung ngay phía trước. Bái kiến lão sư, Nam Cực tiên ông, thập nhị kim tiên, vân trung tử bọn người gấp hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn thi lễ nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn cương ép ngăn chặn trong lòng nộ khí. Hư đỡ dậy Thập Nhị Kim Tiên bọn người, trầm giọng nói, các ngươi nhưng có biện pháp giết chết Liễu Minh. Dắt. Này hắn mẹ nó gì tình huống? Nguyên Thủy Thiên Tôn đi lên liền muốn giết người. Thập Nhị Kim Tiên nghe hai mặt nhìn nhau, nhất miệng không thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Thập Nhị Kim Tiên không nói lời nào, không khỏi lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, cái kia Liễu Minh cùng Bần Đạo có thủ không đội trời chung, các ngươi nếu là có biện pháp gì có thể giết hắn, Bần Đạo ban thưởng mười cái tiên tiên linh bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, liên chính hắn đều giết không chết Liễu Minh. Hắn mấy cái này các đồ đệ lại như thế nào có thể giết được Liễu Minh? Đương nhiên, chỗ tốt duy nhất chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này Thánh Nhân không xuất thủ, Thông Thiên Giáo Chủ thì sẽ không xuất thủ. Mười cái Tiên Thiên Linh Bảo, bởi vậy có thể thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn giết Liễu Minh quyết tâm là cỡ nào khẩn cấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn người này mặc dù là luyện khí người trong nghề, nhưng hắn vẫn còn có một cái hẹp hòi khuyết điểm. Ngọc Hư Cung Bảo Vật mặc dù trồng chất như núi, nhưng lại rất ít ban thưởng cho các đệ tử. Điểm này, Từ Hoàng Long Chân Nhân cái này ba không chân nhân, liền có thể nhìn một hai tới. Nhiên Đăng đạo nhân. Nam Cực Tiên ông cùng Thập Nhị Kim Tiên xôn sao một mảnh Sau một lúc lâu, Nam Cực Tiên ông ra khỏi hàng, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay nói: "Lão sư, Đồ Nhi có cái biện pháp, không biết phải chăng là thích hợp." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhãn tỉnh sáng lên, vẫn nói: "Hà pháp, ngươi nói nghe một chút." Nam Cực Tiên ông hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay nói: "Hồi bẩm lão sư, vân đạo nghe nói Yêu tộc Thiên đỉnh có một dạng bảo vật, tên cứ gọi Đinh Đầu Thất Tiễn, bảo vật này có thể giết người ở vô hình, hơn nữa cái kia Liễu Minh cùng Đế Tuấn có mối hận cũ vợ, nghĩ đến Đế Tuấn cũng nguyện ý nhờ vào đó bảo cùng Đồ Nhi giết Liễu Minh tên kia." Nguyên Thủy Thiên tôn cao mày nói, "Đinh đầu thất tiễn, bảo vật này vi sư ngược lại là cũng nghe qua, chỉ là Đế Tuấn tất nhiên cùng Liễu Minh có thủ, chắc hẳn sớm đã dùng qua thuật này, sợ là không thể có hiệu quả, Liễu Minh mới có thể sống đến hôm nay." Nam Cực Tiên ông chắp tay nói, "Lão sư, nghĩ đến là Đế Tuấn trở ngại Tam sư thúc mặt, không dám giết Liễu Minh mà thôi." Nguyên Thủy Thiên tôn nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, nhân tiện nói, "Tốt, Nam Cực Tiên ông, vậy liền làm phiền ngươi hướng về Thiên đỉnh đi một chuyến." Nam Cực Tiên ông đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, "Lão sư yên tâm, bần đạo định không có nhục sứ mệnh." Nói Nam Cực Tiên ông vội vã ra Ngọc Hư cùng, giá vân thẳng đến thiên đỉnh mà đi. Nam Cực Tiên ông là Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đồ, bởi vậy Đế Tuấn cũng không dám chậm trễ, vội vàng đem Nam Cực Tiên ông mời vào đại điện bên trong, lấy thượng Tân Chi lễ gái chi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Đế Tuấn một mắt, gặp Đế Tuấn gật đầu, nhìn về phía Nam Cực Tiên ông, cười nói, Nam Cực Tiên ông đạo hữu, không biết ngươi như thế nào chúng ta yêu tộc thiên đỉnh. Thế nhưng là có chuyện gì muốn chúng ta làm hay? Nam Cực Tiên ông nhìn về phía Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người, chắp tay nói, hai vị yêu hoàng bệ hạ, là như vậy, cái kia tiểu tuyển sơn Liễu Minh cũng dám cạ gan làm loạn. Đắc tội ta ngọc hư cung, lão sư mệnh ta đến đây thiên đình mượn đinh đầu thất tiễn, tới giết liễu minh tên kia, còn xin hai vị yêu hoàng thành toàn. nam cực tiên ông đây là mở miệng liền đem nguyên thủy thiên tôn rời ra, nhương đế tuấn cùng thái nhất hai người không thể không đồng ý. đế tuấn ra mặt kịch liệt run rẩy, cười khổ nói, không dối gạt nam cực đạo hữu, bần đạo cũng cùng cái tiêu liễu minh có thủ, đã từng cũng sử dụng tới thuật này muốn giết liễu minh, lấy tiêu trừ bần đạo trong lòng cơn giận này, chỉ là phương pháp này cũng không có hiệu quả à? nam cực tiên ông cười nói, phương pháp này sợ dĩ không có hiệu quả, nghĩ đến là bần đạo tam sư thuốc xuất thủ năng cản bây giờ có bần đạo lao sư ngăn cản tam sư thuốc phương pháp này liền có thể thành đế tuấn nghĩ cũng phải lập tức đại hỉ ha ha cười nói tốt nếu như thế vậy liền thử xem người tới đâu mang tới đinh đầu thất tiễn giây lát liền có người mang tới đinh đầu thất tiễn cái này đinh đầu thất tiễn là đế tuấn trong lúc vô tình lấy được bảo vật cực kỳ ác độc thiết lập phương pháp này cần lập một doanh, trong doanh cao xây lầu một đài kết một cọn cỏ người người dơm trên thân người xét địch nhân tính danh trên đầu một chiếc đèn tước hạ một chiếc đèn tước bộ tương đấu vẽ bùa kết tấn tiêu một ngày ba lần bãi lễ Đến ngày 21 chi buổi trưa. Sau 20 ngày, địch nhân tam hồn thất phách cũng sẽ bị bài tán, lúc này bắn tên đến người dơm bên trên, như xạ địch nhân bản thể, người dơm địch nhân đều sẽ phun máu mà chết. Hậu thế ở trong, Đế Tuấn đem phương pháp này chuyển cho Lục Gáp đạo nhân, Lục Gáp lợi dụng phương pháp này kết quả triệu công minh tính mệnh. Lúc này, Nam Cực Tiên ông lợi dụng phương pháp này muốn như hại Liễu Minh. Sau 21 ngày, Nam Cực Tiên ông xạ. Cười nói, phương pháp này thành rồi. Đế Tuấn cũng là đại hỉ, cho là có Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm giúp Thiên giáo chủ, tất nhiên có thể giết Liễu Minh cũng ít phái người đi tìm hiểu tin tức, nhưng bọn hắn lấy được tin tức là Liễu Minh sống thật tốt, liền sợi lông cũng không có đả thương, hơn nữa còn thỉnh thoảng rời núi để hô hấp hít thở mới mẻ không khí, sống khoái hoa đây. Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Nam Cực Tiên ông nhận được sau đó, nghe trận mắt ốm mồm, cơ hồ không dám tin tưởng bọn họ nghe được. Cái gọi là đinh đầu thất tiễn, bất quá là khóa chặt người khác khí tức, lại muốn thi triển thuật Nguyên Dụ giết chết đối phương mà thôi. Nhưng Liễu Minh có huấn độn Châu Hộ Thể, có thể vứt bỏ hết Thể Thiên Cơ, cho dù là Thiên Đạo cùng Đại Đạo cũng có thể vứt bỏ, chỉ là đinh đầu thất tiễn. Lạ như thế nào có thể khóa chặt Liễu Minh khí tức, đinh đầu thất tiễn giết không được Liễu Minh cũng là bình thường, giết không được Liễu Minh, Nam Cực Tiên Ông thất vọng liền ra Thiên đỉnh. Ra Thiên đỉnh sau đó, Nam Cực Tiên Ông buồn bực không thôi, không biết nên như thế nào trở về cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phục mệnh. Hắn nhưng là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt khoe khoang khoác lác, bây giờ lại ngay cả Liễu Minh cọng tóc cũng không co thương đi, cái này muốn hắn như thế nào hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao phó. Nam Cực Tiên Ông lắp lắc cùng dùng, khổ bức không thôi. Đi tới nửa đường, đột nhiên gặp phải hai người, hai người này cũng là Xỉn Dao Tiên Nhân chính là xích tinh tử cùng vân trung tử, xích tinh tử cùng vân trung tử gấp hướng nam cực tiên ông chắp tay nói, gặp qua đại sư minh. nam cực tiên ông mặt mao đỏ bừng, cười khổ nói, gặp qua hai vị sư đệ. xích tinh tử gặp nam cực tiên ông như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng, liền biết dùng đinh đầu thất tiễn giết liễu minh thất bại, không khỏi miết miết miệng, hoảng sợ nói, đại sư minh, chẳng lẽ cái kia đinh đầu thất tiễn cũng đối liễu minh không dùng được? nam cực tiên ông khổ bức đạo, đúng vậy à, cái kia liễu minh không biết có gì thuật pháp phòng thân, cái kia đinh đầu thất tiễn càng là cũng không gây thương tổn được hắn một chút. Sích Tinh Tử cùng Vân Trung Tử hai người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, Sích Tinh Tử cười nói, Đại sư huynh không cần lo nghĩ, Đinh Đầu thất tiễn giết không được cái kia Liễu Minh, có lẽ Bần Đạo có thể. Nam Cực Tiên Ông hai mắt sáng lên, vừa nói, a, sư đệ có hà pháp khuyển khắc Nam Cực Tiên Ông. Sích Tinh Tử tay vừa lột, hiện ra một mặt bảo kính, cười nói, Đại sư huynh, cũng là cái kia Liễu Minh mệnh nên tuyệt. Gần đây Bần Đạo nhận được thượng cổ Âm Dương Láo Tổ Linh Bảo Âm Dương Bảo Kính, cái này Âm Dương Bảo Kính mặt trái chiếu một cái tước tử, chính diện chiếu một cái tước Hoàng Hàng Dương, tất là vô cùng lợi hại. Nam Cực Tiên ông nghe xong, lập tức cung hỉ, ha ha cười nói, có bảo vật này, cái kia Liễu Minh chắc chắn phải chết. Đúng, đúng. Vân Trung Tử cũng vui vẻ nói, cái này Âm Dương lão tổ, nhưng mà năm đó cùng đạo tổ nổi danh nhân vật, mặc dù vẫn là, nhưng hắn bảo vật tát hẳn bất phàm, ba người vững tin bảo vật này có thể giết được Liễu Minh, lòng tin tràn đầy. Ba người ăn nhịp với nhau, lúc này không lo được trở về Côn Luân Sơn, dám mây thẳng đến Tiểu Tuyển Sơn mà đi. Đợi cho Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài, ba người liền tiêu chiến. Sích Tinh Tử cầm trong tay Âm Dương bảo kính, hét lớn, Liễu Minh Ngươi vậy mà cùng ta ngọc hư cung đối nghịch, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Giây lát, trận pháp mở ra, Liễu Minh từ đó đi ra, cười híp mắt nhìn xem ba người, đạo, các ngươi là cái nào ba cái điều nhân. Liễu Minh còn không có gặp qua Nam Cực tiên ông, Sích Tinh tử cùng Vân Trung tử ba người, bởi vậy có câu hỏi này. Sích Tinh tử cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ta đem ngươi cái dế nhũi, ngay cả chúng ta ba người cũng không nhận ra, ngươi nghe cho kỹ, vị này là ta triển giáo đại sư Minh Nam Cực tiên ông là cũng, vị này là sư đệ ta Vân Trung tử, Vân đạo chính là Sích Tinh tử, hôm nay chuyên môn tới lấy ngươi mạo chó. Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, vẻ mặt khinh thường, Điễu môi nói, "Không phải ta nói, chỉ bằng ba người các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, các ngươi nhưng biết Bần Đạo đã từng nhất nhân trảm giết một vị Đại La Kim Tiên. A phi, thiếu tử rắc vàng lên mặt mình ngươi, liền ngươi cũng có thể chém giết Đại La Kim Tiên." Xích Tinh Tử tức miệng mắng to, "Liễu Minh, hôm nay Bần Đạo nhất định phải thân ngươi tử đạo vẫn." Nói, Xích Tinh Tử bất thình lình lấy ra âm dương bảo kính, hướng về phía Liễu Minh chính là chiếu một cái, một vệt thần quang đánh về phía Liễu Minh. Thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho ba người trợn mắt há mồm. Liêu Minh sống thật tốt, căn bản không phát hiện chút tổn hao nào. A, Sích Tinh Tử lão hữu, ngươi cũng cảm thấy ta đẹp trai rất, cho ta ngắm nghĩa trong gương a. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Sích Tinh Tử, hơn nữa còn tao bao đứng trước tấm gương vẩy vẩy tóc. Sích Tinh Tử càng là tức giận thổ huyết, tức miệng mắng to, Liêu Minh, ngươi xấu. ngày ô, tại sao có thể như vậy? Này hắn mẹ nó cái tình huống gì? Ba người nhìn trận mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này Âm Dương Bảo Kính đích thật là một kiện hiếm có thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, cực kỳ lợi hại, nhưng nó lợi hại hơn nữa cũng bất quá là đả thương người nguyên thần cùng hồn phách thôi. Mà Liễu Minh có Hỗn Độn Châu hộ thể, có thể vứt bỏ hết thảy, Âm Dương Bảo Kính Thần Quang căn bản gần không thể hắn thân, hơn nữa coi như Âm Dương Bảo Kính có thể tới gần Liễu Minh thân, cũng không gây thương tổn được Liễu Minh. Liễu Minh chính là địa phủ phong đô đại đế, đây là thiên đạo chính quả, tự có thiên đạo gia trì bảo hộ, Âm Dương Bảo Kính coi như lợi hại hơn nữa, lại như thế nào có thể địch nổi thiên đạo. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Sích Tinh Tử, mỉm môi nói, "Sích Tinh Tử, chẳng thành là ngươi tấm gương kia hỏng." Hắc hắc hắc sáu. "Hỏng?" Sích Tinh Tử da mặt kịch liệt run rẩy nhìn một chút tấm gương, quỷ thần xui khiến hướng về phía một bên nam cực tiên ông chiếu một cái, chỉ cái này chiếu một cái, nam cực tiên ông liền hồn phách lập thể, ngã xuết xuống. ngay ô, không có hỏng. xích tinh tử cả kinh, vội vàng lấy dương diện hướng về phía nam cực tiên ông lại chiếu một cái, đem nam cực tiên ông hồn phách kéo lại. nam cực tiên ông trở về từ coi chết, dọa đến toàn thân run rẩy, cả giận nói, xích tinh tử sư đệ, không cần thiết lại mở loại đùa dơ này. xích tinh tử cười ngượng ngùng không thôi, hư đủ ba người các ngươi ngu ngốc, tới ta trước sơn môn tới quậy rối. Hôm nay liền gọi các ngươi chết không có chỗ trôn. Liễu Minh đột nhiên mặt mo kéo một phát, tay vừa lộn, hiện ra Hôn Nguyên Kiếm, một kiếm hướng Nam Cực Tiên Ông đâm tới. Hôn Nguyên Kiếm thế nhưng là Nguyên Thủy Tiên Tôn tác phẩm đỉnh cao, chính là Tiên Thiên Chi Bảo, cực kỳ lợi hại. Một kiếm đâm ra, Kinh Thiên Địa Kiếp Quỷ Thần, trực tiếp xé rách hư không, lắc lắc thần uy, nhiều một kiếm nứt bầu trời ý tứ. Nam Cực Tiên Ông sợ hết hồn, đang nguôi trốn tránh. Một bên khác, Vân Trung Tử tay vừa lộn, hiện ra một cây côn sắt, thế ra đánh tới hướng Liễu Minh. Liễu Minh quay đầu một kiếm chém tới, mũi kiếm qua trực tiếp đem côn sắt chém thành hai đoạn. Vân Trung Tử cà kinh, tay vừa lộn, lại hiện ra ba ngụm tiên kiếm, hét lớn một tiếng, râu tóc đều dựng, thế ra phóng tới Liêu Minh. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, tiện tay vung ra, trực tiếp đem Vân Trung Tử bà thanh tiên kiếm lại chém thành vài đoạn. Vân Trung Tử giận dữ, hai tay chấn động, sau lưng ngảy ra một mảnh khánh vân, khánh vân bên trong hào quang đầy trời dựng lên, mấy trăm kiện linh bảo lâm lợp, đao thương kiếm kích, côn đòn truy xuyên, rực rỡ muôn màu, có thể nói là cái gì cần có đều có. Cái này mấy trăm kiện bảo vật, tàn mắt ra các loại hào quang, trói mắt tranh huy, quả nhiên là khác thường loa mắt làm cho người bận tìu tít. Ngày ô, cái này Vân Trung Tử không hổ là hồng hoang phía trên sơn trại đại vương, luyện chế phía dưới nhiều như vậy hàng đái. Cho dù là Liễu Minh cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, im lặng đến cực điểm. Một bên nam cực tiên ông cùng Six Tinh Tử cũng là nhìn cả kinh, cũng không biết nên nói cái gì. Cái này Vân Trung Tử rất được Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện khí nhất đạo chân truyền, ngày bình thường liền ưa thích chơi đùa mấy cái này bảo vật, không nghĩ tới những năm qua này, càng là luyện chế được nhiều như vậy bảo vật, thật sự là làm cho người tắt lưỡi. Đương nhiên, mấy cái này bảo vật cũng là hàng đái, đều là hậu thiên hơn nữa đại bộ phận phẩm giai đều không thể nào cao. bất quá dù là như thế, như thế một đống bảo vật tế ra đi, sợ là liễu minh khó mà chống đỡ a. nam cực tiên ông cùng xích tinh tử trong lòng lại dâng lên hy vọng. sau một khắc liền thấy vân trung tử khẽ quát một tiếng, hai tay một ngón tay liễu minh, sau lưng lẻ loi dù sao cuối cùng vẫn mấy trăm kiện bảo vật gào thét mà ra. trang diện kia quả nhiên là hùng vĩ vô cùng. ông long long sáu, không gian bị mấy trăm kiện bảo vật trong nháy mắt xé rách, thần quang đầy trời, đem nửa bầu trời nhuộn thành thải sắc, thần uy lẫm liệt, gào thét hướng liễu minh mà đi. Cơ hồ đem Liễu Minh bao phủ mà đổi thành một bên, Liễu Minh cũng động, trực tiếp đem trong tay Hôn Nguyên kiếm tới ra, cái kia Hôn Nguyên kiếm đột nhiên rung động dữ dội, phóng ra khắp thiên hà ánh sáng, dạo dục ra vô số phi kiếm, hơn nữa mấy cái này phi kiếm lộ ra thuộc tính ngũ hành, tuy là hạ phẩm, nhưng lại đều là tiên tiên liệt kê, để cho người ta thấy tê cả da đầu. "Đi!" Theo Liễu Minh hét lên một tiếng, 10 vạn 8000 thanh tiên kiếm gào thét mà ra, cuồn quyển vân dũng, trực tiếp đem Vân Trúng tử mấy trăm kiện bảo vật trong nháy mắt ba phủ. Vạn kiếm quy tông, hợp lại là một. Liễu Minh thu Hôn Nguyên kiếm. Khì khì cười nói, Vân Trung Tử đạo hưu, ngươi những cái kia rách dưới hàng, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Hắn mẹ nó, là cái nào Vương Bắt Độc tử thay Liễu Minh cái thằng này, luyện chế ra bực này biến thái bảo vật xấu. Nam Cực Tiên ông nhìn chợn mắt hốc mồm, hoảng sợ nói. Chương 104, Thánh nhân chi chiến. Nam Cực Tiên ông, xích tinh tử cùng Vân Trung Tử ba người đại chiến Liễu Minh, chư thiên thánh nhân tự nhiên chú ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn vô tội nằm thương, tức giận mặt mo lại là tối sầm. Cái này hôn nguyên kiếm là hắn luyện chế. Vân Trung Tử cảm thấy mình linh bảo đủ nhiều, ai có thể nghĩ Liễu Minh linh bảo càng nhiều vẹn vẹn là một thanh này hỗn nguyên kiếm, liền nội hàm mười vạn tám ngàn kiện linh bảo, hơn nữa còn là đều là tiên tiên liệt kê. đây cũng quá biến thái chút. nam cực tiên ông ba người đối với liễu minh một người, nhưng như cũ ở vào hạ phòng, cái này khiến ngọc hư cung về sau còn như thế nào tại trên trên hồng hoang bên đặt chân. lúc này nam cực tiên ông liền giận dữ, tay vừa lộn, hiện ra một cây quả trượng, cầm lên quả trượng, liền hướng liễu minh đập tới. tặc tử, nhận lấy cái chết. xích tinh tử cũng là giận dữ, tay vừa lộn, hiện ra một ngụm linh kiếm, thẳng hướng liễu minh. vân trung tử còn có chút tròn vắng. Phản ứng chậm một nhịp. Dù sao hắn luyện chế ra nhiều năm như vậy bảo vật, bị Liễu Minh một mạch làm hỏng sạch sẽ, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Tự tìm cái chết. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, trọng thủy châu gào thét mà ra, hoa lại một tiếng, hóa thành một đầu mên mông quần cuộn sông lớn, ào vang đâm vào trên thân nam cực tiên ông, đem nam cực tiên ông đụng liền lăn mang lật, ngã về phía sau, không biết ngã ra bao nhiêu vạn dặm. Xích tinh tử hai hùng kia vừa mới quay đầu, liền thấy 24 khóa định hải thần châu hướng hắn gào thét mà đến, trực tiếp đem hắn đánh ầm vang ngã về phía sau, oa oa thổ huyết không chỉ Vân Trung Tử lúc này mới phản ứng lại, trong lòng bàn tay lôi đỉnh nhấp lô, thi triển Ngọc Thanh Thần Lôi, ầm vang bổ về phía Liêu Minh. Liêu Minh trên đầu hiện ra thượng thanh bảo châu, phóng ra lẫm liệt thần quang, ngăn trở Ngọc Thanh Thần Lôi, hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Hôn Nguyên kiếm tế ra. Hôn Nguyên kiếm phóng ra vạn trượng con mang, hóa thành 10 vạn 8000 thành tiên kiếm, dường như một đầu cọ long, gào thét cuốn về phía Vân Trung Tử. A năm. Vân Trung Tử tê cả da đầu, cho là mình chắc chắn phải chết, nhắm mắt lại. Thế nhưng là hắn đã chờ nửa ngày, cũng không có cảm giác đau xé ra. Vân Trung Tử mở mắt ra xem xét bất giác mặt mo hung hăng run lên, liền thấy mười vạn tám ngàn miệng tiên kiếm trực tiếp đem hắn bọc thành cái bánh trưng. cái kia mười vạn miệng tiên kiếm mũi kiếm chinh đối hắn, cách hắn không đến một tấc khoảng cách, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trên mũi kiếm truyền đến hàn ý. mẹ a. vân trung tử ra đầu nổ tung, trong ngáy mắt mồ hôi chạy hiểu quãng, mùi hôi lạnh trên trán như suối tuôn ra, dầm dầm điên cuồng chảy xuống.